chương 230, t r ư chương 230, trăm b hai ba mươi huyết mạch nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh thời gian trong n á y mắt triệu hữu lượng phụ lục cùng thường kiệt n h ỏ thịt đầu đã cùng bị thủ đụng vào nhau p h í n h một tiếng chầm đục sau đó phụ lục vỡ vụn thường kiệt thì bị một bàn tay v ô bay ra ngoài từ ngực một tiếng đâm vào màu trắng bệnh cửa lớn bên trên bắn ngược trở về có ủng h ụ p ra rất xa thường kiệt hiển nhiên là bị quạt bồi r ố i chậm một lát mới mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng liên nửa cái khói còn bị ngươi cho quạt vỡ nát cũng không thể rút rồi người bồi đang lúc nói chuyện chậm rãi bay lên lạo đạo muốn cùng nam tính con dối liều mạng mắt thấy thường kiệt như vậy có thể lo lắng triệu hữu lượng cùng hoàng vũ bởi vì hai người bọn họ biết thường kiệt thân phận nếu là thật có chuyện bất chắc tham dự đều phải c h n cùng hai người bọn họ vừa định ngăn cản biết xử lý đại hoàng c ầ u đã ngao một cuống họng nào h đi ra đầu này lưu manh c ầ u hiển nhiên là biết vớt mông ngựa mà còn biết đập người nào mông ngựa mới quản dụng nhất ngoài dự liệu chính là nam tính con dối tựa hồ mười phần e ngại đại hoàng c ầ u s á c thực nói hắn cùng đại hoàng c ầ u là thân cây gai dầu đánh sói hai đồ sợ mắt thấy đại hoàng cậu đánh tới nam tính con dối thế mà do dự không dám xuất thủ mà là mệnh lệnh nữ tính con dối ngăn cản Tại một trận thê thảm giọng hát âm thanh bên trong nữ tính con dối cấp tốc hướng về đại hoàng cầu đánh tới đại hoàng cầu hiển nhiên không phải nữ tính con dối đối thủ hai ba lần liền bị đánh đổ trên mặt đất nếu không phải tiểu chân chó cùng nhau biên lớn giúp đỡ nó cùng một chỗ ứng đối sợ là cậu đàn đều muốn bị đối phương cho đập nát mặc dù như thế tiểu chân chó cũng bị đánh tiếng kêu gen liên hồi lẩm bẩm thậm chí ngã trái ngã phải nằm một chỗ ta đi thái quân triệu hữu lượng thấy thế muốn lên phía trước hỗ trợ lại cùng l i u trí viễn cùng một chỗ bị nam tính con dối ngăn lại lấy hoàng vũ cầm đầu tiên ra bọn họ vẫn còn tại cùng quỷ binh bách quỷ rằng co căn bả nam tính con dối nghe g i a n g cười vung vẩy một nửa xích sắt hung hăng hướng về triệu hữu lượng rút tới triệu hữu lượng vội vàng từ trong ngực lấy ra kinh văn khôi giáp ném ra ngoài chỉ nghe phù một tiếng chầm đ ủ tựa như là roi thép quất vào lốp xe bên trên xích sắt thật cao bắn lên kinh văn khôi giáp thì bị trùng điệp đánh bay trở về mắt thấy tạm thời không làm gì được triệu hữu lượng nam tính con dối nâng lên xích sắt quất hướng ma trá tinh tiên văn nói qua ma trá tinh chờ tà đường tiên đã sắp bị triệu hữu lượng hút sạch cái tia còn có thể ngăn cản được con dối công kích dừng tay lại không dừng tay ta chính là l i ề u mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận kiếm đạo tam tuyệt vô ngã hiển nhiên cho lệ quỷ bọn họ lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu bởi vậy lập tức đình chỉ công kích cẩn thận nhìn chằm chằm triệu hữu lượng đúng lúc này quách chính đức hồn phách thế mà chậm rãi bay ra nhìn thấy tình cảnh trước mắt đầu tiên là s ư ớ c sở lập tức đầy mặt lấy lòng nhìn hướng hai tôn con dối hai vị hai vị lão tổ tông ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật liên quan tới họ triệu tử này bí mật các ngươi có thể tha ta không hắn hiển nhiên là sợ chính mình sau khi chết vẫn như c ũ bị lệ quỷ tra tấn bởi vậy lựa chọn bán triệu hữu lượng. quách chính đức câu nói này vừa nói ra khỏi miệng triệu hữu lượng con dối đều là s ư ơ sở triệu hữu lượng là vì thực tế nghĩ không ra chính mình có cái gì bí mật vẫn là bị quách chính đức biết rõ bí mật con dối thì là không nghĩ tới quách chính đức sẽ như vậy sợ theo bọn hắn nghĩ quách chính đức biến thành quỷ phía sau sẽ cùng chính mình liều mạng l i ê n tính không liều mạng cũng sẽ lựa chọn xoay người chạy ngây người về ngây người nam tính con dối vẫn là phát ra cái k i a thái g i á m đồng dạng âm thanh nói quách chính đức bị dọa đến khẽ run rẩy vội vàng thần tốc nói nhà ta ngũ thông thần nói cho ta qua họ triệu tiểu tử này cái kia tuyệt chiêu trong thời gian ngắn căn bản sử dụng không r a lần thứ hai ngũ thông thần nói hắn làm ở lực lực lượng dùng không có cần thật lâu mới có thể bổ sung triệu hữu lượng nghe vậy lại lần nữa sửng sốt bởi vì chuyện này chính mình cũng không biết theo bản năng nhìn hướng chính đầy đất tìm đầu thuốc lá thường kiệt cảm nhận được triệu hữu lượng ánh mắt thường kiệt lập tức ủy khuất bay tới lượng tử hắn nói không có ma bệnh cha ta cho ngươi lân thiến nửa tháng chỉ có thể dùng một lần sau đó liền phải chậm rãi nạp điện ngươi đừng có gấp đợi thêm mười ba ngày chính nó liền t r à đầy triệu hữu lượng xấu hổ thả xuống chính mình dơ cao tay phải vội vàng từ trong ngực lấy ra một sấp thật dạy ph thừa dịp nam tính con dối không có kịp phản ứng một mạch hướng về đối phương ném đi thiên liên ngày đ ồ n g chín nguyên diễn đồng năm đinh đô ti cao kén ă n bắc công bảy chính tám linh, thái thượng sáng hung d à i sọ cự thú thay đem đ ế chuông vạn quỷ phục chu phá nghe đến triệu hữu lượng dùng cái này chú ngữ liêu trí viễn lập tức cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lao tổ tông cứu ta chuyện thần kỳ phát sinh cựu thiên sát đồng chú phối hợp thêm liêu trí viễn máu tươi thế mà hóa thành một mảnh huyết vụ trong huyết vụ ẩn có một thành viên hát giáp thủ lĩnh ngang dọc bắc phương đi theo phía sau đếm mãi không hết khô lâu q u bình những b ị binh này không phải đơn thuần khô lâu mà là thân thể hùng tráng trên người mặc trọng giáp những nơi đi qua có thể nói là chó gà không tha hai tôn con dối lập tức ý thức được lợi hại vội vàng khởi động quỷ nô cùng quỷ binh cùng một chỗ chống cự thừa cơ hội này triệu hữu lượng cùng hắn nằm xuống tiên g i a cũng tụ cùng một chỗ đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem vi lực g i a cường phiên bản cựu thiên s á t đồng chú ma trá tinh càng là nhịn không được mở miệng hỏi lượng tử liêu tiểu thần tiên đây là chuyện ra sao hai người các ngươi lúc nào học được đủ vật kỳ hiệu rồi đủ vật kỳ hiệu thuật môn bên trong một loại thuyết pháp các vị độc giả đại nhân có thể hiểu thành hợp kích chi thuật. Triệu lão thần tiên chúng ta không có học qua sau khi nói xong kinh ngạc nhìn hướng bên người liêu chí viễn phun ra tinh huyết liêu chí viễn tinh thần có chút thiệt ạ i lượng từ ca cha ta đã từng nói cho ta biết chúng ta là ngũ xương binh mã thông xoái cựu thiên sát đồng đại tướng hậu nhân trước đây tưởng rằng hắn uống nhiều khóc lát ngươi vừa rồi dùng cựu thiên sát đồng c h ú ta liền cố ý thử một chút không nghĩ tới lại là thật ngũ xương binh mã còn gọi là đạo sĩ danh giới cuối cùng là tu đạo có thành cựu người dùng để liệu mạng chiêu thức nhánh binh mã này trường kỳ chú đóng ở âm gian phong đô sơn lệ thuộc vào tứ đại thiên sư bên trong trương thiên sư mà cựu thiên sát đồng đại tướng chính là nhánh binh mã này thống xoáy một t r o n g còn thuộc về lợi hại nhất thống xoáy liên quan tới ngũ xương binh mã người viết tại chỗ này liền b ấ t quá nhiều giải thích hứng thú độc giả đại nhân có thể tự mình thẩm tra tài liệu tương quan nghe liêu trí viễn lời nói triệu hữu lượng ngạc nhiên mở miệng còn có chuyện này à? tiểu liêu ngươi làm sao không nói sớm l i ê u trí viễn c ư ờ i khổ sớm ta cũng không biết ngươi sẽ cựu thiên sát đồng chú à? triệu hữu lượng một bên xấu hổ một bên hiếu kỳ tiểu liêu ngươi có thể tự mình niệm chú chính mình phun màu không như thế có thể hay không càng lợi hại một chút liêu trí viễn bất đắc dĩ lượng tử ca Ta l à học c o i bói, c ũ n g không phải Liên là đạo sĩ. tại í tín n ngữ nội dung, đọc ra cũng không dùng Chương chương chẳng lẽ là tín hiệu không、tốt. Liên h chú hiệu sẽ lẽ đọc được. ra là tốt. t hai người nói chuyện thời điểm cựu thiên s á t đồng đã cùng bảy quỷ chém g i ế t xong xuôi dù sao chỉ là chú ngữ không phải thật mời tới ngũ xương binh mã cho nên làm hết u y vụ biến mất về sau lộ ra khuôn mặt giữ tợn hai tôn con rối mặc dù cực kỳ lang bái nhưng cách triệt để bị diệt s á t còn kém xa lắm thấy tình cảnh này triệu hữu l ư ợ n vội vàng mở miệng hỏi liêu chí viễn tiểu liêu ngươi còn có thể lại phun máu không ta còn có thể lại dùng một lần cựu thiên s á t đồng chú liêu trí viễn nghe vậy c ư ờ i khổ lượng tử ca đ ừ n g n g ồn ào đây chính là trong lòng tinh huyết lại phun một cái lời nói ta tại chỗ liền phải ở ra giám bất quá bất quá ta còn có những t u y ệ t chiêu người hiểm hộ ta nói xong về sau không đợi triệu hữu lượng trả lời liền lấy ra một khối vẽ lấy âm dương bắt quái vải vàng trải trên mặt đất chính mình thì nhắm mắt ngồi ở phía trên hiển nhiên là thi pháp phía trước giao động triệu hữu lượng thấy thế không dám thất lễ đông nhiên đem đại hoàng cầu đẩy hướng hai tôn con dối tất cả mọi người cùng một c h ỗ lên a cho mấy thứ bẩn thiệu liều mạng ép buộc lưu manh cầu sung phong đồng thời triệu hữu lượng chính mình cũng không có nhàn rỗi cùng vừa rồi liêu trí viễn đồng dạng đột nhiên cắn chót lưới đem một ngụm máu tươi nôn tại tay trái mình trong lòng bàn tay sau đó tay phải chấp bút lăng không hư hoạn bên trên linh tam thanh xuống chiếu tâm linh thiên thanh địa linh hai bút tổ sư lộ ra thỉnh cầu thiên thần điều động tiên h b i n h ba bút hung thần tránh sao quỷ dám dám sao s á t dám đảm đương trời tròn đất vương pháp lệnh c h í ế n t r ư ơ n g ta bây giờ hạ bút vạn quỷ nằm giấu cấp cấp như luật lệ chú n ữ sau khi hoàn thành một tôn kim giáp thiên thần hư ảnh ngưng tụ thành hình gào thét một tiếng hướng về nam tính con dối đánh tới đến mức tôn kia nữ tính c o n dối thì bị hùng bá phong quỷ tù đ ồ hợp lực ngăn lại phun r a tinh huyết phía sau triệu hữu lượng thay đổi đến cùng liêu trí viễn đồng dạng người vải miễn c ư ơ n g đứng đồng thời khẩn trương đánh giá xung quanh tình hình chiến đấu chỉ thấy chính mình đường khẩu bên trong tiên gia đã tại bảy quỷ vây công bên d ư ớ i tràn ngập nguy hiểm nhất là bị đại hoàng c ầ u bây giờ đại hoàng c ầ u có thể là bằng vào sức một mình ngăn cản sĩ quan quỷ hồn cùng trên dưới một trăm tên quỷ binh mặc dù có mười tám con tiệu chân chó trợ rút nhưng vô luận chất lượng vẫn là số lượng cũng không đổi kịp đối phương chỉ có thể bị đẻ xuống đất ma sát bị đánh khóc tiêu gạo cái tiêu t cái một cái thảm tựa như là bị một đám đại hán cầm côn đ ồ n g b á n h liệt đánh c h o ghẻ nhưng thần kỳ là dù cho làm sao bị đánh đại hoàng cầu đều có thể nhẹ răng t u é t miệng một lần nữa bỏ dậy chỉ là bị đánh càng ngày càng thảm răng đều rơi thật nhiều viên chân cũng khỏe đồng thời đại hoàng cầu mỗi lần một lần nữa bỏ dậy đều sẽ chứ k h u n g tận chừng một cái triệu hữu lượng sau đó mới ngao một c ú ố n họng tiếp tục bổ nhào qua chiến đấu ánh mắt ý tứ tương đối rõ ràng lựa ư tử ngươi cho cậu ra ta đợi tự biết đối lý triệu hữu lượng bị chừng trong lòng run sợ vội vàng mở miệng ta đi cậu ca ngươi kiên trì một hồi nữa tiểu liêu tuyệt chiều cũng nhanh t bôi tiếp đại hoàng cậu cùng một chỗ bị đánh đúng lúc này nam tính con dối đã đột phá triệu hữu lượng vừa rồi thi triển pháp thuật giữ t ậ n cười hướng bên này bay tới không tốt triệu hữu lượng thấy thế vừa định tranh né lại đột nhiên nghĩ đến phía sau mình l i ề u trí viễn bởi vậy chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy ra một cái chính mình cắt giấy linh ném ra ngoài tiểu đao tiểu kiếm cho con bé nhím nhỏ chở cái gì cần có đ ề u có giấy binh giấy phong thông linh tay có linh giấy t r ă m vật binh hóa hình chú ngữ xong xuôi một đám tay cầm đao binh tiểu động vật nháy mắt xuất hiện này ô i này ô i hướng về nam tính con dối đánh tới nam tính con dối vẫn như c ũ là âm lánh cười lập tức đột nhiên mở ra miệng rộng cái kia góc độ tựa như là cả khuôn mặt tại miệng địa phương rách ra sau đó n ử a bộ phận trên gấp đến sau đầu cứ như vậy khẽ hấp tất cả giấy linh đều bị nam tính con dối hút vào trong bụng từ ngực một tiếng ngất xuống thà a đi. Liên tại triệu ữ u lượng l không biết m sao thời đi ể m đem phía trước bị hắn thu vào đường khẩu bên trong những cái kia thiện hồn đống nhiên xuất hiện, thái độ kiên định đem triệu hữu lượng bảo hộ kia sau trước trong xuất triệu đường lượng lưng. cái bị bên bảo đống kiên vào độ ở nhưng chúng ta tất nhiên vào n g ư ờ i đường khẩu vậy thì có nghĩa vụ giúp ngươi xuất mã nhớ kỹ về sau đừng cầm chúng ta làm người ngoài đang lúc nói chuyện công phu nam tính con dối đã cởi gần bay tới phụ cận đưa tay liền đem phía trước nhất thiện hồn xuyên qua nhận đến tổn thương nặng như vậy thiện hồn lập tức chầm dai biến mất mà đi cuối cùng chỉ cấp triệu hữu lượng lưu lại một cái tất cả nụ cười hiền lành còn lại thiện hồn gặp cái này chẳng những không có lối bước ngược lại cùng nhau cùng nhau tiến lên xích sao c u ố n lấy nam tính con dối cho liêu chí viễn thi pháp tranh thủ thời gian đáng tiếc là song phương thực lực sai biệt quá lớn ngắn ngủi công phu bên trong lại có mấy vị thiện hồn bị đá mấy vị thiện hồn hy sinh đã để triệu hữu lượng hai mắt đỏ thấm bởi vậy cũng không tiếp tục chú ý mặt khác gào thét một tiếng đối với bầu trời gầm thét tiểu đao tiểu đao trên trời bay chém người trước đâm chính mình thắt lưng đao cam a u tới hôm nay đánh bạc một cái lớn thận để người đ â m vỡ nát cũng phải giúp ta chém chết tên vương bắt đàn này trong tiếng hô chắc chỉ phô bên trong c h ấ n áp quan tài tiểu mục đao lập tức phát xuất chiến đấu cơ hội động cơ đồng dạng oanh minh vừa muốn đằng không mà lên đi chi viện triệu hữu lượng lại bị một cái trắng non tay nhẹ nhàng để lại tay chủ nhân âm thanh cực kỳ ônu không cho phép hồ đồ thần kỳ là luôn luôn kêu căng khó thuần tiểu m ụ c đao lập tức yên tĩnh lại đồng thời giống con s ủ n g vật mèo như vậy không ngừng thân mật cọ trắng non toàn xương tay nhìn xem tiểu m ụ c đao bộ dạng chậm rãi xuất hiện bắc q u ố c huyết lòng mặt lộ mỉm cười tiên sinh cái này tiểu đông tây thế mà thông linh đến trình độ như vậy xem ra thiếu tướng quân đạo hạnh càng ngày càng sâu không sai tay chủ nhân chính là thần bí tiên sinh tiên sinh nghe vậy đồng dạng mỉm cười đúng vậy à nhắc tới rất lâu không nhìn thấy đại kế không biết hắn qua khí độ ôn nhu tiên sinh vốn muốn nói không biết hắn qua biết bao có thể nghĩ lại lấy trần đại kế tính cách một khi chọc tới hắn trôi qua không tốt chỉ có thể là người khác. tiên sinh sau lưng đ á n g yêu đến bạo tạc tiểu hòa thượng rụt rẹ lộ ra nửa cái tiểu đầu t r ọ c nam mô a di đà phật k a k a ta cũng muốn đại kế k a k a chúng ta đi xem hắn một chút ta tiên sinh từ trước đến nay cưng c h i ề u tiểu hòa thượng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu tốt chúng ta cái này liền đi bất quá trước lúc này còn cần trước đi nhìn một vị cố nhân nói x o n g thoáng cảm ứng một cái liền một bước phóng ra trên không mơ hồ có âm thanh chuyển đến quân đi thiên hạ phong nguyệt là ta kèm cùng âm thanh đồng thời lưu lại còn có một bản cổ pháp phật kinh cái này hiển nhiên là vô tâm tiểu hòa thượng cho triệu hữu lượng quả tạo bên kia nghe đến triệu hữu lượng thế mà không để ý hai cái quan tài cưỡng ép triệu hoán tiểu mục đao song phương nhân mã lập tức yên tĩnh xuống cùng nhau ngửa đầu nhìn ngày không có cách nào hai tôn con dối thực sự là bị đao gỗ chém sợ đáng tiếc là đại gia chờ nửa ngày đừng nói là tiểu mục đao liền trôi đao cũng không có xuất hiện người trong cuộc triệu hữu lượng càng là xấu hổ gãi đại nao đại tự lẩm bẩm chẳng lẽ là tín hiệu không tốt Trưng 232, trưng 232, 0232, nương ta thật nương long. là cũng may mắn triệu hữu lượng lần này không thành công triệu hoán trì hoán thời gian tại hai tôn kinh khủng con dối kịp phản ứng phía trước liêu trí viễn cuối cùng hoàn thành chính mình đại chiêu chỉ thấy vị này tân b á t tự môn thanh niên tài tuấn đột nhiên đứng dậy hai mắt sáng ngời có thần hai tay để ở trước ngực giống như hồ điệp xuyên hoa như vậy không ngừng k ế t tấn thiên địa phân âm dương âm dương chuyển bát phương bát phương đều là các tưởng đột chú ngữ sau khi hoàn thành liêu trí viễn trải trên mặt đất vải vàng cấp tốc mở rộng trong nháy mắt liền kéo dài đến triệu hữu lượng chở mọi người dưới chân sau đó tựa như bao khỏa đồng dạng mang theo đại gia s ư một tiếng bay về phía phương xa. To lớn trong bao. bốn phía đều là vàng trong vắt cam n h ă n sắc triệu hữu lượng ngạc nhiên mở miệng tiểu liêu ngươi đại chiêu là dùng để chạy trốn ân sắc mặt càng ngày càng trắng sám liêu trí viễn nhẹ nhàng gật đầu lượng tử ca chúng ta tân bắt tự môn chính là c o i bói tất cả thuật pháp đương nhiên đều lấy s u c ắ t tị hung làm chủ không phải vậy ngươi cho rằng đâu triệu hữu lượng ta cho rằng đại chiêu đều hẳn là liều mạng ta sai rồi l i ê n tại triệu hữu lượng mạch suy nghĩ bị mở rộng thời điểm từ đầu đến cuối ghé vào trên đầu của hắn thường kiệt bỗng nhiên mở miệng lượng tử ngươi thật giống như ngốc lượng tử ngươi muốn bị đánh sau khi nói xong vị này thần kỳ thường ra truyền nhân chậm rãi bay lên phù một tiếng rơi vào liêu trí v i ệ n đ ỉ n h đầu ta cũng s u cắt thị hung cái gì đàn đản tử ngơi ư ý gì không đợi triệu hữu lượng kịp phản ứng liền cảm giác một đạo hắc ảnh ngao một c u n g họng đem chính mình ngã nhào xuống đất sau đó đối với mặt to chính là một trận vương b ắ t quyền triệu hữu lượng lập tức kêu lên thảm thiết ai nha mụ thật là đau cậu ca tha mạng cậu ca ta sai rồi ta lần sau cũng không dám lại đẩy lão nhân ra ngài đi ra rồi mặc dù triệu hữu lượng bị đánh thế thảm thậm chí là đang tại chúng tiên ra mặt nhưng lại không ai dám mở miệng khuyên bảo chớ nói chi là căn ngăn may mắn liêu trí viễn một câu đem triệu hữu lượng từ bi kịch bên trong giải cứu ra cậu ca cậu ca ngươi trước đường đánh nữa mấy thứ bẩn thiệu hình như đổi tới Gâu gâu gâu. đại hoàng cậu nghe vậy quả nhiên dừng lại động tác về hai làm lắng nghe hình dáng Gâu gâu gâu. cảm giác được hai tôn con rối cùng quỷ binh quỷ b ộ khoảng cách bên này càng ngày càng gần liêu trí viễn không để ý thân thể suy yếu lại lần nữa nhiệm tụng khẩu quyết bát phương hiển quý bốn mùa c ắ t tưởng phi phi phi chú n ữ lo xong triệt để thoát lực phía dưới phù một tiếng phun da máu tươi cả người cũng mềm mại dựa vào ma trá tinh trong n g bất quá to lớn bao quả lại lần nữa gia tốc tựa như một đài mở đủ mã lực xe lửa gào thét ở giữa liền ra tiểu trấn trực tiếp hướng về đông bắc phương đi dù vậy sau lưng ác quỷ bọn họ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ giống như d ò i trong xương không biết qua bao lâu liêu trí viễn ra chỉ tại bao k h ỏ a bên trên pháp lực cuối cùng hao hết một lần nữa biến thành một mảnh vẽ lấy b á t quái đ ồ vải vàng mọi người lập tức kêu thảm từ không trung rơi xuống may mắn không có người bình thường vội vàng thi triển thủ đoạn chậm lại rơi xuống tốc độ bởi vậy đều không có thụ thương còn không đợi triệu hữu lượng đám người thờ phảo chỉ thấy hai tôn con dối đã cười thảm đuổi theo lại thêm sau lưng bảy quỷ quả thực giống như một đại đoàn mây、đen. Không tốt, bọn họ bọn tốt, sau khi ậ nói h a n xong tại chỗ quay người mặt hướng đã đến vụ cận hai tôn con rối chừng một đôi lớn nhỏ mắt kiêm mắt gà trỏi yếu ớt mở miệng người đánh ta ta không sợ ta đi vạn long sơn tìm cha ta cha ta có đầu cái đuôi to rút tiểu tử ngươi kêu thì thầm nam tính con dối chưa từng thấy thường kiệt để vào mắt bây giờ gặp hắn lại dám khiêu khích chính mình càng thêm kích thích đầy ngập mở bà khí n h e răng cười một tiếng đưa tay hướng về thường kiệt vỗ tới lần này nếu là bắt thực thường kiệt nhất định giống như bị cự nhân nắm chặt trứng gà đồng dạng p h ố c nổ tung l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng giận dữ mắng mỏ đ ố n g nhiên văng lên lại dám đuổi tới vạn long sơn đến đánh ta ái tử các ngươi không biết chết sao nói xong liền thấy một vị đoan trang lộng lấy quý phụ nhân chống dông xuất hiện bảo hộ ở thường kiệt trước mặt đồng thời dội ra tay ngọc đầy mặt ghét bỏ thêm trán ghét hướng về nam tính con mới vừa còn không đâu địch nổi nam tính con dối lập tức giống như trong gió người giấy đồng dạng gào thảm bay ra ngoài một lát sau phịch một tiếng đụng gây đại tụ rơi xuống trên mặt đất thật lâu không đứng dậy được còn lại ác quỷ thấy thế lập tức dọa run l y bầy theo bản năng chậm rãi lui lại muốn chạy trốn vị này quý phụ nhân cười lạnh một tiếng ha ha b ả n c u n g cho phép các ngươi rời đi sao bác quốc vạn long sơn há lại các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương ác quỷ bọn họ nghe vậy lập tức giống như trong gió lạnh n g t x u n g đồng dạng đứng tại chỗ không ngừng run dày thường kiệt cũng tại lúc này yếu ớt mở miệng lương trả ta đâu ta cùng lượng tử đều để người đánh ta còn bị quạt cái to m ộ m cuối cùng một nửa khói đều cho ta đánh không có cái gì quý phụ nhân nghe vậy càng thêm phẫn nộ ánh mắt như đao liếp nhìn tất cả ác quỷ t h ư ờ n g kiệt cái nào đánh ngươi chỉ hắn một cái t h ư ờ n g kiệt nghe vậy cố gắng thẳng tắp thân thể theo t r ứ n g vỏ bên trên trí lăng lớn nhỏ mắt k i ê m mắt gà trọi tràn đầy ủy khuất nhìn hướng ngã xuống đất nam tính con dối quý phụ nhân cười lạnh đem thường kiệt ôm vào trong lực từng bước từng bước hướng về nam tính con dối đi đến tiến lên ở giữa từng hồi rồng rầm lúc này thường kiệt khó được tinh thần một chút nhọn nhục thân tựa vào đoàn trang phụ nhân trên thân trong miệng ngh còn dám quạt ta to mồm ai phụ mẫu ta đều là long ta nhưng là con giỏi ngươi nói chuyện này có thể cái k i a n ó i do lý lẽ đi lúc này nam tính con dối nào có tâm tình nghe thường kiệt nhổ nước bọn cố nén đau đớn từ dưới đất bỏ dậy đối với càng đi càng gần mỹ phụ điên cuồng dập đầu tha ta tha mạ mỹ phụ thấy thế trong mắt khinh bị thần sắc càng đậm n g u y ê n lai、like、là cái tiên t i ê n thái giám khó trách chỉ biết là lấn yếu sợ mạnh nói đến đây mỹ phụ quay đầu nhìn hướng nữ tính con dối biết mình là thái giám còn ba chiêm cái này nữ hoa ngươi thật không phải thứ gì đang lúc nói chuyện mỹ phụ đã nâng lên tay ngọc hướng về nam tính con dối đầu chậm rãi rơi xuống đúng lúc này lại là một trận long n â m từ trên trời ra xuống sau khi rơi xuống đất biến thành một cái tiểu g a bích ngọc thiếu nữ thiếu nữ đưa tay giữ chặt mỹ phụ đồng thời cười đối thường kiệt nói tiểu kiệt nghĩ tiểu nương không có thường kiệt mềm mặt nhẹ gật đầu nhỏ thịt trên mặt cười không quá thông minh suy nghĩ thế nào không nghĩ đâu t i ể u nương hắn quạt ta một cái t ắ t mạnh có thể đau thiếu nữ nghe vậy mắt lộ ra hạ à quang tại thường kiệt một c h ố i ta tiểu nương cũng là lòng nghĩ linh tinh bên trong đưa tay trùng điệp hướng về nam tính con dối vô qua nếu không phải tiên sinh ừ Một, một tiếng nổ v a n g nam tính con dối tựa như d i ợ u đứt dây đồng dạng bay ra ngoài thậm chí toàn bộ đầu đều bị q u ó rơi xoay một vòng hùng ngục hướng phương xa văn một màn này đùa thường kiệt hai vị trưởng đối ý cười lệ mặt lập tức vung lên ống tay háo ra hiệu mọi người miễn lễ đều đứng lên đi nhà ta tiểu kiệt ngày sau còn muốn nhận được chư vị nhiều chiều cố nói xong kể trên lời nói phía sau mỹ phụ đối với liêu trí viễn mở miệng trí viễn phụ thân ngươi cùng sư phụ đều ta ố t thay bản cung truyền một lời bọn họ nếu là rảnh rỗi mời đến vạn lòng sơn ngồi một chút nhà ta bắt ra thật muốn bọn họ liêu trí viễn nghe vậy vội vàng không ngừng n gật đầu ra hiệu chính mình nhất định đem lời truyền đến cùng liêu trí viễn nói xong thường kiệt m â u thân bay đầu nhìn hướng triệu hữu lượng một lát sau thở dài một tiếng mở miệng ngươi trung quy vẫn là yếu một chút càng ít một chút tự vệ thủ đoạn tiếp tục như vậy không thể được nói xong suy tư một trận liền gậy nhẹ ngón tay lập tức có một mảnh lân phiến bay ra bám vào triệu hữu lượng trên tay phải nhà ta bắt ra bàn cho ngươi nộ lân vậy bản cung liền bàn cho ngươi giấu tại cựu địa phía dưới giỏi về tấn công người động tại cựu thiên trí thượng có thể tự vệ mà toàn thắng cũng một công một thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mắt thấy cơ duyên to lớn rơi vào trên người mình triệu hữu lượng vội vàng liên tục không lưng cảm ơn cùng lúc đó thiếu nữ thường kiệt tiểu nương cũng cười mở miệng nhà ta bắt ra cùng tỷ tỷ đều có ban thưởng vậy bản cung cũng không thể ngoại lệ nói xong cũng là một mảnh vẩy rồng bay ra cùng phía trước hai mảnh có hoa mai hình khắc ở triệu hữu lượng trên tay ta ba xà nhất tộc lấy lực lượng nổi tiếng thiên h ạ bản cung liền bàn cho ngư lực lần một mảnh g i nhớ nhất định muốn bảo vệ tốt nhà ta tiểu kiệt nói xong không đợi triệu hữu lượng trả lời liền vung lên ống tay áo đem bọn họ hất bay chờ triệu hữu lượng đám người lấy lại tinh thần thời điểm đã đến chính mình đường khẩu bên trong ba x à sơn hải kinh bên trong ghi chép một loại thượng cổ cự x à bị đại nghệ chém g i ế t phía sau nó thi thể biến thành một gò núi gọi là ba lăng bởi vậy có thể thấy được ba x à h n g vĩ đưa đi triệu hữu lượng đám người thiếu nữ thường kiệt tiểu nương đối với chỗ không người mở miệng mặc hàng o n g à i tất nhiên tới vì sao ẩn thân không thấy chẳng lẽ là chờ nhà ta bắt ra cùng đại bá tự mình đến mời đại bá là cổ đại nữ tử đối với chính mình t r ợ phu kaka xưng ô không phải chúng ta lý giải ý tứ thiếu nữ trong miệng đại bá đương nhiên chỉ là bắc quốc long quân thường hoài viễn mạc hoàng cũng chính là lừa gạt triệu hữu lượng đến lao đầu nghe vậy lập tức đẩy mặt chê cười hiện ra thân hình để tiểu bát tới tiếp đãi ta tạm được đến mức long quân vẫn là miễn đi vị này sát phạt chi chủ tính tình không quá tốt nếu là biết lao già ta tính toán các ngươi thường ra không được n g u y ệ t chiếu thi sơn a mạc hoàng trong miệng tính toán chỉ mới vừa rồi là hắn trong bóng tối nâng triệu hữu lượng mấy người tới vạn long sơn không có cách nào không làm như vậy không đủ để phá c ụ không làm như vậy sao có thể mau chóng tăng cường triệu hữu lượng có tiên sinh hạn chế mặc hoàng bản nhân không thể ra tay can thiệp nhân quả bởi vậy chỉ có thể giá h o a cho thân thụ ngàn vạn s ú n g ái vạn long sơn liền tại cái này ngắn ngủi thời gian nói mấy câu bên trong đỉnh đầu hoa nước xuẩn manh xuẩn manh run dài đã ngự phong mà đến cái đôi to bên trên còn cuốn đồng dạng đần độn thiếu tướng quân chỉ làm à u đen quan tài lại không tại thiếu tướng quân trên lưng hiển nhiên sớm đã bị hắn giấu đi mặc hoàng ngài tới a ta cũng là vừa bắt lấy nhỏ không có cốt khí mới vừa đuổi trở về đi đi đi tranh thủ thời gian đến nhà ta nghỉ một lát để nhỏ không có cốt khí bồi ngươi uống chút đang lúc nói chuyện dung g i đã đem thiếu tướng quân thả tới mặc ho hai vị này tương ái tương s á t tồn tại gặp mặt bước nhỏ là s ứ c sở sau đó cùng nhau ra quyền chúng đích đối phương núi to lập tức song song máu núi chảy dài ai nha đậu phộng thất đức lái xe ngươi đánh len ta ai nha ta đi thiếu tướng q u â n ngươi không giàn cứu bên kia hai tôn ngay tại chạy chối chết con dối đ ố n g nhiên bị một cái từ lòng đất nổi lên bóng người ngăn lại bóng người đầy mặt lạnh lùng đầy người hoàng k h í chính là triệu hữu lượng biểu đệ vương hữu tài vương hữu tài hư lệnh các ngươi dám đả thương ta đại huynh chết tiệt nói xong đối với nam tính con dối đánh ra nằm đấm tựa như một chiếc đối diện lái tới xe tài nặng nam tính con dối kinh hãi ý thức được chết chắc hắn vừa định làm sau cùng chống cự đã thấy một những mang theo màu vàng bao tay nắm đấm b ô n g nhiên xuất hiện hai cái nắm đấm đụng vào nhau vương hữu tài lạo đ ả o rút lui ba bước màu vàng bao tay chủ nhân cái này mới chậm rãi hiện thân chính là vạn long sơn chủ nhân thường hoài viễn vương hữu tài nhìn xem nắm đấm của mình ngẩn người một lát cái này mới d ư ơ n g mắt nhìn hướng thường ra gia, gia chủ ngươi thường ra gia, gia chủ chỉ là mỉm cười cũng không để ý tới vương hữu tài sau đó nhường ra thân hình lộ ra phía sau hắn tiên sinh tiên sinh nhìn chằm chằm vương hữu tài sau một hồi mới mở miệm thở dài ngươi mặc dù mất đi ký ức cùng một thân hoàng khí nhưng cũng không thích hợp quá nhiều tham dự nhân quả tất h nhiên t h o ắ c hốn vậy liền h ả o h ả o tu hành a chờ có nhặt lại ký ức này g đó ngươi ta có lẽ có thể đem rượu nôn hoàn tự giải quyết cho tốt tiên sinh nói xong quay người nhìn hướng hai tôn con dối cùng với phía sau bọn họ bậy quỷ các ngươi cũng là bậy quỷ nghe vậy đều quỷ xuống đất dập đầu đầy mặt huyết lệ trừ cái kia tự cho là đúng nam tính con dối tiên sinh cũng không để ý tới hắn sau khi nói xong liền mang sau l ư n g tiểu hòa thượng cùng một chỗ trầm dại biến mất tại nguyên chỗ vạn long sơn chủ nhân không người đưa tiễn một lát sau mới một lần nữa đứng thẳng thân hình đối với nam tính con dối cười nhạt một tiếng chẳng lẽ cho rằng trong thiên hạ chỉ có ngươi hoan sao ngươi ủy vào nhà ta tiên sinh rộng lượng lại nhiều lần gặp m ặ t k h ô n g bái hôm nay thường mỗ liền thay tiên sinh hơi t h i trách phạt nói xong một quyền v u n g r a phịch một tiếng tại nam tính con dối trước ngực đánh ra một cái độc lớn sau đó đầy mặt ghét bỏ lấy r a trắng tinh khăn tay chậm rãi lau mang theo màu vàng găng tay một bên lau một bên đối với vương hữu tài mở miệng dưới b à n chân thần trí hoa mắt ù thai oán n i ệ m bị phong thường mỗ vừa vận thắng mà không võ nếu là khâm phục chờ ngươi một lần nữa lúc toàn thịnh có thể tùy thời đến vạn long sơn tìm thường Bác Quốc Huyết Long nói xong liền xong nói đây ằ n không mà lên, trực tiếp hướng về nhà mình tổ địa phương hướng đi. Giọt, tiên sinh lần thứ nhất đi chắc chỉ phô thời điểm, nam tính con liền không có hành lễ. Cho nên thường hoài viễn mới có thể nói hắn lại nhiều lần. g Giọt, thứ chát chỉ phô thời Cho hoài thể mà điểm, mới lễ. lại trực tiếp tổ có có đi. đi dối về địa đ cũng là rất nhiều tâm trí vặn vẹo ngoài mạnh trong yếu người trước sau như một cách làm nói điểm trực bạch chính là cảm thấy đại nhân vật sẽ không đem chính mình thế nào cố ý biểu hiện t h ế n à o lấy nổi bật chính mình rất lợi hại Kỳ không thật Trưng 234, trưng phải. cái cũng gì nửa v thời gian phi tốc đảo mắt ban đêm triệu hữu lượng vẫn như c ũ là đỉnh đầu đản đạn t ử giáp đại hoàng cầu cùng liêu trí viễn đồng thời đi quán đồ nướng hỗ trợ bởi vì phun ra tinh huyết nguyên nhân hai người đều có vẻ hơi mặt mà ủ mày trao nhưng làm nhìn hướng đối diện thủy lục pháp hội lúc hai tiểu tử lập tức tinh thần rất nhiều bởi vì bọn họ phát hiện trên pháp đàn không có hai tôn con rối cùng với hắn quỷ b i n h quỷ người hầu chỉ có còn không biết chính mình chết quỷ các hoạt thượng vẫn như c ũ n i ệ m tụng tinh văn lượng tử ca đây là chuyện tốt nói do bọn họ thụ thương rất nặng cần tinh dưỡng xem ra trong thời gian ngắn chúng ta tiểu chấn sẽ không có chuyện gì triệu hữu lượng liên tục gật đầu ân ân ân t h ừ a cơ hội này chúng ta phải tranh thủ thời gian tu hành không phải vậy người nào đều đánh c ô n g lại thực tế quá hoan hồng nói đến đây triệu hữu lượng theo bản năng nhìn về phía đại hoàng cầu cảm nhận được triệu hữu lượng ánh mắt đại hoàng cầu lập tức nhìn lại tới trong ánh mắt không giỏi triệu m ô u nhân dọa lập tức túi đầu không lưng đầy mặt cười quyến rũ may mắn nên xuân tẩu kịp thời đi tới nhìn xem một người một chó hh t yêu kiểu cười đi các ngươi đừng mắt to trừng mắt nhỏ đều trưởng thành làm sao mỗi ngày liền nghĩ đánh nhau lượng tử ngươi tranh thủ thời gian đi bận rộn đại hoàng ngươi về phía sau ăn đồ ăn hôm nay ta cho ngươi nấu mới mẹ thịt dê có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu bao no đại hoàng cầu đối đ ạ i nên xuân tẩu thái độ tựa như triệu hữu lượng đối hắn ngay vậy lập tức đong đưa cái đôi l ị n h mọn sau đó mang mười tám con tiểu chân cho ăn thịt đi hồ khẩu chạy trốn cầu c h à o chạy trốn triệu hữu lượng vừa định bận rộn hồ liền thấy tề trí cương cùng hắn vị hôn thê đi tới ai ôi cương ca ngươi đến muốn hay không cùng uống điểm tề trí cương ngồi xuống phía sau cười cự tuyệt không được ta gần nhất cũng không thể uống rượu có chút tình huống đặc biệt hôm nay tới chính là nhìn xem ngươi cùng nên xuân tỷ lý mẫu bởi vì ta có thể thời gian thật dài không thể tr nghe tề trí cương nói tốt thời gian dài không thể trở về nhà hắn bị hôn thê trên mặt lộ ra thương tâm t h ầ n sắc bất quá vẫn là ôn nhu kiên định giữ chặt tề trí cương tay bày tỏ ủng hộ của mình gặp tề trí cương hai phu thê bộ này thần thái triệu hữu lượng lập tức nhớ tới quên thận sự t ì n h đầy mắt kính nghệ ngồi ở tề trí cương bên cạnh đem tề sơn cùng chính mình đã nói lặp lại một lần tề trí cương nghe vậy k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ ai bày ra như thế cái cha thật đúng là giáo dục người tất nhiên hắn nói cho ngươi biết vậy ta cũng liền không dối gạt ta cùng một cái người bệnh sơ bộ phối hình thành công sẽ chờ lần thứ hai kiểm tra đâu nếu như các phương diện cũng không có vấn đề gì liền định tại tháng sau giữa tháng phẫu thuật đem thận quyên cho hắn nói lên thuật những lời này thời điểm tề trí cương ôn nhu giữ chặt chính mình vị hôn t h ê tay đối với loại này ngươi tình ta nguyện chuyện cứu người triệu hữu lượng đương nhiên không thể can thiệp quá nhiều chỉ là trong lòng kính nể đồng thời hỏi mình quan tâm sự tình cương ca ngươi cho hắn quên thận cái kia đến cùng là cái gì người có cái gì kỳ quái địa phương không có kỳ quái địa phương tề trí cương biết triệu hữu lượng sẽ không tùy tiện luận hỏi nghe vậy cẩn thận suy tư một cái hơn ba mươi tuổi người bình thường không có gì kỳ quái địa phương chỉ là đáng thương hai tử còn chưa đầy tháng chính mình liền tra ra nghiêm trọng như vậy bệnh t h ậ t mắt thấy chính mình hỏi không ra cái gì triệu hữu lượng liền quyết định nói sang chuyện khác cho chuyện điểm nhẹ nhõm dù sao liền tính bị quên thận chính là đại nhân vật c h u y ể n thế cùng chính mình cũng không có quan hệ gì lui một vạn bước nói lớn hơn nữa nhân vật còn có thể to đến qua tiên sinh cùng t i ế u tướng quân chính mình thực tế không cần thiết lãng phí tinh lực có công phu này còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể triệt để giải cứu tiểu chấn bên trong thiện lương người đâu liền tại triệu hữu lượng muốn mở miệng thời điểm tề trí cương dẫn đầu nói chuyện a đúng lượng tử ta lần này đến trừ nhìn xem các ngươi bên ngoài còn có một việc phát sinh ở bệnh viện chúng ta bên trong kỳ quái sự tình ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi nói cái kia mang theo nhà xác đ ỉ n h thi bài người không trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ một mươi tám công trường dụng tâm lương khổ triệu hữu lượng nghe vậy liên tục gật đầu nhớ tới thế nào không nhớ được chứ thế nào rồi hắn lại trở về tìm ngươi xem bệnh ta cho ngươi bình an phủ n g ư ơ i không mang tề trí cương nghe vậy cười khổ không phải sao bất quá không phải tìm ta xem bệnh mà là tìm những đồng nghiệp khác đêm hôn khuya k h á c đến cái kia đồng sự nói hắn không có hô hấp tim đập phía sau người kia liền chạy giống như lần trước chạy một bên chạy một bên khóc nói cái gì tất cả mọi người đều đang chết tề trí cương nói chuyện không đợi triệu hữu lượng mở miệng đi qua lý mẫu đầy mặt ngạc nhiên không phải chứ quỷ quái như thế sau đó thì sao không có sau đó tề trí cương uống một hớp nước rồi nói ra ta cái kia đồng sự bệnh nặng một chàng bây giờ còn chưa đi làm đâu chuyện này phát sinh phía sau còn có một cái tả dị sự tình giao ban thời điểm ca đêm ý t a nói tối hôm qua m ộ ư ơ i ba giường bệnh nhân ồn ào lợi hại luôn là gọi nàng có thể là nhưng là m ư ơ i ba giường bệnh nhân buổi chiều đã cấp cứu không có hiệu quả chết a đúng mười ba giường bệnh nhân chính là ta cùng lượng từ nói qua đội khảo cổ một thành viên đậu phộng nghe tề trí cương lời nói lý mậu dọa kém chút không có đ ặ t mông ngồi dưới đất cương ca tại bệnh viện đi làm nguy hiểm như vậy ngươi vẫn là trở đi khá lắm đều đổi kịp quỷ ổ rồi tề trí cương bất đắc dĩ thế thì không đến mức chính là gần nhất sự việc kỳ quá nhiều nhất là mấy cái k i a khảo cổ người bị thương nằm viện phía sau nói lên khảo cổ triệu hữu lượng tự nhiên nghĩ đến trôn lấy thất thảm thạch của mộ chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ liền tại triệu hữu lượng suy nghĩ thời điểm chỉ thấy một cái lao phụ nhân bước đi lảo hướng chính mình đi tới chính là dáng đầu sư bên trong cái kia xả hình giả chỉ là mặt khác dáng đầu sư đều không có đi theo chỉ có lao phụ nhân chính mình song phương dù sao chỉ là hiểu lầm không có thủ không có hận triệu hữu lượng vừa định đứng dậy chào hỏi lại đột nhiên phát hiện không đúng bởi vì lúc này xả hình giả đầy người âm khí hiển nhiên là đã chết người. Triệu hữu lượng vội vàng đem liên hôn phách đều bị vây ở đại mộ bên trong không còn có chuyển thế hy vọng lúc này đã có rất nhiều người tại ăn đồ nướng triệu hữu lượng đương nhiên sẽ không mở miệng dù sao người khác nhìn không thấy lão phụ nhân sẽ còn tưởng rằng hắn đang lẩm bẩm l ồ bầu bởi vậy cho lý mộ tề trí cương một ánh mắt phía sau lập tức mang theo lão phụ nhân đi tới bên lề đường đến cùng chuyện gì xảy ra tiền bối chính ngươi cùng ta nói một chút lúc này lão phụ nhân đã trong mắt huyết lệ trên thân đoán khí càng ngày càng nặng pháp sư có phải là nói thất thảm thạch không tại trong tay của ngươi sao chúng ta liền nghị xuống mộ tìm xem sau đó sau đó không đợi lão phụ nhân nói xong bộ kia quỷ dị âm linh xa bỗng nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh xích sắt từ trong xe bay ra v è o một tiếng đem lão phụ nhân kéo vào chương hai trăm ba mươi năm chương hai trăm ba mươi năm không hai trăm ba năm nói nhảm âm linh xa liền tại triệu hữu lượng ngạc nhiên không thôi thời điểm lại là một đầu đen nhánh xích sắt từ âm linh xa bên trong bay ra trực tiếp hướng về hắn đỉnh lấy thường kiệt mà đến trời ơ i nha ta muốn bị nắm lấy cứ việc thường kiệt kịp phản ứng đáng tiếc tốc độ của hắn thực tế quá chậm mắt thấy liền bị xích sắt bao lấy triệu hữu lượng kinh hãi không để ý tới tự thân an nguy lập tức đưa tay đi ngăn may mắn tiểu t ử này cẩn thận tại trong quần áo rán đầy chính mình h ỏ a phù lục chỉ nghe phịch một tiếng châm đục triệu hữu lượng kêu t h ả m một tiếng lảo đào lui lại xích s ắ t thì là lượn một vòng thì trở lại tiếp tục bộ hướng thường kiệt ngay bình thường hiệu sự bẹp thường kiệt cuối cùng cũng lên phù một tiếng phun ra trong miệng đầu thuốc lá lập tức mắt gà trọi trở lên ta l i ề u mạng với ngươi rồi ta dùng sức chừng hai đạo quan g mang từ thường kiệt trong mắt bắn ra tụ tập ở trước mặt hắn mấy cm chỗ vừa vặn nên tiếp đập vào mắt xích xắt tựa như là hàn điện âm thanh sau đó xích xắt thế mà run dậy rụt trở về cùng lúc đó thường kiệt cũng là hai mắt r lúc ư tướng ợ sợ n hắn con mắt. Sớm biết cũng không cần thiếu tướng quân dạy la mắt, dùng tiên sinh dạy bản lĩnh, trứng g tử, ta mắt. biết thiếu mắt, chết hắn. Sớm la dạy dạy l này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình nói chuyện lập tức ôm lấy thưởng kiệt liền hướng chắt chỉ phô phương hướng chạy hắn là muốn trở về lấy ra tiểu mục đao sau đó cùng âm linh xa liều mạng dù sao trừ tiểu mục đao bên ngoài triệu hữu lượng tạm thời nghĩ không ra những biện pháp khác đối phó cái này t à môn đồ vật l i ê n tại triệu hữu lượng vừa mới chuyển thân thời điểm càng nhiều xích sắc từ âm linh xa bên trong bay ra tựa như là vô số xúc tu cùng một chỗ hướng về triệu hữu lượng quấn quanh đi qua cảm nhận được sau lưng k h c thưởng triệu hữu lượng vội vàng đem trong ngực thường kiệt ném ra ngoài chính mình thì là một cái lại lư đ à cồn t r á n h né đáng tiếc là vẫn là tránh không kịp cảm giác được chân trái mắt cá chân bị xích sát xác xích í sao Liên tại u tới, tới triệu hữu、lượng. Tiểu chân bọn họ thì chân chó họ lượng. là bọn xích sao t t như là k é cồn h ư v ấy trong rút miệng còn Này này này này hiệu. hôi củ kêu khẩu chính là tiên sinh dạy hắn mẫn diệt cùng hư vô cứ việc thường kiệt căn bản là không có học được nhưng phát ra khí thế đã hết sức kinh người nếu như nói phía trước thường kiệt giống con d ò i lời nói cái kia bây giờ tựa như là cái ấu trùng hình dạng đại thẩm p h á n giả xích s ắ t thấy thế quả nhiên sợ hãi đều không đợi thường kiệt trong mắt k i a sáng phát ra liền mẹo một tiếng rụt trở về sau đó âm linh x a khởi động trong nháy mắt liền biến mất tại trước mặt mọi người thấy tình cảnh này sống sót sau hai nạn triệu hữu lượng cuối cùng thật dài nhẹ nhàng tờ ra động p n g ta mới vừa rồi là không phải kém chút chết rồi trả lời triệu hữu lượng là thường kiệt mấu chốt là đại hoàng cầu không biết nói chuyện tiểu chân cho bọn họ mặc dù sẽ nói nhưng thường thường nói tùy tâm sở d ụ n g lượng tử ngươi không phải kém chút chết là sắp phải chết vừa rồi bộ kia xe nát đem ngươi một phách cho kéo đi sau khi nói xong thường kiệt lộ vẻ tương đối tức giận đối với âm linh xà biến mất phương hướng bắt đầu nghĩ linh tinh người t ú n ta ta không sợ ta đi vạn long sơn tìm cha ta cha ta có đầu cái đuôi to rút nhỏ xe nát kêu thì thầm lúc này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình nghe thường kiệt vẻ thuận miệm vội vàng nhắm mắt cảm thụ tự thân lập tức giật này mình ai nha ta đi ta tước g âm phách không có rồi ta vốn chính là tuyệt hậu mệnh lần này lại thành thái g i á m rồi triệu hữu lượng nói như vậy là có lý luận căn cứ tước g âm phách là người thứ sáu phách tác dụng là khôi phục người phương diện kia năng lực nam nữ tất cả đều như vậy từ đây quân vương không t ạ o t r i ề u chính là cái này phách dùng đến quá nhiều hoặc là năng lực khôi phục quá kém Liên lượng liêu Lượng lộ tại triệu hữu lượng bị vô cùng thời điểm, liêu chí viên cuối tới. ngươi việc Ngươi rồi. thương cùng cùng hồng không ném Đường trí thở tử chạy hữu quốc hộp phách gì. bị vô ca có dù tất cả tiên gia đều tràn đầy đồng tình nhìn hướng triệu hữu lượng dù sao tuyệt hậu mệnh là một chuyện thái giam thì là một chuyện khác vẫn là tương đối nghiêm trọng sự tình xấu hổ trầm mặc sau đó hoàng vũ dẫn đầu đỏ mặt mở miệng lượng tử ngươi định làm như thế nào thực tế không được chúng ta cùng âm linh sa liều mạng cũng không thể để ngươi rơi cái còn lại lời nói hoàng vũ trung quy không có không biết xấu hổ nói ra miệng nhưng đại gia đã hiểu hẳn ý tứ cùng hoàng vũ khác biệt ma trá tinh ngược lại là phản đối mạo hiểm dù sao âm linh sa thực tế quá quỷ dị lượng lượng tử không phải lão thần tiên ta nói lời trầm trọng nếu là người k h á c tức ấm phách ném đi đây tuyệt đối là chuyện lớn đến mức ngươi khu khu nhịn một chút cũng liền đi qua dù sao không dùng đến đôi không vì chút chuyện nhỏ này thực tế không đáng liều mạng triệu hữu lượng lao thần tiên ngươi nói như vậy có phải là có chút quá mức rồi không dùng đến cũng không có hoàn toàn là hai chuyện có tốt hay không liền tại hai người bọn họ nói nhảm thời điểm triệu hữu lượng đ ỗ n g nhiên cảm thấy thân thể bằng lãnh sau đó ngao một cuốn họng hôn mê bất tỉnh bởi vì té xịu quá mức đột nhiên suýt ngỡ nện đến bên cạnh đại hoàng cậu may mắn đại hoàng cậu phản ứng nhanh kịp thời né tránh triệu hữu lượng mới vừa vặn đâm vào các b à n đụng đầu phá máu chạy thấy tình cảnh này chúng tiên ra lại lần nữa hai mặt nhìn nhau lượng tử đây cũng là làm sao vậy theo đạo lý nói lấy đạo hạnh của hắn dù cho ném đi tức cấm phách cũng sẽ không kẻ xịu ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có quá rõ ràng ảnh hưởng đem triệu hữu lượng nâng đỡ đưa đến nằm trên giường phía sau liêu trí viễn liền lấy ra pháp khí thôi diễn thôi diễn triệu hữu lượng tức cấm phách hạ lạ c một lát sau vị này tân bắt tự môn dòng chính chuyển nhân đầy mặt ngạc nhiên lượng tử ca hôn phách thế mà biến mất tại phía tây nam cái hướng kia không phải là c ủ mộ vị trí sao cái gì âm linh xa lái vào hùng bá nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng cái k ê a bọn ta muốn đi cứu không phải khó hơn sao trả lời hùng bá không phải liêu chí viễn mà là vội vã từ bên ngoài chạy vào tiểu dạ tử tiểu gia hỏa vẫn như cũng là đỏ cá hiếm bím tóc hướng lên trời trong tay còn x á c h theo cái giỏ trong giỏ x á c h tràn đầy các loại chân quý thảo dược Hiện nhiên là biến mất trong khoảng thời gian này, lên núi cho triệu hữu chạy hỏa biến gian núi triệu bối đi. Bởi vì chạy quá gấp, tiểu gia trong này, lên lượng vốn là bảo mất tìm gấp, quá vì Lượng tử c không, không, không biết có h u n n đã xảy ra phải hay không là bị mất tức ấm phách nguyên nhân tóm lại lần này triệu hữu lượng hôn mê thật lâu chờ hắn tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau hừng đông vừa định theo thói quen ngâm sướng rời giường thơ lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua vội vàng đưa tay đi bắt đúng quần quả nhiên không tại nhất trụ kính thiên lập tức vẻ mặt cầu xin c h ử n mắng ta đi cái này có thể thế nào tốt ta thật thành trung quốc một tên thái giám cuối cùng tuyệt hậu đồng tử mệnh tăng lớn thái giám dễ anh nghe đến âm thanh đi tới liêu trí viễn cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo triệu hữu lượng dù sao bất kỳ nam nhân nào bày ra chuyện như vậy đều là nhân sinh lớn nhất bị a y cái kia l ư ợ tử ca ngươi trước đ ư n g thương tâm ta biết ngươi tức cấm phách đi đâu rồi nguyên bản liền tuyệt vọng triệu hữu lượng nghe thấy hồn phách của mình thế mà bị đền mộ n luôn luôn một một tại, tại lúc này chỉ thấy đại hoàng cầu trong miệng ngậm bữa sáng mang đầy người tiểu chân chó đi đến triệu hữu lượng bởi vì đã đối nhân sinh tuyệt vọng cho nên đều không có đứng dậy nên đón đại hoàng lao ra nếu không được chính là bị đánh thôi bị đánh chết cũng sẽ không cần đối mặt này xui xẻo nhân sinh triệu hữu lượng có thể không quan trọng nhưng liêu trí viễn không dám hắn tước câm phách lại không còn ném cuộc sống tốt đẹp còn tại phía sau đâu bởi vậy liêu trí viễn vội vàng một thùng ngục bỏ dậy túi đầu không lưng tiếp nhận đồ bồ thí trong miệng còn không ngừng nói xong thái quân vất vả thái quân vất vả mắt thấy liêu trí viễn thái độ cung kính đại hoàng c ầ u cái này mới chừng mắt liếc triệu hữu lượng phía sau đung đưa mông lớn về ổ chó đi ngủ triệu hữu lượng mặc dù đã triệt để bay nát nhưng bụng còn là xe đói bởi vậy tại nghe được mùi thơm phía sau mắt cũng không tiểu liêu lưu manh cậu mang cái gì trở về thế nào thơm như vậy đâu liêu trí viễn cười hắc hắc hôm nay đại hoàng lao ra thật là ra sức vừa sáng sớm liền để ta như thế bổ thịt kho tàu n g ư tiên nói đến đây liêu trí viễn bỗng nhiên nói không được bởi vì lấy triệu hữu lượng tình huống trước mắt liền tính cho hắn ăn hổ tiên thêm vân nam bạch dược đều cái dám dùng không có quả nhiên tại triệu hữu lượng nghe đến bữa sáng nội dung phía sau lập tức buồn từ trong đến cũng không phơi nắng mà là yên lặng không nói hai mắt nước mắt đứng dậy trở lại g i a phòng co quắp tại trên giường chờ chết đi mắt thấy triệu hữu lượng bộ này nửa chết nửa sống trạng thái đường khẩu bên trong tiên ra một bên cảm thán đại hoàng cậu là thật thất đức lúc này còn cố ý kích thích lượng tử một bên suy nghĩ làm như thế nào cứu vớt xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp xuống mộ phong bị tù đồ sắc mặt kiên định mở miệng bất quá tòa kia đại mộ thực tế nguy hiểm liền cô hồn giã quỷ cũng không dám vào c h í n h ta đi xuống thử xem a nếu có thể đem lượng tử tức gấm phách tìm trở về tốt nhất nếu là không tìm về được hy sinh ta một cái đối chúng ta đường khẩu ảnh hưởng không lớn tù đồ mới vừa nói xong liền bị hoàng vũ phản đối không được không thể để đại ca ngưng một người m muốn đi cũng là mọi người chúng ta cùng đi kỳ thật chúng ta trước tiên có thể thử xem chiêu hồn mặc dù tỷ lệ thành công không lớn nhưng bạn nhất có thể đem lượng từ tức ấm phách triệu hồi đến đâu chúng tiên g i a nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý đi vậy tối nay liền chiêu hồn thử xem không được ngày mai cùng một chỗ xuống mộ nói chuyện công phu nghe thấy có người gõ cửa liêu trí viễn xem xét đến lại là cái lạ l ắ m cảnh sát người có việc a liêu trí viễn một bên chào hỏi một bên đi ra ngoài liền sợ đối phương không biết u y củ bước vào chát chỉ phô cảnh sát nhìn kỹ liêu trí viễn một lát sau mới thận trọng từ túi sách bên trong lấy ra một phong thư Liêu là viễn chí chí, cấp đồng đây triệu ê n n cho g ư ơ cùng t r i hữu lượng đồng chí nhiệm nhận. chí vụ, mời ký là i ê u c tại quyển g sách ở sau mới thứ n g hai n n g cấp trăm linh năm h thuộc lệ chương gia nhập tổ chức thông qua liêu trí viễn báo cáo nghe liêu trí viễn lời nói triệu hữu lượng không biết là nên khóc hay nên cười tiểu chấn bên trong sự tình còn không có xử lý xong đâu cái này lại nhiều một hạng nhiệm vụ tổ chức làm sao lại như thế tín nhiệm chính mình cùng tiểu liêu đâu l i ê n không sợ chúng ta hai cái này bao đầu tiểu tử chậm trễ sự tình vẫn là dứt khoát đem chúng ta hai làm bia đỡ đạn mặc dù có chút bực tức nhưng dù sao chính mình tức ấm phách cũng tại trong cổ mộ đâu lần này có thể nói là công tư c h ọ n vẹn đôi đường bởi vậy triệu hữu lượng lập tức giữ vững tinh thần cùng liêu chí v i ệ n thương lượng nên làm cái gì tất nhiên nhất định xuống mộ vậy dĩ nhiên là có cái quen thuộc bên trong tình u ố n g người dẫn đường mới tốt bởi vậy triệu hữu lượng lập tức đem một mực tựa vào trên tường dùng miếng vải đen đang đắp c ả n thi nhân triệu hành v ĩ rời đi ra đầu tiên là xoa bóp cái m ũ i che che miệng lúc này mới lên tiếng ấy tiểu triệu ngươi bây giờ là tình huống gì có thể nghe thấy ta nói chuyện không ngươi biến thành cương thi không có thần kỳ là triệu hành v ĩ còn liền thật chậm rãi mở mắt ra một trận mê man sau đó vội vàng kiểm tra thân thể của mình một lát sau càng thêm mê man sao làm sao sẽ dạng này ta rõ ràng là dùng bí thuật đem chính mình luyện thành chiến thi làm sao chỉ thành công một nửa triệu hữu lượng nghe vậy ngạc nhiên tiểu triệu vì sao kêu thành công một nửa triệu hành v ĩ cũng không có gấp gáp trả lời mà là tại chỗ đi vài bước tựa hồ tại quen thuộc chính mình mới t r ả thái một lát sau mới mở miệng trả lời lựa tử chiến thi có lẽ toàn t h ầ n cứng rắn như sát có thể ta lại cùng khi còn sống không sai bị lắm chính là không có hô hấp không tim đập h ồ n phách cũng vẫn như cụ khóa tại n ụ thân bên trong một cái không ít khí lực nói đến đây triệu hành v ĩ bắt lấy triệu hữu lượng đai lưng một tay liền nhẹ nhõm đem hắn dơ lên khí lực ngược lại là lớn rất nhiều nhưng thân thể thế mà cũng mập nhiều như thế là chuyện gì xảy ra cương thi đều hẳn là gầy khọn bởi vì mất đi tất cả huyết mạch tinh hoa ta đi. thế nào còn càng ngày càng m ậ p đang lúc nói chuyện công phu cả thi nhân triệu hành v ĩ đã hướng khí cầu đồng dạng điên cuồng bành trướng quần áo trên người đều phanh phanh phanh toàn bộ r á c h ra như vậy tựa như điện ảnh lực vương bên trong trường mục giam dùng khí công biến thân thời điểm triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn thấy thế khiếp sợ không thôi vội vàng rời đi một khoảng cách cung cấp triệu hành v ĩ bành trướng tiểu triệu ngươi sẽ không bạo tạc a chương hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi bảy hai t hai ba bảy cơ linh liêu trí viễn vì phòng ngừa triệu hành vi thật tự bạo triệu hữu lượng vội vàng lấy ra mấy tấm bục linh phụ thật nhanh g á n tại trên người đối phương cùng lúc đó còn đem chính b à bá hút thuốc thường kiệt ô m đi ra chấn tại triệu hành vi trên đầu thường kiệt mười p h ầ n không m u ố n ra sức d â y r u a lượng tử ta chỉ có thể chấn áp mấy thứ bẩn t h i u không chấn áp được bom t h ì người nhanh lên đem ta ô m đi ta cũng không muốn bị sụp đổ một thân máu không biết là triệu hữu lượng thủ đoạn có tác dụng vẫn là bành trướng trình độ đến tóm lại triệu hành vi bỗng nhiên không tại trở nên béo bất quá hắn cũng từ nguyên lai thanh niên đẹp trai biến thành một cái tròn vo tiểu mập mạp liền thân cao đều rút lại bây giờ chỉ có khoảng một m năm mươi cụ thể mập đến trình độ gì đâu nói như vậy bụng là đại cầu đầu là tiểu cầu từ xa nhìn lại chính là hai bóng trồng chất cùng một chỗ phía dưới cắm hai cây nhỏ làm côn cái kia m ộ t thân thì mỡ liền xem như heo mập thấy đều sẽ không ngừng hâm mộ nhìn xem trong gương chính mình triệu hành v ĩ quả thực là khóc không ra nước mắt lượng tử ta thế nào biến thành bộ d á n g này theo đạo lý nói sư môn truyền xuống công pháp sẽ không phạm sai lầm lúc này triệu hữu lượng là chỗ dạng bởi vì hắn mơ hồ đoán được triệu hành v ĩ bây giờ bộ dạng cùng chính mình phía trước làm chống phân hủy biện pháp có quan hệ trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ hai không một trường tại chỗ chôn kết thúc bộ phận sự thật chứng minh triệu hữu lượng là cái dám làm dám chịu người hơi chút do dự vẫn là đem tình hình thực tế nói ra hoành vĩ thật xin lỗi triệu hành o v ĩ nghe vậy ngạc nhiên không thôi bất quá cũng không có trách cứ triệu hữu lượng lượng tử ngươi không cần ấ y n ấ y ta như vậy chưa chắc là chuyện xấu đầu tiên ta không có cương thi sợ ánh mặt trời n h ư ợ điểm triệu hữu lượng nghe vậy lập tức kịp phản ứng không phải sao bây giờ chính là giữa ban ngày mà triệu hành o v ĩ từ đầu đến cuối đứng tại bắn thẳng đến đi vào ánh mặt trời bên trong ánh mặt trời cũng không có mang đến cho hắn tổn thương chút nào thứ nhỉ bộ dáng của ta bây giờ kỳ thật rất tốt ít nhất sẽ không kinh thế hai tục ta hiện tại liền tính đối với trên đường phố gọi mình là cương thi sợ cũng không ai tin a dù sao cũng so khô khốc xẹp xẹp mặt xanh nhanh và n g tốt còn một thân sắc tối triệu hành vi kiểu nói này triệu hữu lượng trong lòng dễ chịu rất nhiều thuận thế đem mình muốn xuống mộ sự t ì n h nói ra triệu hành vi nghe vậy đầy mặt nghiêm túc lựa tử không phải ta tự coi nhẹ mình bằng chúng ta thực lực bây giờ xuống mộ hẳn phải chết không nói cái kêu huyền nhi hiệu huyền du long tuần thiên huyệt chỉ là đảo hành thi chúng ta liền không đối phó được không chỉ là chúng ta liền tính lợi hại hơn phật đạo cao nhân cũng không được kỳ thật triệu hành vi nói những này triệu hữu lượng cũng đều nghĩ đến đây cũng là hắn vì cái gì thà rằng tuyệt vọng cũng chưa từng nói qua muốn đi tìm về hồn phách của mình nhưng bây giờ có cấp trên mệnh lệnh không đi cũng không được liền tại triệu hữu lượng khó xử thời điểm nguyên bản bình tĩnh trên đường đông nhiên rối loạn lên xảy ra chuyện xảy ra chuyện bên ngoài chấn mặt người chết chết thật nhiều người triệu hữu lượng chờ nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài một bên chạy một bên thầm nghĩ không phải làm ấy thứ bẩn thỉu làm a bọn họ đều quỷ quái như thế giữa ban ngày liền làm hiện thân hạ i người ôm ý nghĩ như vậy triệu hữu lượng kéo lại một cái kinh hoàng hô to người đi đường vị đại ca này đến cùng sao thế ngươi nói cho ta một chút người qua đường bị giữ chặt cái này mới thoáng lấy lại tinh thần bên ngoài chấn mặt loạn phần cương x ả ra chuyện chết thật nhiều người t h ư a n h ư là t h ư a n h ư là cương thi cương thi thả đi người qua đường phía sau triệu hữu lượng một mặt kinh ngạc đồng thời theo bản năng nhìn hướng triệu hành vĩ triệu hành vĩ lập tức ngầm hiểu đi chúng ta đi xem một chút đồng dạng cương thi ta đều có thể đối phó yên tâm đi、Tốt. triệu ố t t hữu lượng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu bất quá chúng ta liền một cái xe đạp con không được ba người hai người chờ ta một lát ta đi bên cạnh mượn cái xe đạp nói lên thuật lời nói thời điểm triệu hữu lượng nội tâm là bị khuất vì cái gì những cao nhân bắt quỷ không phải bay tới bay lui chính là có xe sang trọng hai mươi bốn giờ gọi lên liền đến nhưng đã đến chính mình nơi này liền muốn tự thân đi làm cưới hai tám lớn đ và khiêng đáng buồn nhất chính là xe đạp đều không đủ còn phải mượn người ta liền tại triệu hữu lượng oán trời trách đất thời điểm mưa đúng lúc lý mậu đã lái xe chạy đến lượng tử mau lên xe ta kéo các người đi loạn phần cương bên kia lên xe không chỉ có triệu hữu lượng ba người tại cửa xe mở ra nháy mắt đại hoàng cầu đỉnh đầu đạn đạn tử chạy đi lên lưu manh cầu chủ động đi theo triệu hữu lượng cao hứng còn không đ ư ợ đâu đương nhiên sẽ không ngăn cản dù sao tại hắn đường k h u bên trong cậu tài là chủ lực đội viên một bên nhịt dây nhịt tan toàn triệu hữu lượng vừa mở miệng hỏi lý m ậ u ngươi làm sao biết chúng ta muốn đi loạn phần cương lý m ậ u nghe vậy cười hắc hắc bởi vì ta nghĩ để các ngươi đi cái gì trong chốc nhoáng này triệu hữu lượng cảm thấy không đối lúc này lý m ậ u băng lãnh m à â m chầm nào có bình thường loại k i a khôi hài bột cười ngươi không phải lý m ậ u ngươi là ai mặc dù nháy mắt liền bị triệu hữu lượng nhìn thấu nhưng lý m ậ u không chút nào không thấy bối rối ta là ai các ngươi không phải đều có âm dương nhan sao sẽ không chính mình nhịn kỳ thật không cần lý mộ nhắc nhở triệu hữu lượng ba người đã trong bóng tối mở ra pháp nhãn xem xét phía dưới lý mẫu mặt biến thành một tượng lao ngô thức phụ cũng chính là mặc quần áo đỏ thắt cổ vị kia nguyên lai、like、lý mẫu là bị ác quỷ bản thân chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù để đồng dạng âm dương nhãn mất đi hiệu lực mà thôi lúc này lao ngô thức phụ đầy mặt điên cuồng á á á á các ngươi đều phải chết nói xong chính là một chân mặt nên dầu ô tô phát ra g i ã thú gà o ghét bất quá từ đầu đến cuối rừng ở tại chỗ không có đậu làm sao sẽ dạng này vốn là muốn đụng tường đâm chết triệu hữu lượng lão ngô t ứ phụ một mặt kinh ngạc còn có thể vì sao ta dùng lực chen chân vào đạm bộ ly hợp đâu thôi ô tô có thể chạy mới là lạ ngồi ở hàng sau liêu trí viễn nói xong lập tức đối với còn lại hai người hô lượng tử ca o hoài vĩ còn không làm hắn a a a triệu hữu lượng cái này mới kịp phản ứng lấy ra một tấm tịch tà phù g á n tại lý m ậ u trên thân cùng lúc đó đạn đạn tử cũng bay lên phù một tiếng rơi vào lý m ậ u trên đầu nói tới nói lui vẫn như cũng là mềm yếu bất lực vẫn như cũng là đem tàn thuốc bắn đến trên mặt của đối phương ta ngăn chặn ngươi ta ngăn chặn ngươi ngươi không động được ca khó chịu không đại hoàng h ú t hắn đại hoàng cậu nhiều sự đối xử tiếp vào thường kiệt mệnh lệnh phía sau lập tức hành động chỉ thấy hắn miệm rộng mở ra lập tức một cố cực mạnh hấp lực phát ra liền như là nuốt vào quỷ diện hầu như vậy cứ thế mà đem lão ngô tức phụ từ lý mậu trong cơ thể hút đi ra nuốt xuống sau đó còn cùng thường kiệt đồng dạng đánh cái ở một cái phía sau phun ra một cái to lớn vòng khói mắt thấy mấy thứ bẩn thiệu bị tiêu diệt tiểu chân c h ó bọn họ lập tức chỉnh tề không ngừng g i ậ p đầu thường kiệt thiếu ra huy vũ đại hoàng lao ra huy vũ liêu tiểu thần tiên huy vũ tiểu ban cương thi huy vũ đánh lượng tử ngao ngao khóc triệu hữu lượng dễnh chương hai chương hai trăm đụa bức cao nhân nhận đến tiểu chân cho bọn họ cười nạo h triệu hữu lượng một bên phiền muộn một bên âm thầm cân nhắc đây chính là tự sát áo đỏ lệ quỷ nhanh như vậy liền để chúng ta cho thu thập rồi xem ra chính mình khoảng thời gian này tu hành đã có hiệu quả rõ ràng nhất là tại hấp thu m à trá lao thần tiên bọn họ về sau tỉnh lại tỉnh thân chú bên dưới bị lệ quỷ chiếm thần trí lý m ậ u lập tức đung đưa tỉnh táo lại ai nha ta đi đầu thật là đau đây là cái kia ta tại sao lại ở chỗ này lượng tử các ngươi làm sao sẽ tại ta trên xe lúc này triệu hữu lượng nào có tâm tình để ý tới lý m ậ u đoạt mệnh tam liên hỏi mập mờ ứng phó sau tiếp tục mở miệng tiểu lý bên ngoài chấn mặt ổ n ào cương thi ngươi không nghĩ tới đi xem một chút ta lý m ậ u cái này lại đồ ăn lại thích chơi ra h o ả nghe n g vậy quả nhiên tinh thần tỉnh táo có náo nhiệt cái kia nhất định phải đi ngó ngó a mấy ca ngồi vững vàng chúng ta cái này liền xuất phát a đúng vị này mập huynh đệ là ai lượng tử ngươi không cho ta giới thiệu một chút ta triệu hữu lượng cũng không có che giấu triệu hành vi chân thực thân phận dù sao lý m ậ u cùng chính mình kinh lịch nhiều như thế đã có thể tiếp thu các loại sự kiện linh dị sự tình cũng quả là thế lý m ậ u biết về sau chỉ là kinh ngạc trên thế giới thế mà còn có bản cầu cương thi sau đó liền lại không hỏi nhiều hắn không hỏi liêu trí viễn lại hiếu kỳ mở miệng lượng tử ca ngươi học chính là nói làm sao sẽ tinh thông phật gia chú ngữ chính là vừa vặn cái kia tình thần chú a triệu hữu lượng nghe vậy cũng là x ư n g sở sau đó mới từ trong ngực lấy ra một bản cổ pháp kinh thư chính là tiểu hòa thượng lưu cho hắn bạc kia chỉ thấy phía trên dùng tú lệ chữ phồn thể viết vô tâm lễ phật nhớ chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng có thể là ta còn không có học đâu làm sao lại biết liêu trí viễn nhìn thấy kinh thư danh tự lập tức nhẹ nhàng gật đầu nguyên lai là vô tâm phật tổ ghi chép khó trách khó trách ai ta thật sự là ghen tị lượng t ử ca cơ duyên hơn m ộ ư ơ i phút sau đó triệu hữu lượng đám người đã đến loạn p h ầ n cương nơi này đã sớm kéo thật dài đường danh giới không cho người ngoài tiến bảo may mắn l i u trí viễn mang theo ngành đặc biệt giấy chứng nhận cái này mới được thuận lợi thông hành cho bọn họ cho qua cảnh sát nhẹ dọn giới g thiệu tình huống cương thi đả thương người trong n g ụ c giam đóng giữ cao nhân đã tại xử lý mấy vị cẩn thận một chút nghe cảnh sát lời nói triệu hữu lượng trong lòng thầm nghĩ trong n g ụ c giam quả nhiên có cao nhân chính là không biết vị này cao nhân cao đến trình độ nào có thể hay không đối phó đảo hành thi không có cách nào xui xẻo quen thuộc triệu hữu lượng một khi gặp phải sự t ì n h đều sẽ không tự chủ được hướng về xấu nhất địa phương ý. nếu như đả thương người không phải bình thường cương thi mà là đảo hành thi như vậy bọn họ cái này ba hàng tăng thêm đại hoàng cầu căn bản là không đáng chú ý đang lúc nói chuyện mấy người đã đến loạn phần cương b i ê n giới xa xa đã nhìn thấy một người mặc đạo trang đ e o kính đen lao đạo đang cùng một đầu cương thi g i ằ n g co cái này cương thi cũng không phải phim điện ảnh bên trong loại kia thanh triều trang phục mà là tiêu chuẩn hiện đại trang phục liên hành động cũng không phải như thế nhún nhảy một cái mà là cùng chúng ta người bình thường đồng dạng hành t ẩ u chạy nhanh nhục thi dính đến chính mình chuyên nghiệp triệu hành v ĩ quả quyết mở miệng vẫn là không có gì đạo hạnh vừa vặn thành hình không lâu nhục thi lượng tử xem ra chúng ta lần này đi không cao nhân đối phó hắn nhất định không có vấn đề liền tại triệu hành vi tràn đầy tự tin thời điểm để người không tưởng tượng được sự tính phát sinh mang theo kính dâm lao đạo mới vừa cùng nhục thi tiếp xúc liền bị đè xuống đất ma sát còn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm ngạc nhiên ở giữa lý mẫu yếu đớt mở miệng cái kia ta nói hoành v i a ngươi xác định cao nhân có thể được tuyệt đối đừng nói cho ta cao nhân dùng chính là khổ nhục kế hoặc là tìm đường sống trong chỗ chết cái gì cũng đừng nói cho ta là ngươi nhìn lầm cương thi kỳ thật rất lợi hại không phải cao nhân đồ ăn chầm mặc tính mịch đồng dạng chầm mặc một lát sau triệu hành vĩ mới ngao một cuốn họng xông tới đều đừng thật thần tranh thủ thời gian đi hỗ trợ a chấm thêm điểm cao nhân liền biến thành cương thi sự thật chứng minh triệu hành vĩ cũng không có nhìn lầm cương thi đúng là không có gì đạo hạnh n ụ c thi chỉ là cao nhân quá t u ổ i bắp đều vô dụng triệu hữu lượng ba người cùng đại hoàng cầu xuất thủ tiểu chân chó bọn họ liền đã hô hào khẩu hiệu đem n ụ c thi đẻ xuống đất dừng lại gây sự thừa cơ hội này cao nhân mới lang b á i từ dưới đất bỏ dậy vội vàng chỉnh lý tốt sốc xếp di p h ủ bởi vì tràng diện có chút xấu hổ triệu hữu lượng một phương chỉ có thể phái lý mẫu làm dịu lý mẫu ho khan hai tiếng cười ha hả nói lớn đại sư n g à i không có sao chứ vị này cao nhân là thích sĩ diện bởi vậy một mặt chấn định cùng điểm nhiên như không có việc gì chỉ là n ụ c thi có thể làm gì được ta tiểu tử ngươi quá lo lý mẫu mắt thấy bầu không khí lại lần nữa chuyển hướng xấu hổ lý mậu chỉ có thể kiên trì lại nói đại sư ngài không có việc gì liền tốt cái kia ngài mang kính dâm lớn thật là khóc là kiện bảo bối a lần này cao nhân không có lại trang bức mà là đem kính dâm trực tiếp h á i xuống lộ ra so bệnh đục thủy tinh thể còn trắng nội trướng hai mắt không phải bảo bối ta đeo kính đen là vì ta thật ngủ triệu hữu lượm chờ lý mậu một bên lau mồ hôi một bên tò mò hỏi đại sư ngài tất nhiên thật ngủ là cái người ngủ vậy làm sao đến nơi này đại sư nghe vậy cố giả bộ chấn định trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ bối rối không phải chứ ta chó dẫn đường không tại phụ cận các ngươi không thấy được ta chó dẫn đường nó sẽ không để cương thi ăn à. cao nhân vừa nói vừa lấy ra một cái đạo mù côn tại trên mặt đất không ngừng tìm tòi tựa hồ là muốn tìm được chính mình cậu tử triệu hữu lượng đám người liền tại triệu hữu lượng chờ xem thường cao nhân thời điểm lại không có chú ý đại hoàng c ầ u nhìn đối phương đầy mặt n g h i hoặc tựa hồ là tại hồi ức cái gì nhưng luôn là không nhớ nổi để lý m ộ đem vị này đậu bị cao nhân đưa đến cảnh sát bên kia phía sau bọn họ mới tới kịp quan sát thi hơi mập dáng người phát tướng trung yên ngoài ra không còn có cái gì đặc điểm mà còn hiển nhiên không có thần trí bởi vậy cho dù là bị tiểu chân chó bọn họ đánh thoi thót vẫn như cũng dùng r a sau cùng khí lực d â y r ù a gào thét mắt thấy không có mặt khác hữu dụng tin tức lý hoành vĩ lập tức xuất thủ đầu tiên là bóp ra nhục thi miệng sau đó bỏ vào một cái hạch đảo cái này mới nói lẩm bẩm hoán khí ra hoán miệng tản cắt đ u ụ i trở về với cắt đ u ụ i chú ngữ sau khi hoàn thành dùng ngón tay đem hạch đảo từ nhục thi trong miệng lấy ra nhục thi lập tức phun ra đại lượng hôi thối hắc khí đợi đến hắc khí phun xong nhục thi cuối cùng không dãy rủa nữa chậm dãi nhắm mắt lại trưng 239, trưng 239. năm h a nghìn ba chín nhân tâm h i ể m ác nhìn xem đổi trở về lý m ậ u cái k i a m ở m ị n á n h mắt triệu hành vĩ mở miệng giải thích tất cả cương thi tạo thành đều là bởi vì trong lồng ngực ư oán niệm không tiêu tan ta vừa rồi chính là đem trong cơ thể hắn oán niệm dẫn ra nhục thi tự nhiên là triệt để chết lý m ậ u nghe vậy liên tục gật đầu đồng thời hỏi trong lòng một vấn đề khác hành vĩ nói như vậy ngươi về sau có phải là không thể ăn hoạch nào rồi triệu hành vĩ bên kia ngồi một mình ở xe cảnh sát cao nhân mắt thấy triệu hữu lượng chờ hoàn thành nhiệm vụ liền nghĩ trở về địa điểm xuất phát không khỏi nhẹ giọng t r ừ n mắng đ á n tiểu từ tối các ngươi có phải hay không、đốc? cái này liền đi về đi không biết cẩn thận kiểm tra một chút sao các người nếu là như thế trở về lao già ta không phải hưởng phí như thế lớn sức lực đem các người dẫn tới nói xong đầy mặt tức giận nắm vào trong hư không một cái bên kia vừa định cất b ư ớ c triệu hữu lượng đột nhiên cảm thấy mình bị thứ gì kéo lại mắt cả chân lập tức phủ phù một tiếng k é theo thế chó đất cức ai nha đậu phộng thế nào còn đất bằng ngã triệu hữu lượng một bên chửi mắng một bên vỗ trên thân bùn đất b ò lên liêu trí viễn lập tức cất bước tiến lên quan tâm lượng tử ca ngươi ai nha mụ nói còn chưa dứt lời cũng đi theo ngã một cái chó gặm bùn theo sát lấy chính là mập cương thi triệu hay mỹ các ngươi đây là làm sao ta đi thật là đau nhìn xem ba người liên tục ngã s ắ p xuống lập tức dọa lý mẫu không dám động đậy đồng thời phi tốc lấy ra mang theo người nhỏ nổi bôi ở trên hai mắt nhìn xung quanh không phải là có mấy thứ bẩn thiệu ha ta thấy thế nào không thấy liêu trí v i ê n cực kỳ thông minh dứt khoát không có bỏ dậy mà là nằm dạp trên mặt đất m ở miệng hẳn không phải là mấy thứ bẩn thiệu mà là nơi này có chỗ quái gì. vừa đến chúng ta đều không có cảm nhận được âm khí thứ hai nếu là mấy thứ bẩn t h i u hại người không phải chỉ là để vấp chúng ta một b u nào đơn giản như vậy liệu trí viên thông minh triệu hữu lượng cũng không tính quá đẩn n g h e vậy hơi chút suy nghĩ liền đoán được đại khái chẳng lẽ là có cái gì lực lượng trong bóng tối ngăn cản chúng ta rời đi nơi này có thể hắn mục đích là cái gì đây triệu hữu lượng vừa nói vừa tả hữu quan sát vừa v ẫ n phát hiện dưới chân bùn đất bên trong lộ ra một cái vết gì loang lổ hầu sát thứ này trước đây hẳn là trôn dưới đất khoảng thời gian này chính phủ bằng thẳng loạn p h ầ n cường mới bị một lần nữa đào lên bởi vì gỉ quá lợi hại cho nên trên cái hộp ổ khóa một tách ra liền chặt đức lộ ra bên trong một bản dùng bao vải dầu sách đây là cái gì chẳng lẽ là bị tịch triệu hữu lượng t h ở nhỏ kinh lịch long đong bởi vậy căn bản không quen biết chữ phụ thể chỉ có thể đem sách đưa cho liêu trí viễn liêu trí viễn sư xuất danh môn tự nhiên nhận biết nhìn một hồi phía sau liền hơi biến sắc mặt do xét một phen cảnh vật xung quanh cái này mới nhẹ giọng mở miệng lượng từ ca nơi này không tiện nói chuyện chúng ta trở về rồi hay nói trở về hiện tại có thể động sao triệu hữu lượng một bên nói một bên nếm thử c ấ t bước lần này quả nhiên không có đồ vật lại kéo chính mình yên lòng đồng thời không bên đối với xung quanh ôn quyền hành lễ văn bối đa tạ cao nhân chỉ điểm tạm thời quay qua hôm nay nhắc nhở c h i tình nhất định nhớ kỹ trong lòng nói xong câu đó phía sau một đoàn người mới yên tâm lái xe trở lại tiểu trấn trong xe cảnh sát cao nhân hiển nhiên đối triệu hữu lượng thái độ tương đối hài lòng cười không ngừng gật đầu sau đó đưa tay hướng về trên mặt mình một vệt lộ ra lúc đầu khuôn mặt chính là đem triệu hữu lượng gạt đến lao đạo cũng chính là thiếu tướng quân trong miệng vị kia thất đức lái xe tiểu tử nếu không phải ngươi một mực như thế hiểu được tôn lão lao già ta cũng sẽ không lại nhiều lần giúp ngươi ai tiên sinh mặc dù an bài cho ngươi đại cơ duyên nhưng cùng lúc cũng là đại hung nguy hiểm ngươi nếu là rất không tới thật là liền vạn tiếp bất phục nhà lý mẫu xe đen bên trong triệu hành o v ĩ đầy mặt không hiểu hỏi triệu hữu lượng lượng tử làm sao ngươi biết có cao nhân trong bóng tối trợ giúp chúng ta cao nhân mục đích là để chúng ta phát hiện cái kia hộp s á t triệu hữu lượng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu tuy có mang theo ngượng ngùng mở miệng ta cũng không xác định có phải là có cao nhân tại giúp chúng ta chính là cảm thấy nhiều lễ thì không bị trách hành o v ĩ ngươi không biết ta khi còn bé chính mình l a n thang chính là dựa vào nhiều lễ thì không bị trách ít chịu không ít đánh đập nói đến đây triệu h ữ lượng b ỗ n nhiên dừng lại quay đầu nhìn hướng l i u trí viễn t i ể u liêu quyển sách kia lên đến ngọn nguồn viết cái gì vừa rồi ngươi thông ạ i sao k qua liêu trí viễn giải thích triệu hữu lượng đám người cuối cùng đối nhân tâm hiểm ác bốn chữ này có càng sâu trải nghiệm nguyên lai、like、vừa rồi phát hiện sách nhưng thật ra là vốn tả công thêm nhật ký mà nhật ký chủ nhân chính là ngô tính quân phiệt bản nhân hắn minh bại về sau ẩn cư tại tiểu trấn sở dĩ đối trên chấn cư dân như thế tốt nhưng thật ra là dụng tâm ác độc mục đích là thừa dịp cư dân lơ là bất cẩn đem bọn họ tất cả luyện chế thành thi binh dùng để trợ giúp chính mình đồng sơn tái khởi đáng t i ế c nhân tâm hiệp ác tiểu chấn tiên tổ tham lam phía dưới đánh đòn phủ đầu không đợi ngô tính quân phiệt hành động liền xuất thủ trước đương nhiên kể trên sự tình tiểu chấn cư dân tiên tổ không hề biết cho nên bọn họ cũng không phải người tốt lành gì n g h e song liêu trí viết nói hồi lâu sau triệu hữu lượng mới phát ra một cái chữ cảm khái dễ không ngờ bọn họ chính là chó cắn chó một miệng lông thôi không có một cái tốt bất quá cao nhân phí đi như thế lớn sức lực chính là vì để chúng ta minh bạch chân tướng sự tình không nên a l i ê u trí viễn cười lắc đầu lượng tử ca lệ quỷ sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì hoàn khí ngốt trời hoàn khí là thế nào tới đơn giản là bị hủy khuất có đ ầ y ngập hoàn khuất bây giờ đâu chính bọn họ liền không phải là người tốt lành gì hoặc là nói vậy đối với con dối quân phiệt lao cha liền không phải là người tốt lành gì cái kia còn đoàn cái rắm lẫn nhau hại mà thôi chúng ta chỉ cần đem những n à y nói cho trong c h â n á c quỷ bọn họ liền tính không tại chỗ biến mất hoán niệm cũng sẽ tiêu tán hơn phân nửa cứ như vậy không là tốt rồi đối phó nhiều sao liệu trí viễn lời nói làm cho triệu hữu lượng giống như bắt vân kiến nhật ha, ha, ha. chúng ta vẫn là câu nói kia có thể cứu trong chấn thiện lương người liền tốt đến mức những cái tia tổ tiên thất đức hiện tại vẫn như cũ ư ớ c hiếp người thành thật ha ha ân liêu trí viễn sâu sắc gật đầu dù sao lệ quỷ bọn họ trước hết nhất lấy mạng chính là ngũ đại tính thị chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chu đại ca trần vĩ đại ca cùng số ít người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngũ đại tính thị chết tốt lắm giống không còn mấy hộ chờ triệu hữu lượng chờ trở lại chát chỉ phô chính b ở i kịp đẩy mặt lo lắng hoàng vũ giải thích phát sinh tất cả phía sau hoàng vũ mặt lộ trầm tư lượng tử cái tia người mù hẳn là cao nhân các ngươi bỏ qua Chương 240, chương chí. tục còn chân thiên sinh Hoàng thở tham thiên sinh ngừng chân chi địa nhân quả, cao nhân kia nhất định không đơn tiếng miệng, ngừng giản. một tiếp dài kia ý vào cao mà Vũ vị mở dám dự địa quả, lúc này hoàng vũ trong miệng cao nhân cũng chính là mạc hoàng chính l i ề u mạng tránh né trên trời rơi xuống t ử sắc lôi điện ai nha mụ đ ừ n g bù ta biết sai về sau sửa còn không được sao ai nha còn bù lông mày đều đốt không có mạc hoàng chỉ lo tránh né lôi điện lại không có chú ý tới mình giữa bất chi bất giác một lần nữa bị xua đuổi trở về vạn long sơn càng không có chú ý chính là Thiếu、tướng h i ế u t quân đã tiện hề hề tiến tới trước mặt hắn đồng thời đối với mũi to chính là một quyền ta đánh ai nha mụ thật là đau máu mũi chảy dài ở giữa m ặ t hoàng vừa định hoàng thủ lại bị một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt ngăn cản t ố t không nên ồn ào hôm nay mời mọi người trước đến có chuyện quan trọng khác câu nói này vừa ra khỏi miệng thiên lôi lập tức ngừng m ặ t hoàng cũng ngượng ngùng thả ra nằm đấm đối người tới cung kính hành lễ tiên sinh tiên sinh vẫn như cũ hòa ái dễ gần bên cạnh hắn bắc quốc long còn vẫn như cũ áo trắng như tuyết đương nhiên tiểu hòa thượng cũng vẫn như cũ áo trắng như thuyết nam hải mạc hoàng nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó đẩy mặt n ộ khí tiên sinh nói là lữ t ư n g quốc quốc gia ta thời cổ đối p h i l i p t i n e s xưng hô đám người kia tiên sinh sâu sắc gật đầu không sai chính là bọn họ ta mặc dù không tại đúng tay nhân gian sự t ì n h nhưng có thể t r i n h phạt dị tộc thần linh mạc hoàng tiền bối nhưng muốn theo ta cùng đi đi mạc hoàng bản danh mạc sở trong lịch sử liền t ừ n g trợ giúp hạng vũ t r i n h phạt hung nô bởi vậy tự nhiên là lòng dạ thiên hạ nhân vật nghe vậy chỗ nào còn nhớ được cùng thiếu tướng quân chơi bùa lập tức lao đi máu mũi lớn tiếng trả lời dẹp yên bắt phương đạo trích vốn là lao đầu từ cuộc đời ý trí đương nhiên nguyện ý nhưng mời tiên sinh phân công tốt tiên sinh mỉm cười sau đó bước ra một bước mang theo tiểu hòa thượng cùng m ặ t hoàng cùng một chỗ biến mất ở trước mặt mọi người thường kiệt phụ thân cũng chính là thường bắt ra lập tức nước mắt rưng rưng tiên sinh ngài vừa tới làm sao lại đi cũng không cưới tiểu bát ta tàn bộ cố sự nói đến nơi đây đặc thù giải thích một chút thường bắt ra cùng tiên sinh quan hệ vô cùng đặc thù đã là tiên sinh toạ kỵ lại là chiếu cố tiên sinh lớn lên b ả mẫu mà còn cùng tiểu hòa thượng đồng dạng thụ nhất tiên sinh sủng ái bởi vậy mới có thể nói tiên sinh không cưới hắn cũng không phải có cái gì đặc thù đam mê Cùng run đại ồ n g d n không g v u còn có đẩn độn t h kế u tiên ư ớ n quân.、Đầu、phộng, g Đầu đ lão ạ đi vì sao k h g mang theo sinh tới g này nhìn, mục g đích là rét tới thiên hạ vô thần lấy ta hoa hạ độc tôn tiên sinh ý chí của kim đệ nhất thời gian cực nhanh đảo mắt ban đêm khả năng là hai tôn con dối cùng lệ quỷ bọn họ đều không có về tiểu chấn nguyên nhân tiểu chấn bên trong kiềm chế bầu không khí ít đi rất nhiều đồng thời trên mặt tất cả mọi người t ử khí cũng đều tiêu tán rất nhiều ngũ đại tính thị người ngoại trừ cảm ứng phía dưới các cư dân khó được tâm tình vui vẻ vì vậy quán đồ nướng sinh ý đặc biệt tốt trước đến hỗ trợ tề trí cương một bên bận rộn một bên nghe triệu hữu lượng giải thích ban ngày thời điểm loạn phần cương sự tỉnh đương nhiên triệu hữu lượng đồng thời không nói ra n ô tính quân việt chân thực mục đích dù sao hiện tại còn không phải thời điểm nhưng dù cho như thế tề trí cương sau khi nghe xong vẫn như c ũ đẩy mặt kinh ng lượng tử ngươi nói cái kia nhục thi chính là ta nói cái kia xem bệnh người chết trên chân mang theo nhà xác đ ỉ n h thi bài cái kia hán hán chạy thế nào đến ta nơi này a triệu hữu lượng cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này nghe vậy đi theo ngây người, người chẳng lẽ trong này vẫn là có chuyện gì là chúng ta không có phát hiện a đúng cương ca bệnh viện các ngươi hai ngày này không có phát sinh những sự việc kỳ quái a tề trí cương nghe vậy cẩn thận suy nghĩ phía sau mới mở miệng trả lời sự việc kỳ quái ngược lại là không có chính là vừa vào bệnh viện ngươi cho ta bình an phù liền nóng lên triệu h ữ lượng cương ca đây chính là sự việc kỳ quái bình an phủ nóng lên nói do bệnh viện các ngươi bên trong có quỷ À, vậy nhưng làm sao xử lý tề trí cương là cái người t h i ệ t lương nghe vậy lập tức bắt đầu lo lắng chính mình đồng sự lượng tử nếu không ngơi ư nhiều cho ta hỏa điểm phủ ta đem chúng ta bệnh viện khắp nơi đều dán lên nói đến đây tề trí chí cương chính mình cũng c ư ờ i khổ trong bệnh viện dán đầy đạo gia phù lục liền tính viện trưởng cho phép ngày mai cũng nhất định sẽ lên hot set up lượng tử chẳng lẽ không có biện pháp khác triệu hữu lượng nghe vậy t r ầ m rãi lắc đầu cương ca dán phủ cũng không được ta cũng không thể đi bệnh viện các ngươi thăng vỏ cách làm a l i ệ n tại triệu hữu lượng cùng tề trí cương tương đối cười khổ thời điểm ghé vào triệu hữu lượng đỉnh đầu thường kiệt đ ố n g nhiên mở miệng đương nhiên thường kiệt tâm thanh chỉ có triệu hữu lượng có khả năng nghe đến lượng tử ngươi muốn nhìn quỷ đổi quỷ không quỷ đổi quỷ cái gì quỷ đổi quỷ triệu hữu lượng nghe vậy theo bản năng hỏi lại thường kiệt hiển nhiên không thích nói nhiều chỉ l á chi lăng lên nhỏ thịt đầu chỉ hướng bên ngoài chân mặt sau đó lập tức lạch cạch một tiếng ghé vào vỏ trứng bên trên trước đây cùng ta đánh nhau quỷ hiện tại lại cùng những quỷ đánh nhau đâu liền tại bên ngoài ngươi muốn nhìn não nhật liền ôm ta đi ta có thể dẫn ngươi h thân triệu hữu lượng không ngông ố c lập tức ý thức được thường kiệt nói là nam tính con dối bọn họ nếu có thể cùng nhân n g ẫ u đánh nhau đồ vật cái kia phải nhiều hung l o n g hiếu kỳ điều khiển triệu hữu lượng tìm lý do rời đi quầy đổ nướng đem thường kiệt đội ở trên đầu cưới hai tám lớn đòn khiên hướng bên ngoài chấn mặt mánh lượt đạp đối với vị này kỳ quái thường ra hậu duệ triệu hữu lượng vẫn là tương đối tín nhiệm thường kiệt nói có thể ẩn thân vậy liền nhất định có thể ẩn thân chính mình sẽ không có nguy hiểm bởi vì triệu hữu lượng cưới quá nhanh dẫn tới thường kiệt nghĩ linh tinh lượng tử ngươi chậm một chút ta ngươi dạng này quá lãng phí khói ta đều không có, rút hai cái, liền để gió rút không có. sớm biết cũng không cùng người đến thời gian qua một lát sau đó triệu hữu lượng đã, đã đến loạn phần cương phụ cận mặc dù đạp xe mẹ không muốn không muốn thế nhưng hắn đã thở mạnh cũng không dám bởi vì cách đó không xa địa phương quả thật nhìn thấy hai tôn con dối mang theo quỷ binh quỷ nô chính cùng một người mặc cổ đại quan phục lệ quỷ đánh nhau mà còn từ tràng diện nhìn lại con dối căn bản cũng không phải là nhân g i a đối thủ ta đi người này là cái gì địa vị chiếu tiếp tục như thế con dối cùng hắn quỷ binh quỷ nô đến bị người ta đoạt diện chương hai trăm bốn mươi một chương hai trăm bốn mươi một h a n m hai bốn một ta thật không phải cố ý s á c thực nói mặc cổ đại quan phục lệ quỷ cũng không phải là một mình phân chiến đi theo phía sau một cái run lẩy bẩy nữ quỷ nữ quỷ tiểu tiếp gián g dấp mặc dù mười phần e ngại quan viên nhưng đối mặt con dối cùng thủ hạ của hắn lại hết sức hung ác như vậy tựa như cái tâm nghĩ ác độc bắt phụ nửa nén hương công phu sau đó trừ hai tôn con dối cùng sĩ quan lệ quỷ bên ngoài còn lại ác quỷ thế mà bị thanh triều quan quỷ toàn bộ dệt i s á t hai tôn con dối thấy thế lập tức tại sĩ quan bảo vệ cho chạy trốn thật vừa đúng lúc chính là bọn họ chính là hướng về triệu hữu lượng bên này mà đến mà còn không có gì bất ngờ xảy ra một hồi sẽ qua liền có thể đụng vào nhau triệu hữu lượng kinh hãi nhìn một chút dưới người mình hai tám lớn đoạt kiếng đầy mặt về phải đàn đạp tử ta hiện tại chính là đem xe đạp đạp ra đốm lửa nhỏ cũng không nhanh bằng đối diện mấy thứ bẩn thỉu a ân thương kiệt trả lời về phải sau đó tiếp tục bá bá rút lấy thấp kém khói triệu hữu lượng không cam lòng tiếp tục truy vấn người ẩn thân thuật một khi động đậy liền mất hiệu lực là không ân thương kiệt vẫn như cũ trả lời kiên quyết mà quả quyết triệu hữu lượng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình nguyên bản thật tốt ăn dưa xem kịch kết quả lại có mời toàn thôn ăn bữa tiệc nguy hiểm bất quá tất nhiên không tránh được vậy liền cùng hai cá nhân ngẫu li vạn nhất mang theo tiểu tiếp h đại ca tâm t ì n h tốt giết chết hai người ngẫu nhiên về sau tha chính mình đâu đ ố i không vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng không do dự nữa hét lớn một tiếng vung ra một tâm chính mình họa phụ lục thái thượng lão quân dậy ta giết quỷ cùng ta t h ầ n phương bên trên h ô n g ngọc nữ thú nhất chẳng lành trước hết giết ta quỷ chém về sau giả quang sao thần không nằm sao quỷ dám đảm đương cấp cấp như luật lệ giết quỷ chú mới ra lập tức hóa thành một đạo thanh quang trạm hướng nam tính con dối cai cổ đáng tiếc là nam tính con dối phản ứng tương đương nhanh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế mà tránh khỏi giết quỷ chú cùng con dối gặp thoáng qua đồng thời vừa vặn đánh chúng đuổi theo phía sau người bát phụ kia đồng dạng tiểu tiếp h triệu hữu lượng trải qua mấy lần tăng cường lúc này đạo hạnh đã sớm xưa đâu bằng nay giết quỷ chú huy lực tự nhiên khá lớn tiểu tiếp h đeo thẳng một tiếng bay ra ngoài trên thân thoát ra nồng đậm khói đen cái này ngoài ý muốn một màn nhìn ngốc tất cả người nhất là mặc cổ đại quan phục đại quỷ dài nồng đậm sợi dâu màu trắng b ệ c h mặt chậm dãi hướng về triệu hữu lượng nhìn lại lúc này triệu hữu lượng quả thực chính là khóc không ra nước mắt u n g quýt vung tay lưu lại lớn đại ca ta muốn nói ta không phải cô ý ngươi nhưng mà giải thích nếu như hữu dụng vậy còn muốn cảnh sát làm gì đồng thời quan phục đại quỷ rõ ràng không tin triệu hữu lượng thậm chí từ bỏ tiếp tục truy kích hai cá i nhân ngẫu trực tiếp hướng về hắn bên này vào tới t a đi triệu hữu lượng đương nhiên biết chính mình không phải người ta đối thủ vội vàng thay đổi hai tám lớn đòn khiêng mánh lượt đạp một bên đạp một bên tiếp tục giải thích đại ca ta vừa rồi thật không phải cố ý đánh ngươi t ứ c phụ đây đều là hiểu lầm đại quỷ không hề để ý tới triệu hữu lượng chỉ là gầm thép trực tiếp đuổi theo cảm nhận được đối phương càng ngày càng gần triệu hữu lượng là thật n h a n khóc ô cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm thái đối với thường k i ệ nói đàn đ ả n tử nhanh nghĩ một chút biện pháp bị phía sau vị kia đại ca đuổi kịp lời nói chúng ta ta nhất định phải chết ra triệu hữu lượng dự đoán chính là thường kiệt lại có khí vô lực nhẹ gật đầu lượng tử đừng sợ ta cho hắn giảm tốc sau khi nói xong tại triệu hữu lượng đỉnh đầu tại chỗ q u a y người t r ừ n g lớn nhỏ mắt kiêm mắt gà trọi nghĩ linh tinh ngươi đuổi không kịp ta ngươi đuổi không kịp ta triệu hữu lượng đàn đ ả n tử đừng ồn ào ngươi phía dưới chưa nói xong triệu hữu lượng ngạc nhiên phát hiện sau lưng âm khí thật trở nên chậm ta đi dạng này cũng được triệu hữu lượng một bên tiếp tục mánh liệt đạp hai tám lớn đoạt riêng một bên quay đầu nhìn lại quan phục đại quỷ cùng tiểu thiếp của hắn thế mà giống như người bình thường tại thật dày nước bùn bên trong chạy nhanh như vậy tiến lên mười phần phí sức cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng xa thật có hiệu quả a thật là đau hiện tại triệu hữu lượng cao hứng thời điểm có thể nói là vui quá hóa b u ồ n bởi vì hắn quay đầu nhìn nguyên nhân hai tám lớn đòn khiêng lấy tiếp cận bốn mươi cờ mở hờ tốc độ ở m ộ t tiếng đâm vào trên đại thụ triệu hữu lượng chính mình nao g một cuốn g họng cùng cây đến cái tiếp xúc thân mật đ ú quần trung điệp đâm vào tay lái bên trên trên đầu của hắn thường kiệt cũng giống như thế phụ một tiếng đâm vào trên tây b á n ngược trở về v n g ụ c ra thật xa ai nha mụ ta trứng triệu hữu lượng kêu đau cũng không biết là gọi mình thiên cân truy vẫn là t h ư ờ n g t i ệ t triệu mỗi nhân viên này lẳng lơ thao tác lại lần nữa nhìn quan phục đại quỷ s ư ớ c sở lập tức nghe răng cười một tiếng đưa tay đánh ra một đoàn khói đen trong khói đen lộ ra một tấm g i ữ t ậ n mặt quỷ tấm này mặt quỷ triệu hữu lượng nhận biết không phải là tề trí cương hắn ra sao cũng chính là mượn t ử tôn thọ cái kia thất đức lao đầu lao đầu tự hồ cũng nhận ra triệu hữu lượng bây giờ là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt ha ha ha cười gằn hướng hắn đánh tới nhìn như vậy tự hồ muốn đem triệu triệu mẫu nhân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết một tay che lấy chính mình đũa quần một tay gỡ xuống xương người chàng hạt hướng về khói đen ném đi đồng thời trong miệng tụng niệm lục tự đại minh chú t ú n mani bát ni hồng tiên văn nói qua triệu hữu lượng trong miệng chàng hạt là dùng m ộ ư ơ i tám vị tu đạo có thành tựu mật tông lạc ma mi tâm tủy xương thành cái cuối cùng vẫn là đại khổ bản sư bởi vậy hỏng lao đầu căn bản là không chịu nổi giữa tiếng kêu gào t h ê thảm hỏng lao đầu lập tức tan thành mấy khói càng thân kỳ lạ nay chuỗi xương người chàng hạt thế mà chính mình bay trở về vẫn như cũ rơi vào triệu h ữ lượng trong tay triệu h ữ lượng không dám do dự vội vàng nâng lên xe đạp vận chính tay lái sau đó nhặt lên thường kiệt tiếp tục m á n h lật đạp đàn đàn tử ngươi không sao chứ còn có thể dùng vừa rồi cái kia biện pháp để phía sau đại ca giảm tốc không có thể ta khói ném rơi đáng tiếc t h â n kỳ thường kiệt một mặt tiếp h ậ n một lần nữa đốt một thấp kém khói nhét vào chính mình nhỏ thịt trong miệng phía sau mới mở miệng nghĩ linh tinh ngươi đuổi không kịp ta ngươi đuổi không kịp ta hơn mười phút phía sau triệu hữu lượng cuối cùng trốn vào tiểu trấn khả năng là biết nơi này ta tính cho nên đại quỷ chỉ là tại bên ngoài trấn gào thép một hồi liền mang tiểu thiếp của hắn quay người rời đi mà m còn ộ triệu bên đi một bên bọn thê quyền đá, căn、xé. Nhìn như vậy, quan hẳn không đi đối đấm đá với tiểu thiếp phải một thậm vậy, cước phu chí họ hệ xé. là ấ t h à hòa. t r i hữu lượng cái nghe à y m vậy xứng sở đàn đạt tử ngươi nói là ta làm sao ném ra chàng hà ta nay ta nào có bản lanh đó ta là ở phía trên một căn dây chun triệu hữu lượng vừa nói một bên sách theo dây chun đem xương người chẳng hạt đạn bên trên đạn hạ thường kiệt nhìn thường kiệt chương hai trăm bốn mươi hai chương hai trăm bốn mươi hai hai trăm bốn hai lại lần nữa đàm phán trở lại trong c h â n phía sau triệu hữu lượng đ ố n g nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không đối hắn nhớ tới tề ra hỏng lão đầu chết về sau là bị thu vào âm linh xa bên trong đi s á c thực nói mỗi cái chết tại tiểu c h ấ n bên trong người đều sẽ bị âm linh x a thu đi có thể tề lão đầu tại sao lại xuất hiện ở mặt quan phục đại quỷ trong tay còn bị xem như vũ khí đánh về phía chính mình mặt khác đại quỷ làm sao sẽ cùng hai cá nhân n g ẫ đánh nhau nhìn như vậy tựa như có cái gì cựu hận bất cộng đái thiên đồng dạng quán đồ nướng đóng cửa triệu hữu lượng về chất chỉ phô phía sau đem tối nay phát sinh sự tình nói cho hoàng vũ đ ắ n g người mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ suy tư một lát sau tiểu giáo tử mới bi bô mở miệng lượng tử q a t a đã biết âm linh sa đem phía trên người đều đền i mộ cho nên tề lao đầu mới sẽ tại đại quỷ trong tay đại quỷ hẳn là đại mộ chủ nhân a triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở đền mộ cái gì gọi là đền mộ tiểu giáo tử tuổi tắc còn nhỏ bởi vậy lời nói biểu đạt không rõ ràng lắm nhưng dù cho như thế triệu hữu lượng cũng nghe hiểu đại khái thật điện mộ cùng điện phân mộ là một cái đạo lý chỉ bất quá điện phân mộ là người sống cho người chết làm mà điện mộ là quỷ cho quỷ làm chính là xua đổi lấy mặt khác quỷ hồn tiến vào phân mộ cung cấp m ộ chủ nhân phân công nô dịch điện mộ cùng điện phân mộ trên bản chất đều là đối người chết tế điện hoặc là nói chấn an vong hồn thủ đoạn nguyên lai là dạng này à? triệu hữu lượng liên tục gật đầu chẳng lẽ hôm nay cái kia đại quỷ là du long tuần thiên huyện bên trong trả lời triệu hữu lượng là cảm thi nhân triệu h u n h vĩ nhất định không phải nếu thật là du long tuần thiên huyện bên trong đồ vật đi ra đó nhất định là lòng trời lỡ đất cảnh tượng g ầ như n tương đương tần thủy hoàng cưới chiến xa từ hắn địa cung bên trong đi ra gặp phải dạng này tồn tại lựa tử ngươi cùng cái kia hai tôn con dối sợ là đều không đánh lại cơ hội chỉ là k h í tức liền có thể để người hồn phi phát tán triệu hữu lượng không n ố c nghe vậy lập tức biết lợi hại trong đó hơi chút suy nghĩ mở miệng lần nữa ta đã biết là tòa kia trôn lấy thất thảm thạch đại mộ vừa rồi đuổi theo ta đại quỷ là tòa kia mộ chủ nhân những người còn lại nghe vậy liên tục gật đầu ân hẳn là dạng này tất cả mọi chuyện ăn khớp sau khi thức dậy triệu hữu lượng đột nhiên phát hiện một những tính nghiêm trọng vấn đề chính mình tức âm phách cũng tại âm linh xa bên trên nói như vậy không phải bị cùng một chỗ đến i mộ cái kia đại quỷ lợi hại như vậy chính mình còn có cơ hội đem tức âm phách cầm về s a o chính mình có phải là nhất định phải làm trung quốc một tên thái giám cuối cùng rồi kỳ thật chính mình làm thái giám cũng không có cái gọi là dù sao nhất định là tuyệt hậu mệnh đ ờ i này có lẽ không cần món đồ kia có thể v ẫ n m ấ bà bà cùng tôn t h ú c làm sao bây giờ bọn hắn cũng đều trên xe đâu trừ nhị lão còn có nên x u â n tẩu nên xuân tẩu hình như xuống triệu hữu lượng càng nghĩ càng cảm giác tuyệt vọng dứt khoát liền nguyên bản chuẩn bị cho chính mình chiêu hồn đều từ bỏ trực tiếp lên giường đi ngủ cấp đ cấp âm thanh hư vô mờ mịt quỷ dị vô cùng triệu hữu lượng sớm đã không phải lúc trước cái kia liệu bi nghe tiếng lập tức ý thức được đây là quỷ đang gọi hồn hắn vốn định bỏ mặc nhưng cẩn thận nghe xong gọi hồn âm thanh có chút quen thuộc lại là tồn kia nữ tính con dối không phải chứ tìm tới cửa đánh nhau triệu hữu lượng vội vàng chở mình một cái bỏ lên đồng thời mở đèn đồng thời hô to lên tiếng triệu đô đ hữu lượng mới vừa hô xong liền nghe hoàng vũ âm thanh từ hậu viện t h u y ể n đến n triệu hữu lượng vội vàng ứng thanh a、ah, a、ah, a、ah. chờ hắn đến hậu viện phát hiện đại hoàng cậu thế mà cũng tại đồng thời đầy mắt khinh bỉ nhìn xem chính mình triệu hữu lượng cũng không dám đắc tội cái này lưu manh cậu chỉ có thể t h ê cười túi đầu không lưng như vậy cực kỳ giống nhìn thấy quỷ tử quan phiên dịch cái thứ nhất cùng triệu hữu lượng nói chuyện chính là cản thi nhân c ư ờ n g thi triệu hoành vĩ lượng tử ca ngươi nhìn bên ngoài triệu hữu lượng ngăn cách cửa sổ hướng về triệu hoành vĩ chỉ vào phương hướng nhìn khi thấy hai tôn con dối cùng c o n xuất lại sĩ quan quỷ hồn thẳng tắp đứng tại ảm đạo ánh trăng bên trong nữ tính con dối còn không ngừng hướng triệu hữu lượng phát tay âm thanh cũng chính là nàng phát ra thật đúng là bọn họ đây là muốn đánh nhau sao nói đến đánh nhau hiện tại triệu hữu lượng đã không phải là rất sợ hai tôn con dối vừa đến chính mình đạo hạnh tăng trưởng đã có thể dùng rất nhiều phía trước không cần đến đại chiêu thứ hai hiện tại là tại c h ấ t chỉ phô bên trong ép mình tùy thời có thể sử dụng tiểu mục đao căn cứ triệu hữu lượng suy đoán của mình hắn lớn thận làm sao cũng có thể gánh vác ba bốn lần giao đâm mà đối diện liền thừa lại ba cái mấy thứ bẩn thiệu ưu thế tại ta l i ê n tại triệu hữu lượng cầm lấy đường khẩu dâng lễ phục lệ n h kỳ muốn mời tiên ra bài binh bố trận thời điểm tôn tiên nam tính con dối bỗng nhiên nói chuyện âm thanh vẫn như cũng là giống như thái giám như vậy bén nhọn trói t h a i nói đến thái giám triệu hữu lượng lập tức nhớ tới chính mình bị bắt đi tức ấm phách lại là một trận tinh thần chán nản ngoài dự liệu chính là con dối cũng không phải tới đánh nhau, mà là đến đàm phán. đàm phán nội dung là bọn họ có thể bung ô tha tiểu chấn bên trong người bình thường thế nhưng ngũ đại tính thị phải chết chỉ riêng trao đổi điều kiện là triệu hữu lượng không thể trợ giúp ngũ đại tính thị bên trong người không thể ngăn cản bọn họ báo thủ đây cũng chính là triệu hữu lượng phía trước nhiều lần thỉnh cầu không có kết quả nghe nam tính con dối lời nói triệu hữu lượng cảm thấy chính mình có chút chi lăng đi lên đồng thời trong lòng cảm khái quả nhiên đàm phán còn phải lấy thực lực bản thân làm điểm xuất phát bây giờ chính mình cùng con dối ở giữa so sánh thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bọn họ chẳng phải chính mình tìm tới cửa trong lòng mừng thâm đồng thời triệu hữu lượng quả quyết tăng vật đặc cực yêu cầu không thể thương tổn t ề trí cương trần vĩ chu sở trường ba nhà nếu không không b à n nữa đồng thời hiện tại liền khai chiến đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng theo bản năng đem đại hoàng cậu hướng phía trước đẩy một cái cái này càn dỡ cử động suýt nữa đưa tới lưu manh cầu hành hung một trận nam tính con dối nghe triệu hữu lượng yêu cầu quỷ dị trên mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ toàn thân đoán niệm phóng lên tận trời gió lạnh gào thét cùng lúc đó từng trận quỷ dị kinh kịch gióng hát từ nữ tính con dối trong thân thể phát ra triệu hữu lượng thấy tình thế không tốt vội vàng đem chính mình tại loạn phần cương nhặt được nhật ký ném ra ngoài. các ngươi cũng không cần bị khuất bởi vì các ngươi tổ tiên cũng không phải cái gì người tốt tự mình xem đi muốn ta nói các ngươi cùng ngũ đại tính thị ở giữa thuần túy là quạ đen rơi vào heo trên thân ai cũng đừng ghét bỏ người nào đen nếu không phải ta không thể rời đi chỗ này mới không muốn q u ấ y nhiều đến giữa các ngươi phá sự bên trong Chương 243, chương 243, 0243, phúc báo rốt cuộc đã đến. Nam tính con chữ, tính hiển nhiên là biết chữ, tại sĩ quan lệ giúp hắn đem nhật nhặt khi xem xong, quanh thân đoán khí một trận Đợi đến. Nam quan lên xong, đoán trận rung giúp báo biết rốt dối tại một quỷ sau đã đem xem là lệ sĩ dậy. ký cuối cùng hung hăng gật đầu h i ệ n nhiên là tiếp thu triệu hữu lượng vô lệ t h ỉ n h cầu đồng thời dựa theo triệu hữu lượng yêu cầu đối với tiểu mục đao phát xuống thể độc nếu là dám làm trái hôm nay ước định nhất định sẽ bị chế tạo đao g u người truy sát đến chân trời góc biển ký kể trên n ụ c nước mất chủ quyền hiệp ước phía sau nam tính con dối thay đổi đến càng thêm táo bạo một bên ẩ u đã cắn xe nữ tính con dối t ù y ý đối phương tiếng kêu rên liên hồi một bên chậm rãi lui về phía sau cứ như vậy biến mất tại vô biên trong đêm tối hai tôn con dối vừa biến mất không bao lâu phương xa liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết cùng n h e rằng cỡi âm thanh hiển nhiên là bọn họ đã bắt đầu một đêm này triệu hữu lượng tâm tình hết sức phức tạp nghĩ đến chính mình đến tiểu trấn sau đó phát sinh tất cả nghe lấy bên ngoài không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc lại nghĩ tới thân ở phương xa dưỡng phụ cùng m u ộ i muội mãi đến ba giờ sáng triệu hữu lượng mới rốt c ụ c ngủ lần này trong đ ộ n g chưa từng xuất hiện cho chính mình nói sách láo giả xuất hiện là đáng yêu tiểu hòa thượng tiểu gia hỏa vẫn như cũ hơi có vẻ ngượng ngùng thấy triệu hữu lượng liền hai tay chắp lại hành lễ nam mô a di đà phật triệu t h chủ tiểu tăng mạng muội hôm nay là muốn cùng ngươi cùng tham khảo phật lý triệu hữu lượng thấy thế vội vàng khom lưng h o à lễ mặc dù nhân ra nói khách khí cùng tham khảo phật lý nhưng trên thực tế chính là dạy mình phật pháp sách giáo khoa chính là phía trước cho hắn lễ phật ghi chép một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai vừa mới bắt đầu ngày mới phát sáng tiểu c h ấ n bên trong khắp nơi truyền ra tiếng khóc đã mở cửa kinh doanh triệu hữu lượng trong lòng thầm nghĩ xem ra hai tôn con dối đã hoàn thành báo thủ chết tiệt người cũng đều chết rồi cùng triệu hữu lượng ở trung triệu hoành vĩ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi lượng từ ca ngươi liền không lo lắng lệ quỷ không tuân thủ lời thế sao bọn họ sẽ không lén lút đem trí cương đại ca bọn họ cũng hại a triệu hữu lượng nghe vậy cười nhạt một tiếng trong lòng cảm khái hoành vĩ ngươi tuổi trẻ không phải đồng thời mở miệng giải thích như thế cùng ngươi nói đi đao gỗ người chế tác đều thiếu tướng quân đối với hắn xin t h ề nếu là dám không tuân thủ lời nói hh ắ ắ cương thi triệu hoành vĩ mặc dù không biết thiếu tướng quân là bao nhiêu thần kỳ tồn tại nhưng nhìn thấy triệu hữu lượng cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng liền không hỏi nhiều dựa theo lệ cũ cho đại hoàng c ầ u thỉnh an phía sau liền bồi triệu hữu lượng cùng một chỗ nằm tại trên ghế mây phơi trứng nhìn xem lui tới lẫn nhau báo tang đám người đúng lúc này thấy xa xa trần vĩ chu sở trưởng song song đi tới thấy triệu hữu lượng đồng thời không nhiều lời cái gì chỉ là sâu sắc không lưng gửi tới lời cảm ơn h i ệ n nhiên hai vị này người thông minh đã ý thức được là triệu hữu lượng che lại chính mình một nhà triệu hữu lượng vội vàng đứng dậy hoàn lễ đồng thời nhẹ nói một câu có lỗi với câu này xin lỗi là vì triệu hữu lượng bảo hộ không được mọi người cũng chính là trần vĩ bọn họ thân thích trần thứ ba người đương nhiên lý giải càng hiểu hơn đây đều là nhân quả phía dưới báo ứng sao có thể trách nhân ra triệu hữu lượng đâu nhân ra có thể bảo vệ tốt chính mình người một nhà đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ khả năng là con dối bọn họ báo xong thù rời đi nguyên nhân tóm lại cả ngày bao phủ tại tiểu trấn trên không mây đen thế mà tàn đi lộ ra bầu trời trong xanh không còn là phía trước loại kia sương mù mông lung cảm giác cảm thụ được lâu ngày không gặp ánh mặt trời triệu hữu lượng lập tức nghĩ đến quảng trường nhỏ thủy lục pháp hội không biết những cái kia quỷ hòa thượng thế nào trong lòng suy nghĩ triệu hữu lượng liền ở trong lòng yên lặng kêu gọi thường kiệt đàn tiểu đệ cùng ca ra ngoài đi bộ một chút t a thời gian trong nháy mắt thường kiệt đã có khí vô lực ghé vào triệu hữu lượng trên đầu thật dày bờ n ô i nhỏ bên trên vẫn như cũ dính thấp kém khói trả lời cũng vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều. đi trừ thương kiệt triệu hữu lượng lại cẩn thận cẩn thận đi đến ổ chó bên cạnh đầy mặt đ ị n h nọt mở miệng cậu ca cậu ca chớ ngủ chúng ta cùng ra đường đuồng địch lưu manh đi a đại hoàng cậu nghe vậy nô đầu ra mặt chó bên trên tràn đầy tiểu tử ngươi có phải là không có nín tốt cái dám nghi hoặc bất quá hơi chút suy nghĩ vẫn là mang đầy người tiểu chân chó đong đưa mông lớn ra hiệu triệu hữu lượng phía trước mở đường triệu hữu lượng không dám thất lễ lập tức hướng về thủy lục pháp hội phương hướng đi đến chờ hắn đi đến quảng trường nhỏ thời điểm phát hiện tất cả quỷ hoạt h ư ợ n g thế mà đều không thấy đồng thời không thấy còn có thật cao phát đài chỉ là tại nguyên chỗ. lưu lại một vòng màu đỏ sầm ấ n ký tựa như là nùng huyết thẩm thấu tới mặt đất bên trong lưu lại biến mất chẳng lẽ là cùng con dối cùng đi mấy ngày kế tiếp tiểu chấn nên đón yên t ĩ n h khó được c an lành nhất là tại chết đi người toàn bộ hạ táng về sau lẫn nhau thông khí chuyển lời phía dưới đại đa số tiểu chấn cư dân đều biết rõ là triệu hữu lượng cùng mấy thứ bẩn thịu đàm phán bảo vệ mình bởi vậy đối triệu hữu lượng m ư ờ i phần tôn kính càng là đem hết toàn lực đến quán đồ nướng cổ đậu người ngoài không biết thấy được tấm này rầm rộ đều sẽ cho rằng tiểu chấn cư dân tập thể đến quán đồ nướng liên hoan bận rộn nên xuân tẩu nét mặt vui c triệu hữu lượng càng là bị các bàn kéo đi thay phiên chúc rượu uống chóng mặt đến cuối cùng triệu hữu lượng kém chút không có bị rót nôn may mắn nên xuân tẩu kịp thời ra mặt ngăn cản để liêu trí viễn đem triệu hữu lượng trước đưa về nhà vừa vào cửa chính thấy được gần như lần nữa khôi phục thanh xuân mấy cái tả đ ư ờ n g tiên vui mừng triệu hữu lượng tỉnh rượu một nửa vội vàng tiến lên hỏi lao thần tiên các ngươi đều tốt tuổi thọ trở về tà đường tiên bọn họ cùng nhau n ế t miệng mỉ cười nụ cười này càng khó coi hơn ừ đều tốt chẳng những tốt đạo hạnh đều tinh tiến không ít chúng ta vừa tới thời điểm liền biết lượng từ ngươi đi không nghĩ tới như thế đi ha ha ha triệu hữu lượng vốn định tiếp tục hỏi tà đường tiên là thế nào tốt nhưng hơi chút suy nghĩ liền hiểu chính mình đường khẩu lần này cũng ác quỷ đàm phán để bọn họ bông tha người vô tội tương đương một cái cứu hơn ngàn cái nhân mạng cứu một mạng người hơn xây b ả y t ầ n g tháp dựa theo cái này lý luận thôi diễn lời nói triệu hữu lượng lần này tương đương trực tiếp kiến tạo một tòa thông thiên tháp như thế lớn nhân quả phúc báo ra chỉ bên dưới tà đường tiên bọn họ không hoàn toàn khôi phục mới là lạc h ứ được lợi không chỉ là tà đường tiên mặt khác tiên gia cùng đại hoàng cầu cũng là như thế bây giờ chính tập thể bế quan tiêu hóa này thiên đại phúc báo đợi đến xuất quan thời điểm đạo hạnh nhất định sẽ có chất bay vọt duy nhất không có biến hóa chính là thường kiệt vị này kỳ quái thường giá tử vẫn như cũ ghé vào chính mình bài vị bên trên bá bá rút lấy thấp kém thuốc lá vẫn như cũng là bể bài muốn chết không sống đàn đạt tử n g ư ơ i vì sao ta vì sao không có biến hóa đúng không thường kiệt một đôi lớn nhỏ trong mắt tràn đầy bị khuất lượng tử n g ư ơ i hỏi ta ta đi hỏi ai đây phụ mẫu ta tất cả đều là lòng ta nhưng là con giỏi thiếu tướng quân nói không phải mỗi đầu côn trùng đều có thể biến thành hô điệp còn có thể là con giỏi trưng 244, trưng 244, chọc hoàng thì Nhìn đại ngươi sai rồi. x e một bị khuất ta rồi thường kiệt, thường hữu lượng trong lúc nhất thời không Chỉ thể nhẹ nhẹ triệu ta trong biết trong trứng. sao rồi uổi. lượng nên ăn ngực lưng. lúc làm vào có ôm m vỗ Đập bên đập một bên đối với liêu trí viễn mở miệng tiểu liêu ngươi tranh thủ thời gian cùng ta tính toán ta tuổi thọ trở về không có hố to lấp đầy không có liêu trí viễn nghe vậy lập tức hành động dùng tân b á t tự môn bí pháp một phen thôi diễn sau đó đẩy mặt kinh ngạc Lượng lượng tử ca, ta cứu như thế nhiều người vẫn là không có tuổi thọ ân liêu trí viễn sâu sắc gật đầu chẳng những không có tuổi thọ người âm nợ còn nhiều thêm đặc biệt nhiều không phải chứ nghe đến cái này kinh thiên tín g ữ triệu hữu lượng kém chút không có đặc nông ngồi dưới đất trước đây ta đều không có âm nợ làm sao đông nhiên liền có còn lập tức nhiều như thế là có người hay không mạo dùng tên của ta ở phía dưới vay rồi ta vốn là nghèo hiện tại vừa vặn một điểm có phải là lại phải bị nghèo âm nợ chính là chịu sinh nợ là người tại đầu thai phía trước hướng minh phủ quan lại mượn lấy tiền bạc tại đạo giáo nói chịu sinh nợ kinh điện có rất nhiều ví dụ như thái thượng lão quân nói năm đấu kim trường chịu sinh trải qua linh bảo thiên tôn nói lộc kho chịu sinh trải qua thái thượng nguyên thủy thiên tôn nói ra kho chìa khóa rượu kinh trở linh bảo thiên tôn nói lộc kho chịu sinh trải qua có mây thập phương tất cả chúng sinh mệnh thuộc thiên tạo thân hệ địa phủ làm đến thân thể này từng tại địa phủ sở thuộc minh tư vay mượn lộc kho chịu sinh tiền tài sử dụng phương lấy lộc sổ ghi chép giót sinh làm người phú quý có nghèo khó người là từ kiếp đến kiếp c ó thiếu minh tài đoạt lộc tại thế bần cùng đều là minh quan khác dương lộc điển tại ông nợ Cũng liền nói, chúng sinh tại địa phủ sở thuộc mình tư vay mượn lộc kho t r i ệ u sinh tiền tài xuất sinh nếu như mọi mẹ thiếu lộc kho t r i ệ u sinh tiền tài tại thế liền sẽ bần cùng nhìn xem triệu hữu lượng cái tia dáng vẻ tuyệt vọng liêu trí viễn cũng không biết nên như thế nào ă n ủi chỉ có thể đem hắn cùng đản đản tử cùng một chỗ ông lấy nhẹ nhàng phát sau lưng lượng từ ca thực tế không được hai ta qua âm đi xuống hỏi một chút lấy chúng ta hiện tại đạo hạnh trong thời gian ngắn lén lút qua âm có lẽ không có cái gì vấn đề qua âm các nơi phong tục tập quán dân tộc cách gọi khác biệt lại sưng sở dọa sở mù khu quỷ lên đồng hạ âm đi chờ ý là từ dương gian qua đến âm gian trong truyền thuyết có khả năng qua âm người sinh ra tới là sẽ không khóc mà dựa theo lẽ thường không khóc hải tử là sống không xuống thế nhưng bọn họ không những có thể sống sót mà còn so những người khác muốn thông minh phải nhiều chỉ là bọn họ từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền biết chính mình khi nào sẽ chết đi qua giờ âm dây nhất định có một cái là lật qua nếu như toàn bộ làm chính thì qua âm nhân sẽ tỉnh lại nếu như toàn bộ lật qua bọn họ liền sẽ chết đi nhưng nếu như rời đi nơi sinh qua âm nhân liền không cách nào lại dự đoán người khác t ử k ỳ cũng liền dần dần vượt qua người bình thường sinh hoạt thỉnh thoảng giúp người ta hỏi sinh tử vấn đề triệu hữu lượng bọn họ nói qua âm không ở trong đám này đơn thuần là hậu thiên tu luyện đến bản lĩnh qua âm a triệu hữu lượng sở dĩ do dự đó là bởi vì chính mình ngũ quỷ đồng tử mệnh hơn nữa còn là biện thành vương tọa hạ đồng tử nếu là qua âm trở về bị tóm lấy lời nói có tính hay không là chủ động đầu án tự thú tính t o á n cầu không nổi nữa không phải liền là âm nợ sao từ từ trả thôi trước đây cha ta sinh bệnh m ộ i tử ta lúc đi học khó như vậy ta không phải cũng gắng gượng qua đã đến rồi sao nói xong phiên này dóng giặc lời nói phía sau triệu hữu lượng liền cảm giác say cấp trên ngã xuống giường tiếng ngáy nổi lên một phía Viết đợi ế n nơi còn n giải đây đặc âm thích một chút, thù một có rất n h ề u loại phương pháp, đồng thời dính đến ồ n dính g thời đ cực c kỳ h u y ê ngày n h chi thức, không i gia người viết liền không từng cái lực kê. Đợi ệ p đạo đến từng g lực n kê. thứ hai tỉnh lại triệu hữu lượng mới vừa mở ra chắt chỉ phô cửa lớn chuẩn bị kinh doanh liền ngạc nhiên phát hiện đại hoàng cậu đã ngậm bữa sáng trở về sau đó một mặt ngạo khí ném tại triệu hữu lượng trước mặt hiển nhiên là đ a n g nói ừ an đi bữa sáng nội dung cũng vẫn như cũ thất đức vẫn như c ũ là kích thích triệu hữu lượng thịt kho tàu ư u tiên bất quá lúc này triệu mỗi nhân mối quan tâm không hề tại bữa sáng bên trên mà là tại đại hoàng cậu trên thân cậu ca cậu ca ngươi nhanh như vậy liền xuất quan h o à n đại hoàng cầu động i thủ đồng thời mười tám con tiểu chân chó đương nhiên bắt đầu gây sự đập triệu hữu lượng lợi chứng động tác đều nhịp kêu đều, đều nhịp đại hoàng lao ra thật ví vũ đ liệu chí, nói nói chí viễn lượng tử ca thật xin lỗi à không phải mới vừa ta không giúp người mà là giúp người hai anh em ta đến cùng một chỗ bị đánh liêu chí viễn nói triệu hữu lượng đương nhiên biết bởi vậy không quan trọng vùng lên tay nhỏ không có việc gì ta hiểu lại nói ca cũng không phải là lần thứ nhất t r i ệ u cho đánh quen thuộc bất quá lần này đánh có thể quá đau kém chút không có đem ta cho ngắt lời khí đi đang khi nói chuyện liền thấy trần vĩ cười ha hả từ đằng xa đi tới khi nhìn thấy triệu hữu lượng sưng mặt sưng mũi bộ dáng phía sau lập tức giận tí mặt m lượng tử ngươi cùng ca nói người nào đem ngươi đánh thành cái này đức hạnh nói cho ca ca hiện tại liền cầm đao chém cái kia vương bắt đ ạ n nghe trần vĩ nói như vậy triệu hữu lượng vội vàng một tay bị t đối phương miệng ca ngươi nói nhỏ chút đánh ta cái kia vương bắt đản tại ổ chó bên trong đi ngủ đâu trần vĩ nghe vậy đầy mặt nghĩ mà sợ lượng lượng tử ngươi là bị đại hoàng cầu đánh. tất nhiên là đại hoàng đánh vậy liền không sao lượng tử không phải ca nói ngươi ngươi đều bao lớn người không có việc gì chớ chọc đại hoàng sinh khí về sau tật xấu này đến sửa nhớ chưa nhìn đánh xong ngươi đem người ta đại hoàng mệt đều mệt mỏi ngủ rồi triệu hữu lượng trần ca ngươi đến không phải là chỉ vì cùng ta nói những n à y a trần vĩ cũng bởi vì chính mình sợ đại hoàng mà có chút đỏ mặt nghe vậy vội vàng tiếp lời không phải dĩ nhiên không phải cái này không còn phải tiếp tục bằng p h ẳ n g loạn phần cương sao khoa l ý các đồng nghiệp liền nghĩ để ta tìm ngươi cầu mấy tấm bình an phủ、Ai? ra quá nhiều chuyện mặc dù bây giờ tốt thế nhưng đại gia cũng đều sợ chương hai t r ư n chương 245 t r ư năm hai t r ă n mươi tiểu c h ấ n cư dân báo đáp đối với trần vĩ thỉnh cầu triệu hữu lượng tự nhiên liên tục gật đầu đáp ứng lập tức lấy ra mười mấy tấm phủ lục đưa tới trần vĩ cười sau khi nhận lấy đồng thời đem chính mình sách đến trái cây l ê đào t r ở lễ vật thả xuống lượng tử hai ta quan hệ là hai ta quan hệ nhưng đường khẩu quy củ không thể loạn đây là cho tiên gia bọn họ cấm phẩm người nhất định phải thu triệu hữu lượng đã sớm hiểu được nhân quả bởi vậy không hề hư tình giả ý cự tuyệt h u ố n hồ đường khẩu bên trong tiên gia chính là dựa vào âm đức cùng người bình thường cung phụng tu hành liền tại hai chúng ta đang lúc nói chuyện giữ trật tự đô thị chỗ c h ú sở t r ư ở n g cười ha hả đi tới cùng đi còn có mấy vị năm hơn sáu mươi lao nhân đều là tại tiểu chấn d ị c h cao vọng trọng tiền bối không thuộc về ngũ đại tính thị nói trở lại ngũ đại tính thị đã thành đi q u a thức người gần như đều chết sạch triệu hữu lượng vốn là kính giả thấy thế vội vàng chào hỏi liều trí viên đem ghế chuyển ra ngoài mời các lao nhân phân biệt ngồi xuống thậm chí chuyển ra bàn trả pha tốt trả nóng các lao nhân đối triệu hữu lượng cũng vô cùng khắc khí gần như tôn trọng khắc khí dù sao cũng là hắn đường khẩu cứu tiểu chấn bên trên mọi người lao giả dẫn đầu tại uống một ngụm trà nóng phía sau đầy mặt hiền hòa mở miệng lượng tử đại ân không lời nào cảm tạ hết được chúng ta mấy lao giả này cũng không muốn nói nhiều n g ư ơ i xem trước một chút cái này lao giả đang lúc nói chuyện đem một khối vải đỏ mở ra bày ở triệu hữu lượng trước mặt vải đỏ bên trên r ầ m rạp chẳng c h ị t tràn đầy ký tên mỗi cái ký tên phía sau cũng đều đánh dấu kim ngạch từ mấy chục mấy trăm đến mấy nghìn hơn vạn khác nhau kim ngạch trong đó bắt mắt nhất vị trí cũng là đánh dấu kim ngạch nhiều nhất theo thứ tự là trần vi trần đại ca chu sở trưởng thể trí cương các loại đây là nhìn xem triệu hữu lượng vẻ khó hiểu lão giả mở miệng cười giải thích lượng tử các ngươi đường khẩu làm sự t ì n h đại gia hỏa tâm lý n ắ m chắc liền thương lượng làm như thế nào báo đáp cuối cùng quyết định các nhà các hộ tự nguyện quyết tiền cho các ngươi tại chúng ta t r o n g chân ở giữa lập cái miếu về sau mỗi khi gặp sơ nhất m ộ ư ơ i năm ngày lễ ngày tết đại gia hỏa cũng có cái địa phương t ế b á i a nghe lão giả lời nói triệu hữu lượng quả thực mừng rỡ cái gọi là người tranh một khẩu khí phật tranh một nén hương nhân gia tiên gia đi theo chính mình vì cái gì không phải liền là cầu cái hương hỏa cung phụng tăng lên đạo hạnh sao nhất là hoàng vũ tiểu g i à từ thường kiệt những n à y gả cho tới con em đại gia tộc nếu như có thể có chuyên môn miếu tờ h vẫn là như vậy tập mấy ngàn người lực lượng khởi công xây dựng hương hỏa không ngừng miếu tờ h vậy đơn giản là tha thiết ước mơ thậm chí là chín mươi chín suất mã tiên đều không có đánh ngộ triệu hữu lượng kích động tiếp nhận b ạ n d â n sách thần sắc trịnh trọng đối với mấy vị lão giả túi người trào thật sâu cùng lúc đó đường khẩu bên trong chúng tiên ra sắp xếp trình tề lấy hoàng vũ cầm đầu đứng thành hai hàng tại triệu hữu lượng sau lưng hiện ra hư ảnh đi theo hắn cùng một chỗ không lưng gửi tới lời cảm ơn tình cảnh này trang nghiêm túc mục liền luôn, luôn đứng không có đứng cùng nhau ngồi không có ngồi tướng mạo tả đường tiên cũng đều tư thá các lao giả thấy thế vội vàng đứng dậy cho triệu hữu lượng cùng tiên gia bọn họ liên tục hoàn lễ chờ trần vĩ chu sở trưởng cùng một đám lao giả đều rời đi phía sau triệu hữu lượng vội vàng ôm vạn dân đơn đi tới hậu viện chỉ thấy chúng tiên gia đã chỉnh tề hệ thân đứng thành hai hàng chờ ở chỗ này trừ kỳ quái đản g đà đả tử con hàng này vẫn như cũng là muốn chết không sống bộ dạng ghé vào chính mình bài vị bên trên b á b á rút lấy thấp kém khói mắt thấy triệu hữu lượng đi vào tiên gia bọn họ lập tức ô m quyền hành lễ triệu hữu lượng đầu tiên là xứ sở sau đó đem vạn dân đơn thả xuống cung kính h o à lễ nghỉ ta đường tiên bọn họ tại hoàng vũ ngầm đồng ý bên dưới. mới đ ầ ta ta nếu không phải trở ngại hoàng vũ uy nghiêm lúc này ta đường tiên bọn họ hận không thể ôm lấy triệu hữu lượng bá bá mãnh l h ệ t thân như vậy so với chúng ta người bình thường bên trong năm ngàn vạn đều cao hơn nhiều triệu hữu lượng được khen mặt to đỏ bừng liên tục xua tay nói đều là đại gia công lao một phen kích động sau đó hoàng vũ nghiêm túc mở miệng lượng tử cho dù là xây miếu bên trong cung phụng trình tự cũng phải cùng hiện tại đồng dạng tuyệt đối không thể có một tơ một hào sửa đổi hoàng vũ vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu triệu hữu lượng chú ý nhìn hiện tại đường khẩu bên trong bài vị bái phòng trình tự triệu hữu lượng lập tức ngầm hiểu biết đây là cái cho đại nhân vật v ố t n ô n g ngờ cơ hội tốt cứ việc tiên sinh thiếu tướng quân dạng này thân phận đã sớm không quan tâm cái gì hưng hỏa thế nhưng lễ không thể phế liền như là chúng ta ngày lễ ngày tết mời trường bối ăn cơm bọn họ không quan tâm mời ăn cái gì thế nhưng chúng ta chuẩn bị không thể quá đơn giản nếu là thật chỉ làm cháo gạo s ư ớ n g cái trứng ố t lết thử xem đây chính là lễ nói một cách khác kêu lễ đến người không trách đến mức tiên sinh cùng thiếu tướng quân phía dưới hồ tam thái ra hồ tam thái lại hát mụ mụ ba vị triệu hữu lượng càng thêm không dám thất lễ không gì khác không tiếp xúc qua càng đoán không được tính tình tóm lại tất cả đều muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm vớt thuận tất cả có lẽ chú ý chi tiết về sau trong đám người thông minh nhất liêu chí viễn bỗng nhiên mở miệng lượng từ ca ta luôn là cảm thấy chúng ta xem nhẹ một việc vẫn là một kiện chuyện hết sức trọng yếu à, triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở theo bản năng nhìn hướng bài vị chưa quên người nào a liền cầu ca cũng tại liêu trí viễn chậm rãi lắc đầu ta nói không phải lập miếu sự t ì n h là loạn phần c ư ơ n g sự t ì n h nói đến đây liêu trí viễn bỗng nhiên lên giọng lượng t ử ca chúng ta xem nhẹ cái tiêu ngô tính quân việt bản nhân mặt khác mấy thứ bẩn thiệu đều đi ra liền hắn không có đi ra năm đó hắn chính là cái người t u hành hồn phách không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cơ biến mất càng không khả năng không trở về trả thù l i u trí viễn lời nói lập tức nhắc nhở mọi người đúng vậy à cái t i ê đại quân việt đi đâu rồi tuyệt đối không có khả năng tại sau khi chết đ ỗ n g nhiên đại triệt đại ngộ ăn chay niệm phật đi nếu thật sự là d ạ n g này hắn đã sớm nên đi ra ngăn cản hai tôn con dối cũng chính là nhi t ử hắn con dâu hắn phụ báo t h ủ mà không phải giống như bây giờ vô thanh vô t ứ c tiểu liêu ý của ngươi là cái k i a họ ngô giấu đi sẽ chờ b ô n g nhiên gây sóng gió lượng t ử ca ta nói không tốt bất quá có thể nếm thử tính toán liệu trí v i ệ n vừa nói vừa đi viện từ bên trong đem chứa nhật ký hộp sắt ô m đi vào sở dĩ từ đầu đến cuối giữ lại là vì triệu hữu lượng cần kiệm quen thuộc hoặc là nói sợ nghèo giữ lại ban sắt vụn không nghĩ tới thế mà còn lưu đúng t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu chương hai trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn sáu hung tàn quân thiệt bởi vì ý thức được quân thiệt lão ngô có thể tương đối lợi hại cho nên liêu trí viễn làm đủ chuẩn bị đầu tiên là đem vẽ lấy bắt quái vải vàng trải trên mặt đất đem hộp sắt đặt ở phía trên sau đó lấy ra lư hương cung kính đốt tam căn mùi thường á c đối với lư hương cung kính dập đầu ba cái phía sau liêu trí viễn đem hộp sắt bên trên dị sắt chóc xuống một chút dùng giấy vàng gói ký đốt cái này mới xếp bằng ở vải vàng bên trên nhắm mắt nói lẩm bẩm ngày khiến về tâm ta cự thiên truy nhân hồn trưởng thủ luân ba tháng mùa xuân Lên. Theo liêu trí viễn vừa vặn đốt giấy vàng dâng lên khói giống như có linh tính như vậy bay ra khỏi đường khẩu tại ngoài cửa sổ mê man một lát sau trực tiếp thẳng hướng một cái phương hướng bay đi một hồi sau đó nhắm mắt thôi diễn liêu trí viễn đ ỗ n g nhiên đẩy mặt thống khổ t h ầ n sắc thậm chí m ồ hôi đầm địa không tốt tiểu liêu muốn bị phản vệ triệu hữu lượng vừa định hỗ trợ lại đột nhiên cảm thấy một trận bạo ngược khí tức âm lãnh phi tốc đánh tới tựa như là một cái cồn u g bạo t r ắ n g hán nhanh chân buôn tập muốn đá văng một tòa giấy phòng ở mà chính mình đường khẩu chính là tòa kia giấy phòng ở cảm nhận được khí tức ấm lãnh chúng tiên ra đ Chỉ có c hoàng đại vì vậy một máy mắt giấy phòng ở biến thành tấm thép tráng hán đá vào tấm thép bên trên về sau lập tức kêu thảm một tiếng thoát đi khí tức âm lanh phi tốc biến mất không thấy gì nữa liêu trí viễn cũng tại trong chốc nón h này mở hai mắt ra đồng thời đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi triệu hữu lượng vội vàng tiến lên dịu đỡ mở miệng hỏi thăm tiểu liêu ngươi không sao chứ liêu trí viễn hít sâu một cái làm dịu một lát mới mở miệng nói chuyện lượng tử ca vật kia quả n h i ê n tại mà còn tà dị lợi hại nếu không phải nếu không phải vừa vận hai đại gia chủ hiền linh ta coi như thật t h ẳ m rồi liêu trí viễn một bên nói một bên đối với thường b ù i hai đại gia chủ bài vị c ú i người c h à o thật sâu chất tử liêu trí viễn cảm ơn hai vị tiền bối che chở hành lễ sau đó liêu trí viễn cười khổ lựa tử vật kia ở đâu không tính được tới nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được một mảnh kiềm chế ở mức hẳn là tại dưới đất trôn sâu ở dưới mặt đất người nếu là có sự tình l à m liền sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh cũng tỉ như tu hành một ngày triệu hữu lượng ban đêm phía sau liền mang liêu trí viễn cùng cương thi triệu hành vĩ đi tới quán đồ nướng hỗ trợ nhắc tới triệu hành vĩ ngược lại là càng ngày càng kỳ quái chẳng những cần ăn đồ ăn mà còn đặc biệt dễ dàng đói nói như vậy một ngày không có mười cân gạo thêm năm cân thịt đều không đủ một mình h ắ n tạo đồng thời càng ăn càng mập lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên béo triệu hữu lượng thậm chí hoài nghi dựa theo tiếp tục như vậy triệu hành vĩ mỗi nửa tháng liền phải đổi một bộ đồ mới phục đồng thời còn mua không được thích hợp số đo chỉ có thể tìm tiệm thợ may làm theo yêu cầu may mắn triệu hành vĩ sư môn chết mất hắn là người thừa kế duy nhất bởi vậy ngược lại là không thiếu tiền hoàn toàn có thể tự mình nuôi sống chính mình sẽ còn thường xuyên tiếp tế triệu hữu lượng ai ôi lượng tử tới nhìn thấy triệu hữu lượng phía sau an đồ nướng cư dân nhộn nhịp n h i ệ tình t chào mời nhanh không vội vàng tranh thủ thời gian tới uống rượu ngày hôm qua ngươi trước hết chạy nhìn xem nhiệt tình m ờ i mấy bàn k h cá nhân triệu hữu lượng chỉ có cởi khổ chiếu tiếp tục như thế hắn chính là sắt dạ dày cũng gánh không được a may mắn thời khắc m ấ chốt giữ trật tự đô thị chỗ chu sở trưởng mang theo đồng sự tới g ử i cho triệu hữu lượng giải vây mấy ca đ ừ n g b ồ nào n hôm nay lượng tử ta bao hết chỉ có thể bồi ta ha ha ha chu sở trưởng cùng trần vĩ đồng dạng là dân làm việc nhân duyên vô cùng tốt bởi vậy hắn sau khi mở miệng những người còn lại lập tức cười đùa bày tỏ vậy liền ngày mai lại rót lượng tử triệu hữu lượng ngồi tại chu sở trưởng bên cạnh phía sau nhẹ dọn g mở miệng hỏi chu ca hôm nay bằng thẳng loạn phân mộ thời điểm không có gặp phải cái gì t à dị sự tình a không có chu sở trưởng cười trả lời thế nhưng nào đến một cái vật kỳ quái cái này không cố ý đưa tới cho ngươi xem một chút chu sở trưởng một bên nói một bên lấy ra một khối âm hàn đỏ tươi hòn đá nhỏ lặng lẽ đưa cho triệu hữu lượng lượng tử ta cảm thấy đây không phải là thứ gì tốt bởi vì nếu không phải dùng ngươi cho phù bọc lại ta cầm thời điểm đều cảm giác trong lòng rún g sợ triệu hữu lượng nghe vậy càng thêm cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí cầm ở trong tay xem xét đúng lúc này bị hắn đội ở trên đầu thường kiệt bỗng nhiên mở miệng thật nặng âm khí đều nhanh đổi kịp nhà ta vạn long q u ậ t lượng tử thứ này hẳn là thất thảm thạch một trong thất thảm thạch đối với cái này tên quen thuộc triệu hữu lượng đương nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ dù sao cũng là bởi vì thứ này. chính mình mới sẽ bị dáng đầu sư hiểu lầm đàn đ ạ n tử ngươi nói đây là một trong chẳng lẽ thất thảm thạch là bảy khối đúng a thường kiệt yếu đ ớt gật đầu động tác này phía dưới tàn thuốc lại rơi xuống triệu hữu lượng đầy mặt s ắ c đến hắn lại cay con mắt lại họ khan may mắn chu sở t r ư ở n g cùng đồng nghiệp của hắn đều biết rõ triệu hữu lượng có tiên ra bởi vậy không cảm thấy kinh ngạc thất thảm thạch đương nhiên là bảy khối bảy cái thảm trữ mỗi cái hóa thành một khối nghe nói tụ cùng một chỗ lời nói có thể trực tiếp mở ra trào dầu địa ngục cửa lớn trào dầu địa ngục cũng chính là trong truyền thuyết thập bắt tằng địa ngục tầng thứ chín đạo tạc căn c ư ớ p ước hiếp thiện lang yếu vũ cáo phỉ bán người khác nhu chiếm tài sản người khác thê thất người sau khi chết đánh vào trào dầu địa ngục lột sạch đi phục đầu nhập dầu nóng trong nồi lật nổ nhìn xem trong tay thất t h ả n thạch triệu hữu lượng lập tức đem triệu hành vi tiêu tới cả thi nhân bị diệt môn không phải liền là bởi vì tìm kiếm cái này đồ vật sao quả nhiên triệu hành vi tiếp nhận thất t h ả n thạch phía sau trên mặt thần t ì n h kích động thậm chí hai mắt rừng rừng hiển nhiên là muốn đến chết thảm còn lại cả thi nhân thất thàn thạch duy nhất có thể luyện chế thất sát thi bà bối thất thàn thạch thất sát nguyên lai là chỉ bệnh lý học bất thần một trong theo thứ tự là thai sát huyết s á t câu sát t ử sát các loại cụ thể người viết liền không từng cái lắm lời hướng thú độc giả đại nhân có thể tự mình tầm tra triệu hành v ĩ trong miệng thất sát thi chính là căn cứ cái này nguyên lý l u y ệ n chế đến mức cụ thể luyện chế mục đích hắn không nói triệu hữu lượng cũng không có truy hỏi dù sao tất cả mọi người có chính mình bí mật cho dù là thân mật nhất bằng hữu cũng không thể truy vấn mọi n g u ồ n đợi đến triệu hành v ĩ tâm tình bình tĩnh phía sau triệu hữu lượng mới mở miệng hỏi hành vĩ, vậy cái này đồ vật đối ngươi còn hữu dụng sao hữu dụng ngươi liền giữ đi hữu dụng đương nhiên hữu dụng triệu hành vi liên tục gật đầu đồng thời tại triệu hữu lượng ánh mắt kinh ngạc bên trong cứ thế mà đem khối này thất thảm thạch nhét vào chính mình cái rốn bên trong t h â n kỳ là thế mà không có chảy máu không có chảy mỡ thất thảm thạch nhập thể phía sau triệu hành v ĩ nguyên bản to béo hình thể trong chốc lát gầy rất nhiều mặc dù vẫn như c ũ mập vô lý nhưng nhiều hơn m ấ y phần cường tráng cảm giác Trưng trưng Ta thành thất trong thất tinh đưa lưng đường người. Đi, ngươi hàng hành không muốn chính mình luyện long、châu、bên long đi, đem phía A lộ về vĩ châu quốc sẽ tuy ý bọn họ suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra đứng tại đại gia trước mặt tiểu mập mạp thế mà lại là đầu kỳ quái cương thi nói chuyện công phu liêu trí viễn đã đi tới đồng thời hiển nhiên đã thấy vừa rồi phát sinh sự t ì n h hoành vĩ ca xin thứ cho ta nói thẳng ta không đề nghị ngươi cùng thất thảm thạch sinh ra nhân quả thứ này liên lụy thực tế quá lớn mà còn ngươi có muốn hay không qua thất thảm thạch tại sao lại xuất hiện ở loạn phần cương bên trong liêu trí viễn lời nói lập tức dẫn tới mọi người trầm tư đúng vậy à thứ này không phải là tại đại mộ bên trong sao chạy thế nào đến loạn phần cương còn bị chu sở trưởng một đoàn người cho đào ra nghe liêu trí viễn lời nói triệu hành vĩ sắc mặt d i y r u ộ n sau một lát mới mở miệng nói chuyện tiểu liêu h ả o ý của ngươi ta hiểu thế nhưng thế nhưng vì luyện chế thất sắc thi chúng ta sư môn đều d i ệ n môn chuyện này đã thành ta chấp nghiệm bây giờ có cơ hội ta nhất định phải hoàn thành đem chính mình luyện thành thất sắc thi nhìn xem cố chấp triệu hành vĩ liêu trí viễn cũng không tốt nói thêm cái gì đúng lúc này mọi người cùng nhau cảm thấy hai cố hàn ý đánh tới từ tiểu chấn cửa ra vào đồng thời chuyển đến vội vàng xem xét chính nhìn thấy ngày hôm qua truy đánh triệu hữu lượng đầu kia đại quỷ cùng tiểu thiết của hắn xuất hiện tại nhập khẩu vị trí m a cái h l thì này liền ư n g đại triệu hữu lượng chờ không biết làm sao thời điểm đại quỷ cùng đảo hành t h i đem ánh mắt từ triệu hành v ĩ trên thân rời đi đồng thời phẫn nộ đối mặt sau đó riêng phần mình gào thét một tiếng biến mất không thấy gì nữa không biết là đánh nhau đi vẫn là trong bóng tối làm chuẩn bị nghĩ đến đem thất t h ả n thạch đoạt lại đi đương nhiên Kể trên một màn chỉ có nắm giữ âm dương nhãn người mới có thể nhìn thấy chu sở t r ư ở n g đám người chỉ là m ở miệng triệu hữu lượng đám người lết i nhau lập tức mượn cớ rời đi chu sở t r ư ở n g bọn họ ý thức được đây là ồn ào mấy thứ bẩn thiệu bởi vậy cũng không giữ lại đợi đến không có người vị trí triệu hữu lượng nhẹ giọng m ở miệng liền đến mấy thứ bẩn thiệu đến cũng quá nhanh đi còn có đại quỷ cùng đảo hành thi muốn cướp thất thảm thạch làm cái gì vì tu luyện tà công liêu chí viễn nghe vậy cởi khổ lượng từ ca căn cứ phân tích của ta cái kia đại quỷ chính là du hồng đồ bản nhân thất thảm thạch vốn chính là hắn bị chém ngang lưng về sau lưu lại có thể không đến cướp sau. bên cạnh hắn cái kia tiểu tiếp h chính là năm đó hại hắn bị chém ngang lương vị kia cho nên du hồng đồ mới sẽ như thế hận nàng đến mức đảo hành thi vì sao lại đến tranh đoạt điểm này ta hiện nay còn đoán không được tóm lại hoành vĩ ca ngươi khoảng thời gian này tuyệt đối không cần rời đi tiểu c h ấ n triệu hành vĩ ngay vậy sắc mặt phức tạp sâu sắc ở đầu ngẫu nhiên bày tỏ chính mình có chút không thoải mái trước về đường khẩu bên trong nghỉ ngơi đưa mắt nhìn triệu hoành vĩ rời đi phía sau liêu trí viễn mới tiếp tục mở miệng lượng từ ca xem ra chúng ta tiểu trấn còn có chúng ta không biết bí mật thế mà liền du hồng đồ cùng thần bí đảo hành thi cũng không dám tùy tiện bước vào nửa bước. liệu trí viễn lời nói lập tức gây nên triệu hữu lượng suy tư đúng vậy à, nhất định còn có chính mình không biết bí mật vàng không mà nói tiên sinh không có khả năng bởi vì chỉ là hai cái nhân ngâu tại chỗ này ngừng chân càng không khả năng đích thân ra mặt cùng phía trên trào hỏi đặc biệt thành lập một tòa như thế lớn ngục giam làm thành bạch hổ phá sát phong thủy đại cục liên tại triệu hữu lượng suy nghĩ thời điểm chỉ thấy tiểu chấn cư dân lý nhị vội vàng chạy tới sắc mặt kinh hoàng lý nhị cũng coi là trong chấn gia hộ gia đình từ ra ra hắn cái kia thế hệ liền định cư tại chỗ này hiện tại lấy chạy xe ngựa cho người ta đường dài đưa hàng làm chủ yếu kiếm sống nhìn thấy triệu hữu lượng phía sau lý nhị lập tức mở miệng n g ư ỡ khí bối rối lượng lượng tử cứu mạng ta gặp phải tà dị sự tình thông qua lý nhị giải thích lại một kiện linh dị sự tình hiện ra tại triệu hữu lượng trước mặt nguyên lai、like、là tối nay lý nhị đang lái xe trên đường về nhà đông nhiên gặp phải nồng đậm sương mù tầm nhìn không cao hơn mấy mét cái chủng loại kia lý nhị bất đắc dĩ chỉ có thể thả chậm tốc độ chạy chậm rãi nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện hai bên đường cách mỗi ba năm em mở liền đứng mọi người đồng thời đều là đưa lưng về phía đường quốc lộ đứng những người này hết sức kỳ quái cũng bất động cũng không nói chuyện âm thầm buồn bực đồng thời lý nhị cũng không tính quá nhiều để ý tới tiếp tục lái xe ô tô hướng tiểu trấn phương hướng đi có thể đi đi một đầu lối rẽ bỗng nhiên xuất hiện tại cuối đường làm sao sẽ d i n m này ta làm sao không nhớ rõ nơi này sẽ có lối rẽ lý nhị một bên buồn bực một bên mở ra hướng dẫn có thể hướng dẫn bên trong lại chuyển ra một cái âm trầm âm thanh đi phía trái là hoàng t u y ê n lộ hướng bên phải là đoạn đầu đài chính ngươi tuyển chọn a a a a a đ ộ u p h ộ n g lý nhị lập tức bị dọa nhảy dựng còn tưởng rằng là hướng dẫn xin này xin đến ra đi ô linh dị tiết mục bên trong vội vàng đóng lại một lần nữa mở ra đáng tiếc lần này càng dứt khoát liền âm thanh cũng không có chỉ là chuyển ra từng đợt t ạ c âm đây là sao thế rồi vạn bất đắc dĩ phía dưới lý nhị chỉ có thể xuống xe hỏi thăm người qua đường đường quốc lộ hai bên đưa lưng về phía đường quốc lộ người đi đường do dự một chút lý nhị vẫn là không dám lên đi đập nhân ra bà vai chỉ là ngăn cách một khoảng cách mở miệng vị này vị đại ca này xin hỏi hướng phía trước tiểu chấn làm sao đi ta nhớ kỹ nơi này không có lối rẽ đều đi mấy chục năm đưa lưng về phía đường quốc lộ người nghe vậy cũng không bay thần cứ như vậy đưa tay cho lý nhị chỉ một cái phương hướng hơn nữa là tất cả đưa lưng về phía người đều cùng nhau đưa tay chỉ đường m à cái hướng kia nhưng là hai cái lối rẽ chính giữa nơi đó căn bản là không có đường lúc này lý nhị liền tính lại mơ hồ cũng biết chính mình đây là gặp phải mấy thứ bẩn thỉu vội v a n g lộn n h à o một lần nữa chạy về trên xe run dậy đốt một điếu thuốc l i ê n tại hắn cực độ hoảng hốt không biết làm sao thời điểm một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại ô tô trong ngọn đèn nhìn kỹ chính là lý nhị đã qua đời mấy năm lao nương Nương lý nhị run dậy mở miệng hỏi lao nương đỉnh lấy một tấm màu xanh lục mặt sâu sắc ở đầu sau đó đưa tay chỉ hướng một vị trí m ở miệng nói chuyện lúc gâm thanh hư vô mờ mịt hai tử tin tưởng nương nhắm mắt lại hướng về bên kia mở đi nhanh đi đi nhanh đi lại không đi liền không còn kịp rồi nói xong chống án lời nói phía sau lý nhị lao nương cứ như vậy biến mất không còn t â m hơi lý nhị không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng dựa theo chính mình lao nương nói đem hai mắt nhắm lại đạp xuống chân ga chờ hắn lại lần nữa mở mắt lúc xung quanh nơi nào còn có sương mù cùng đưa lưng về phía đường quốc lộ người có chỉ là phía trước cách đó không xa đèn nuốt g i rời tiểu trấn lưu trí viễn trên mặt anh tuấn tràn đầy kinh ngạc sau đó cùng triệu hữu lượng t r a m miệng một lời nói ra ba chữ u minh lộ u minh lộ cận đại phổ biến một loại linh dị hiện tượng phát thêm sinh ở khu không người ví dụ như hoang vắng tân cương tây tạng các vùng cũng có phát sinh ở phồn hoa khu vực trường hợp này liền tương đối nghiêm trọng biểu thị sẽ có rất nhiều người hoặc là sinh linh trong khoảng thời gian ngắn tử vong u minh lộ nhiệm vụ chính là đem những n à y vong hồn trực tiếp hướng dẫn vào địa phủ cùng loại với âm binh tá đạo bất quá không phải mật đường mà là trực tiếp tu một đầu tà đi làm sao tả dị sự tình không kết thúc mới đưa đi hai cái nhân mẫu triệu hữu lượng một bên bất đắc dĩ một bên cùng nên xuân tàu xin nghỉ sau đó đỉnh lấy đản đa tử đặt bên trên hai tám lớn đòn khiêng hướng về u minh lộ vị trí mà đi làm như vậy cũng không phải hắn thích quản việc không đâu hoặc là bành trướng cảm giác chính mình có thể đối kháng âm vũ địa phủ mà là muốn tại u minh lộ bên cạnh dẫn một con đường sống đi ra tránh cho giống lý nhị dạng này người không đáng chết ngộ nhập trong đó đương nhiên trước lúc rời đi triệu hữu lượng đặc biệt đưa cho lý nhị một tấm a n thần phủ căn dặn hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nay đều không muốn ra khỏi cửa càng không đi chùa miếu mộ hoang những địa phương này để tránh có nhiều thứ thừa dị sự thật chứng minh không có bạn gái triệu hữu lượng thể lực là tương đối dư thừa ken k á t mánh liệt đạp không lâu liền gặp được lý nhị nói cái kia mảnh sương mù xa xa nhìn lại bầm đen sắc một đoàn đồng thời còn hơi phồng lên xẹp xuống tựa như là cái vật sống triệu hữu lượng lại là một hồi lâu kinh ngạc đậu phộng chiếm diện tích như thế lớn đây là là một đầu thông hướng địa phủ tám làn xe cao tốc sao đây là muốn chết bao nhiêu người trong tay của ta điểm này dẫn đường phủ cũng không đủ a rơi vào đường cùng triệu hữu lượng chỉ có thể ở trong lòng nhầm chú ngữ mời tiên gia tới hỗ trợ nói đến kỳ quái cứ việc triệu hữu lượng đâm giấy thuật cùng đạo thuật đột nhiên t ă n g mạnh nhưng xuất mã một mực không có tiến bộ cho tới bây giờ mời tới tiên gia trả xong tất cả đều là ngẫu nhiên l i ê n tại triệu hữu lượng âm thầm cầu nguyện nhất định muốn mời đến hoàng vũ hoặc là tù đồ thời điểm chỉ cảm thấy một cái cự vật từ trên trời gián xuống p h u một tiếng đúng lúc nện chúng ở triệu hữu lượng trên bả vai lập tức song song ngã nhào trên đất đau n h a răng n ế t miệng ai nha đậu phộng trên trời rơi xuống đến cái lâm m u ộ i m u ộ i không tốt là lưu manh cầu cậu ca cậu ca đây là chuyện ra sao ta thế nào đem ngươi chân thân đều cho mời đến rồi bị ném đau đại hoàng cầu cũng mặc kệ triệu hữu lượng nghi vấn l ầ m bẩm mấy tiếng phía sau nao g một c ũ n g họng hướng về triệu hữu lượng đánh tới không để ý triệu hữu lượng đau khổ cầu khẩn đem hắn đẻ xuống đất chính là một trận đánh t ơ i b ờ i mãi đến đại hoàng cầu vừa lòng thỏ a ý mới tùy ý triệu hữu lượng khóc khóc thút thít chính mình bỏ lên ai nha mụ ta nói cậu ca ngươi có thể hay không đừng như thế ước hiếp người ta cũng không phải là c ố ý nói đến đây triệu hữu lượng không còn dám nói bởi vì đại hoàng cầu ánh mắt đã tràn đầy không giỏi rất có ngươi tại dám tất đất cậu ra ta còn đánh ngươi xu thế cậu ca ngươi trước đường chúng ta xem trước, một chút phía trước là cái gì? đại hoàng cầu cái này mới theo triệu hữu lượng chỉ phương hướng nhìn chính thấy được cách đó không xa đoàn kia chiếm diện tích cực lớn còn không ngừng núp nhích sương mù gâu gâu gâu đại hoàng cầu hiển nhiên là biết hàng một bên sủa loạn một bên chậm rãi lui lại rất có quay người liền hướng nhà chạy tư thế triệu hữu lượng thấy thế vội vàng giữ chặt đại hoàng cầu đôi t r ọ c cậu ca cậu ca ngươi trước đừng có gấp chạy a chúng ta phải nghĩ biện pháp làm một đầu lộ dẫn cứu người có thể tăng lên đạo hạnh biết không tựa như nhân già cho ta l ầ miếu ngươi không phải liền đánh người càng ngày càng đau rồi đại hoàng cầu nghe vậy cái này mới do dự dừng bước lại đồng thời cũng không có trách cứ triệu hữu lượng kéo chính mình cái đôi sự tình mắt chó bên trong lộ ra thần s ắ c suy tư một lát sau đối với triệu hữu lượng chính là một trận gâu gâu gâu ý kia hết sức rõ ràng hiển nhiên là để trước mặt hắn mở đường triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể như bị quỷ tử cầm thương buộc ngụy quân ủ rũ cúi đầu dẫn đầu đi vào sương m ụ dày đặc may mắn có thường kiệt an ổ i hắn thụ thương tâm linh lượng tử đ ờ n g sợ gặp phải nguy hiểm ngươi chạy trước ta đoạn hầu nhìn xem thường kiệt cái kia chậm rãi thêm lần độn bộ dạng triệu hữu lượng chỉ có thể làm hắn tại cho chính mình nói cho cười. tiến vào sương mù hậu quả nhưng cùng lý nhị nói đồng dạng hai bên đường thường thường đứng một cái đưa lưng về phía người những n à y người không nói một lời cũng bất động tựa như là biển báo giao thông lại giống là bình thường hai bên đường cái đường cọc l o n g hiếu kỳ điều khiển triệu hữu lượng vốn định nhìn xem những n à y người chính diện bộ dạng bất quá luôn luôn chứng chạc hắn ngay lập tức đem cái này tìm đường chết suy nghĩ dập tắt cậu ca cậu ca ta lộ dân phủ không đủ hiện tại họa cũng không kịp chúng ta làm sao xử lý đại hoàng cậu tại đi vào phía trước hiển nhiên đã có chú ý bởi vậy cũng không để ý tới triệu hữu lượng mà là cẩn thận từng ly từng tý đi đến u minh lộ chính giữa nâng lên một đầu chân sau thử đi tiểu ra một điểm nước tiểu màu vàng t h â n kỳ là chó đi tiểu sau khi rơi xuống đất lập tức hiện ra nguyên lai bình thường đường nối thẳng tiểu chấn đầu kia đại hoàng cầu gặp quả nhiên hữu hiệu vội vàng đầy mặt đ ị n h mọt đối với hai bên đưa lưng về phía người túi đầu không lưng một lát sau nhìn thấy nhân ra không có quay người đánh hắn cái này mới cụt đuôi chạy về phía trước một đoạn ngắn lặp lại động tác mới vừa rồi ta đi dạng này cũng được cậu ca ngươi quá lợi hại triệu hữu lượng một bên cảm khái một bên đi theo sắt nút đại hoàng cầu cho hắn hộ giá hộ t ố n g cứ như vậy một đường đi một đường đi tiểu một người một chó đã hoàn thành hơn phân nửa công tác đại hoàng cầu đi tiểu tựa như đèn đường đồng dạng chiếu sáng u minh lộ cho những cái kia không đáng chết sinh linh chỉ dẫn về nhà phương hướng cũng chính là tại lúc này chuyện lung túng phát sinh đại hoàng cầu không có đi tiểu tuy ý hắn cố gắng như thế nào thậm chí gấp không ngừng vùng chính là một giọt cũng không có giống như hết nước vòi nước như vậy nhìn xem gấp nhảy nhót tương bừng lưu manh cầu đồng thời vì phòng ngừa nó chó cùng dứt dậu lấy, lấy ra dẫn đường phủ cậu ca cậu ca ngươi trước nghỉ một lát tích lũy điểm đi tiểu ta dùng những n à y phủ nhìn xem có thể trải báo xa mặt khác ta mang theo một bình nước hỏng đến n g ư ờ i trước làm nó đáng tiếc là dẫn đường phù thực tế quá ít mặc dù triệu hữu lượng tại không ảnh hưởng hiệu quả điều kiện tiên quyết tận lực kéo dài khoảng cách đặt thế nhưng không thể kiên trì ra mấy trăm mét may mắn lúc này đại hoàng cầu lại có chút đi tiểu tạm thời thay triệu hữu lượng công tác vì vậy trong thời gian kế tiếp một người một chó thay phiên công tác một cái liều mạng v e phủ một cái dùng sức nín đi tiểu mãi đến triệu hữu lượng họa tay đau đại hoàng cầu đi tiểu đến cái tia đau mất nước mới cuối cùng đi ra sương ngủ đi tới một chỗ khác ai nham mụ cuối cùng làm xong cậu ca vất vả chương ả m n ậ n đ h ã i trăm ụ t bốn mươi hoàng chín c h i ế n g p hai í trăm bốn g nhảy mươi chín g ồ i p hai í sau, ra h ệ u t r i ệ u hữu l ư ợ n g m ở đ ư ờ n nhà. g về h c ư ơ n g 249, c h ư ơ n g 249, 0249, bắt đầu liền tại triệu hữu lượng túi đầu không lưng muốn cưới trên hai tám lớn đòn kết lúc đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận t h ấ u xương âm hàn sau đó liền thấy x ư ơ n g mù bên trong xuất hiện một đội người một đội cầm trong tay màu trắng đèn lồng trên người mặc áo bảo trắng tóc dài người bọn họ từng cái túi đầu đem tay đắp lên người trước mặt trên bả vai đi lên phía trước quỷ dị tiếng ca từ những người này trong cơ thể phát ra dưới chân chính là quỷ mượn quan hát bạch vô thường tại hai bên dây sắt tại trên người tà đánh bàn ủi t h ẳ n g áp chế nhân tâm ở giữa triệu hữu lượng thấy thế lập tức lên người vội vàng túi đầu không nhìn đồng thời không quên nhắc nhở đại hoàng cậu cậu ca cậu ca nhanh nhắm mắt là u minh dẫn lộ quỷ kỳ thật không cần triệu hữu lượng nói nhảm đại hoàng cậu có thể so với hắn cơ linh nhiều lúc này đã một cái chân che lại chính mình mắt chó một cái móng khác bưng kín tất cả tiểu chân chó bởi vì một người một chó cơ cảnh u minh dẫn lộ quỷ đồng thời không có phản ứng hai người bọn họ mà là cứ như vậy hát bài hát chậm rãi xê dịch chậm rãi biến mất tại sương mù c h ố sâu triệu hữu lượng cùng đại hoàng cầu không thấy là dẫn đường quỷ thân phía sau kéo lấy một đầu thật dài xích sắt xích sắt thì xích sao khóa lại tôn kia nữ tính con dối con dối nguyên bản quỷ dị cứng ngắc khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thậm chí không ngừng chạy ra đậm đặc huyết lệ nữ tính con dối tại phát hiện triệu hữu lượng cái này một người một chó phía sau tựa hồ nhấc lên một chút tinh thần dùng hết sau cùng khí lực đem một khối hòn đá nhỏ ném qua đúng lúc nện chúng ở triệu hữu lượng trên trán lại bắn ngược tại đại hoàng cầu trên đầu đau hai cái này ra hỏa nhai răng n ế c miệm cùng cái này một người một thường kiệt vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng b á bá hút thuốc một đôi lớn nhỏ mắt mặt ủ mày trau nhìn xe m á o trắng dẫn đường quỷ không có một chút tranh n e ý tứ nhìn một hồi tựa hồ cảm thấy buồn chán liền đem nữ tính con dối quăng ra tảng đá nhặt lên ném vào triệu hữu lượng trong c ú i quần đi lượng từ đại hoàng các ngươi có thể nhắm mắt mấy thứ bẩn thiệu đi chúng ta về nhà a khói lại không mang đủ phải không một người một chó nghe vậy tranh thủ thời gian thông qua ngón tay khe hở hướng bên ngoài nhìn quả thật chỉ có sương mù không có mặt khác cái này mới cùng nhau nhéo mạnh chính mình chán ai nha mụ vừa rồi quỷ thật la hỏng còn cần tảng đá nệ người khá lắm thật lớn một cái bao chờ bọn hắn trở lại tiểu chấn quán đ ồ nướng đều thu quán chỉ có thể một đường trở lại chắt chỉ phô vào đường khẩu phía sau triệu hữu lượng đ ố n g nhiên phát giác tựa hồ thiếu một chút cái gì suy nghĩ kỹ một chút nguyên lai、like、là bình thường luôn dựa vào tường đứng triệu hành v ị không thấy ai nha hành vi đâu cái này hơn nửa đem đi đâu rồi trả lời triệu hữu lượng là hoàng vũ kỳ thật hoàng gia tiên đồng thời không nói chuyện chỉ là đưa qua một tờ giấy triệu hành vị viết tờ giấy nội dung phía trên rất đơn giản vừa đến cảm ơn triệu hữu lượng khoảng thời gian này tỉ mỉ chu đáo chiều cố thứ hai tặc biệt hắn chấp nghiệm là thu thập thất thẳng thạch đem chính mình luyện chế thành thất sắc thi cho nên không nghĩ liên lụy triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn tờ giấy cuối cùng viết bởi vì quá béo ý phục lại mà không nổi cho nên chỉ có thể đem triệu hữu lượng ga giường mang đi làm cái giản dị còn cộc s a i dở to che giấu để triệu hữu lượng có thời gian chính mình lại đi mua đầu mới nhìn xong tờ giấy triệu hữu lượng thật lâu im lặng cuối cùng tỉnh táo lại phía sau liền căn dặn liêu trí viễn giúp mình dân hương sau đó một đầu quân tới ngủ trên giường cảm giác hắn là nghĩ làm nhanh l ê n lộng tranh thủ thời gian thật tốt tu luyện chờ mình đạo hạnh đủ cao mới có thể bảo vệ bên cạnh mình mỗi người. mà không phải nhìn xem người thân bạn bè từng cái bị ép rời đi nhất là hiện nay không rõ sống chết vấn mê bà bà cùng tôn trường quỹ đương nhiên còn có chính mình cái kia không may t ứ c cấm phách khả năng là chấp nghiệm quá sâu nguyên nhân lần này xuất hiện tại triệu hữu lượng trong ngộng không phải dâu trắng thần tiên cũng không phải đáng yêu tiểu hòa thượng mà là mang theo mặt nạ quỷ phật vô diện không đợi quỷ phật mở miệng triệu hữu lượng tựa như ủy khuất hải tử nhìn thấy g i a t r ư ở n g như vậy đem chính mình gần nhất gặp phải triệt để đồng dạng nói ra ủy phật từ đầu đến cuối không có nói chuyện cứ như vậy nghiêm túc nghe lấy đợi đến triệu hữu lượng nói mệt mỏi ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài mới cười kiệt kiệt kiệt chúng sinh đều là khổ là ca ca có thể phổ độ nói xong bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa đã đến triệu hữu lượng trước mặt khoảng cách là gần như thế gần đến triệu hữu lượng đều có thể thấy rõ đối phương trên mặt nạ loang lộ vết c ắ t khả năng là bị đại hoàng cầu đánh sợ đánh quen thuộc triệu hữu lượng thấy thế dọa liên tiếp lui về phía sau lớn đại sư đại gia ngươi muốn làm cái gì ngươi nếu là không thích ta không mù bức lẩm bẩm còn không được sao ngươi đừng đánh ta được không ủy phật không hề để ý tới triệu hữu lượng mà là chỉ một cái đem hắn định tại tại chỗ sau đó bắt lấy vây quanh chính mình phi t ố c xoay trò n thư một phòng bị bọng máu qua thư đem phía trên nội dung từng chữ nói ra niệm cho triệu hữu lượng nghe triệu hữu lượng cái hiểu cái không mơ mơ màng màng có thể mỗi khi sắp ngủ thời điểm quỷ phật liền đưa tay tại trước ngực hắn đâm ra một cái l ỗ máu kịch liệt đau nhức phía dưới triệu hữu lượng lập tức tỉnh táo lại bị ép tiếp tục nghe quỷ phật đọc nội dung cứ như vậy tại hôn mê cùng kịch liệt đau nhức ở giữa dòng g ã kéo dài một đêm đợi đến ngày thứ hai đường đông triệu hữu lượng kinh h ô một tiếng từ trên giường bán ra bình một tiếng đâm vào nóc phỏng bán ngực trở về rơi trên mặt đất ai nham m có thể đau chết ta rồi cũng không biết hắn là nói đau đầu vẫn là tối hôm qua bị đâm ngực đau thả ra đầu cẩn thận kiểm tra phía sau triệu hữu lượng phát hiện thân thể của mình chưa từng xuất hiện lỗ thủng mới cuối cùng yên lòng bất quá mặc dù không có lỗ thủng nhưng trước n g ự c lại xuất hiện bảy cái điểm đen vừa vận tạo thành bắt đầu thất tinh hình dạng lúc này triệu hữu lượng đã không phải là tiểu bạch đương nhiên minh bạch bắt đầu thất tinh đại biểu cho tử vong nam đầu g i ó t sinh bắt đầu g i ó t chết phạm nhân thụ thai đều là từ nam đầu qua bắt đầu tất cả khẩn cầu đều là hướng bắt đấu đạo giáo cho rằng bắt đầu g ó c chết nam đầu g ó c sinh nếu có thể triệu bái bắt đầu liền có thể đắc đạo thành tiên từ chết quê quán bên trên vĩnh viễn xóa tên nam đầu chuyên trưởng sinh tồn cho nên dân gian còn gọi là kéo dài tuổi thọ tư triệu bái nam đầu có thể gia tăng tuổi thọ nhìn xem trước ngực vết sẹo triệu hữu lượng lập tức biết tối hôm qua vô diện ma chủ cũng không phải là cố ý tra t ấ n chính mình mà là cho mình một trán cơ duyên to lớn đến mức cơ duyên này dùng như thế nào nên như thế nào dùng triệu hữu lượng tạm thời còn nghiên cứu không hiểu mặc dù không hiểu nhưng triệu hữu lượng vẫn là vội vàng mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt về sau trực tiếp chạy vào nhà kề đối với phía trên viết vô tâm vô diện đại sư bài vị c u n g kính ba bài chiến đấu xin thứ cho đệ tử mạng muội tự tiện gọi ngài một tiếng lao sư lao sư truyền đạo tụ h nghiệp c h i ân triệu hữu lượng suốt đời khó quên chúc lao sư tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất lễ bái xong triệu hữu lượng cung kính bên trên b a n é n hương cái này mới tại tà đường tiên chẳng biết tại sao trong ánh mắt mở ra chát chỉ phô kinh doanh cậu ca cậu ca không có chúng ta cùng đi trước cửa phơi chứng không chương hai trăm năm mươi chương hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi như thế nào bày thảm nghe đến triệu hữu lượng kêu gọi đại hoàng c ầ u vặn eo bẹ cổ từ ổ chó bên trong bò đi ra đồng thời hung giữ t r ừ n g mắt liếc như vậy tựa như không quen nhìn vãn bối t r ư ờ n g bối đem tiểu chân chó từ sau lưng bên trên thả xuống về sau cứ như vậy trồng vó nằm tại trên ghế mây đó là thật phơi trứng triệu hữu lượng thì cẩn thận từng ly từng tí nằm ở một bên hưởng thụ lấy ánh nắng sáng sớm thông qua thời gian dài như vậy quan sát triệu hữu lượng phát hiện đại hoàng c ầ u cũng không phải là đơn thuần phơi trứng đồng thời cũng là tu hành chính là tiểu thuyết bên trên viết loại kia hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt đây cũng là triệu hữu lượng đạo hạnh của mình tăng mới phát hiện cậu ca cậu ca ngươi hôm nay không có ý định ra được rồi ta cơm sáng còn không có rơi đâu triệu hữu lượng vừa dứt lời liền thấy liêu trí viễn cười ha hả đi tới gần trong tay sách theo vẫn như cũng là ngưu tiên loại hình tiểu liêu ngươi học xấu đây không phải là cố ý kích thích ca sao ca tước c ơ m phách đều ném đi ngươi chính là ngừng lại cho ta ăn hổ tiên thêm vân nam bạch dược cũng không vá lại được liêu trí viễn nghe vậy c ư ờ i khổ lượng tử ca đừng hiểu lầm sớm giấu là cậu ca báo mộng để ta mang tới tiểu thương căn bản là không muốn tiền ta chính là muốn đổi đội cũng không dám a liêu trí viễn một bên nói một bên đối với đại hoàng cầu cười quyến rũ như vậy cực kỳ giống nhị quỷ tử đại hoàng cầu h i ệ n nhiên cũng lười phản ứng liêu chí viễn nghiêng v ề một bên hắn một cái sau tiếp tục phơi trứng thấy tình cảnh này triệu liêu hai người nhìn nhau c ư ờ i khổ sau đó sáng sớm liền bắt đầu đại bổ sau khi ăn xong song song chảy ra máu mũi một cái là quá bổ không tiêu nổi phản vệ một n h ư n g vẫn là đồng nam vốn là không chỗ phát tiết hắn bổ lớn tóm lại chính là đại hoàng cầu quá thiếu đạo đức sau khi ăn xong triệu hữu lượng lau sạch máu mũi lại lần nữa nằm tại trên ghế mây đông nhiên phát giắc trong túi quần có đồ vật cân c á n mông móc ra xem xét vào tay lạnh bớt phía trên ẩn có hắc khí chính là buổi tối hôm qua nữ tính con dối ném qua đến bị thường kiệt nhét vào khối kia ta đi đây là cái gì lúc nào đến ta trong túi liêu trí viễn dù sao cũng là chính quy xuất thân nhận lấy xem xét liền hiệu vật này lai lịch lượng t ử ca ta thật không biết nên chúc mừng n g ư ơ i hay là nên đồng tình ngươi thất thảm thạch như thế ta tính đồ vật ngươi thế nào lại làm ra một viên cái gì đây cũng là thất thảm thạch triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở ta cũng không biết làm sao đến trong túi t i ể u liêu ngươi nói hoành vĩ hắn có phải là đi sơ a liêu trí viễn lượng từ ca ngày hôm qua h à n h vĩ ca mang đi khối kia là huyết thạch ngươi khối này là thai thạch còn lại năm khối theo thứ tự là câu thạch từ thạch kinh thạch phá thạch cùng t u y ệ t thạch tóm lại cái này bảy khối tảng đá đại biểu bảy loại chẳng lành thai nạn rất tám môn triệu hữu lượng không có học qua liên quan tới thất thảm thạch tri thức tự nhiên nghe mơ mơ hồ hồ tiểu liêu ngươi nói mặt khác ta còn có thể lý giải tuyệt thực là cái q u ỷ gì chớ cùng ta nói cầm liền không muốn ăn cơm liêu trí viễn mặc dù biết triệu hữu lượng là đang nói đùa với mình nhưng cũng biết hắn thật không hiểu vì vậy cười ha hả mở miệng giải thích lượng từ ca kỳ thật đều là trên mặt chữ ý tứ ta giải thích cho ngươi một cái câu thạch cùng phá thạch、ra. câu thạch ý là câu liền thạch đại biểu cho quan hệ nam nữ giữa phu thê xảy ra vấn đề câu thạch chủ câu liền thậm chí câu tam đắc tứ đ ô i thế giới tình cảm có cực mạnh k h ô n g chế m lớn phá thạch là chỉ đột phá t sự kiện đại thai đại nan tài vật tổn thất trở không giống với thai thạch phá thạch càng nhiều hơn chính là nhằm vào cuộc sống thực tế đã kích cùng khiêu chiến tóm lại đều không phải vật gì tốt triệu hữu lượng nghe vậy suýt nữa không có cầm trong tay thai thạch ném ra bên ngoài ta đi ca đời này chủ đánh chính là một cái xui xẻo bây giờ lại cầm cái thứ này có phải là đến càng xui xẻo dứt khoát ném đi nói đến đây triệu hữu lượng đột nhiên d bởi vì đã là trong môn người hắn biết rất nhiều đồ vật là ném không s o n g nhân quả dây dưa phía dưới nhất định còn sẽ trở lại mà còn hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng nhìn xem triệu hữu lượng cái kia khóc không ra nước mắt thần thái liêu trí viễn là đồng tình suy nghĩ một chút mới che giấu lương tâm mở miệng an ủi lượng t ử ca kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng không phải có câu thành ngữ sao khổ tận cam lai ngươi này xui xẹo t h ể chất cầm tới thái thạch không chừng liền cong cong đến chính nhà đ ố i không triệu hữu lượng không đốc nghe vậy mánh liệt mắt chợt trắng tiểu liêu ngươi nói chính mình tin không liêu trí viễn đơn giản p ơ i chứng h ấ p thu n h ậ t nguyện tinh hoa sau đó lại là gian khổ tu hành một ngày đợi đến ban đêm đại hoàng c ẩ u mang theo triệu liêu hai người trực tiếp hướng quán đồ nướng đi đến nhà khác đều là người dắt chó đến bên này đổi thành chó dắt người một bên bị chạy triệu hữu l ư ợ n g vừa mở miệng tiểu liêu ngươi nói lưu thúc đi đâu rồi lâu như vậy cũng không trở về hãn vậy sẽ không phải nói ra ngoài nhìn cái lao bằng hưu nhiều nhất hai ba ngày sự t ì n h sao liêu trí viễn nghe vậy cũng âm thầm buồn b ự c bởi vì đạo hạnh đến lưu lao đầu loại này trình độ tuyệt đối không biết nói chuyện không tính trừ phi trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lượng từ ca. có muốn hay không ta lên q u á i toán tính toán sở dĩ do dự là vì tùy tiện thôi diễn người khác sự tình là hao tổn âm đức thôi diễn sự tình liên lụy càng rộng bị thôi diễn người thân phận địa vị càng cao hao tổn âm đức cũng càng nhiều đây cũng là chúng ta trong lịch sử rất nhiều đại năng đều không được kết thúc yên lành nguyên nhân trong đó nổi tiếng nhất chính là thôi bối đổ hai vị tác giả lý thuần phong cùng viên thiên cương đáng thương có thể thôi diễn ngàn năm về sau nhân vật thế mà cùng nhau vô tật mà chấm dứt cụ thể có phải là thật hay không không có nhanh chúng ta sau này hay nói kể trên những n à y triệu hữu lượng đương nhiên biết bởi vậy hơi chút suy nghĩ liền chậm dãi lắc đầu t ân h t cũng chỉ có thể dạng này liêu chí viễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu a đúng lượng từ ca phía trên lại gọi điện thoại cho ta để chúng ta ba ngày sau đó cùng đi lần thứ hai khảo cổ đóng bóc nếu là ta không có tính sai hai ta lại muốn xui xẻo triệu hữu lượng tiểu liêu những này không cần tính toán ta cũng biết vô luận là đuổi theo ta đánh cái tia đại quỷ vẫn là đảo hành thi thu thập chúng ta đường khẩu đều như đùa giống như ai nham ụ thật không biết phía trên là nghĩ như thế nào thế nào cứ như vậy tin tưởng hai ta đâu triệu hữu lượng trong miệng phía trên là một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân cũng là liêu trí viễn sư phụ đương đại mệnh lý người thứ nhất tiền đa đa nhìn xem tiên sinh thân bút tự viết thiền đa đa liên tục c ư ờ i khổ xui xẻo đồ đệ đây đều là tiên sinh ăn bài sư phụ có thể có biện pháp nào ngươi liền tự cầu phúc đi chừng 251, chừng 251, 0251, quỷ thứ hai tại i phụ cận chơi đùa tiểu bằng hữu nàng luôn làm miễn phí cho thịt nước ăn thứ ba mở nỗi vui đùa không có một chút nữ nhân công chúa bệnh cùng giảm ồn mắt thấy triệu hữu lượng đi tới gần nên xuân tàu mở miệng cười lượng tử chức không cần ngươi làm việc trần vĩ đại ca bọn họ tới tại trong bao xương chờ lấy đâu nói là thương lượng với ngươi xây miếu sự t ì n h ngươi tranh thủ thời gian đi a mặt khác trí cương cũng tới còn cho hai ta làm miễn phí kiểm tra sức khỏe thẻ đâu chúng ta tùy thời đi cũng được biết tỉ ta liền đi qua triệu hữu lượng một bên gật đầu một bên vào phòng riêng quả nhiên phát hiện trần v ĩ chu sở trưởng tề trí cương đều tại tất cả mọi người là có quá mệnh giao tình bằng hưu bởi vậy không có như vậy nhiều phàm tục lễ thiết triệu hữu lượng ngồi xuống phía sau nhìn bên cạnh tề trí Chí cương chính là s ư ơ n g sở bởi vì hắn trước đây loại kia mặt mày tỏa sáng bộ dạng không thấy biến trở về bình thường trạng thái cương ca tuyệt đối đừng cùng ta nói ngươi lại gặp phải tả tính sự tỉnh tề trí cương s ữ n g sở sau đó cười khổ lắc đầu lựa tử ngươi có phải hay không nhìn ta tinh thần không quá tốt ai trả ta mặc dù nhưng hắn như thế bỗng nhiên liền đi vẫn là bị mấy thứ bẩn t h i ể u hại trong lòng ta có thể dễ chịu sao đồng dạng mất đi những thân thích khác trần vi chu sở t r ư ở n g đều tràn đầy cảm xúc bởi vậy yên lặng uống một ly trên thực tế triệu hữu lượng nói không phải trạng thái tinh thần mà là tướng mạo bởi vậy đồng thời không có mở miệng chỉ là cẩn thận quan sát tề trí cương không đối cương ca ngươi còn có sự tính khác sự tính khác tề trí cương mặt lộ suy tư không có sự tính khác chính là ta nghĩ cho hắn quên thận người kêu bống nhiên chết tại bệnh biên chứng triệu hữu lượng nghe vậy bừng tỉnh đại nộ nguyên lai、like、là dạng này đây thật là trong họa có phúc trong phúc có họa là phúc là họa ai nói tốt đâu mặt ngoài tề trí cương tiết kiệm một viên thận trên thực tế có thể mất đi rất nhiều huyễn hoặc khó hiểu đồ vật triệu hữu lượng mặc dù có chút cảm k h á i nhưng cũng không có để ở trong lòng dù sao chỉ là đột phát sự kiện người duyên phận mà thôi lượng tìm kỹ thời gian ta liền khởi công cho ngươi đường khẩu bên trong tiên gia tu miễu trần vĩ một bên nói một bên tự rót tự uống đối với trần vĩ lời nói triệu hữu lượng, lượng điện c thoại bỗng nhiên vang lên tiếng t h u n g vẫn như cũng là cái kia bài ta là ba ba người nhìn xem cuộc gọi đến dãy số triệu hữu lượng một mặt không cao hứng kết nối phía sau lập tức giận dữ mắng mỏ uy tiểu lý a cái điểm này ngươi không đến quán đồ nướng bận rộn hổ chạy cái kia đi chơi bên đầu điện thoại kia lý mẫu hiển nhiên là tín hiệu có chút không tốt thanh em đứt quán bên trong tràn đầy bí khuất ta có thể đi đâu chơi ta là lạc đường rồi em ạ bên ngoài chấn mặt x ư ơ n g mù thật lớn ta kéo công việc trở về thế mà tìm không được đường hướng dẫn còn hỏng lượng tử ngươi cùng tỷ nói một tiếng ta lập tức liền đến cũng đừng trừ ta tiền lương cái gọi là trừ tiền lương đơn thuần là vui đùa lời nói nên xuân tẩu căn bản cũng không phải là vạn ác nhà tư bản bất quá lý mẫu lời nói lại dẫn tới triệu hữu lượng cảnh giác lạc đường không phải là bên ngoài đầu kia u minh lộ làm cho a có thể là chính mình đã cùng đại hoàng cầu cùng một chỗ làm tốt lộ dẫn làm sao sẽ còn dạng này triệu hữu lượng một bên nghĩ một bên vội vàng căn dặn lý mẫu ngươi liền đem xe dừng ở ven đường chờ lấy đường n ú c đ í c h ta c á i này liền đi đón ngươi đối mặt trần vi đám người hỏi thăm ánh mắt triệu hữu lượng đồng thời không có quá nhiều giải thích chỉ là mang lên liêu trí viễn cười hai tám lớn đòn khiêng trực tiếp hướng về thị trấn phía lối vào đi vây quanh u minh lộ xương mù tựa hồ càng đậm nồng tựa như là nhà ai lửa cháy khói như vậy liền tại triệu hữu lượng dọc theo tự mình làm lộ dẫn muốn đi vào lúc chật dừng bước xe đạp bởi vì phanh lại quá gấp đúng còn lại một lần nữa cùng tay lái đến cái tiếp xúc thân mật đau tiểu t ử này thẳng hút hơi lạnh chỗ ngồi phía sau liêu trí viễn càng là bị sóc x u ố n g d ư ớ i phu phu một tiếng rơi trên mặt đất n h a răng trận mắt ở giữa đầy mặt u hoán nhìn hướng triệu hữu lượng lượng t ử ca ngươi xe thắng gấp trước đó nói một tiếng được không khá lắm cái mông ngã vỡ nát em à, xem ra không có ba năm ngày không lành được không chừng đánh g i á m đều đau lúc này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình cùng l i u trí viễn nói nhảm nghe vậy đem âm thanh ép đến thấp nhất mở miệng tiểu liêu ngươi đừng nghĩ trước cái mông hướng hai bên n g ó nó nhìn cái này có cái gì có thể nhìn không phải liền là u minh lộ sao ta mặc dù chưa từng gặp qua thế nhưng ở trong sách nhìn liêu trí viễn chưa nói xong đã đậu phộng lên tiếng không không phải chứ quỷ q u a y người cái gọi là quỷ q u a y người chỉ là nguyên bản đưa lưng về phía đường quốc lộ hai hàng người chính máy móc một chút xíu xoay người lại quá trình này mặc dù cực kỳ chậm c h ạ m chậm c h ạ m đến không cẩn thận quan sát đều không phát hiện được thế nhưng bọn họ sát thực động lúc này liêu trí viễn sắc khóc u minh lộ quỷ q u a y người cái này đây là trước đây đại thai chi niên tiếng kêu than dậy khắp trời đất lúc mới sẽ phát sinh bây giờ cái này thái bình tình thế làm sao lại xuất hiện tại chúng ta tiểu trần bên trong liêu trí viễn đều nghĩ không hiểu sự t ì n h vào nghề còn thiếu triệu hữu lượng liền càng muốn không rõ bất quá lúc này trọng yếu nhất chính là đem lạc đường lý m ậ u mang ra nếu không đợi đến quỷ triệt để xoay người lại khi đó đừng nói là cứu lý m ậ u coi như mình cùng liêu trí viễn đều không ra được vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng cố nén hạ bộ truyền đến kịch liệt đau nhức kéo lên liêu trí viễn tiếp tục hướng phía trước mạnh l i ê đạc đồng thời cẩn thận từng ly từng tý người quan sát hai bên đường người tiểu liêu tranh thủ thời gian để lý mẫu cho ngươi phát cái vị trí sự thật chứng minh nhiều khi đạo hạnh không đủ khoa học kỹ thuật đến góp là có đạo lý thông qua hệ chặt định vị triệu hữu lượng hai người rất nhanh tìm tới rừng ở ven đường lý mậu bất quá hắn lúc này đã hôn mê trong xe trên ánh mắt vẽ lấy đại đại y ê n huân trang dạnh triệu hữu lượng thấy thế tức giận m u ố người lập tức dừng lại hai tám lớn đòn khiêng đi kéo cửa xe may mắn cửa xe k h ô n g khóa liêu trí viễn cũng biết lái xe đem hai tám lớn đòn khiêng bỏ vào c ố t sau lại đem lý mậu đỡ đến tay lái phụ phía sau lập tức phát động ô tô nhanh chóng cách rời u minh lộ vừa vặn rời đi sương mù phạm vi còn không đợi triệu hữu lượng thở một ngụn phía trước đèn xe bên trong đống nhiên xuất hiện một bóng người mà bóng người này vừa vặn đứng tại xe ngay phía trước sách bên ngoài ai nham mụ hữu nghị nhắc nhở đ ạ i g i a giống ta dạng này chỉ số q không quá đủ còn người phản ứng chậm tận lực ít hơn đường phố hôm trước tiểu đệ không phải bị không tốt thương ra hố hai trăm bảy mươi khối sao hôm nay thực tế bị khuất liền đi tìm nàng lý luận kết quả cái kia đại tỉ mập quá lợi hại d a m ba câu lại lắc lư đi ta một trăm năm mươi lời nói có thể quá bá đạo về sau cũng không tiếp tục ra ngoài rồi liền ở trong nhà gõ chữ phía ngoài thế giới quá nguy hiểm đại gia nhớ tới cho ta phát chút điện a ta có thể có quá bởi i Liêu viễn lại dâm chết, đồng thời giận ệ t khuất. Trưng trưng suất bất trí thấy thế, kỳ chân phanh chết, phộng. đầu bản năng đồng mắng, 252, 252, 0252, b ý. một dâm vì chuyện đột nhiên xảy ra tiếng thắng xe c h ó i hai bên trong vẫn là đem t r ư ớ c xe phương bóng người vào một cái đụng bay đi ra bất quá dù vậy thì phản ứng triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn cũng không có lo lắng bởi vì bọn họ phát hiện vừa rồi người kia toàn thân âm khí, chính là rất lâu không thấy nam tính con dối chỉ cần không phải đụng vào người bình thường liền tốt dù sao con dối đụng không chết hoặc là nói hắn vốn chính là chết Nguyên bản thứ ô n nghĩ phản g n con g、e、hai trải n qua nhiều chuyện như vậy triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn đạo hạnh đã có rất lớn đề cao nhất là triệu hữu lượng liền tính không sử dụng tiểu mục cao triệu hữu lượng cũng có thể cùng con dối đánh nhau chết sống bởi vậy gặp liêu trí viễn xuống xe t h m b triệu hữu lượng tại cho lý mậu g á n một trường tịch tạ p h ủ phía sau cũng đi theo xuống ta nói đại ca hơn nửa đêm không ngủ được ngươi ngăn đón hai ta làm gì có chuyện a còn có tiểu liêu là ngươi cố ý ngăn lại a mục đích là dẫn chúng ta đi ra thôi ta nói đâu rõ ràng đều có lộ dẫn hắn làm sao sẽ còn bị vây khốn mặc dù triệu hữu lượng thái độ mười phần không tôn kính rất có nông nô xoay người đem ca tư thế nhưng lúc này nam tính con dối thật đúng là vậy hắn không có gì tốt biện pháp biệt khuất một trận mới dùng cái kia thái dám âm thanh mẩm i ệ n g chả ta thất t h ẳ n thạch câu nói này ngược lại là đem triệu hữu lượng nói sửng sốt cái gì ngươi thế nào biết ta có thất t h ả n thạch nam tính con dối nghe vậy vốn là quỷ dị mặt thay đổi đến càng thêm v ậ t mẹo thiện nhân kia thiện nhân đương nhiên chỉ là nữ tính con dối triệu hữu lượng nghe vậy vẫn như c ũ không rõ ràng cho lắm chẳng qua là cảm thấy nam tính con dối quá cận bã nam không những gặp phải nguy hiểm dùng nữ tính con dối làm bia lỡ đạn còn sau lưng mắng người ta bởi vậy đối đ ạ i nam tính con dối thái độ càng kém ngươi muốn t ặ n g đá ít nhất phải nói cho ta có cái gì dùng là không không phải vậy bằng cái gì cho ngươi dựa vào cái gì nam tính con dối nghe vậy tức giận toàn thân run dậy giống như động kinh đ ồ n g dạng g i á n g vẻ đó triệu hữu lượng đều lo lắng hắn sẽ tại chỗ tan ra thành từng mảnh thất thảm thạch vốn là ta ăn cắp đi ra nếu không phải tiện nhân kia không nghe lời không chịu hy sinh chính mình đáng đ ờ i nàng bị u minh dẫn lộ quỷ bắt đi nói đến đây nam tính con dối run dậy càng thêm lợi hại hiển nhiên là tức giận đây cũng chính là trong cuộc sống hiện thực một ít người vô s ỉ quan điểm ngươi vì cái gì không chịu vì ta hy sinh chính mình các vị độc giả đại nhân nếu là gặp phải loại người này tranh thủ thời gian đứng xa mà trông bọn họ chính là bạch nhã lang nuôi không quen mắt thấy triệu hữu lượng vẫn không có dao ra thất thảm thạch lý tứ nam tính con dối chỉ có thể kiên nhẫn giải thích không biết hắn là bị hoán khí làm choáng váng đ ầ u góc vẫn là vốn l à n g ốc tóm lại thế mà nói thật thất thảm thạch ta phụ xoáy cần thất thảm thạch chỉ cần được đến thất thảm thạch phụ xoáy hắn liền có thể nhất thống thiên hạ nam tính con dối điên cuồng làm cho triệu hữu lượng đối hắn càng thêm phản cảm ước lượng một phen song phương thực lực cảm ứng một cái tiểu mục đau vô vô chính mình lớn thật ưu thế tại ta c h ọ hắn ai nham ụ đều cái gì niên đại còn nhất thống thiên h ạ pha mì ăn liền a sống thật tốt thật tốt cùng cha ngươi đoàn tụ không tốt sao. đối với chính mình tức phụ cũng tốt điểm cả ngày chỉ riêng suy nghĩ cái kia vô dụng ngươi biết tuyệt hậu m ệ n h nhiều khó khăn không có tức phụ còn không cố mà c h ấ n quý nam tính con dối hiển nhiên không thể lý giải triệu hữu lượng phiền muộn tâm tình thậm chí đem hắn phiên này h ả o ý trở thành lòng lang dạ thú tiểu tử nhanh lên đem thất thảm thạch còn cho ta triệu hữu lượng không đốc đem thất thảm thạch cho hắn tăng cường cha hắn về sau xui xẹo vẫn là chính mình thậm chí còn có thể liên lụy người vô tội ngươi không nghe người ta nói muốn nhất thống thiên hạ sao một m ẫ ca nói thật cái này hòn đá nhỏ ta còn thực sự không thể cho ngươi bởi vì ngươi cùng cha ngươi đều không phải người tốt đi không có chuyện gì chúng ta đi trước hơn nửa đêm chính ngươi tản bộ a sau khi nói xong triệu hữu lượng làm bộ quay người rời đi nhưng lại đột nhiên lấy ra một tấm phụ lục hướng về con rối ném đi hắn biết con rối không có khả năng tùy tiện thả chính mình rời đi cho nên mới lựa chọn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ cái này thân không phải là bản thân ngươi thân không phải ngọc thân lấy hỏa phần cái này thân mà cái này đến chúng sinh hỏa diễm thần quân phá chú ngữ ra chỉ bên dưới phụ lục lập tức hóa thành một cái đầu lớn tiểu nhân hòa cầu gào thét lên hướng con rối đập tới cùng lúc đó cùng triệu hữu lượng thần giao cách cảm liêu trí viễn cũng tiện hề hề xuất thủ đem chưa từng rời khỏi người bắt quái vải hướng về con rối ném đi sau đó cấp tốc tụng niệm thiên địa âm dương thiên la địa võng nguyên bản đang định tránh né hỏa cầu con rối lập tức giống như là bị vô hình sợi tơ gò bó đồng dạng động tác chậm chạp rất nhiều cũng chính là như thế một trì hoãn công phu hỏa cầu đã nghện ở con rối trên thân nổ tung triệu hữu lượng đúng lý không thang người vừa định tiếp tục thi triển thủ đoạn chấn áp nam tính con rối có thể bỗng nhiên bị thanh n m từ phía sau chuyển đến đánh gãy ngươi lại muốn dám động ta liền bóp chết tiểu từ này quay đầu nhìn lên chính nhìn thấy sĩ quan lệ quỷ đem hôn mê lý m ậ u từ trong xe kéo ra ngoài đồng thời một tay nâng tại trên không triệu hữu lượng thấy thế ha ha cười lạnh thầm nghĩ đã sớm để phòng ngơi ư đây lập tức mở miệng nói một tiếng phá chỉ nghe phịch một tiếng châm đục triệu hữu lượng trước đó đặt ở lý m ậ u trên thân tịch tà p h ụ lập tức nổ tung sĩ quan lệ quỷ nháy mắt như bị xét đánh kêu lên một tiếng đau đớn đem lý m ậ u ném ra ngoài dù sao lý m ậ u khỏe mạnh hẳn là quang không chết cho nên triệu hữu lượng căn bản là không để ý mà là thừa dịp này tranh thủ thời gian giao động người triệu hoán chính mình đường khẩu bên trong tiên gia mây khóa thâm sơn người đi đ ư ờ n g ít hang cổ tu chân trắng đêm lạnh thanh t u y ể n lượn lờ kèm t i ế n khách thuốc lá bừng bừng thổ chân nôn d i ệ u pháp cao thâm tần độ đời kiểm tra nói chữa bệnh c h ấ n linh vỏ h u y ề n xem mở ra kinh long h ổ đạo hạnh hiện chỗ bất hư truyền cho mời lao thần tiên giáng lâm chú ngữ sau đó gió lạnh gào thét xuất hiện trước nhất chính là nửa chết nửa sống thường kiệt vẫn như c ũ làm mềm ba ba vẫn như cũng ậ m thấp kém thuốc lá lượng tử ngươi sao thế cùng m ấy thứ bẩn t h i u đánh nhau a khi thấy rõ trước mặt là nam tính con dối phía sau thường kiệt lập tức đẩy mạt bị khuất đồng thời chậm rãi bay lên đưa ra chính mình nh người bồi ta khói trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ hai không trường huyết mạch chương 253, chương 253, trăm lượng tử người rất tốt triệu hữu lượng thấy thế vội vàng liền muốn đưa tay ngăn cản dù sao chính mình đạn tiểu đệ lực công kích căn bản là không liền cho người ta xoa bóp đều làm không được đúng lúc này lại là một trận quang mang c h ấ p động hoàng vũ hùng bá phong kỳ tù đổ trở trước sau xuất hiện trải qua huyết linh chi cùng lập miếu gia trì bây giờ những n à y tiên g i a sớm đã xưa đâu bằng nay liền t a đường tiên bọn họ cũng sẽ không tiếp tục là hình thù kỳ quái thoạt nhìn trang nghiêm rất nhiều tiên gia bọn họ xuất hiện phía sau những thứ không nói khác phía trước lượng tử thắp hương cho ngươi dâng lễ đập những cái tia đầu hôm nay liền nhất định phải để ngươi gấp đôi còn trở về nói xong hiếm thấy chủ động xung phong lấy ra có cây roi hướng về nam tính con dối rút đi cùng lúc đó ngũ ngơ hùng bá lo lắng ma trá tinh sẽ bị con dối đánh chết cũng đ ộ i vàng đi theo xuất thủ tù đồ thì một tay cầm công s i ề n g một tay cầm xích sát hướng sĩ quan lệ quỷ đánh tới như vậy tựa như là phát điên hùng sư từng trận gầm thét ở giữa thế mà đánh sĩ quan lệ quỷ tiếng kêu gen liên hồi tùy thời có hồn phi phách tán có thể thấy tình cảnh này triệu hữu lượng vô cùng kinh ngạc cái này cái này tù đồ đại ca hắn lúc nào lợi hại như vậy hoàng vũ mỉm cười lượng tử ngươi không biết tù đồ đại ca hắn vốn là lợi hại như vậy chỉ là không có trước khi biết ngươi bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân bị thương rất nặng bây giờ bất quá là triệt để khôi phục lại mà thôi phong q u chi danh là đại ca hắn từng quyền từng quyền đánh ra. t người người u、like、càng càng mắt thấy ô n g phải là tình thế một mảnh tốt đẹp triệu hữu lượng liền tính toán đem nam nhân con dối triệt để chế phục cũng không phải muốn đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán đối phương chỉ là đơn thuần đả kích hắn một cái phách lối dáng vẻ bệ vệ sau khi nắm được giao cho lão bà hắn cũng chính là nữ tính con dối xử lý đúng lúc này tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lưng phát lệnh sau lưng truyền đến một tiếng như có như không khó chịu giống giống như là hổ khiếu sân rừng lại giống là thâm viên đắc ma vội vàng quay đầu nhìn chính nhìn thấy bao vây lấy ưu minh lộ sương mù ở ngực ừ ngực bành trướng tựa như to lớn tim đập mỗi một nhảy đều hướng bên ngoài mở rộng mấy mét nhiều đồng thời phát ra một cỗ cực lớn hấp lực quân sạch lấy xung quanh tất cả sinh vật còn sống việc lớn không tốt thấy tình cảnh này mọi người lập tức mất đi đánh nhau hứng thú vội vàng riêng phần mình tranh né chờ đến địa phương an toàn triệu hữu lượng không khỏi hai hàng lông mày khóa chặt các vị lao thần tiên vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ứ minh lộ làm sao còn xây dựng thêm a đúng bên trong còn ồn ào quỷ quay người đâu cái gì ưu minh lộ quỷ quay người tiên gia bọn họ nghe vậy tất cả đều khiếp sợ không thôi nhìn cách đó không xa xương m g thật lâu không nói gì l i ê n nam tính con dối cùng sĩ quan lệ quỷ lặng lẽ rời đi đều không có tâm tình để ý tới sau một lát hoàng vũ mới nhẹ dọn g mở miệng lượm tử ưu minh lộ quỷ quay người đây là đại sự dính đến chúng ta toàn bộ bắc quốc đại sự đã không phải là chúng ta đường khẩu có khả năng ứng phó phải tranh thủ thời gian trở về bẩm báo cho mấy nhà gia chủ thậm chí hồ tam thái ra bọn họ lao tam vị triệu hữu lượng nghe vậy vừa định gật đầu đáp ứng lại nghe một cái thanh â m trầm thấp từ trên đầu chuyển đến hoàng gia chất tử có ý chúng ta đã biết âm thanh sau đó liền thấy áo trắng như tuyết b ắ q u ố c huyết long từ trên trời giang xuống sau lưng theo sát lấy đầu kia đỉnh đầu h o à n nước dung dài chính là thường kiệt lao cha vạn xả tổng trùm t ạ n g cờ hưởng bát ra mọi người thấy tranh thủ thời gian không mình hành lễ vạn b ố i b a i kiến hai vị lao tổ vạn lòng sơn hương hỏa thiên thu thường kiệt càng là chừng lớn nhỏ mắt kiêm mắt gà trọi nước mắt rưng rưng bay đi đại bá cha cha người so long còn lợi hại hơn ta lại liền tên tiểu quỵ đều đánh k h n g lại cái này có thể đi đâu nói do lý lẽ đi thường bắt ra nghe vậy đầy mặt đau lòng vội vàng đem thường kiệt c u ộ n tại chính mình chính giữa một trận tâm can bảo bối thân mật sau đó thoáng ngượng ngùng nhìn một chút triệu hữu lượng chờ văn bối cái này mới ngượng ngùng mở miệng tiểu kiệt ngươi đừng có gấp ngươi không biết cha khi còn bé liền cái cắp mô đều đánh không lại cái gì tiểu động vật đều đánh không lại đói bụng cũng chỉ có thể ăn cỏ hiện tại không phải tốt sao đôi không n g ư ơ i ngươi người đi theo lượng tử làm tốt vào chờ vượt qua được liền có thể cùng ngươi nương đồng dạng long đẳng kiểu tiên ân thường kiệt hiển nhiên mười phần tín nhiệm cha mình nghe vậy ngậm lấy hàm chứa nước mắt sâu sắc g đầu sau đó lấy ra thấp kém thuốc lá đốt phụ một tiếng nhét vào thường bắt ra trong miệng cha ngươi rút thứ này rất tốt nâng cao tinh thần h i ế u kính song cha mình phía sau thường kiệt lại lấy ra một cái đốt chuyển động nhỏ thịt đầu nhìn hướng bắc quốc huyết long thường h ò i viễn bắc quốc long quân vốn muốn cự tuyệt nhưng nháy mắt bị thường kiệt cái tia nước mắt rừng rừng tội nghiệp ánh mắt đánh bại bất đắc d i c ư ờ i khổ lắc đầu tiếp nhận bỏ vào trong miệng của mình vì vậy kỳ quái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đâu đầy mái tóc dài màu trắng trên người mặc một bộ trường bảo k h trang xoai ca n g m thấp kém khói sốc xếp đứng tại trong g i mặc dù vẫn như c ũ là áo trắng như tuyết nhưng trên đỉnh đầu lại nhiều một cỗ khói xanh lượn lờ phát giác được tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem chính mình b ắ c q u ố c huyết long trên mặt anh tuấn có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng phía sau ý vị thâm trường đối với triệu hữu lượng mở miệng hữu lượng ngươi rất tốt hy vọng nhà ta tiểu kiệt đi theo ngươi còn có thể học được mặt khác bản lĩnh nghe đến long quân từng chữ nói ra triệu hữu lượng lập tức kinh hãi lập tức run dậy âm thầm cân nhắc ta ta có phải là phải ngã nấm mốc rồi ai nha không đối đạn đạn tự hút thuốc không phải giáo ta biết bao chính ta đều không g ú t đâu vừa định mở miệm giải thích lại phát hiện thường hoài viễn đã đem ánh mắt rời đi đồng thời thừa dịp thường kiệt cùng thường bắt ra ở giữa phụ t ử tử hiếu chấn động ngón tay đem thấp kém thuốc lá đánh nắp ấy cái này mới thở dài một hơi khôi phục lại như trước tiêu sái trạng thái từng trận tiếng long ngâm bên trong tám thanh trường kiếm từ bắc quốc huyết long sau lưng phóng lên tận trời sau đó dựa theo bắt quái phương hướng đem sương mù xít sao hạn chế ở giữa vị trí làm xong tất cả những thứ này thường hoài viễn đối với bầu trời ôn quyền hành lễ sau đó mới mở miệng đối triệu hữu lượng nói t u t tiên sinh tùy thân tàm kiếm đã hóa thành kiếm trận ưu minh lộ định sẽ không lại lần nữa mở r ngươi còn cần mau chóng rất tỉnh mau chóng hoàn thành sứ mạng của mình không muốn lãng phí tiên sinh dụng tâm lương khổ nói xong tràn đầy ôn nhu vuốt vuốt thường kiệt nhỏ thịt đầu liền mang thường bắt ra phá không mà đi chỉ để lại run giải cái tia lưu l u y ế n không rời ánh mắt cùng liếm độc tỉnh thâm căn dặn tiểu kiệt ngươi cùng l ư ợ n g tử các ngươi cố gắng sống tận lực đừng chết thế là được gặp phải mấy thứ bẩn thiệu thời điểm ngàn vạn ghi nhớ đánh không lại liền chạy hướng chúng ta chạy nếu ai dám truy chúng ta đến đánh các ngươi ừ cha dùng cái đôi to q u t chết hắn chương hai trăm năm mươi b ố chương hai trăm năm mươi bốn không chấp nhận nói xin lỗi hậu quả t sau. Sau, sau, sau đó những ngày người liền bộ, bộ bộ cười hướng về du hồng đồ cùng đại quỷ phân biệt mà đi kể trên hai người thấy thế lập tức kinh hãi chỗ nào còn nhớ được tranh đấu lẫn nhau lập tức trốn hướng phương xa những n à y không có mặt mũi người mất đi mục tiêu phía sau vừa định ngẫu nhiên du tẩu đ ố n g nhiên kiếm quang nổi lên một phía đem bọn họ một mực gò b ọ tại t u minh lộ bên trong d à y v ò một trận không xông ra được trong đó tuyệt đại đa số lại lần nữa xoay người sang chỗ khác đứng tại ven đường số rất ít thì không cam lòng gào thét tại trên đường dạo chơi tựa như là rẽ xỉ đ ẻ n ệ v ư a sinh hóa nguy cơ bên trong cương thi bên kia trở lại đường khẩu bên trong lý mậu đã thanh tỉnh nhìn thấy bên người triệu hữu lượng phía sau nga một cuốn học liền một mét miệng k h c giống hiển nhiên là hôn mê phía trước nhìn thấy tình cảnh làm cho hắn sợ hãi may mắn triệu hữu lượng tay mắt lanh lẹ đem một khối cho tiên gia dâng lễ lớn anh đảo nhét vào lý m ậ u trong miệng cái này mới đưa tiếng khóc của hắn cứ thế mà cho nén trở về không phải ta nói ngươi tiểu lý để ngươi không có việc gì đ ừ n g hướng trên ánh mắt lao nhỏ nổi nhưng ngươi vẫn không nghe âm dương tương cách là thiên địa quỷ cũ nhiều khi đều là ngươi không nhìn thấy quỷ quỷ cũng không có biện pháp chủ động để ngươi nhìn thấy lý m ậ u nghe vậy một bên đem lớn anh đảo từ trong miệng mình móc đi ra một bên vẻ mặt cầu xin ta chính là hiếu kỳ nha làm sao hảo, hảo sẽ bỗng nhiên l ậ đường ai biết ven đường sẽ đứng hai hàng người chết còn có cửa hàng của ngươi bên trong cái k i a đại ca đ ố n g nhiên đem mặt to rán tại thủy tinh bên trên một cái liền đem ta cho dọa ngất nói đến đây lý mẫu đ ố n g nhiên dừng lại sau đó do dự mở miệng lượng tử tại ta ngất phía trước hình như thấy được triệu hoành vĩ hắn đang bị một cái vật kỳ quái đuổi theo hướng thâm sơn bên trong chạy đâu cái k i a quái vật một bên truy một bên cười g a làm người ta sợ hãi a đúng hắn bị quái vật truy đi qua ta thời điểm còn thừa cơ cho con dối một chân sau đó đập thủy tinh để ta mau về nhà nói với ta hơn nửa đêm mở ra những xe mù tàn bộ triệu hữu lượng hoành vĩ còn có rảnh rỗi để ý ngươi nói rõ chính mình có lẽ không có cái gì nguy hiểm à đúng lý m ậ u ngươi thấy rõ truy hắn đổ vật bộ dáng gì không có cẩn thận nói một chút nhớ tới thế nào không nhớ được chứ mặc dù ta vậy sẽ muốn ngất thế nhưng vật kia dài đến lao xỉu nhìn thấy qua liền quên không được lý m ậ u nghe vậy sâu sắc gật đầu nói như vậy toàn thân l ô n g dài so chó sồn đều dài vóc người có thể quá cao phải có hơn hai m không đến ba m mặt to đen nhánh một bên truy triệu hành vĩ một bên cặc cặc cười nghe lý mẫu miêu tả triệu hữu lượng lập tức cùng liêu trí viễn trang miệm một lời nói sơ tinh sơ tinh trong truyền thuyết trong núi quái thú sớm nhất ghi chép ở hoài nam tử giàn r u ồ i luận dạy bảo tiêu dương sân tinh cũng hình người lớn lên mặt màu đen thân có lâu đủ phan trùng gặp người mà cười hành u v ĩ hắn không phải đi tìm thất thảm thạch sao làm sao sẽ vô duyên vô c ớ trêu trọc sân tinh đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng theo bản năng đem trong túi quần thái thạch đem ra đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến hai thạch đông nhiên chính mình đặng không mà lên veo một tiếng chui vào lý mẫu trong đúng quần cái này có thể đem lý mẫu giật này mình vội vàng đem tay vươn vào đi bắt ai nha mụ đây là vật gì ai nha ta đi đừng hướng trong mông đi chui a khả năng là thực tế quá đau luôn luôn kiên cường lý m ậ u tại trên mặt đất ngồi s ổ m rất lâu mới một lần nữa bỏ dậy đầy mặt khóc không ra nước mắt lượng lượng tử ta không sạch sẽ vật kia từ ta phía sau chui vào ta có lỗi với ta tức phụ triệu hữu lượng lý m ậ u tảng đá thật từ phía dưới chui bụng của ngươi bên trong đi ân lý m ậ u nghe vậy thật khóc không tin ngươi nhìn nói xong liền đối với triệu hữu lượng mân mê m ư n g lớn muốn t h ở i quần xuống cho hắn kiểm tra triệu hữu lượng thấy thế vội vàng một chân đem hắn đa văng đứng thoát ta tin tưởng ngươi liền tại lý mẫu lẩm bẩm lúc bỏ dậy lại hù đến lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất ai nha mụ thật là lớn ma trá nhưng là bởi vì thay thạch quan hệ lý m ậ u triệt để mở thiên nhãn bởi vậy có thể nhìn thấy chính đầy mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm chính mình tà đường tiên mắt thấy lý m ậ u có thể nhìn thấy chính mình ma trá tinh càng thêm hiếu kỳ ai nha tiểu tử ngốc này là nhân họa đất phúc tới tiên duyên bất quá không rông a thế nào vẫn là ngốc như vậy hồ hồ ý thức được lớn mã trá là triệu hữu lượng đường khẩu bên trong tiên gia lý m ậ u cuối cùng không tại sợ hãi rất cung kính cho tất cả tiên gia cười làm lành phía sau mới một mặt thể vải đối triệu hữu lượng mở miệng lượng tử lớn như vậy tảng đá đến trong ông ta có thể hay không kéo phải ô n g chứ còn mang dạng này tác dụng phụ liền tại lý mộ nửa tin nửa ngờ thời điểm một mực ba ba hút thuốc thường kiệt đông nhiên gậy gậy tàn thuốc không kéo chính là vừa vặn đem thiêu đốt đầu thuốc lá gậy xuống vừa vặn rơi vào lý mộ trong cổ áo ai n đương nhiên trong quá trình này vừa vặn ép diện đầu thuốc lá lý mậu ngươi nhìn cái này chẳng phải bắt đầu xui xẻo sao kẻ đầu tiêu thường kiệt thấy thế cũng biết chính mình gây thai họa bay xuống muốn cho lý mậu nói xin lỗi thời điểm đụng rơi bại của mình vị vì vậy hai cân đa trọng đại một bài p h u phù một tiếng chính giữa lý mậu cái chán tiểu tử này lập tức nao một cuốn họng hôn mê bất tỉnh mọi người thương kiệt lựa tử ta hiện tại cho hắn nói xin lỗi hắn có phải là nghe không được vậy quên đi chờ hắn tỉnh ta lại nói xin lỗi đi thiếu tướng quân nói qua ta muốn làm cái hiểu lễ phép t ố t c h ứ n g trong lúc vô tình tổn thương người khác liền phải tranh thủ thời gian cho người ta xin lỗi nhân ra nếu là không chấp nhận ta xin lỗi vậy liền vậy liền thương kiệt thôn thôn cầu cầu bộ dạng lập tức dẫn tới triệu hữu lượng hiếu kỳ chủ yếu là đối thiếu tướng quân não mạch kín hiếu kỳ vậy liền sao thế đại tiểu đệ ngưng ngược lại là nói à thương kiệt nghe vậy thì thị khuôn mặt nhỏ đỏ lên vậy liền giết chết hắn hắn chết ta cũng không cần nói xin lỗi cũng không cần hắn tha thứ triệu hữu lượng chương hai t r ư chương 255, t r ư không hai trăm năm năm thành hoàng tử bi lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm ăn xong đại hoàng c ầ u cho đồ bố thi phía sau triệu hữu lượng liền cùng lưu manh c ầ u cùng một chỗ nằm tại trên ghế mây phơi trứng đương nhiên còn có liêu chí viễn tiểu t ử này triệu hữu lượng tại buồn ngủ bên trong liền nghe liêu chí viễn mở miệng nói ra lượng t ử ca lý mậu lái xe đi trong huyện xe m bệnh có lẽ sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý môn a kỳ thật đây cũng chính là triệu hữu lượng lo lắng vấn đề dù sao thai thạch tại lý mậu trong bụng đâu hắn mang theo ta cho bình an phủ cùng ngươi cho chấn vận bắt quái sẽ không có chuyện gì à l i ê n tính ra chút ngoài ý mớn nhiều nhất cũng chính là nhỏ đập nhỏ đụng ân như vậy cũng tốt liêu trí viễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu vừa định lại nói cái gì điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên nghe phía sau đầy mặt buồn bực mở miệng lượng t ử ca là phía trên điện thoại bọn họ chỉ thị nói hậu thiên hai ta nhất định phải đi theo đội khảo cổ xuống mộ không phải vậy c h ở lấy bị phạt ta triệu hữu lượng nghe ngược lại là không có sợ mà là lệnh leo hử đi thì đi who sợ who liền tính phía trên không nói ta cũng phải đi cứu vấn mê bà bà cùng t u n thúc Cũng k hắn ô n người bọn như điên như hồng Nói đến đây hữu lượng dừng lại, suy nghĩ một chút mới tiếp tục mở miệng. ngươi nói、du、hồng đồ làm sao sẽ biến thành g thể triệu một chút tiếp tục Tiểu hai họ hiếp. hữu h để đồ đây đồ sao lại, mới liêu, bị cứ cứ ức vậy vậy suy mộ, mở làm du du lệ sẽ quỷ.、Hắn、còn sống thời điểm là cái người tốt có phải là bởi vì chết quá thảm cũng quá oan liêu trí viễn nghe vậy sâu sắc gật đầu cũng không phải chỉ là dạng này sao càng là người tốt càng là chết oan càng là chết đến thảm càng lại biến thành lệ quỷ đến mức những người xấu kia bọn họ chết chưa hết tội còn o a n cải rắm thay đổi cái rắm lệ quỷ trừ phi là quỷ sai quên bắt hắn xuống địa ngục chẳng biết tại sao nghe thấy lý m ậ u nói tốt người chết thảm triệu hữu lượng theo bản năng đánh cái dùng mình ta đi đây là sao thế chẳng lẽ có cái gì chuyện không tốt muốn tại trên người ta phát sinh bởi vì lo lắng cho nên triệu hữu lượng lập tức mời liêu trí viễn cho chính mình tính toán một quẻ. liêu trí viễn nghe vậy cũng âm thầm lo lắng người bình thường còn có giác quan thứ sáu đâu bản năng hiểu được s u cắt tị hùng húng chi triệu hữu lượng dạng này người tu hành hắn tất nhiên cảm giác không tốt vậy liền nhất định sự t ì n h ra có nguyên nhân thận trọng lý do l i u trí viễn thậm chí không có trực tiếp lấy k h ỏ mà là chiếc tắm rửa thay quần áo đốt hương hung thân đáng tiếc là chiếc sau đổi sáu loại phép tính cũng không có tính ra triệu hữu lượng sẽ có cái gì lớn kết n ạ n quẻ tượng vẫn như c ũ chỉ biểu thị hắn thiếu âm nợ quá nhiều nhất định phải nắm chặt thời gian trả hết nếu không liền thật là xui xẻo nghe kết quả này triệu hữu lượng mắng một tiếng đậu phộng đương nhiên mắng không phải liêu trí viễn mà là chính mình chẳng biết tại sao nhiều ra đến bay còn không yên tâm hắn lại đi chính mình đường khẩu đối với cung phụng tất cả bài vị túi người trào thật sâu các vị tiên gia các ngươi cho ta xem một chút ta có phải là phải xui xẻo làm sao đông nhiên cảm giác hoang mang lo sợ viết đến nơi đây nói điểm vô dụng phong kiến mê tín tiểu tri thức hoang mang lo sợ chỉ là chúa tể người tâm phổi gan thận tì can đảm sáu vị thần linh vô chủ không yên chập trùng không chừng trong đó tâm thần kêu thủ linh phổi thần kêu y ê u ớt thành gan thần kêu t ạ i sáng thận thần kêu g ụ c anh thì thần gọi hồn ngừng can đảm thần kêu y sáng mặt khác mỗi cái bẩn vị không chỉ có chủ thần còn có đồng t ử phụ trợ người viết liền không từng cái giải thích cảm thấy hứng thú độc giả đại nhân chính mình nhìn xem thượng thanh hoàng đỉnh nội cảnh trải qua chú giải liền được nghe triệu hữu lượng cầu nguyện hán đường khẩu bên trong tiên ra tự nhiên ra sức thôi diễn đáng tiếc bao gồm hoàng vũ ở bên trong tất cả mọi người không thu hoạch được gì đến mức ngũ đại xuất mã tiên gia chủ trợ trở lên bài vị hiển nhiên không cho triệu hữu lượng mặt mũi căn bản không có nửa điểm phản ứng chỉ có cung phụng thành hoàng lao lao bài vị nhẹ nhàng run lên một cái bên trong truyền r a lão nhân ra như có như không thở dài chỉ tiếp thành hoàng lão lao đạo hạnh vượt xa còn lại tiên gia cho nên triệu hữu lượng chờ căn bản là không có cảm giác đến bên kia thành hoàng miễu bên trong không quá thông minh thiếu tướng quân chính nghiêm túc cho thành hoàng lão lao xoa bà vai mặt to bên trên tràn đầy lấy lòng tân sắc mỗ ngươi liền cùng bắt ra nói một chút đừng luôn mỗi ngày nhìn chằm chằm ta được không ai nhau liền để ta tại vạn lòng sơn bên trong giúp hắn ấp run dài trứng ai nham mụ chân đều ngồi xổm đã tê dần cũng không có ấp ra một cái thành hoàng lao lao nghe vậy cười mắng thường ra tiểu bắt thật đúng là tâm lớn thế mà mới vừa để ngươi giúp hắn ấp trứng nếu là m ô m ẫ ta liền tuyệt đối không dám sợ ngươi kéo trứng bên trên đến lúc đó hôi hám nhưng không cách nào lớn ha ha ha còn có nhân ra tiểu bắt không cho ngươi chạy loạn khắp nơi chính là sợ ngươi quay dối hỏng ngươi tiểu c ử u ca quyết định quy củ đây đều là vì muốn tốt cho ngươi b i không thành hoàng lao lao trong miệm tiểu cựu ca chỉ là tiên sinh tiên sinh bản danh hoa cựu nan thiếu tướng quân bị thành hoàng lão lao nói mặt to đỏ bừng ấp úng mở miệng m ỗ mỗi đường ồn nào ta đều có hơn một năm không có kéo túi quần lần trước kéo túi quần còn là bởi vì thừa dịp lao đại không tại an vùng hắn luyện viên thuốc nhỏ ai nham mụ ai biết là bán thành phẩm a an ta phốc phốc là hiếm tên h kia kéo giả tối hoa lý hoành cũng không nguyện ý công ta thành hoàng lão lao, lao nghe vậy c ư ờ i đến trên mặt nếp nhăn đều toàn bộ mở rộng tựa như là một nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi cùng lúc đó ngay tại thành hoàng nếu bên trong dân hương nam nữ già trẻ cũng đều cảm thấy như mổ xuân phong trên thân có chút bệnh vặt nháy mắt khỏi h ẳ n bệnh nặng cũng đều tinh thần rất nhiều. khách hành hương bọn họ thấy thế biết là thành hoàng đại nhân hiền linh vội vàng không ngừng quỳ xuống đất dập đầu trong phòng m a Y y hiển mãi mãi cởi cười bỗng nhiên thở dài một tiếng chính là tại triệu hữu lượng cầu nguyện về sau thiếu tướng quân nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo m ẫ mẫu ngươi sao thế rồi người nào chọc ngươi rồi ngươi đem tên hắn nói cho ta ta lập tức liền đi qua đánh hắn nhìn xem thiếu tướng quân cái kia kích động bộ dạng thành hoàng lao lao sao có thể không biết hắn nội tâm chân thực ý nghĩ đơn giản chính là tìm lý do gây chuyện thị phi mà thôi bởi vậy cười mắng một tiếng phía sau liền đem hắn đuổi đi ra đồng thời đưa tới tọa hạ văn võ phán quan cùng ra tòa tướng quân. làm phiền các ngươi ba vị mang lên lộ dẫn ra chuyến xa nhà đem hai cái này sắp qua đời hồn phách dẫn độ tới ai vừa đến bọn họ là người tốt không nên bị tội thứ hai hướng về phía lượng tử đứa nhỏ này mộ mộ ta cũng không đành lòng t â m để bọn họ chết còn muốn bị tội làm sao thật đúng là người tốt không có hà báo hai họa sống ngàn năm văn võ phán quan cùng gia tỏa tướng quân cùng gia tỏa tướng quân không dám thất lễ vội vàng tiếp nhận lộ dẫn hóa thành hư ảnh mà đi nơi này lộ dẫn cùng triệu hữu lượng đặt ở u minh lộ bên trong k á c biệt tương đương với cổ đại thông quan văn điệp là một chỗ âm thần vượt cảnh đi một địa phương khắc vật nhất định phải có cùng quan to một phương không cho phép rời đi chính mình đất phong không sai biệt lắm mặt khác liên quan tới thành hoàng miễu bên trong nhân viên phố trí chủ yếu có phía dưới những này văn võ phán quan các tư đại thần cam liễu tướng quân phạm tạ tướng quân như mã tướng quân nhật dạ du thần g i a tỏa tướng quân trợ thần các vị độc giả đại nhân có thể hiểu thành âm ti địa phủ phiên bản thu nhỏ đương nhiên phạm tạ tướng quân chỉ là một loại chức quan cũng không phải là thật hắc bạch vô thường cũng chính là phạm thất gia cùng tạ bát ra như mã tướng quân nhật dạ du thần cũng là như thế chức quan mà thôi cũng không phải là bản tôn đích thân giá lâm lý m ậ u trưởng thành phương hướng lúc này bị đuổi đi thiếu tướng quân chính lấm la lấm lét lén lút nhìn xem mắt thấy văn võ phán quan chờ đi xa phía sau lập tức lấy ra đại cầu ba lý hoành cưới liền đuổi theo thoáng rời xa thành hoàng miếu phía sau thiếu tướng quân mở miệng lớn tiếng ca phía trước tiểu quỷ chờ ta một chút ca ca có lời muốn nói với ngươi xấu hổ vì cái gì đừng đem ca lạnh lùng nghe đến thiếu tướng quân â m thanh văn võ phán quan ba người chính là giật mình sau đó theo bản năng tăng nhanh tốc độ muốn thoát đi có thể trần đại kế mặc dù không quá thông minh thế nhưng đạo hạnh cao Thấy thế lập tức tăng tốc lập đối ộ vọt vai vậy vậy? vui bọn tới thời tay ta để các à, còn chạy. Thành thật khai báo, ta cái đại ngươi khai ngươi đi? Chơi của có các còn chạy. các báo, đồng đưa để để đ quỷ sau ra lưng, lấy Làm làm làm hắn bảng. Không nghe không? gì gì gì ôm mô mô à, kế mặt với thiếu tướng quân hỏi thăm ba vị thành hoàng miếu quan viên mặt cười khổ thiếu tướng quân lão nhân ra người đây không phải là khó xử chúng ta sao ngài nếu làm u ố n biết chính mình trở về hỏi thành hoàng đại nhân được không trần đại kế nghe vậy trong lòng âm thầm chửi mắng đều là nói nhảm mộ mỗ nếu có thể nói cho ta ta còn phải hỏi các ngươi suy nghĩ đồng thời một đôi mắt cá chết l o ạ chuyện hô to một tiếng à ta chết rồi liền từ đại cầu trên lưng té xuống sau đó cùng chó cùng một chỗ chậm dãi biến mất không thấy gì nữa tình cảnh như thế nhìn ba vị đại quỷ một hồi lâu im lặng trong đó tương đối chân chất phán q u a n vừa định mở miệng nói thiếu tướng quân đường ồn ào ta biết ngươi hẩn thân đi theo đâu nhưng bị cơ linh văn phán q u a n ngăn cản đồng thời lén lút chuyển âm nói huynh đệ đ ư n g nốc thiếu tướng quân nguyện ý đi theo liền theo thôi chúng ta liền giả vờ như không biết kể từ đó đã không làm trái thành hoàng đại nhân mệnh lệnh lại không nên đắc tội thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta vẹn cả đôi đường cớ sao mà không làm bên kia thành hoàng miễu bên trong lấy thành hoàng lão lao đạo hạnh đương nhiên có thể cảm ứng được trần đại kế lặng lẽ rời đi bất quá lao nhân ra cũng không có ngăn cản ngược lại là nhìn xem phương xa đầy mặt tiêu ý ác nhân còn cần ác nhân ma đại kế đứa nhỏ này đi cũng tốt nếu không đều là người thành thật chịu ức hiếp bị hại chẳng phải là quá không công bằng đại kế à đừng để mô mô thất vọng đem ngươi những cái kia tổn hại chủ ý đều lấy ra thật tốt chỉnh đốn xuống hại người không có c ố t khí tạm thời không nói gánh chịu lấy thành hoàng lão lao hy vọng thiếu tướng quân lúc này chát chỉ phô bên trong hỏi thăm không có kết quả triệu hữu lượng chỉ có thể bất đ đồng thời trong lòng c ô kia cảm giác bất an càng thêm m á h liệt ta đi thế nào sẽ như vậy đâu tính toán bóng vẫn là yên tâm tu luyện à, chỉ cần bản lĩnh cao tình huống gì đều có thể đối phó tu hành ở giữa thời gian trôi qua rất nhanh chờ triệu hữu lượng lấy lại tinh thần đã đến buổi tối x o n g con b ê luyện qua đầu cơm trưa cũng chưa ăn liên tại triệu hữu lượng p h à n nản thời điểm chợt phát hiện trên mặt bàn bày ra đồ ăn nguyên lai là tỉ mỉ liêu trí v i ệ n đã sớm chuẩn bị cho hát tốt chẳng qua là không có đánh thức triệu hữu lượng mà thôi triệu hữu lượng một bên ăn đồ ăn một bên cảm thán có cái đệ, đệ thật tốt chờ hắn ăn xong đến quán đồ nướng thời điểm nơi này đã người đông nghìn nịt nên xuân tẩu liêu trí chí viễn chính không ngừng bận rộn cười kêu gọi mỗi một n h ư ờ hàng t ỷ tiểu l i ê u thế nào liền hai ngươi bận rộn hồ đâu lý m ậ u đâu xem bệnh còn chưa có trở lại nói tào tháo tào tháo đến mới vừa bị triệu hữu lượng nhắc lên lý m ậ u lập tức vẽ mặt cầu xin xa xa đi tới vừa đến quán đồ nướng liền đem triệu hữu lượng kéo đến góc không người bên trong lượng tử ta đi kiểm tra tìm trí cương cá cha b c t liền nội soi dạ dạy nội soi đại tràng đều làm chính là không tìm được ngày hôm qua chui trong mông đít cái kia tảng đá lớn ngươi nói cái này có thể làm sao xử lý mới tốt hòn đá kia nếu là cùng ta cả một đời ta không được xui xẻo cả một đời à. kết quả như vậy kỳ thật đã sớm tại triệu hữu lượng trong dữ liệu linh dị thế giới bên trong đồ vật sao có thể dùng khoa học thiết bị kiểm tra cả hai căn bản cũng không phải là một cái hệ thống có tốt hay không cũng không thể kim đan kỳ chính là bụng nhỏ bên trong dài cái kết sỏi phân thần kỳ chính là tinh thần phân l g ư ta sau đó nhân g i a hóa long trên đầu mới vừa mọc sừng liền làm xương cốt mọc thêm cho cắt đi nhất nói nhảm chính là nhân da thật vất vả đến nguyên anh kỳ đi bệnh viện kiểm tra nói là mang thai nữ tính người tu hành có tốt c o lý mộ nghe i còn n vậy xứng sở ta s u i xẻo con h à n cái gì vậy sao thế hắn trong mông đít cũng chui vào một khối a trải qua triệu hữu lượng giải thích lý mộ mới biết được triệu hành vi dùng thất thảm thạch luyện thất sát thi sự tỉnh lý mộ bày tỏ sâu sắc tự trách đồng thời trong miệng không ngừng nhẹ dọn thì thảo chuyện này ồn ào không chậm trễ nhân ra chính sự sao a đúng lượng tử Ta h i ệ nhưng tại có âm dương n ã n có thể thấy đ ợ c mấy thứ b ẩ thịu, có thể cùng ngươi xuất mã không có c ù n mà làm xuất mã đệ tử khẳng định không được ngày hôm qua mã trá lao thần tiên liền nói lý m ậ u không có tiên duyên nếu không thử xem đâm giấy triệu hữu lượng đem ý nghĩ của mình nói cho lý mẫu phía sau tiểu tử này lắc đầu liên tục tựa như cá bắt lắng cổ lượng tử đường ồn nào liền ta cái này tâm mất linh tay không khéo đó là học đâm giấy tài liệu nói như vậy ta gãy đi ra máy bay giấy đều cùng tàu ngầm giống như ngao ngao liền sẽ chìm xuống dưới triệu hữu lượng tiểu lý ngươi không thể xuất mã không thể học đâm giấy vậy cũng chỉ có thể làm quan tài nếu như có thể tu hành đến kim túc nhất quan tài tượng cái kia cũng rất lợi hại liên quan tới nhất quan tài tượng cụ thể đẳng cấp phân chia từng gặp quyển sách thứ không một r m ộ t ư ba trường thủ đồ đạo lý lý m ẫ nghe vậy hơi chút suy nghĩ phía sau sâu sắc g đầu đi nghe ngươi l ư ợ tử a n h n g a y nói thật ta thân thể lực sống thật sự là một tay h ả o thủ quyết định lý m ậ u phương hướng phát triển phía sau triệu hữu lượng hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề tiểu lý hôm nay ngươi đi cương ca bọn họ bệnh viện không có gặp phải cái gì tà dị đồ vật tà dị đồ vật không có a lý m ậ u nghe lắc đầu liên tục ta còn đặc biệt nhìn khắp nơi xó a x ì n h đều không l o ạ n căn bản là không thấy mấy thứ bẩn thỉu làm sao sẽ dạng này triệu hữu lượng nghe vậy không khỏi âm thầm một mực dựa theo đạo lý đến nói người mang thai thạch lý mẫu đó là tuyệt đối xui xẻo phàm là có một cái mấy thứ bẩn thỉu đều sẽ chủ động tìm tới có thể hắn vì cái gì không nhìn thấy bất cứ thứ gì chẳng lẽ phía trước tể trí cương nói những cái kia đều đi lui một bước nói liền tính những cái kia đi trường kỳ sẽ chết người đấy bệnh viện cũng tuyệt không có khả năng như thế sạch sẽ sạch sẽ đến lý mẫu tìm khắp mỗi một góc kết quả cái gì cũng không có chương hai trăm năm mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy không hai trăm năm bảy việc nhà hai ba thời gian cực nhanh ngày tháng coi đường trong n g á y mắt mấy ngày đi qua ngày mai liền đến cấp trên an bài xuống mộ thời gian đường khẩu bên trong tiên gia đứng đầu hoàng vũ vớt ve đoàn kiếm chiêu văn đạo mặt lộ thần sắc lo lắng chiêu văn đạo hoàng gia gia chủ hoàng tá cho bà bối từng gặp quyển sách thứ một năm hai chương cậu ca ngươi quá tàn bạo du hồng đồ xem như cái cuối cùng bị chém ngang lưng người hóa thành lệ quỷ tuyệt không đơn giản lượng tử chuyến này khó khăn triệu hữu lượng một bên chỉnh lý chính mình mang thất linh bắt toái một bên nhẹ nhàng gật đầu ta biết nguy hiểm vũ ca ta còn biết rất có thể liền không về được có thể là ta phải đi liền tính không vì ta cái kia không may t ứ ớ c ấm phách vì vấn mê bà bà cùng tôn thúc ta cũng phải đi lần này người nào đều không cần đi theo ta tiểu liêu cũng không cần hắn phải tại nhà nhìn xem này xui xẹo cửa hàng ta liền mang theo đại hoàng cùng đàn đà tử nghe đến chính mình bị điểm tên một mực ở một bên ăn dưa xem trò vui đại hoàng cậu lập tức cảnh g i ắ c lên đồng thời hô hô kêu một chút xíu tới gần triệu hữu lượng trong ánh mắt tràn đầy không giỏi may mắn tiểu rào từ ngăn đón triệu hữu lượng cái này mới miễn đi một trận đánh tơi bời đến mức một những người trong cuộc thương kiệt thì vẫn y bộ g i ặ cũ c muốn chết không sống tợ hồ đối với tất cả đều không có hứng thú ghé vào chính mình bài vị bên trên b á bá hút thuốc lớn nhỏ trong mắt tràn đầy mê man phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi ngươi nói chuyện này cái kia nói rõ lý lẽ đi sở dĩ chỉ đem đại hoàng cậu cùng thương kiệt triệu hữu lượng là trải qua nghị sâu tình kỹ ra thế hiển hách vô cùng thần kỳ gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không thật bỏ mệnh đại hoàng cầu thì thuộc về lưu manh thực lực cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nếu không phải đại hoàng cầu rất có thể luồng n h ị c h lưu manh mỗi ngày chỉ biết khi dễ cho cái triệu hữu lượng thậm chí hoài nghi nó là vị trò chơi phong trần ẩn sĩ cao nhân tựa như là phim truyền hình bên trong lão ngoan đồng trù bá thông loại kia đáng tiếc nó không phải dù sao không có cái kia ẩn sĩ cao nhân sẽ có sùng hạnh cho cái yêu thích còn sinh ra đầy thị trấn con chó con nghe đến triệu hữu lượng quyết định l i u trí viễn vốn định dựa vào lý lẽ biện luận có thể vừa muốn mở miệng lại bị chu điện thoại đánh、gây. xem xét chính là tổ chức bên trên đánh tới kết nối phía sau tức giận nói ta nói đừng thúc giục được không chúng ta nhớ kỹ đâu chuẩn bị kỹ càng đi chịu chết à đúng mặt khác đội khảo cổ nhân viên ở đâu ngày mai chúng ta ở đâu tập hợp cái gì không có những người khác liền chính chúng ta đậu phộng cúp điện thoại liêu trí viễn trên mặt càng thêm bất đắc dĩ đánh bạc tất cả triệu hữu lượng ngược lại là không quan trọng ngược lại cảm thấy không có người bình thường liên lụy chính mình càng tốt để tránh gặp phải nguy hiểm thời điểm còn phải phân tâm chiếu cố bọn họ xác nhận phụ lục người giấy hàng mã pháp khí chợt đều không lọt phía sau triệu hữu lượng liền một mình đi ra chắt chỉ phô đi tới trên đường chạy thẳng tới ngân hàng mà đi đem chính mình trong thẻ tất cả tiền đều chuyển tới dưỡng phụ thẻ bên trên chỉ để lại bốn cái này bốn n g h n khối tiền cũng không phải lưu cho mình mà là muốn giao cho n ê n xuân đ ẩ u xem như đại hoàng c ầ u cùng tiểu giáo tự tiếp x u ố n g một đoạn thời gian tiền cơm nếu như chính mình thật về không được còn phải có người chiếu cố bọn họ không phải đây cũng là triệu hữu lượng đã sớm làm ra qua hứa hẹn đánh xong tiền phía sau triệu hữu lượng hít sâu một cái bình tĩnh tâm tình làm cảm thấy chính mình trạng thái ổn định sẽ không bị nghe ra bàn giao di ngôn phía sau mới lấy điện thoại ra đánh cho dưỡng phụ dưỡng phụ cùng m u ộ i muội mới là triệu hữu lượng không yên tâm nhất tồn tại v q ba ta là lượng tử không có quay i à y ngươi ngủ chưa a ta không có chuyện gì chính là muốn hỏi một chút n g ư ơ i rất tốt ta a a a rất tốt l i ề n được ta cũng rất tốt cái thứ ba ngày càng ngày càng lạnh nhớ tới mặc nhiều quần áo một chút n g ư ơ i bệnh vừa vặn không bao lâu đâu còn có muốn ăn cái gì muốn uống cái gì không cần quá tiết kiệm chiếu cố tốt chính mình nói xong nói xong triệu hữu lượng đã lệ rơi l ệ c mặt bất quá hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhấp nhịp không để cho mình âm thanh phát sinh biến hóa nhưng dù cho như thế điện thoại cái kêu một đầu lão nhân cũng nghe ra dị tưởng lập tức tràn đầy lo lắng hỏi thăm lượng tử ngươi sao thế không có chuyện gì chứ chịu bị khuất có phải là lão bản ngươi cho ngươi khí nhận thực tế không được ta không làm từ t r ư ớ c trở về à về sau ba không cần tiền còn có thể đi ra làm công kiếm tiền phụ cấp gia dụng ngươi không cần quá cực khổ triệu hữu lượng nghe vậy trong mắt nước mắt càng nhiều vội vàng t ậ n lực lấy càng thêm bình tĩnh ngữ điệu đáp lời ba ta có thể có chuyện gì ngươi đừng nghĩ lung tung chính là có thể bên ngoài gió lớn sắp có chút c ú n họng không thoải mái đi ba ta không cùng ngươi nói rồi ta bận rộn nói xong vì phòng ngừa chính mình n ẹ n nào lên tiếng triệu h ư u lượng vội vàng cúp điện thoại mắt thấy t ả h ư u không có người vội vàng dùng ống tay áo lao đi nước mắt trên mặt mẹ nó ta làm sao xui xẻo như vậy đâu sự tình lần lượt từng kiện trước đây vẫn chỉ là nghèo bây giờ tốt chứ muốn mạng triệu h ư u lượng một bên lau nước mắt một bên lại lần nữa cố gắng bình phục tâm tình sau đó quay số điện thoại đánh cho mượn mượn mình điện thoại kết nối phía sau cái k i a mang t r u y ề n ra một tiếng thanh em n g ọ t nào g uy c k ha ha ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền đánh tới chúng ta đây có phải hay không là thần giao cách cảm triệu hữu lượng nghe vậy theo bản năng lộ ra mỉm cười cái tia nhất định không nghĩ mội mội ca có thể nghĩ người nào ha ha đúng văn tím ngươi đều rất tốt ta học tập gấp không nghe đến triệu hữu lượng hỏi thăm học tập một chỗ khác triệu văn tử có chút trọn dạng bởi vì vì giảm bớt triệu hữu lượng gánh vác vì giúp hắn chia sẻ sinh hoạt áp lực triệu văn tử khoa chính quy sau khi tốt nghiệp từ bỏ thi nghiên cứu bây giờ chính cầm sơ yếu lý lịch trở lấy phỏng vấn đâu trọc dạng phía dưới triệu văn tử hơi chút do dự vội vàng mở miệng n g ắ t lời cái gì ca ngươi nói cái gì ta tín hiệu này không dễ nghe không rõ ngươi đều rất tốt ta a a a rất tốt liền được ca không có chuyện gì ta cúc trước a đúng ta có cái bạn cùng phòng nhìn qua hình của ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống nói thật thưởng thức ngươi chờ thêm mấy ngày cho các ngươi giới thiệu một chút ha ha nhìn xem bị c ú t máy điện thoại triệu hữu lượng đầy mặt bất đắc dĩ bất quá chỉ cần nghe thấy mọi m ộ i vui vẻ là được rồi đến mức cái k i a nữ đồng học triệu hữu lượng thì căn bản là không làm sao có h ứ n g n ổ i không biết có phải hay không là không có tức ấm phách nguyên nhân một chỗ khác c ú t điện thoại triệu văn tử vỗ bộ ngực s ữ a thật dài nhẹ nhàng thở ra sau đó nắm chặt sơ yếu lý lịch sẽ chờ đến phiên chính mình phỏng vấn đồng thời âm thầm cùng chính mình động viên nhà này có thể là công ty lớn cho tiền lương cao chỉ cần có thể thu nhận ta lại khổ lại mệt mỏi ta cũng không sợ ca ca cũng không sợ khổ ta cũng không thể sợ đây chính là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà trong hiện thực sinh hoạt bất đắc d ĩ đi liền cùng người viết đồng dạng chương hai trăm năm mươi tám chương hai trăm năm mươi tám hai trăm năm mươi tám nghe sa sáng sớm hôm sau triệu hữu lượng liền tại từng trận phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn bầu không khí bên trong chuẩn bị xuống mộ trước lúc này hắn vốn là muốn cho nghênh xuân tẩu gọi điện thoại nói một tiếng có thể do dự thật lâu vẫn là không có ân phím chỉ có thở dài một tiếng liền trên lưng túi vải dày chuẩn bị xuất phát ngoài dự liệu chính là liêu trí viễn đã thật sớm trở ở ngoài cửa trên mặt đều là cửa h ỉ h ỉ thân sắc triệu hữu lượng không khỏi hoán trách tiểu liêu ngươi phải nhìn xem cửa hàng đường ồn nào c h í n h ta đi là được liêu trí viễn không hề bị lay động kiên định lắc đầu lượng t ử ca căn cứ ghi chép du hồng đ ồ mộ không t í n h lớn chúng ta nếu có thể trở về thì trở về sẽ không chậm trễ cho trên quan tài hương nếu là về không được lời nói thích thế nào a hà tất quản những cái k i a thân hậu sự đâu lại nói phía trên cũng không biết làm việc không quản chắc chỉ vô tự nhiên có người chiều cố nói thật chúng ta mỗi người đều không phải không thể t i ế u hoặc là nói tại chúng ta trong sinh hoạt không có bất kỳ người nào là không thể thiếu liêu trí viễn phiên này thông thấu phát biểu lập tức để triệu hữu lượng đối hắn lau mắt mà nhìn nhưng cũng minh bạch đối phương thâm ý muốn cùng chính mình đồng sinh cộng tử bởi vậy chỉ là trùng điệp ôm liêu trí viễn một cái đồng thời không nhiều lời cái gì liêu trí viễn về sau lại có đại hoàng cầu không tình nguyện nhăn nhăn nhó nhó bị thường kiệt dắt đi ra thường kiệt ở phía trước mặt tủ mày trao tung bay một đường bút khói lên đại hoàng cầu ở phía sau hiệu sự bẹp đi theo ánh mắt bất thiện không ngừng l i ế c trộm triệu hữu lượng lưu manh cầu hiển nhiên là không muốn đi chỉ là trở ngại thường kiệt mặt mũi hoặc là nói không dám đắc tội vạn tới ngược lại tiểu chân c h ó bọn họ vẫn như cũ không tim không phổi đồng thời sĩ khi dâng cao đều nhịp hô hào đại hoàng xuất trình không có một m n t cỏ lượng tử xuất trình chết sạch không dư thừa triệu hữu lượng dễ n h Chứ đại hoàng cầu bên ngoài còn có một cái không tình nguyện đi theo tồn tại đó chính là ma trá tinh nhìn thấy triệu hữu lượng hỏi thăm ánh mắt ma trá tinh cười ngượng ngùng một tiếng mở miệng lượng tử không chỉ là ta đường khẩu bên trong tiên g i a đều thời khắc chuẩn bị nghe ngươi triệu mời đâu ta chỉ là đại biểu hoặc là nói sợ ngươi không mời chúng ta cho nên phụ trách giám sát kỳ thật kỳ thật lao thần tiên ta là thật không nghĩ đi theo thật sợ hãi có thể là khác biệt cam tổng khổ lời nói lại lo lắng ngươi gắn gượng g qua lần này về sau có chỗ tốt không chia cho chúng ta t à được tiên cũng chỉ có thể kiên trì tới hh ắ c ắ c nhìn xem xấu hổ vô cùng triệu hữu lượng liêu trí viễn nhịn không được tiểu ý lượng t ử ca chúng ta làm sao đi cổ mộ lối vào cũng không thể ngươi đạp xe con ta c o n chúng ta đi qua đi bên kia cũng không tính toán gần hơn bốn mươi km đâu liền tại đang lúc nói chuyện đã sớm cùng triệu hữu lượng hẹn xong lý mẫu đã lái xe tới ha ha ha ta tới rồi cậu ca đặng ca lượng tử tiểu liêu chúng ta xuất phát ai ôi mả trá lao thần tiên cũng đi a ta đây vẫn thật không nghĩ tới ma trá tinh nghe vậy cười mắng đưa tay tại lý m ẫ u từ trong xe lộ ra trên đầu gõ một cái tiểu tử thối liền ngươi nói n h ả m nhiều còn không tranh thủ thời gian lái xe ô tô rời đi tiểu trấn một đường chạy tại u minh lộ thượng may mắn bây giờ là giữa ban ngày lại thêm có tiên sinh tùy thân tám kiếm c h â n áp bởi vậy cho dù là người trong xe đều có âm dương nhãn cũng nhìn không r a đoạn này đường dị t h ư ờ n g bằng không mà nói vẹn vẹn là nhìn thấy đưa lưng về phía quốc lộ đứng hai hàng người có phải là cũng quá kích thích khả năng là tối hôm qua nghĩ quá nhiều không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân tay l không, không, bá bá không, không, không biết r qua bao lâu lý mậu bỗng nhiên kinh ngạc xuất sinh đồng thời cười ha ha đụng đụng bên người triệu hữu lượng lượng từ lượng t chớ ngủ ngươi mau nhìn xem phía trước bộ kia xe đậu phộng đây là sao thế rơi trong bùn lại vớt đi ra a triệu hữu lượng vốn cũng không có ngủ nặng nghe vậy lập tức mở hai mắt ra cái này xem xét không phải sao chỉ thấy trước mặt bọn họ bộ kia xe quanh thân đều bị đã làm bùn nháo bao vây lấy xa xa nhìn tựa như là một cái lao v ù n vụt đống đất nhỏ liên b i ể n số xe cùng phanh lại đèn sau đều nhìn không thấy nhân tài a dạng này xe cũng dám mở ra lên đường trong lúc nói chuyện lý m ậ u đ ố n g nhiên ra tốc h i ệ n nhiên là muốn đổi u lên trước mặt xe xem cho rõ ràng triệu hữu lượng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh ngữ khí bình tĩnh mở miệng lý m ậ u ta khuyên ngơi ư đ ừ n g truy càng được nhìn nếu không sẽ hối hận xuyên thấu qua đối phương che kín bùn não h cửa sổ xe lờ mờ có thể nhìn thấy trong xe thế mà không có người chỉ có một cái màu trắng ngọn đ ế n cắm ở vị trí lái yên tinh tiêu đốt đậu phộng trong kinh hoàng lý m ậ u một cái cơ linh suýt nữa để ô tô lao xuống quốc lộ may mắn triệu hữu lượng nhanh tay lẹ mắt kéo lại vô lòng đều nói không không cho ngươi nhìn ngươi còn nhất định muốn nhìn nhắc gan liền thành thật một chút không tốt sao lý m ậ u nghe vậy đầy mặt cười ngượng ngùng lựa tử ta nào biết được giữa ban ngày còn có thể nhìn thấy như thế tả tính sự tình ta đi chẳng lẽ hiện tại quỷ đều không tránh người triệu hữu lượng đồng thời không có cùng lý mộ giải thích u minh lộ không thuộc về dương gian vấn đề bởi vậy thấy được cái gì vật ly kỳ cổ quái cũng có thể l i ê n tại hai người đang lúc nói chuyện vừa vặn bị bọn họ vượt qua nơi xa xít sao đuổi theo sánh b a y cùng chẳng biết tại sao triệu hữu lượng thấy thế bỗng nhiên lệ khí dâng lên tức giận hư lệnh một tiếng làm sao ta có việc không muốn phản ứng các ngươi các ngươi còn tới sức lực là không nói xong lấy ra một tấm phủ lục liền muốn nhiệm động chú ngữ đúng lúc này lý m ậ u bỗng nhiên kinh hô một tiếng ngăn cản lượng lượng tử ngươi trước đừng độc thủ nhìn kỹ một chút đối diện đối diện trong xe là ai a triệu hữ lượng nghe vậy cái này mới xem xét tỉ mỉ không chỉ là hắn bị vừa rồi kịch liệt lắc lư đánh thức liêu t r í viễn cũng là như thế chỉ thấy song hành quỷ xa bên trong lúc này đã không chỉ là một cái màu trắng ngọn nến mà là ngồi ba cái người những người này mặc dù máu me đầy mặt thậm chí trên mặt đều đâm đầy miếng thủy tinh nhưng vẫn là lờ mờ có thể thấy rõ sống thời điểm bộ dáng nhưng dù cho như thế triệu hữu lượng cũng xác định chính mình không quen biết bọn họ thậm chí căn bản là chưa từng thấy bởi vậy nghi ngờ hỏi lại lý mẫu tiểu lý n g ư ơ i biết cái kia mấy cái quỷ lý mẫu nghe vậy một bên không chế cùng q u xa khoảng cách một bên nơm nớp lo sợ trả lời nhận biết thế nào không quen biết đâu l ư ợ tử Lái xe là xe chương cũng h í n h là k ế t hôn c ù n g ngày liền đ â m chết vị k i a Đồng thời ngày đó, ngày thời chín h là chương hai trăm năm mươi chín hai trăm năm mươi chín hữu minh lộ kinh hồn nói lên những n à y lý mậu mặt đều dọa t r ợ n nhìn tựa hồ xa vào đến năm đó trong hồi ức một lát sau mới run dậy tiếp tục mở miệng phía sau ngồi phía sau là nên xuân tỷ công công bà bà bọn họ cũng là năm đó liền đụng chết nên xuân tỷ lúc ấy liền ngồi tại tay lái phụ cũng là khi đó duy nhất người còn sống sót ta đi nghe lý m ậ u nói xong triệu hữu lượng chậm rãi thả xuống trong tay phủ lục cùng lúc đó quỷ xa cũng chậm lại tốc độ không tại cùng lý m ậ u xe song song chạy quỷ xa bên trong ba người thì cùng nhau nâng lên một cái tay không ngừng lắc lư tựa hồ là tại ngăn cản lý m ậ u tiếp tục hướng phía trước mở lại giống là vây tay từ biệt đợi đến triệt để nhìn không thấy đài này quỷ xa lý m ậ u mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán đậu phộng cái này cũng quá tả tính đi lượng tử ngươi nói ta muốn hay không đem mới vừa nhìn thấy nói cho n g n xuân t h triệu hữu lượng nghe vậy xả mặt lại lý mẫu đừng ồn nào thật tốt tiếp tục lái xe triệu hữu lượng nói xong liêu trí viễn yên lặng thôi diễn một phen phía sau lòng tràn đầy hiếu kỳ mở miệng lý m ậ u n g ư ơ i biết năm đó bởi vì cái gì phát sinh thai nạn xe cộ không lý m ậ u nghe vậy cực tốc lắc đầu không biết năm đó người trong xe chứ nên xuân tỷ đều đã chết chuyện này về sau tỷ liền mất chi nhớ hoàn toàn không nhớ rõ sự tính phát sinh trải qua mà lại năm đó trừ đài này xe hoa cũng không có những xe đi theo a a a liêu trí viễn nghe vậy không nói thêm gì nữa chỉ là như có điều suy nghĩ ma trá tinh thì là h ắ h c ư ờ i lạnh sao thế l i u tiểu thần tiên người muốn biết, ta? Muốn biết còn không đơn giản để tiểu từ ngốc dừng xe ta đi đem phía sau cái kêu ba cái quỷ đồ vật cầm ra đến hỏi một chút không được sao trước sau mấy lần tăng cường phía sau hiện tại ma trá tinh đó là tương đối bành trướng bất quá vị này lão tiên s ắ c thực có bành trướng tư bản ít nhất có thể đơn đấu một cái dị tượng lệ quỷ liêu trí viễn đồng thời không có trực tiếp đáp lại ma trá tinh lời nói mà là suy nghĩ một chút phía sau mới nhẹ nhàng lắc đầu quên đi thôi có lẽ chỉ là trùng hợp gặp phải hoặc là sau này hay nói ô tô ổn định chạy sau một thời gian ngắn triệu hữu lượng lại lần nữa chẳng biết tại sao buồn ngủ cho dù là đại hoàng cậu ở phía sau dùng sức đánh hắn đại náo đại triệu hữu lượng vẫn như cũ như vậy cuối cùng vẫn là thường kiệt không nhìn nổi mở miệng ngăn cản đại hoàng cậu đại hoàng ngươi lay lượng tử làm gì hắn ngủ liền để hắn ngủ thôi ngủ rồi cũng rất tốt tỉnh khói nói đến đây thường kiệt đ ố n g nhiên dừng lại sau đó đẩy mặt bất đắc dĩ đi lượng tử không ngủ được chúng ta lại thấy được người chết cái gì triệu hữu lượng nghe vậy quả nhiên bừng tỉnh lập tức mở mắt quan sát chỉ thấy phía trước cách đó không xa đứng một cái bạch t phục tiểu nữ hải uy dị nhất chính là tiểu nữ hải trong tay đồng dạng cầm một cái đốt màu trắng ngọn đến không ngừng đối với quốc lộ vây trào như vậy tự a hồ là muốn mời đến quá khứ tài xế dừng lại để chính mình lên xe ta đi hôm nay đây là sao thế rồi lúc đầu không nghĩ quản việc không đâu lý mậu đang lái xe trải qua tiểu nữ h à i nháy mắt xác thực nói là nhìn thấy mặt nàng trong nháy mắt đó đông nhiên đột nhiên một chân phanh lại dừng lại t h i n h linh tự động lập tức làm cho trong xe một bọn người ngựa ngựa lật nếu không có đản đàn từ n g ă n đón đại hoàng cầu nhất định muốn lập tức liền hành hung lý mậu dừng lại lý mậu biết chính mình phạm sai lầm vội vàng mở miệng giải thích lượng lượng tử cậu ca ta thật không phải cố ý mới vừa vừa rồi tiểu nữ hải kia ta biết là nhà ta khuê nữ nhà trẻ đ ồ n g học cũng là nhà ta hàng xóm hải tử buổi sáng ta còn đưa nàng cùng nhà ta khuê nữ cùng nhau đến trường làm sao đông nhiên liền chết nơi này cái gì sự tình phát triển đến bây giờ triệu hữu lượng liêu trí viễn cùng nhau ý thức được sự tình q u ỷ dị vội vàng xuống xe xem xét đáng tiếc vừa rồi tiểu nữ hải kia đã biến mất không thấy gì nữa bên lề đường không có m ộ t a i thấy tình cảnh này triệu hữu lượng hai hàng lông mày khóa chặt lý mẫu ngươi xác định chính mình không nhìn nhầm lý mẫu nghe vậy liên tục gật đầu không nhìn nhầm tuyệt đối không nhìn nhầm trên người hắn xuyên máy vẫn là lao bà ta cho mua đ â y này được đến lý m ậ u trả lời khẳng định phía sau triệu hữu lượng theo bản năng muốn dùng nhận quỹ quyết đem vừa rồi tiểu nữ hài kia gọi trở về đến nhưng hơi chút do dự lại không có thi pháp xác thực nói là không dám bởi vì nơi này có thể là u minh lộ tại u minh lộ thượng dùng nhận quỹ quyết lời nói triệu ra thứ gì đến hoặc là triệu ra bao nhiêu thứ đến nhưng là không nhất định tất nhiên huyền học không thể dùng đây chỉ có thể dùng khoa học vì vậy triệu hữu lượng liền để lý m ậ u cho tiểu nữ hài ra trường gọi điện thoại đáng tiếc lấy điện thoại ra xem xét một ô tín hiệu đều không có mắt thấy tình cảnh như thế mọi người chỉ có thể thu thập tâm tình tiếp tục lái xe đi lên phía trước lần này triệu hữu lượng cố nén buồn ngủ không có ngủ mà là chừng to mắt nhìn về phía trước trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác đoạn đường này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh phía trước nhất định còn sẽ có không tưởng tượng được sự tính phát sinh triệu hữu lượng có dự cảm đồng thời liêu trí viễn cũng là cũng giống như thế hai người lo lắng nhìn đối phương một cái đồng thời không có mở miệng nói chuyện chỉ là căn dặn lý mậu chậm một chút lái xe ngàn vạn chú ý an toàn cùng lúc đó đại hoàng cầu dần dần thay đổi đến nôn nóng bất an không ngừng phát ra hồng hộ c m thanh đồng thời đưa ra vớt chó dùng sức lay triệu hữu lượng đại nao đại go go go tê ư nếu không có thường kiệt ở một bên sợ là đã bắt đầu đánh tơi bởi triệu hữu lượng triệu hữu lượng không hiểu tiếng nhật bởi vậy căn bản là không biết đại hoàng cầu nghĩ biểu đạt cái gì may mắn thường kiệt m à t h ù mày trao thay phiên dịch lượng tử đại hoàng nói phía trước đều là tử lộ để chúng ta trở về nhanh đi về a mọi người đều biết triệu hữu lượng ưu điểm lớn nhất chính là sợ chết nghe khuyên nghe vậy lập tức đối với lý m ậ u mở miệng tiểu lý quay đầu nghe cầu ca nay đã hủ đến không được lý mẫu nghe vậy vậy đơn giản là cầu còn không được bất quá đảo mắt liền đầy mặt phải suýt nữa không có khóc lên lượng lượng tử ta muốn nói ô tô không nhận ta không chế ngươi có thể tin không để chứng minh trong sạch của mình nói chuyện thời điểm lý mậu đã hai tay rời đi vỗ lặng chân cũng rời đi chân ga nhưng dù cho như thế ô tô vẫn như cũ bay về phía trước phi chân ga cũng vẫn là tại đạp xuống đi vị trí tình cảnh quái dị như vậy lập tức tức điên lên mà c h á tinh á i cha cha cái gì mấy thứ bẩn t h i u b á đạo như vậy còn dám chủ động tìm tới chúng ta đường khẩu lao thần tiên ta không phát huy ngươi làm ta là chết mã c h á là không nói xong đột nhiên rút ra một cái bên khỏe miệng xúc tu bỏ vào trong miệng nhai nát phía sau đối với vị trí lái mánh liệt phun nhìn lao thần tiên ta vạn tiễn suy tâm tựa như ma trá tinh nói đồng dạng nát xúc tu phảng phất là một mảnh kim thép hướng về phía trước kích x ạ mà đi dậm dạp chẳng chị p h ố c p h ố c p h ố p c â m thanh bên trong đâm đầy nửa cái vỗ lẳng cùng lý m ậ u tay phải má phải thế cho nên người này từ bên cạnh nhìn qua tựa như là một cái con nhím người đáng tiếc là trừ lý m ậ u đau ngao ngao gọi bậy bên ngoài lại không có một chút những hiệu quả thấy tình cảnh này ma trá tinh rõ ràng không phục chừng vàng như nến sắc con mắt liền nghĩ tiếp tục rút s ú c tu lao thần tiên không muốn ta thật rất đau lý mậu thấy thế vội vàng mở miệng đồng thời theo bản năng gục trên tay lái bảo vệ đầu mã trá lao thần tiên ta vốn là xấu xí lại bị ngươi đâm một mặt hạ gai tức phụ không càng trướng mắt ta rồi nhìn thấy lý mộ bộ này sợ dạng ma trá tinh lập tức càng tức các đại lao ra đau chút sợ cái gì cho ta nâng cao lao thần tiên ta cũng không tin đâm không đi ra mấy thứ bẩn thịu lúc này may mắn thường kiệt yếu ớt mở miệng đừng đâm lãng phí dâu lãng phí mặt bên kia cái gì đều không có thật cái gì đều không có a nghe đản đạn tử lời nói ma trá tinh lập tức đình chỉ cử động thường kiệt thiếu ra ngài có thể thấy được ngài xác định không phải mấy thứ bẩn thỉu làm thường kiệt nghe vậy chậm rãi lắc đầu ta ban ngày chính là ngủ nhìn không thấy thế nhưng đại hoàng đều không có bổ nhà qua đã nói lên cái gì cũng không có thôi n g ư ờ i có phải hay không ốc ma trá tinh bị điểm tên đại hoàng cầu nghe vậy liên tục gật đầu h i ệ n nhiên là tán thành thường kiệt lời nói đồng thời gâu gâu gâu đối với triệu hữu lượng d é o lên không ngừng triệu hữu lượng đầy mặt mờ mịt cậu ca ngư ý gì phía trước lại muốn xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu rồi cậu ca ngươi có thể nói tiếng phổ thông không ngươi nói tiếng nhật ta là thật nghe không hiểu l i ê n tại đại hoàng cậu ánh mắt càng ngày càng không hữu hảo thời điểm thường kiệt kịp thời phiên dịch lượng tử đại hoàng nói đều tại ngươi chờ trở, trở về nhất định hung hăng đánh ngươi một trận triệu hữu lượng đang lúc nói chuyện đã ở vào không người lái vị trí bên trên ô tô、ự. c một tiếng dừng lại quan tính tác dụng dưới trong xe mấy vị lại lần nữa người ngã ngựa đổ gâu, gâu gọi â u g bậy đại hoàng cậu thậm chí đột nhiên cùng triệu hữu lượng đụng vào nhau đầu chó đối người đầu bất quá đầu chó bên trên có cái hoa nức bởi vậy triệu hữu lượng đau ngao ngao gọi bậy oan ư ớ c là thường hoài viễn cho nghiên mực biến thành từng gặp quyển sách thứ 0 0 8 bộ trương đao ra nhất định đ ã thương người ngay tại lúc này cửa xe tự động mở ra chỉ thấy một cái đầy mặt xanh lét khỏe miệng không ngừng chạy ra đ ù n g hết lao phu nhân quỷ gối tại trước cửa xe đối với triệu hữu lượng ă n x i n lao phu nhân ngay phía trước đồng dạng điểm một cái màu trắng bệnh n g ọ c nến tiểu ca xin thương xót đáng thương đang thương ta lão nhân gia này a âm thanh hư vô mờ mịt trong đó tràn đầy âm lãnh ai nha còn dám tới là không thật làm lao thần tiên ta là chết mã trá là không ma trá tinh thấy thế giận dữ lấy ra chính mình có roi liền hướng về lao phu nhân quốc tới thấy tình cảnh này nguyên bản vô cùng đáng thương lão phu nhân nháy mắt sắc mặt đột biến thay đổi đến dữ tợn vô cùng nâng lên một cái tay khô héo đem ma trá tinh cỏ roi nắm chắc cho dù là bị rút ra chóc thì bong cũng vẫn như c ũ không có khả năng bông tay ngươi không đáng thương ta người đáng thương này vậy thì thôi vì cái gì còn muốn đánh người ta muốn các ngươi chết các ngươi đều phải chết đang lúc nói chuyện lão phu nhân đột nhiên đứng dậy liền như là một con dã t h u như thế hướng về ma trá tinh bay nào mà đi lấy ma trá tinh bây giờ đạo hạnh làm sao sẽ sợ một cái lệ quỷ thấy thế một bên ha ha cười lạnh một bên nhấc chân hướng về lao phu nhân đặt đi lớn mật lao thần tiên ta đạp chết ngươi mọi người đều biết mã trá loại này đổ vật chân là tương đối có sức lực thống chi là ma trá tinh lao phu nhân bị đạp trúng ngực phía sau lập tức kêu thả một tiếng bay ra ngoài sau khi hạ xuống liền hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa đối với dạng này kết quả ma trá tinh hiển nhiên tương đối hài lòng đối với trong đám người yếu nhất lý m ậ u dương dương đắc ý nói tiểu t ử tối lao thần tiên ta tả dị không lý m ậ u vội vàng một bên cười quyến rũ một bên liên tục gật đầu tả dị nhất định phải tả dị lao thần tiên ngươi lúc nào có cơ phu đem vừa rồi chiêu kia dạy cho ta được không ta cái này chân dài cùng ngài đồng dạng trời sinh chính là đạp người tài liệu tốt đối với lý mẫu cung kính ma trá tinh tương đối hài lòng c ư ờ i ha hả gật đầu đáp ứng đi chờ có công phu lao thần tiên ta dạy cho ngươi với chân dài cùng lao thần tiên ta đồng dạng sắp thực thích hợp đẹp người lượng tử lại không được chân quán ngắn triệu hữu lượng lúc này ma trá tinh hiển nhiên là bay c ư ờ i ha hả liền nghĩ chui vào trong xe được rồi mấy thứ bẩn thịu giết chết chúng ta tiếp tục đi thôi triệu hữu lượng tay mắt lanh lẹ đem gậy như que tủi ma trá tinh ôm trở về lao thần tiên ngươi trước đừng có gấp nghe ta nói vừa rồi chúng ta muốn trở về xe không dừng được hiện tại thật vất vả ngừng chúng ta vì sao còn muốn đi lên phía trước dứt khoát đi thẳng về thôi đi trở về cũng được a ma trá tinh n g h e vậy s ứ n g sở sau đó sâu sắc gật đầu ân lượng tử ngươi nói không có ma bệnh nghe đến muốn đi trở về lý m ậ u lập tức một mặt bàng hoàng a đi trở về vậy ta xe làm sao xử lý trực tiếp ném tại chỗ này a triệu hữu lượng đi tới nhẹ nhàng vỗ vô lý m ậ u bà vai ý vị thâm trường nói muốn mạng muốn xe lý mộ nghe vậy nháy mắt kịp phản ứng cắn răng mở miệng muốn m ạ n đang lúc nói chuyện lý mậu đã dẫn đầu hướng về đường tới đi đến ai nha mụ chuyện này ồn ào ra chuyến cửa xe còn không có sau khi trở về ta có thể thế nào cùng tức phụ giải thích đây là nhà ta thứ đáng giá nhất rồi theo thật s á t lý mậu sau lưng triệu hữu lượng cố ý đem thường kiệt giao cho liêu trí viễn ôm tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong vị này thường ra thiếu ra là tốt nhất hộ thân phủ đem thường kiệt đưa cho liêu trí viễn đồng thời triệu hữu lượng lại lấy ra kinh văn khôi giáp chuẩn tại phía trước lý mậu trên thân cái này mới tại đại hoàng cầu càng ngày càng ánh mắt phẫn nộ bên dưới cẩn thận từng ly từng tý lộ ra lấy lòng cười quyến rũ đại hoàng cầu sở dĩ càng ngày càng phẫn nộ là vì bảo mệnh bà bối triệu hữu lượng một kiện đều không cho nó bởi vì sợ chính mình bị đánh triệu hữu lượng theo bản năng đi mau mấy bước cái này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng tiểu liêu sự tình hôm nay quá t à tính đầu tiên là thai nạn xe cộ sau đó là tiểu nữ hai kia lại thêm vừa rồi cái này xin cơm đấy ngươi có thể đoán được bọn họ vì sao sẽ trước sau xuất hiện không mục đích là cái gì liêu trí viễn nghe vậy chậm rãi lắc đầu lượng t ử ca ta cũng không biết bất quá không đợi liêu trí viễn nói xong ma trá tinh đã nổ, nổ hô hô mở miệng thích thế nào thôi nghĩ nhiều như vậy làm gì lượng tử liêu tiểu thần tiên các ngươi yên tâm lại đến mấy thứ bẩn thịu đều không cần hai ngươi xuất thủ ta một chân liền đạp chết nó nhìn xem nhảy nhảy nhóc nhóc ma trá tinh triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn trên mặt nghi ngờ thần sắc càng đậm triệu hữu lượng trước tiên mở miệng tiểu liêu ngươi cũng phát giác được lão thần tiên hôm nay không đúng lắm đi hắn trước đây cũng không dạng này không như thế hoặc bác triệu hữu lượng vốn muốn nói không như thế dũng mãnh có thể chiếu cô đến ma trá tinh c à n thụ chỉ có thể lâm thời đổi thành h o bát chương hai trăm sáu mươi mốt chương hai trăm sáu mươi mốt hai t hai sáu m ộ t tám hai kiểu nạn người trong cuộc ma trá tinh bị triệu hữu lượng nói s ứ n g sở a lao thần tiên ta tinh thần tỏa sáng rồi sau khi nói xong liền túi đầu c h ầ m tư hoặc là nói đang kiểm tra trạng thái của mình một lát sau hoảng sợ lên tiếng veo một cái bắn ra đến triệu hữu lượng trong ngực bị triệu hữu lượng ôm công chúa lượng lượng tử tranh thủ thời gian chạy nơi này không bình thường lao thần tiên ta bị ảnh hưởng vừa rồi đều dũng máy bẹp kỳ thật bị ảnh hưởng không chỉ là ma trá tinh triệu hữu lượng cũng giống như thế hiện tại trên người hắn ma tâm còn tại no ngoe muốn động có loại rét sạch tất cả lao tử vô địch thiên hạ cảm giác nói nôm na dễ hiệu điểm chính là bành trướng nếu không vừa rồi cũng sẽ không đối với quỷ xa lấy ra phụ lục muốn trực tiếp đem đối phương diệt s á t chẳng lẽ là con đường này nguyên nhân triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn nhìn nhau trong mắt tràn đầy kinh ngạc có câu nói nói thật hay tốt lời hay khó khuyên chết t i ệ t quỷ triệu liêu hai người sở dĩ khiếp sợ cũng là bởi vì con đường này thế mà có thể ảnh hưởng tâm thái của người ta hoặc là nói để người chính mình chủ động tự tìm cái chết không được đến nhanh lên rời đi nơi này ý thức được vấn đề nghiêm trọng phía sau triệu hữu lượng vội vàng lấy ra tính tâm phủ mỗi người phát một tấm sau đó dẫn đầu nhanh chân đi trở về đương nhiên hắn vốn là muốn để đại hoàng cầu mở đường có thể bị đối phương t r ừ n g mắt liếc phía sau lập tức liền sợ mọi người mới vừa tản bộ ẩn hiện bao xa đ ỗ n g nhiên cảm thấy sau lưng có âm thanh chuyển đến nhất cơ cảnh đại hoàng cầu trước hết nhất q u a y người sau đó mắt chó bên trong tràn đầy hoảng sợ một bên lui lại một bên không ngừng gâu gâu gọi â u g bậy theo sát lấy nhảy lên một cái nhảy vào triệu hữu lượng trong l ự c cùng vừa vặn ma trá tinh đồng dạng bị triệu hữu lượng ôm công chúa ôm vào trong l ự c hoảng sợ không chỉ là đại hoàng cầu quay đầu nhìn lý mẫu cũng giống như vậy ai nha đậu p n g bọn họ lúc nào lên xe của ta rồi còn mợ theo tới đây là muốn đụng chết chúng ta nguyên lai là nên h xuân tẩu lão công cùng với hắn công công bà bà còn có vừa rồi tiểu nữ h a i kia đã đồng loạt xuất hiện tại lý mẫu trong xe lái xe chậm d ã i đi theo mọi người sau lưng không nói một lời mỗi người cầm trong tay một cái màu trắng ngọn đến đối với triệu hữu lượng đám người không ngừng phật tay ánh đến làm nổi bật bên dưới bọn họ vốn là kinh khủng mặt tựa hồ càng thêm dọn người ai nha ổ không xong là không còn dám truy là không thật làm lao thần tiên ta là chết mã trá là không thấy tình cảnh này ma trá tinh tâm thái lại lần nữa chịu ảnh hưởng nga một cuống họng liền hướng về sau lưng ô tô phóng đi may mắn triệu hữu lượng tay mắt lanh l ẹ từ ngực một tiếng đem đ ạ i hoàng cầu ném ở một bên đem ma c h á tinh ôm trở về lao thần tiên đừng ồn ào đừng xúc động một tiếng này nhắc nhở đã bao hàm đạo ra tỉnh thần chú bởi vậy ma c h á tinh lập tức tỉnh táo lại ý thức được chính mình lại bị đầu độc phía sau mặt xanh bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh trời ơi nơi này quá tà dị lại thêm lao thần tiên ta trước đây đường lối bất chính rất dễ dàng mắc lửa lượng tử chúng ta tranh thủ thời gian chạy may mắn phía sau xe chỉ là yên tinh theo sát không có đụng bọn họ bên trong quỷ hồn cảng là không có công kích triệu hữu lượng một bên dẫn đầu đi nhanh vừa mở miệng đối với liêu trí viễn nói tiểu liêu ngươi không cảm thấy chúng ta gặp phải tất cả rất giống chuyện gì sao ta chính là trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra giống cái gì sự tình liêu trí viễn nghe vậy lộ ra suy tư thân sắc sau một lát mới ngạc nhiên mở miệng lượng lượng t ử ca ngươi nói là tam thai cựu nạn bên trong ba thai triệu hữu lượng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ đối chính là ba thai tam thai cựu nạn đồng d ạ n g chỉ là người tu hành thành tiên quá trình bên trong nhất định phải kinh lịch k i ế p nạn đương nhiên loại này tiếp nạn t u y ế t pháp có rất nhiều không đáng tranh luận trong đó ba thai là chỉ đao binh ôn dịch nói cận hoặc là hỏa thai nạn lụt phong thai một loại khác giải thích là tại trong phật giáo ba thai chỉ là đại thai nạn bao gồm tận thế thiên thai đại n h ậ t hỏa thai h ắ t nhật phong thai cùng với khó người khó ma thần khó tam hội khó bản tính khó nghiệp trướng khó tâm ý khó hồn phách khó kiếp s ố khó cựu nan lại được xưng là chín hành bao gồm phật ở đời này ở giữa thành đạo cùng tại thành đạo về sau c h â u gặp phải chín loại thai nạn mà triệu hữu lượng mới vừa lần thứ nhất gặp phải n ê sa cũng chính là nên xuân tẩu lão công một nhà bởi vì chết tại thai nạn xe cộ có thể tính phải lên đao binh cũng chính là vật phẩm kim loại đao binh không nhất định nhất định muốn là đại quy m tiểu nữ hải kia mặc dù hiện nay không biết chết như thế nào thế nhưng từ trên mặt nàng đậu cung thối giữa nhìn lại hẳn là một loại ác tính bệnh cuối cùng ăn xin cái kia lão phu nhân thì rõ ràng là đ ò i cận trong chúng ta lại không có người sắp thành tiền làm sao sẽ có tam t hai kiểu nạn đến báo động trước đâu liêu trí viễn vẻ mặt nghi hoặc đồng thời khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua khi thấy các quỷ hồn vẫn như cũng ồ i tại trong ô tô cầm trong tay sáp ong n ế n đối với mình lấy c h à o doa đến vội vàng quay đầu liêu trí viễn nghi hoặc triệu hữu lượng cũng tương tự có tiểu liêu tam hai k i u nạn là thành tiết tiếp mà chúng ta những người này rõ ràng là đi tại u minh lộ thượng hoàn toàn là thông hướng hai những b i ệ t phương hướng có tốt hay không chẳng lẽ u minh lộ còn gồm nhiều mặt thăng tiên lộ công năng triệu hữu lượng lời nói ngược lại là nhắc nhở liêu trí viễn lượng từ ca ngươi nói cũng không phải là không thể được tạo ý tứ cũng không phải thiên đình cùng địa phủ hợp nhất mà là có một loại tiên không phải là quỷ tiên sao tại tây du ký hồi thứ năm mươi tám bên trong như đến liền đối quan âm nói qua các ngươi pháp lực rộng rãi chỉ có thể phổ duyệt chu thiên sự t ì n h không thể khắp nhận thức chu thiên đồ vật cũng không thể rộng sẽ chu thiên tri chủng loại cũng bồ tát lại xin chỉ thị chu thiên chủng loại như đến mới nói chu thiên bên trong có năm tiên chính là thiên địa thần nhất ủy nghe liêu trí viễn giải thích triệu hữu lượng đầy mặt kinh ngạc tiểu liêu ý của ngươi là chúng ta bên trong có người muốn thành quỷ tiên ưu minh lộ là tới đón dẫn hắn có thể là nhưng là ta không có cảm thấy ai nói đi đủ rồi triệu hữu lượng vừa nói vừa dò xét bên người đồng đội liêu trí viễn không có khả năng ma trá tinh c à n g không khả năng đàn đàn tử vẫn như c ũ đần độn ba ba rút lấy thấp kém khói đại hoàng cầu thì dọa run dày liền đi bộ đều chân run dày liền kém hù đến kéo kéo đi tiểu bộ nay đức hạnh nếu có thể thành tiên cái t i ê đơn thuần là cho thần tiên giới bôi đen lui một bước nói liền tính thật phi thăng cũng phải để nhân ra chính thống thần tiên một chân cho đạp xuống trùng tu cậu đ à n đều cho hắn đạp vỡ nát cái chủng loại kia l i ê n tại triệu hữu lượng nghĩ không ra cái nguyên cơ thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận âm lãnh từ phía trước chuyển đến xuyên thấu qua không biết sao dâng lên x ư ơ n g mù dày đặc kinh ngạc phát hiện âm linh x a chính rừng ở phía trước đồng thời trong xe đã không có vật gì chỉ có đi theo nam tính con dối sĩ quan quỷ hồn đầy mặt thê thảm ngồi tại cái cuối cùng chỗ ngồi lung la l u n lay cùng phía trước mặt khác q u hồn đồng dạng hiển nhiên là không có ý thức của mình chương 262, chương 262, hiểu lầm không phải triệu hữu lượng đám người nhìn thấy âm linh xa đồng thời âm linh xa chậm rãi khởi động hướng về bọn họ lái tới đèn xe chiếu d ọ i xuống đầu xe chính giữa treo vải trắng hoa lớn đặc biệt dễ thấy ma trá tinh thấy thế vốn làm à u xanh mặt dọa càng xanh biếc hoa nha nha nha phía trước có truy binh sau có chặt đường phải làm sao mới ở đây lúc này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình nghe ma trá tinh hát h í khúc mắt to nhất chuyển quyết định giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn chặt xoay người muốn đối phó đi theo phía sau quỳ xa giết ra một đầu hết lộ nhưng lại tại trong chấp nắm này một đạo đen nhánh động khẩu bỗng nhiên người xuất hiện xác thực nói là xuất hiện tại quỷ xa ngay phía trước sau đó quỷ xa cứ như vậy chậm rãi lái vào bên trong mấy cái quỷ hồn vẫn như cũ càng không ngừng đối với triệu hữu lượng đám người phát tay tựa hồ là tại tạm biệt lại giống là triệu hoán quỷ xa biến mất phía sau vô cùng âm hàn trong l ô đen đi ra bốn tên mặc cổ đại quan phục quỷ sai trong đó cầm đầu một người trong tay còn cầm cùng loại thánh chỉ đồ vật chính là phía trước đưa cho triệu hữu lượng gông xiềng và xích sắt vị k i thê thảm gió lạnh bên trong nhìn thấy triệu hữu lượng chính là xích sở sau đó mới cẩn thận từng ly từng tý triệu đại nhân ít thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta không tại phụ cận a nói chuyện thời điểm quỷ sai đầy mặt sợ hãi như vậy tựa như là sợ thiếu tướng quân sẽ bỗng nhiên đụng tới dọa chính mình n mẹ dự triệu hữu lượng nhìn thấy người quen vội vàng chạy chậm đến b u lại đại ca ngài yên tâm thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta không tại bất quá triệu hữu lượng vốn định nhắc nhở bất quá phía trước có đại âm linh x a cũng không có chờ hắn nói xong quỷ sai đã thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời mở miệng đánh gãy không tại liền tốt không tại liền tốt chỉ cần thiếu tướng quân không tại vậy liền thiên hạ thái bình a đúng triệu đại nhân hạ quan đám người lần này tới thứ nhất là đòi nợ ngài thiếu kết xù âm nợ hai là tới đó đưa quỷ sai còn chưa nói xong đã phát hiện phía trước cách đó không xa âm linh sa lập tức sắc mặt đ ạ i biến thay đổi đến c u n g nộ vô cùng lớn mật với nhiều loạn âm dương đồ vật lại dám ở tại chúng ta âm sai sứ giả trước mặt hiện hình chẳng lẽ không biết chết sao nói xong không tại nói nhảm tại một mảnh gió lạnh thảm đạm bên trong x á c h theo gậy khóc tăng bay đi qua còn lại ba cái quỷ sai gặp cái này cũng theo thật s á t từ khác nhau phương hướng vây quanh âm linh sa ngoài dự liệu chính là đối mặt liền đại tu hành giả đều e ngại quỷ sai âm linh s a lại không có lập tức chạy trốn ngược lại là đưa ra vô số màu đen xích sắt như toàn đem bốn cái quỷ sai đều kéo đến trên xe quỷ sai gặp cái này càng thêm phẫn nộ lập tức binh binh bang bang cùng âm linh sa đánh nhau âm linh sa một bên đánh một bên hướng về u minh lộ chỗ sâu rút đi quỷ sai bọn họ tự nhiên theo đuổi không bỏ thấy tình cảnh này liêu trí viễn nhẹ giọng đối triệu hữu lượng mở miệng lượng tử ca chúng ta muốn hay không đuổi theo hỗ trợ triệu hữu lượng tuổi trẻ vẫn là cái thanh niên nhiệt huyết đối với giúp cảnh sát bắt kẻ trộm chuyện này tự nhiên thích ngay vậy vừa định gật đầu đồng ý lại bị ma trá tinh một trậu nước lạnh tới tỉnh lượng tử ngươi có phải hay không đốc còn đi qua hỗ trợ nhân gia quỷ sai đại nhân là tới tìm n g ư ơ i thu âm nợ n g ư ơ i có như vậy nhiều âm đức trả nợ sao âm đức không đủ không được lập tức bắt ngươi bên dưới thập bắt tẳng địa ngục bị dày vỏ a a triệu hữu lượng nghe vậy lập tức kịp phản ứng đúng vậy a nhân gia là tìm đến mình mọi nợ lao thần tiên ta thật không nhớ rõ thiếu nợ nhiều như vậy âm nợ ngươi nói có thể hay không là địa phủ tính sai t í n h sai ma c h á tinh nghe vậy cười lạnh một tiếng liền tính tính sai ngươi có thể kiểu gì như vậy cũng tốt so chúng ta dương ra ngân hàng liền xem như nó tính sai ngươi có thể có biện pháp gì ngươi có địa phương nói rõ lý lẽ đi lại nói chuyển thế về sau đều có thai bên trong chi mê ngươi có thể nhớ tới sự tình trước kia đó mới lạ triệu hữu lượng nghe một hồi lâu im lặng bởi vì người ta ma trá tinh nói không có ma bệnh âm nợ không có nhiều phân rõ phải trái triệu hữu lượng mặc dù không rõ ràng thế nhưng ngân hàng nhiều bá đạo hắn là thấm sâu trong người vẹn vẹn là một câu tiếp cách bày tổng thể không phụ trách liền có thể nói rõ tất cả mấu chốt là cái này không chịu trách nhiệm vẫn là ngân hàng đơn phương không chịu trách nhiệm người gửi tiền nhất định phải đối ngân hàng phụ trách vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng nào còn dám đuổi theo hỗ trợ lập tức liền nghị hướng về chính mình chát chỉ phô manh lựa chạy sở di gấp gáp trở về triệu hữu lượng là như thế nghĩ nếu như quỷ sai đổi tới nhà mình vậy mình liền dùng tiểu mục đao g ắ n nợ từ ngày trước thiếu tướng quân thần kỳ biểu hiện đi lên nói quỷ sai có lẽ liền sẽ không quá đáng khó xử chính mình ít nhất ít nhất sẽ thêm cho chính mình một chút thời gian dùng để kiếm âm đức trả nợ thời gian đúng lúc này lý mẫu âm thanh bỗng nhiên vang lên lượng tử ngươi đừng có gấp chạy chúng ta lên xe quỷ đi xe còn t ạ i cũng không biết vừa rồi bọn họ lái vào chính là cái gì đừng nói cho ta ô tô cũng có quỷ hồn là đem xe linh hồn nhỏ bé cho lái đi may mắn là ô tô có khả năng bình thường phát động lý m ậ u mở ra một đường bao tác một lát sau cuối cùng thoát ly u minh lộ p h ạ m vi một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ càng may mắn hơn là mai đến vào tiểu trấn đến c h á t chỉ phô cửa sau quỷ sai vẫn không có đuổi theo nghĩ đến hẳn là chỉ lo bắt lấy âm linh sa tạm thời không có thời gian tìm triệu hữu lượng tính tiền đến đường khẩu bên trong phía sau triệu hữu lượng ngạc nhiên phát hiện xỏa bảo tử thất h u y n h muội mặc đồ tang khóc sức n g ư ớ t ngồi vây quanh tại chậu than một bên giấy vàng a lao thần tiên bọn họ đây là sao thế người nào chết các ngươi khóc ai đây triệu hữu lượng một bên nói một bên vội vàng nhìn hướng tiên ra bài vị cái này xem xét không khỏi càng thêm một mực hoàng vũ tù đô tiểu giáo tử ta đường tiên bọn họ một cái cũng chưa chết không ít cái tiêu xóa bào tử bọn họ là cho người nào khóc tăng đâu cùng lúc đó xóa bào tử thất minh muội nhìn thấy triệu hữu lượng mấy người cũng là s ư n g sở sau đó kêu lên sợ hãi hồ nào nháo quỷ rồi lượng tử các ngươi giữa ban ngày liền hoàn hồn rồi triệu hữu lượng thông qua hoàng vũ giải thích triệu hữu lượng chờ mới hiểu được sự tình trải qua nguyên lai là bọn họ vừa rời đi không lâu đường khẩu bên trong tiên ra liền không cảm ứng được khí t ứ c vì vậy phong quỷ tù đầu ngu ngơ hùng bá cùng với đáng yêu tiểu giáo tử liền muốn cùng đi trong cổ mộ tìm kiếm liền tính cứu không được ra triệu hữu lượng nếu không được cùng theo c h ô n cùng tà đường tiên bọn họ thì la hét phân ra giải tán các mưu được ra xòa bao t ử thất m i n h m g ộ i lựa chọn chính giữa lộ tuyến cho triệu hữu lượng xử lý tăng sự cũng không hưởng công ở chung một tràng đến mức hoàng vũ liền phụ trách đứng giữa phối hợp tác chiến liên lạc các phương vạn nhất sự tình cảm có chuyện cơ đây triệu hữu lượng nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười vội vang mở miệng hoàng tiểu ca ngươi mau đem tù đồ đại ca bọn họ kêu trở về chúng ta không có việc gì cũng chưa tới đại mộ có thể liền bị chăn trở về hoàng vũ hiển nhiên khắc qua lúc này hai mắt vẫn là h n g hồng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu lượng tử yên tâm đi tại các ngươi lúc tiến vào ta đã cho tủ đồ đại ca bọn họ truyền tin chờ phong bị tụ đồ đám người trở về thời điểm tiểu g i o tử đột nhiên chui vào triệu hữu lượng trong ngực lượng tử ca tù đồ hùng bá mặc dù có chút thâm trầm nhưng cũng hai mắt đỏ thấm lặp đi lặp lại xác nhận triệu hữu lượng không có việc gì về sau mới cuối cùng yên tâm triệu hữu lượng tự nhiên cùng bọn họ nói phát sinh tất cả đường khẩu bên trong chúng tiên ra nghe triệu hữu lượng ly kỳ như vậy gặp phải không những ngạc nhiên đồng thời cũng vì hắn lưng đeo nhiều như vậy âm nợ cảm giác sâu sắc lo lắng nếu biết do âm nợ cũng không tồn tại người chết nợ nát tình huống chết mới là thống khổ bắt đầu nếu như không trả nổi n ợ n ầ n vậy cũng chỉ có thể chỉ có thể thịt bồi thường hoặc là bị đánh vào t h ậ t bắt tằng địa ngục ngày đêm trả tấn hoặc là chuyển thế là dê bò gà vịt mặc người nô dịch mặc người c h é m giết như vậy không ngừng luân hồi x u ấ t sinh đạo mãi đến đem âm nợ triệt để trả hết trần mặc một lát hoàng vũ trước tiên mở miệng lựa tử vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp nắ phương pháp nhanh nhất chính là mở rộng chúng ta đường khẩu ảnh hưởng để càng nhiều người tìm ngươi nhìn sự t ì n h hoặc là giống tiên sinh như vậy sửa cầu bổ đường thiết lập học đường triệu hữu lượng là có tiếng nghèo bởi vậy sửa cầu bổ đường nghĩ cũng không dám nghĩ đừng nói sửa đường chính là nhà mình phòng ở mưa rột đều không có tiền tu đâu bởi vậy chỉ có thể từ cho người nhìn sự t ì n h bên trên nghĩ biện pháp may mắn ba ngày sau chính là tiểu chấn cư dân cho đường khẩu tu miếu thời gian ngược lại là có thể mượn cơ hội này tuyên truyền một đợt đường khẩu nổi tiếng đi lên tới cầu làm việc người cũng tự nhiên là nhiều kiếm lấy âm đức cũng liền càng nhiều chỉ là vô luận triệu hữu lượng vẫn là hoàng vũ đều là tính cách ôn hoàng người bởi vậy tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi ức hiếp những đường khẩu xác định rõ trả khoản lộ tuyến phía sau triệu hữu lượng liền mở miệng hỏi liêu trí viễn tiểu liêu chúng ta không có số mộ làm sao đuổi theo đầu bàn giao bọn họ sẽ không phạt chúng ta tiền a người biết hai anh em ta là thực sự hết tiền thật nghèo liêu trí viễn xem như ngành đặc biệt bên trong lao đồng chí đã sớm luyện thành lưu manh đầu lại thêm vốn là đối đầu đầu an bại không hài lòng bởi vậy nghe vậy hử lạnh còn có thể bàn giao thế nào a n ngay nói thật thôi gặp phải u minh lộ nên quỷ tiên dạng này tả môn sự tình người nào có thể có biện pháp nào phía trên nếu là không hài lòng để bọn họ phái người tới đem u minh lộ hủy đi nói xong quả thật cứ như vậy đem điện thoại đánh qua đồng thời một hồi lâu bực tức phía trên nghe cũng cảm thấy lý do đầy đủ lúc này quyết định để triệu hữu lượng hai người chỉnh đốn một ngày ngày mai lại tiếp tục chấp hành xuống mộ khảo cổ nhiệm vụ liêu trí viễn nghe chửi ấm lên dựa vào lý lẽ biện luận lúc này mới đem thời gian nghỉ ngơi từ một ngày đ ể cao đến bảy ngày đợi đến liêu trí viễn sau khi cúp điện thoại triệu hữu lượng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tiểu liêu phía trên vẫn luôn là như thế không đáng tin cậy sao liêu trí viễn nghe vậy đầy mặt hát tuyến cũng không phải từ ta đến ngơi chỗ này về sau phía trên mới thay đổi đến không đáng tin cậy triệu hữu lượng thời gian cực nhanh đảo mắt đến trong đêm triệu hữu lượng dựa theo lệ cũ đỉnh đầu đạn đạn tử tại đại hoàng cầu dắt xuống đến quán đồ nướng làm việc xa xa đã nhìn thấy nên xuân tẩu n ơ ngác đứng tại trong quầy tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự l nên, gì gì nên xuân tẩu nghe vậy chầm rãi lắc đầu về sau do dự mãi vẫn là không có ăn ngay nói thật lượng tử ta không có việc gì có thể chỉ là có chút c ả n cúm người đi mau đi không cần lo lắng tỉ tỉ nghỉ một lát liền tốt nhân ra nói như vậy triệu hữu lượng cũng không tiện tiếp tục truy vấn chỉ có thể quay người chào hỏi khách gửi đi hắn không có chú ý chính là tiểu chấn bên trong kiến trúc cao nhất bên trên vương hữu tài chính đón gió đứng ở nơi đó một đôi mắt nhìn chằm chằm một mình mê man nên xuất đầu trên mặt đều là n g h i hoặc một lát sau vương hữu tài nhảy xuống tựa như không có trọng lượng như vậy rơi xuống chát chỉ phô trước cửa không làm kinh động đường khẩu bên trong bất luận cái gì tiên ra liền đẩy ra chát chỉ phô cửa lớn không có gió lạnh gào thét thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng một điểm không có xúc phạm cấm kỵ về sau khủng bố vương hữu tài cất bước tiến lên vừa định đưa tay đụng vào màu đen q u á tài lại đột nhiên phát hiện bản thờ bên trên tiểu mục đao lúc này tiểu mục rất có người dám đụng ta liền dám đâm n g ư ờ i lớn thận tư thế vương hữu tài do dự mãi vẫn là không có đưa tay chính là như thế đứng một hồi phía sau quay người rời đi quỷ dị chát chỉ phô liền như là chưa từng tới qua như thế đợi đến vương hữu tài rời đi áo trắng như tuyết thường hoài viễn chậm dại xuất hiện đồng thời rất có thâm ý mở miệng may mắn ngươi không có để bản tọa khó xử không có để tiên sinh khó xử quay đồ nướng bên kia đợi đến đưa đi cuối cùng một bản k h á c h nhân nên xuân tẩu hiếm thấy không có gấp thu quán mà là chủ động đưa ra đại gia ngồi xuống một chút liêu trí viễn nhiều cơ linh còn tưởng rằng nên xuân tẩu là muốn cùng triệu hữu lượng đơn độc chờ một lúc bởi vậy lập tức kiếm cơ muốn dẫn đầu rời đi nhưng lại bị nên xuân tẩu kéo lại vị này vừa xinh đẹp lại thông minh xinh đẹp quả phụ đã đoán được liêu trí viễn nội tâm bởi vậy đỏ mặt m ở miệng tiểu liêu ngươi suy nghĩ nhiều thì chính là đơn thuần muốn cùng đại gia hỏa uống một hớt rượu nói đến đây nên xuân tẩu bỗng nhiên dừng lại bởi vì không quan tâm một đêm nàng mới vừa phát hiện lý m ậ u không có tới lý m ậ u đâu hắn đi đâu rồi làm sao còn vô duyên vô cớ bỏ bê công việc không phải là bệnh đi lượng tử ngươi tranh thủ thời gian cho lý mẫu gọi điện thoại hỏi một chút đồng dạng xem nhẹ lý mẫu triệu hữu lượng nghe vậy lập tức bấm lý mẫu điện thoại cái gì chúng ta hôm nay thấy được tiểu nữ hải kia ném đi người giúp đỡ tìm đâu a a a ta biết không đến hai mươi bốn giờ nhân ra cảnh sát không cho lập án sau khi cúp điện thoại triệu hữu lượng âm thầm thở dài bởi vì hắn biết tìm cũng chẳng tìm nữ hải kia buổi sáng thời điểm liền đã chết cái gọi là tìm kiếm cũng bất quá là chỉ có thể tìm tới thi thể mà thôi hiện tại vấn đề duy nhất là cô gái này chết như thế nào xác thực nói làm sao bỗng nhiên liền phải ôn dịch chết thi thể cũng đều không thấy những chuyện này triệu hữu lượng đồng thời không cùng nên xuân tàu nói bởi vì nói cũng không có nổi chút tác dụng nào tăng thêm liêu trí viễn bọn họ ba người bất quá là vừa uống rượu một bên làm nhảm chuyện nhà sự tình bầu không khí ngược lại là nhẹ nhõm vui sướng mãi đến qua ba lần rượu nên xuân tàu uống gương mặt xinh đẹp vùng đỏ nàng mới thở dài một tiếng mở miệng lượng tử tiểu liêu t ỷ biết hai n g ư ờ i đều có đạo hạnh t ỷ muốn hỏi hai n g ư ờ i một vấn đề các ngươi nói người sống cùng người chết có cái gì khác nhau còn có người nếu là chết có thể giống người sống đồng dạng sinh hoạt sao hoặc là nói còn có thể sinh hoạt bao lâu nên xuân tẩu thình lình lời nói làm cho triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ vị này tư thế hiên ngang đại tỷ đã biết trên người mình bí mật chương hai trăm sáu mươi bốn chương hai trăm sáu mươi bốn không hai sáu ư ơ i bốn ngươi tốt ngươi làm sao đánh tới trong mộ tới mắt thấy triệu hữu lượng hai người do dự không chịu trả lời nên xuân tẩu thở dài một tiếng nói ra chính mình ban ngày lúc kinh lịch nguyên lai、like、là từ khi trượng phu của nàng tại kết hôn cùng ngày đi đời phía sau nên xuân tẩu liền dựa theo hứa hẹn kiên trì chiếu c ô đối phương phụ mẫu nhiều năm như vậy mặc dù kỳ quái vì sao nhị lao mấy năm qua cũng không chịu rời phòng nửa bước thế nhưng nên xuân tẩu cũng không có suy nghĩ nhiều liền cho rằng hai vị lão nhân là vì quá độ nhớ nhi tử có chút t ự bế vậy mà hôm nay buổi sáng nên xuân tẩu vẫn ăn hai vị lão nhân thời điểm lại phát hiện bọn họ đều không ở trong phòng không những người không thấy liền gian phòng cũng hiện đầy cho b ụ i cùng mặc nệ giống như nhiều năm không có người vào ở nhà ma đồng dạng thấy tình cảnh này nên xuân tẩu lập tức luôn uống theo bản năng bắt đầu quét dọn một bên quét dọn một bên mở mịt bất lực nhẹ g ọ n hô h á n ba mụ các ngươi ở nơi nào mau chạy ra lây a cũng đừng hù dọt ta các ngươi là ta sau cùng thân nhân ta không thể không có các ngươi đáng tiếc là mãi đến nên xuân tẩu đem gian phòng lặp đi lặp lại quét dọn mấy lần mãi đến thủy tinh lao tới phảng phất nhìn không thấy nhị lao vẫn không có xuất hiện nên xuân tẩu một người chán nản ngồi liệt trên mặt đất rất rất lâu tới gần giữa t r ư a m ớ i thoáng làm dịu một chút còn không hết hy vọng nàng l i ề n bắt đầu cho nhị lao chỉnh lý trong tủ quần áo y phục những y phục này cũng đồng dạng treo đầy cho bụi hiện đầy mạng nện mãi đến từ trong tủ quần áo một cái túi sách bên trong nhìn thấy một trán giấy nên xuân tẩu triệt để cho váng cứ như vậy nàng một người chán nản ngồi xuống trời tối cái này mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần đi tới quán đồ nướng n g h e xong nên xuân tàu giải thích triệu hữu lượng đã ý thức được sự tình không tốt thì trên tờ giấy kia viết cái gì ngươi có thể cho ta xem một chút không nên xuân tàu nghe vậy c ư ờ i khổ yên lặng từ trong quần áo lấy ra một trang giấy đưa tới triệu hữu lượng phát hiện kỳ thật không phải một tấm mà là bốn tấm nói xác thực là bốn tấm tử vong chứng minh trước ba chương theo thứ tự là nên xuân tàu trượng phu cùng công bà cuối cùng một tấm thì là nên xuân tàu chính mình bệnh viện c h ụ tại phía trên đỏ chót con dấu lộ vẻ hết sức trói mắt mặc dù đã sớm đoán được nên xuân t ẩ u khả năng là cái người chết nhưng đương sự thực bày ở trước mắt thời điểm triệu hữu lượng vẫn là tiếp thụ không được phi tốc đem tử vong chứng minh xé vỡ nát dưng dưng mở miệng tỉ cái này nhất định là ai đùa ác ngươi đừng coi là thật về sau chúng ta hay là nên làm sao sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt đều giống như trước đây lý giải triệu hữu lượng tâm tình liêu t r í viễn cũng vội vàng mở miệng phụ họa chính là chính là đây là cái nào thất đức đùa dỡn thật mẹ nó chẳng h é t thì ngươi đừng suy nghĩ nhiều tất cả như c ũ liền được nhìn xem đầy mặt lo lắng triệu hữu lượng nên xuân tàu gỡ cười lượng tử nguyên lai tỷ thật đã sớm chết nguyên lai ngươi đã sớm biết ai vì cái gì nói đến đây nên xuân tẩu đ ố n g nhiên nói không được hai mắt dưng dưng bắt lấy triệu hữu lượng tay cứ như vậy một chút x í u biến thành trong suốt tựa hồ tùy thời có biến mất không thấy gì nữa có thể tựa như phía trước nói như vậy nên xuân tẩu chấp nghiệm một khi biến mất cũng chính là cả người đi theo biến mất thời điểm triệu hữu lượng thấy thế càng thêm sợ hãi vội vàng l i ề u lĩnh đem nên xuân tẩu xít sao ôm vào trong ngực thì ngươi không thể d i ặ c này không thể rời đi ta a đúng đúng đúng ngươi trên thế giới này còn có lo lắng còn có ta ngươi đã đáp ứng ta chúng ta cùng nhau làm đồn giúp ta kiếm tiền cho cha ta chữa bệnh cung cấp m ộ i m ộ i ta đến trường ngươi không thể nói chuyện không tính không thể lưu lại ta một người nghe triệu hữu lượng lời nói nên xuân t ẩ u biến mất tốc độ quả nhiên chậm lại trên mặt cũng một lần nữa đốt lên sinh hy vọng đúng a ta còn có ngươi lượng tử ta đáp ứng ngươi rất nhiều việc đây thấy tình cảnh này triệu hữu lượng vội vàng ngậm lấy hàm chứa nhiệt lệ liên tục gật đầu là tỷ ngươi đáp ứng ta chúng ta cùng một chỗ làm tốt vào ngươi không thể đi trước ngươi đến bồi tiếp ta ngươi không biết ta cũng không có tuổi thọ ta không phải sống thật tốt ngươi phải tin tưởng chính mình có thể sống sót nhất định có thể lúc này nên xuân tẩu trong mắt đã dâng lên phía trước loại kia đặc thù quan mang ân nhất định có thể lượng tử hai ta nhất định có thể cùng một chỗ sống sót mắt thấy tình huống càng ngày càng tốt cơ linh liêu trí viễn vội vàng một bên lau nước mắt một bên cấp tốc tụng niệm bắt quái chuyển â m dương lộ ra không vào luân hồi không thăng tiên chỉ vì nhân gian có lo lắng lại thiếu địa phủ một trăm n năm định định hồn chú mới ra nên xuân tẩu tàn hồn xem như là triệt để ổn định lại tạm thời không có biến mất nguy hiểm bất quá nghe đến định hồn chú nháy mắt nên xuân tẩu thế mà cảm thấy hết sức quen thuộc đồng thời theo bản năng mở miệng hỏi tiểu liêu ngươi dùng định hồn chú giúp tỷ thiếu một trăm n ă m nhưng làm muốn từ trên người chính mình cấu trừ tỷ tỷ có lỗi với ngươi liêu trí viễn nghe vậy s ữ n g sở thì ngươi thế mà biết định hồn chú xem ra kiếp t r ư ớ c của ngươi cũng không đơn giản không có việc gì không phải liền là một trăm n ă m sao ta xuất gia nổi sư phụ ta cho ta tính qua ta có thể là khoảng chừng một trăm hai mươi năm tuổi thọ đâu chỉ cần ngươi cùng lượng tử ca có thể hạnh phúc liền tốt ha ha ha ha. lại nói tổn thất tuổi thọ có thể thông qua tích đức chậm dãi khôi phục không sợ triệu hữu lượng nghe vậy một bên âm thầm cảm động một bên yếu ớt mở miệng hỏi triệu hữu lượng sâu sắc gật đầu đồng thời tràng diễn biến thành có chút xấu hổ bà mẹ ngươi chứ gấu ả ý thức được chính mình chỉ còn lại bảy ngày tuổi thọ liêu trí viễn đặt ngông chán nản ngồi ở trên đế vẻ mặt cầu xin mở miệng lúc này tốt lượng từ ca hai anh em ta đều đem chính mình tuổi thọ trò chơi không có triệu hữu lượng nghe vậy càng thêm may náy dù sao nhân gia liêu trí viễn là vì giúp mình mới biến thành dạng này bởi vậy vội vàng mở miệng hỏi thăm tiểu liêu có biện pháp gì hay không có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn gia tăng tuổi thọ ngươi nói chỉ cần ta có thể làm đến liền tính liều mạng ta cũng đi làm liêu trí viễn vừa định lắc đầu thế nhưng lập tức nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng thiếu tướng quân tìm thiếu tướng quân hắn ốc không phải hắn dễ lắc lư cũng không phải lão nhân gia ông ta thiện lương dễ nói chuyện chỉ cần mời hắn cùng địa phủ trao hỏi cho hai anh em ta gia tăng điểm tuổi thọ liền cùng chơi giống như triệu hữu lượng biết thiếu tướng quân thần kỳ nghe vậy vội vàng mặt dạng mày dậy lấy điện thoại ra không chút do dự bấm thiếu tướng quân lưu số điện thoại điện thoại nghe phía sau lại không phải trần đại kế bản nhân mà là một cái cùng hắn rất giống lại trầm ổ n rất nhiều lão nhân lão nhân mở miệng mặc dù mười phần k h á c h khí thế nhưng nói ra lại hết sức k i n h người nếu là nhát gắn nghe sợ là đến dọa nhảy dựng lên uy ngươi vị kia ta là trần phú ta đều chết hơn hai năm ngươi làm sao còn đem điện thoại đánh tới trong mộ tới chương hai trăm sáu mươi năm chương hai trăm sáu mươi năm không hai sáu năm ngươi chờ chút nói ta vả vào, vào miệng đâu cố sự nói đến nơi đây đặc thù giải thích một chút trần phú là thiếu tướng quân cha cũng là cải cách mở ra đến nay trước hết nhất giàu lên cái kia một số người trong nhà có hầm mỏ còn có mười mấy cái cái chủng loại kia mặc dù phất nhanh nhưng trần phú là vị tâm địa thiện lương thương nhân có lòng nhân tử không chỉ là chính mình giàu có mà là kéo theo toàn bộ thôn toàn bộ hương chấn thậm chí toàn bộ huyện thành về sau hưởng ứng chính sách quốc gia hiệu triệu hoàn thành sản nghiệp truyền hình đem tất cả quặng mỏ bán cho quốc gia về sau đầu tư mới xây bắc quốc tòa thứ nhất cỡ lớn hiện đại hóa dân xử lý máy móc nhà máy gia công đồng dạng làm phong sinh thủy khởi phú giáp một phương về phần tại sao tráng niên mất sớm đó là một những cố sự chúng ta phía sau văn tự có bàn giao tựa như thiếu tướng quân nói tu hành đến trình độ nhất định kỳ thật chết cùng sống không có gì khác biệt đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i tu hành hoặc là đức hạnh đầy đủ nếu không chết là thật bị tội nghe trần phú lời nói triệu hữu lượng một hồi lâu ngạc nhiên lúc này ngươi để triệu hữu lượng nói cái gì cũng không thể nói xin lỗi đại gia cái dày n g á i đi ngủ nghe trong điện thoại không có âm thanh trần phú còn tưởng rằng là người nào đánh nhầm vừa định cúp máy thời điểm triệu hữu lượng cuối cùng mở miệng trần trần đại gia ta tìm thiếu tướng quân xin hỏi hắn tại ngươi trong mộ hắn ở nhà sao thiếu tướng quân bên đầu điện thoại kia trần phú đầu tiên là sức sở sau đó mới kịp phản ứng ngươi là tìm nhà ta cái kia nhỏ không có cốt khí a hắn không tại trong mộ đã lâu lắm không đến xem ta sao thế ngươi tìm hắn có chuyện a cần ta giúp đỡ chuyển lời không triệu hữu lượng hơi chút do dự lập tức quyết định n g ă n ngay nói thật xin người ta làm việc thời điểm ít nhất phải có cái chân thành thái độ n g h e triệu hữu lượng giải thích bên đầu điện thoại kia trần phú nhẹ dọn thở g i i người tốt phải có tốt số、Đi. Ta đại nhân vật thế giới quả thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đến thiếu tướng quân điện thoại phía sau triệu hữu lượng ổn định rất lâu cảm xúc mới tại liêu chí viễn cùng nên xuân tẩu ánh mắt mong chờ bên trong đánh qua điện thoại rất nhanh liền được kết nối bên trong chuyển đến thiếu tướng quân cái kia không quá thông minh âm thanh ai nha đậu phộng n g ư ơ i vị kia n g ư ơ i đ ợ i lát nữa lại đánh được không ta chính quạt người xấu to mùng đâu chờ đem hắn đánh chết đi tiếp tục quạt linh hồn nhỏ bé đều cho hắn đánh tan đi thiếu tướng quân sau khi nói xong đều không đợi triệu hữu lượng trả lời liền c ú t điện thoại điện thoại c ú t máy phía trước triệu hữu lượng rõ ràng có thể nghe thấy mặt kia chuyển ra cầu xin tha thư âm thanh cùng thiếu tướng quân nghe răng cười âm thanh cái này sự tình không có làm thành triệu hữu lượng có chút xấu hổ nhìn hướng liêu chí viễn liêu chí viễn tâm thái ngược lại là rất tốt cười hì hì mở miệng lượng tử ca không nóng nảy dù sao ta còn có thể sống bảy n à y đâu mà còn liền tính thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta bận rộn không có thời gian giúp chúng ta ta cũng có thể đi cầu cha ta cha ta mặc dù không lợi hại thế nhưng sư môn của hắn lợi hại giúp ta mượn mấy năm tuổi thọ dạng này việc nhỏ có lẽ không có cái gì vấn đề nghe đến liêu chí viễn nói như vậy triệu hữu lượng cùng n g h xuân tàu cuối cùng thoáng yên tâm đúng lúc này xung quanh bỗng nhiên gió lạnh nổi lên một phía cái này gió lạnh có thể so với hai tôn con dối sinh ra nồng đầm nhiều quả thực chính là cách biệt một trời thấy tình cảnh này triệu hữu lượng lập tức ý thức được việc lớn không tốt vội vàng đem từ đầu đến cuối ghé vào n g h xuân tàu bên chân ngủ đại hoàng cầu đầy tại đại hoàng cầu mờ mịt trong ánh mắt đưa nó đẩy tới tất cả mọi người phía trước nhất đồng thời đem trên đầu mình thường kiệt lấy xuống nhét vào nên xuân tàu trong ngực chờ đại hoàng cầu kịp phản ứng phía sau đã không kịp chỉ thấy tất cả gió lạnh phi tốc ngưng tụ thế mà biến thành một những nên xuân tàu chính là phía trước hai tôn con rối đỡ vị kia cũng là ngồi một mình ở âm linh xa bên trong vị kia cái này nên xuân tàu cũng không để ý người khác chỉ là đối với chân thật nên xuân tàu nói ngươi vẫn chưa trở lại sao chân thật nên xuân tàu hiển nhiên mười phần sợ hãi một bên theo bản năng tới gần triệu hữu lượng ôm chặt thường kiệt vừa mở miệm về trở về. Chạy về chỗ đó. ta cái nào cũng không đi ta phải bồi lượm tử gió lạnh hóa thành nên xuân t ẩ u nghe vậy trên mặt thần sắc có chút kỳ quái một lát sau mới hít sâu một cái nhẹ gật đầu tốt dạng này cũng tốt ngay cả chính ta đều không nhớ nổi chính mình là ai cần gì phải gấp gáp dẫn ngươi rời đi đâu nói xong về sau liền chậm dai hướng về sau lúc tới mãi đến hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mặt biến mất phía trước triệu hữu lượng từ trên mặt của nàng nhìn thấy đều là vô biên cô đơn đợi đến cái này nên xuân tàu hoàn toàn biến mất triệu hữu lượng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra tốt tỉ sẽ không có chuyện gì nói còn chưa dứt lời triệu hữu lượng liền lập tức cảm thấy việc lớn không tốt nên xuân tẩu không sao chính mình nhưng là t h ả m rồi sự thật cũng giống như thế chỉ thấy đại hoàng cầu ngao một cuốn họng đánh tới đem triệu hữu lượng đẻ xuống đất chính là một trận đánh tơi bời nói như vậy cha dượng đánh nhi tử đều không có như thế h u n g á c trong nháy mắt triệu hữu lượng đã là mắt gấu mèo lạp sừng miệng liền lớn đ u n g quần đều bị tiểu chân cho bọn họ hợp lực cho đạp sưng lên đại hoàng lao ra thật vũ đánh lượng tử ngao ngao khóc may mắn kịp phản ứng nên xuân tẩu kịp thời xuất thủ đem đại hoàng cầu kéo đến một bên đồng thời hứa hẹn ngày mai cho lưu manh cầu nấu một nồi cựu bảo tùy tiện ăn đại hoàng cầu cái này mới không tại căm tức nhìn triệu hữu lượng chờ triệu hữu lượng lẩm bẩm tại liêu trí viễn nâng đỡ thật vất vả đứng lên phía sau trong lòng mười phần bị phẫn vừa đến cảm thán chính mình luôn là bị chó đánh t ơ i bời thứ hai bất mãn tiểu chân chó luôn là công kích mình hạ tam lộ ai nha mụ vốn là phế đi tiếp tục như vậy không càng không có hy vọng nhớ tới chính mình cái tia bỏ nhà trốn đi tức cấm khách lại nhìn một chút nhẹ giọng an ủi đại hoàng cầu nên xuất k h u triệu hữu lượng lập tức sa sút tinh thần xuống hiển nhiên biết triệu hữu lượng đang suy nghĩ cái gì vội vàng mở lời an ủi lượng tử ca ngươi đ ừ n g nội xe đến trước núi át có đường còn nữa nói liền tính chính chúng ta đánh không lại trong mộ đồ vật thế nhưng chúng ta nhận biết cao nhân nhiều vạn nhất ngày nào có cái cao nhân cao hứng hoặc là h ư ớ n h i ề u nguyện ý giúp chúng ta một lần cũng c ó nói lui một bước nói liền tính không có người nguyện ý giúp chúng ta nhưng lượng tử ca tiến bộ của ngươi nhanh cái này mới bao lâu liền lợi hại như vậy mà còn sư phụ ngươi cũng chính là vô tâm đại sư vô diện đại sư hắn là tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu khi dễ nói lên quỷ phật vô diện triệu hữu lượng lập tức nghĩ đến đối phương tại chính mình ngược lưu lại bắt đầu thất tinh thứ này đến tột cùng là thế nào dùng vì sao ta một chút cũng cảm giác không đi ra đâu không phải là bắt đầu thần quyền a r ố t bắt đầu thần quyền một bộ đảo quốc phim hoạt hình đánh người nào người nào bạo tạc Trưng trưng tự học thành tài. Mộng đương nhiên không phải là cái gì đầu thần quyền. Bất quá liêu chí viễn nghiên cứu nửa gì học hiểm chủ cho cái cứu cũng có cứu phải ma vật liêu là bắt đầu quá dạng tỉ cảm thấy ý nghĩ của ngươi sai dựa theo ngươi nói vị tiêu quỷ phật là phật môn cao tăng mà các ngươi nói nam đầu sinh bắt đầu chết thì là đạo môn thuyết pháp tại chính quy phật pháp bên trong bắt đầu pháp chính là mật giáo hành pháp một trong là lấy nhất tự kim luân bắt đầu thất tinh vì bản tôn là kéo dài mạng sống hoặc n h ư ờ n g trừ bỏ thiên biến bệnh chờ thai h ỏ a mà cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu thất tinh c h i pháp lại xưng bắt đầu c ù n g bắt đầu tôn tinh vương pháp a nên xuân tẩu lời nói để triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn đều kinh ngạc không thôi tỉ những này ngươi là thế nào biết rõ ngươi trước đây họ qua nên xuân tẩu bị hỏi một mặt mờ mịt không có không có h ọ a qua bất quá những vật này tựa như sinh trưởng ở ta trong đầu đồng dạng một cách tự nhiên liền biết à đúng thì còn cảm ứng được trên người ngươi có một bản phật môn trọng đ i ệ n có thể lấy ra cho tỷ nhìn xem không nên xuân tẩu là triệu hữu lượng người tín nhiệm nhất một trong nghe vậy không chút do dự đem một mực mang theo người vô tâm lễ phật nhớ đem ra dưới ánh đèn nên xuân tẩu từng tờ từng tờ nhìn mười phần cẩn thận thậm chí đọc ở giữa đều có phật quang cẩn hiện nhìn một lát sau nên xuân tẩu lấy ra một cái mới bút ký bùn một bên nhìn một bên phi tốc viết cái gì mỗi lần đặt bút thời điểm lại có bạch liên sinh ra tụng tinh thì thầm cái này thấy tình cảnh này triệu hữu lượng liêu trí viễn hai người kinh ngạc há to miệng nhìn lẫn nhau thật lâu im lặng đợi đến hai tiểu tử lấy lại tinh thần nên xuân tẩu đã nhìn xong cả bản vô tâm lễ phật ghi chép mới bút ký bùn cũng viết đầy dòng ra hai phần ba một bên lao đi trên trán nóng ánh mồ hôi nên xuân tẩu vừa mở miệng lượng tử vô tâm đại sư không hổ là đương thời phật sống tỷ đọc xong về sau được ích lợi không nhỏ đang lúc nói chuyện nên xuân tẩu đứng dậy đối với vô tâm lễ phật nhớ đi một cái tiêu chuẩn phật lễ nam ô vô tâm đại phật phật tổ từ bi đi xong lễ phía sau nên xuân tẩu tiếp tục mở miệng lượng tử bất luận cái gì học thuật như nghĩ phồn vinh kéo dài liền chưa từng có nhất gia c h i n ô n đều là t r ă m nhà đua tiếng vô tâm đại phật mặc dù từ bi phổ độ thế nhưng tỷ đối phật lễ cũng có giải thích của mình đây là tỷ nhìn xong về sau tâm đắc ngươi cầm đi đối chiếu học tập khả năng sẽ dễ hiểu hơn vô tâm hoạt phật tiền ý nhìn xem nên xuân tẩu đưa tới bút ký b u ồ n cùng với phía trên không ngừng nổi lên đoá đoá bạch liên triệu hữu lượng quả thực hoài nghi mình là đang nằm mơ thì ngươi đến tột cùng là không đợi triệu hữu lượng nói xong nên xuân tẩu đã chậm rãi lắc đầu lượng tử không nên hỏi tỉ thật không biết cũng không muốn nhớ lại chuyện của quá khứ đi tỉ hơi m ệ t chút đi về trước ngươi cùng tiểu liêu thu thập cửa hàng a nói xong về sau nên xuân tẩu đối với triệu hữu lượng nở nụ cười xinh đẹp lập tức cởi xuống tạp dề bao tay áo hướng về phương hướng của nhà mình đi đợi đến nên xuân tẩu đi xa một mực bị triệu hữu lượng đội ở trên đầu đàn đàn tử đ ố n g nhiên mở miệng âm thanh vẫn như c ũ là vẻ b ả i lượng tử nên xuân tỉ trên thân bút lên kỳ quang cùng vô tâm tiểu thúc thúc đồng dạng đều ngao ngao sáng lên triệu hữu lượng nghe vậy kinh ngạc hỏi lại đàn đàn tử ngươi nói là phật quang a ân thương kiệu sịu bẹp gật đầu hiện tại là tý thời ta không ngủ cho nên có thể thấy được được đến t h ư ờ n g kiệt khẳng định trả lời chắc chắn triệu hữu lượng tâm niệm cấp chuyển phật quan g phổ chiếu chẳng lẽ nên xuân tỷ cũng là phật các loại vừa rồi đản đản từ nói hắn có thể nhìn thấy t í thời t í thời đ ậ u phộng việc lớn không tốt ta còn không có cho trên quan tài hương đâu vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vắt chân lên cổ liền hướng chắt chỉ phô chạy đi tiểu liêu chính ngươi thu thập ta phải trở về cho dân hương ai nham mụ hy vọng kịp có thể tuyệt đối đừng lại ra chuyện gì may mắn làm triệu hữu lượng chạy về đi thời điểm trong cửa hàng không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí vẫn còn so sánh ngày bình thường ấm áp rất nhiều tất cả những thứ này đều là bởi vì một người từ đầu đến cuối không có rời đi bắc quốc lòng quân thường hoài viễn nhìn thấy vị này tuyệt thế mà độc lập nam nhân triệu hữu lượng theo bản năng liền nghĩ giờ đầu lại bị thường hoài viễn cười đỡ lấy thương kiệt thì là nước mắt rưng rưng bay lên bị thường hoài viễn ôm lấy phía sau dùng nhỏ thịt đầu không ngừng thân mật cọ qua cọ lại đại bá ngươi đến lượng tử nhà thông cửa rồi lượng tử đối ta rất tốt gần nhất khói cũng bao no vừa nói chuyện thương kiệt một bên lấy ra một cái thấp kém thuốc lá muốn nhét vào thường hoài viễn trong miệng may mắn triệu hữu lượng phản ứng nhanh đem khói bật lại sau đó chột dạ thêm xấu hổ mở miệm nói ra đ à n đ à n t ử đ ừ n g hồn ảo thường lão tổ không hút thuốc lá À đúng thường ra lão tổ ngài đến ta cái này có việc à. n g ư ơ i t r ư ớ c ngồi ta cái này liền đi pha t r à nhìn xem bận rộn triệu hữu lượng vạn long sơn chủ nhân cũng không có ngăn cản mà là ông thường kiệt ngồi tại trên g h ế nhẹ giọng nói xong việc nhà tiểu kiệt người đi theo lượng tử đến nay âm đức ngược lại là góp n h ặ t không ít không sai không sai chứ âm đức bên ngoài còn lại bản lĩnh tiến bộ không có thường kiệt mặc dù thoạt nhìn không quá thông minh nhưng cũng biết cho triệu hữu lượng nói tốt nghe vậy hơi chút suy nghĩ liền dùng sức chừng lớn nhỏ mắt k i m mắt gà chỏi nháy mắt hai đạo quán phát ra tụ tập tại hắn thị trước mặt mặt ba cm chỗ thường hoài v i ê n thấy thế nụ cười trên mặt càng đậm s ủ n g ái càng đậm không sai không sai tiểu kiệt thật tuyệt đồng t h u ậ t so trước đó phát thêm ra không ít khoảng cách thật sự không tệ được khen ngợi thường kiệt nhỏ thịt mặt từng ư đỏ bá phụ ta chẳng những chừng càng xa uy lực cũng lớn hơn có thể một lần điểm hai điếu thuốc sau khi nói xong thật đồng thời lấy ra hai điếu thuốc đốt sau đó cùng một chỗ bỏ vào nhỏ thịt trong miệng bá bá bắt đầu hút khói dâng lên bác quốc huyết long liên tục ho khan không ngừng rơi lệ nhưng dù cho như thế bác quốc long quân vẫn không có sinh khí chỉ là một bên lấy da trắng tinh khăn tay lau một bên cưng chiều vớt ve thường kiệt nhỏ thịt đầu khu khu tiểu kiệt trừ đốt thuốc bên ngoài ngươi còn đi theo hữu lượng học được cái gì còn học được cái gì đâu lần này thường kiệt ngược lại là bị hỏi sửng sốt bất quá lập tức kịp phản ứng còn sẽ dùng laser nhãn điểm hương c h ầ m đến a đúng còn học được dập đầu thường hoài viễn khu khu ân tiểu kiệt thật tuyệt hút thuốc là ai dạy ngươi dập đầu là ai dạy ngươi nói cho ba phụ ba phụ muốn cùng hắn luận đạo thường kiệt không quá thông minh bởi vậy đồng thời không nghe ra bắt cốt huyết long trong lời nói sắc cơ vừa định mở miệm trả lời may mắn triệu hữu lượng kịp thời bưng trả trở về thường ra lão tổ ngài uống lúc còn nóng trà không tốt ngài đừng trách tội t h ư ờ n g hoài viễn mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng nhấp một miếng tại triệu hữu lượng lặng lẽ dùng ánh mắt điên cùng ra hiệu bên dưới thường kiệt cuối cùng k i ị m phản ứng mạnh liệt rút một miệng lớn khói phía sau hiệu x s u bẹp trả lời chính mình đại bá không có người dạy ta ta đều là tự học thành tài Chương chương bác quốc huyết long nhắc nhở. Triệu hữu lượng cùng huyết nhở. hữu thường lượng long động giữa tá Triệu tiểu kiệt ở lại nâm chén t r à lên uống một ngụm phía sau mới nhẹ dọn g mở miệng hữu lượng nghe nói tiểu chấn bên trong cư dân muốn cho các ngươi xây miếu nhưng có việc này triệu hữu lượng như thế nào che giấu còn nữa nói cũng không có cần phải che giấu nghe vậy lập tức liên tục gật đầu ân xác thực có chuyện này thường ra lão tổ ngài là không phải có cái gì muốn phân p h ó ngài nói ta nhất định làm theo đối với triệu hữu lượng thái độ cung kính thường hoài viễn bất đắc di cười một tiếng hắn cùng tiên sinh tính tình không sai bị lắm đều là giống nhau hiền hòa đương nhiên cái tiền đề này là đừng quá mức đừng chạm đến ranh giới cuối cùng nếu không ha ha ngươi có thể từng nghe nói huyết hải lật long thường s á t nhân không hữu lượng ta đã biết ngươi muốn đem đường khẩu bên trong tất cả bài vị đều chuyển vào trong m i ế u thường mỗ mộ có một lời nhắc nhở ngươi cần nhớ kỹ lại làm một mặt bài vị đặt ở tất cả bài vị phía trên nhất nói đến đây thường hoài viễn bỗng nhiên dừng lại hơi chút suy nghĩ mới tiếp tục mở miệng tính toán vu trúc nàng lao nhân ra l à người hiền hòa ngươi chỉ cần đem mấy bài vị cùng thành hoàng lao lao song song đặt chung một chỗ phía trên liền viết lung vu trúc ba chữ liền có thể chuyện này rất trọng yếu ghi nhớ kỹ nói xong vạn long sơn chủ nhân không cần phải nhiều lời nữa đứng dậy đem thường kiệt còn đưa triệu hữu lượng tiểu kiệt đi theo hữu lượng tại chỗ này thật tốt tu hành bá phụ lần sau đến thời điểm sẽ cho ngươi mang chút đặc biệt vì trần viên ngoại chuẩn bị tiên ra lá cây thuốc lá ngươi những thứ này những này quá cay con mắt thường hoài viên trong miệng trần viên ngoại chính là thiếu tướng quân phụ thân cũng chính là chết địa phủ cũng không dám thu chỉ có thể tại chính mình trong mộ mù t à n bộ vị kia cung k í n h đưa đi bắc quốc huyết long triệu hữu lượng cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra đ ả n đặc tử vừa rồi đại bá ngươi nói lung vũ trúc chính là lần trước hoàng tiệu ca nâng lên vị kia a bắc quốc xuất mã đệ tử đứng đầu thường kiệt biểu đạt năng lực có hạn suy nghĩ rất lâu lâu đến đem trong miệng hai đ i ề u thuốc đều rút không có cái này mới có khí vô lực mà miệng lúng bà lão tổ là vu lợi hại nhất vu hắn vẫn là tiên sinh cùng thiếu tướng quân mãi mãi đã từng là cha ta xuất mã đệ tử bất quá chuyện này cha ta không dám nhắc tới tất cả mọi người không dám nhắc tới chỉ có lúng bà lão tổ chính mình còn cho rằng nàng lao nhân ra là cha ta xuất mã đệ tử à đúng lúng bà lao tổ cùng ma y là lao tổ đồng dạng hiền lành làm bánh canh ăn cực kỳ ngon vu a nghe đến cổ xưa như vậy từ ngữ triệu hữu lượng lập tức có loại hoàng vu cảm giác tiểu kiệt may mắn đại bá ngươi nhắc nhở không phải vậy ta thật sơ sót không được ngày mai tỉnh chuyện thứ nhất chính là mua khối tốt nhất vật liệu gỗ cho lưng bà lao tổ làm thành bài vị phân biệt cho hát u a n đường khẩu dân hương về sau triệu hữu lượng liền ôm đảng đ ả n tử nằm ở trên giường cầm lấy nên xuân tẩu cho hắn bút ký bổn nghiêm túc quan sát nhân gia viết là hiện đại tiểu chữ triệu hữu lượng đương nhiên nhận biết phía trên trường nên xuân tẩu chính mình đối phật lý giải bên ngoài trọng yếu nhất chính là phía trước đề cập tới bắt đầu tôn tinh phương pháp triệu hữu lượng theo bản năng dựa theo phía trên tu luyện thời gian cũng không lâu liền cảm giác có cô ấm áp tại chính mình đang i ề n vị trí nhấp nô sau đó cứ như vậy bất chi bất giác ngủ thiết đi sự thật chứng minh triệu hữu lượng tại học phật phương diện so học đạo lợi hại hơn nhiều thời gian cũng không lâu sau đó liền mơ hồ có thể thấy được một tôn màu vàng pháp luân tại hắn vùng đan điền thần hiện một lát sau pháp luân chia ra làm bậy dựa theo bắt đầu thất tinh phương hướng sắp xếp thậm chí cùng chân chính bắt đầu thất tinh hô ứng lẫn nhau dẫn xuống quan huy đạo đạo chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại triệu hữu lượng cảm giác chính mình chưa bao giờ có tinh thần chứ không tại nhất chủ kình thiên bên ngoài cả người trạng thái cực kỳ tốt hưng phấn sau khi triệu hữu lượng bỗng nhiên lại có chút bận tâm ta đi ta vốn chính là thái giám thêm tuyệt hậu đồng tử bây giờ lại t u phật có phải là triệt để không có cứu rồi suy nghĩ một lát lại nghĩ tới chính mình cái kia vô cùng có khả năng về không được tức cấm phách triệu hữu lượng r ứ t khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi tính toán cầu thích thế nào a lập tức nhiệm vụ là sống sót trước đến mức những sau này hay nói quyết định phía sau triệu hữu lượng bước nhanh chân đi tới chát chỉ phô tiền viện phát hiện đại hoàng cầu không tại trong ổ hẳn là ra đường cho chính mình lấy bữa sáng đi chính suy nghĩ ở giữa liền thấy đại hoàng cầu hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang ngậm hộp cơm đi trở về sau lưng còn đi theo mấy cái chó con hiển nhiên là nó trà đạp chó cái phía sau mới vừa sinh không lâu chó con triệu hữu lượng thấy vội vàng gật đầu túi người nên đón tiếp lấy thái quân sớm thái quân các tưởng thái quân vất vả nhỏ thái quân bọn họ sớm các ngươi không ở nhà thật tốt uống sữa đi theo lớn thái quân tuần n h a i đi rồi nhưng mà vô luận là đại hoàng cầu vẫn là chó con bọn họ đều không có phản ứng triệu hữu lượng chỉ là đem hộp cơm thả xuống sau đó tập thể trồng vó nằm phơi trứng triệu hữu lượng mở ra hộp cơm xem xét, hiếm thấy không phải hầm mà là nước dùng quá nước trong lòng không khỏi thầm nghĩ ta đi đại hoàng c ầ u thần kỳ như vậy sao biết ta xuất ra liền sửa mang về thức ăn chay một bên suy nghĩ một bên tự động nhìn hướng đại hoàng c ầ u lao tiểu từ này đều như thế giả còn có thể nghiệp trướng có phải là có cái gì tráng dương bí quyết đâu nếu không để ta muốn thỉnh giáo một cái có thể là ta hỏi lưu manh cậu nếu là nói tráng dương bí quyết chính là ăn cất làm sao xử lý như vậy lời nói ta có ăn hay không không phải đều quá xấu hổ rồi liền đại triệu hữu lượng vô hạn n ó bủ vô hạn bản thân xoắn suýt thời điểm liêu trí viễn cười ha hả đi tới cậu ca sớm lượng t ử ca sớm ai ôi hôm nay đổi cơm nước rồi tốt quá tốt rồi mấy ngày nay ăn đến ta một mực xì xì chạy máu núi liêu trí viễn vừa nói vừa ngồi xuống triệu hữu lượng bên cạnh không chút khách khí từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn a đúng lượng t ử ca hôm nay tu miếu khởi công t á t băng chúng ta phải đi qua nhìn một chút triệu hữu lượng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu ân ta nhớ ký đâu thời gian không phải là ngươi cho tính toán sao mười giờ bắt đầu là không ân liêu trí viễn vừa ăn vừa nói hôm nay là dương mục chi ngày mười giờ là nhuận thổ trí lúc thổ sinh mục mục đất p h ồ vinh đại cát hai người trong lúc nói chuyện lại có lý m ậ u hiệu xịu bẹp đi tới lượng tử tiểu liêu chết đứa bé kia tìm tới ai nha mụ rất thảm toàn thân đều là mủ lở l é t tựa như là trúng độc giống như đều cái g i à y chạm phòng dịch nói sợ là ôn dịch nhân ra trực tiếp liền đem thi thể cho lôi đi ai hai t ử phụ mẫu cái này khóc ta nhìn xem đều khó chịu chương hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám hai trăm sáu ư tám trưởng tâm lôi thật đúng là ôn dịch ta có thể chúng ta cái này thật tốt ôn dịch là thế nào đến triệu hữu lượng một bên suy nghĩ một bên đứng dậy mời lý mẫu ngồi xuống đồng thời đem chính mình bữa sáng phân ra đến một nửa tiểu lý chúng ta thị trấn bên trên không nghe nói người khác có cùng loại triệu chứng a không có lý mậu chầm rãi lắc đầu nếu là c h u y ê n nhiễm mở chúng ta cái này đã sớm cách ly xã hội toàn thành phố tựa như năm ngoái tình hình bệnh dịch vậy sẽ đồng dạng thời gian trôi qua rất nhanh chờ triệu hữu lượng làm tốt lung bà lao tổ bài vị đã là chín giờ rưỡi sáng hắn cùng liêu trí viễn lý mậu ba người lập tức hướng về xây miếu địa phương mà đi chủ trì khởi công nghi thức chính là tân nhiệm chấn trưởng trần vi trần đại ca không sai quét chính đức sau khi chết hắn lên trước hơn nữa còn là dân tâm sở hướng cái c h ủ loại kia lúc này thi công hiện trường đã là người đông nghìn nghịt khắp nơi đều treo đ ầ y hành o phi hành o phi bên trên viết đều là cùng loại văn hóa tuyên truyền một loại khẩu hiệu dù sao bây giờ là xã hội văn minh rất nhiều chuyện không thể phóng tại ngoài sàn nói chỉ có thể thay c á i c á i cớ nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết tiểu c h ấ n các cư dân nhìn thấy triệu hữu lượng đến nhộn nhịp ồn ào để hắn lên đài nói hai câu từ nhỏ rất được ước hiếp triệu hữu lượng chưa từng bị như thế nhiều người truy phùng qua càng không có trải qua những chuyện tương tự bởi vậy lẩm bẩm đỏ mặt to chết sống không chịu đi lên mọi người bất đắt dĩ chỉ có thể để liêu trí viễn thay hắn đồng thời tất cả thi công công nhân tại lốp bóp tiếng pháo nổ bên trong cùng t e u lên hô to khởi công đại cát vui mừng vô cùng bầu không khí bên dưới triệu hữu lượng vừa định quay người rời đi lôi kéo nghỉ ngơi tể trí cương về nhà tặng câu lại chợt nghe trong đám người chuyển đến tiếng kinh hô ai nha hình như đào đến đồ vật là cái quan tài cái gì triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở đồng thời thầm nghĩ không có khả năng a nếu biết do xây miếu địa chỉ là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ mà còn liền tại tiểu chấn phía đông nam một cái nguyên bản trên đất trống vô luận từ phong thủy vẫn là từ nhân văn đi lên nói nơi này căn bản là không có khả năng trôn lấy người chết bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra trần vĩ lập tức tổ chức công tác nhân viên sơ tán đám người trần vĩ rất được nhân tâm cho nên tiểu chấn cư dân đều lạ thường phối hợp sau một lát liền chỉ còn lại triệu hữu lượng số ít mấy người lúc này quan tài đã toàn bộ bị đào ra t i ê n tính b ả o chiếu dưới ánh mặt trời thông qua âm dương nhãn triệu hữu lượng có thể nhìn thấy không ngừng có hắc khí từ bên trong tràn ra ra đi bên trong sẽ không trôn một cái lớn bánh trưng a lớn bánh trưng là chỉ trên thân hoặc bên cạnh có tài báo thi thể cũng chỉ cương thi ác quỷ loại hình đ ồ không sạch sẽ là một câu tại kẻ trộm mộ bên trong lưu truyền áp ngữ các ngươi đều lui ra phía sau triệu hữu lượng vừa nói vừa cùng liêu trí viễn cùng đi đến quan tài biên giới cẩn thận quan sát thậm chí nắm lên một nắm đất nhìn một chút đặc ở dưới múi mặt người người canh hôi vũng b ù n khí tức lập tức tràn ngập triệu hữu lượng và thân thật đúng là biến thành cương thi triệu hữu lượng vội vàng lấy ra bốn tấm chấn thi phủ g á n tại quan tài bốn góc quay người đối với trần vĩ nói Trần Đại các a ta đồ đề đem vật trong thành tại thiêu. bên nghị hiện tại liền đem nó có cửu, vị độc giả đại nhân đây chính là triệu hữu lượng tính cách chỗ tốt không t r ă n g b ớ c không sóng sẽ không giống phim điện ảnh bên trong như thế biết bên trong có cương thi còn nhất định muốn mở ra nhìn xem trần vĩ mười phần tín nhiệm triệu hữu lượng nghe vậy lập tức tránh ra máy xúc sư phụ thả điểm dầu đi h ê gen đi ra xối tại trên quan tài tùy thời chuẩn bị châm lửa nhưng vào lúc này trong quan tài đồ vật tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm phát ra trận chấm thấp tiếng giống thậm chí toàn bộ quan tài đều bắt đầu chuyển động tựa như là đ i ề u thành chấn động hình thức điện thoại không phải chứ như thế hung giữa ban ngày lại có chấn thi phủ đẻ lên cũng dám làm âm ý triệu hữu lượng thấy thế vội vàng cắn phá ngón giữa tay trái dùng máu phi tốc tại tay phải trong lòng bàn tay vẽ năm chú sau đó trùng điệp một trưởng vỗ tại trên quan tài dùng chính là đạo gia chính thống trưởng tâm lôi phong lôi tiếng vang lên đồng thời triệu hữu lượng tụng niệm chú ngữ gia trì đ ô n g k h ở i thái sân lôi nam lên hoa sân lôi tây lên hoa sân lôi bắc lên hàng sân lôi bên trong lên tung sân lôi ngũ lôi nhanh phát cấp cấp như luật lệch lại là liên tục mấy tiếng trầm đục sau đó trong quan tài đồ vật cuối cùng yên tĩnh lại đáng tiếc không đợi triệu hữu lượng thở dài một hơi toàn bộ quan tài v o à n h một tiếng nổ tung mảnh gỗ vụn bay tán loạn đậu phộng không ngừng mà tiếng chửi rùa bên trong triệu hữu lượng liêu trí viễn hai người lảo đảo lui lại một cái che lấy mắt to một cái che lấy lớn đúng quần không gì khác đều bị vẩy ra đi ra mảnh gỗ vụn đánh trúng giữa ngón tay xì xì ứa ra máu châm bận rộn bên trong che lấy đúng quần liêu trí viễn hỏi triệu hữu lượng lượng từ ca thời điểm mấu chốt như vậy người đến che lấy phía dưới che mặt có làm được cái gì phía dưới nếu như bị đâm thấu cái kia chẳng phải phế rồi Bụng mặt triệu hữu lượng nghe vậy một hồi lâu trầm mặc tiểu liêu ta không phải đã sớm ai a liêu trí viễn không phản bắt được thâm biểu đồng tình cùng lúc đó đứng ở đằng xa lý m ậ u trần vi cùng tề trí cương không để ý tự thân nguy hiểm chạy tới cơ linh lý m ậ u còn xách theo một cái ống thép làm tốt cùng cương thi vật lộn chuẩn bị lượng tử tiểu liêu các ngươi không có sao chứ không có việc gì không có việc gì hai người một bên rút ra trên thân mảnh gỗ vụn một bên trả lời tất cả mọi người cẩn thận một chút không biết cương thi chết chưa trên thực tế cương thi xác thực chết bị triệu hữu lượng một cái trưởng tâm lôi cho đánh chết chờ lý m ậ u cả gan đem cương thi lật qua phía sau tề trí cương lên tiếng kinh hô không phải chứ thế nào lại là hắn nghe tề trí cương lời nói lanh mồm lanh miệng lý m ậ u mở miệng hỏi lại hắn người nào trí cương n g ư ơ i b i ế ta t nhận biết đương nhiên nhận biết tề trí cương nghe vậy liên tục gật đầu đây chính là ta cho các ngươi nói qua ta nghĩ cho hắn quên thận người kia hắn thời điểm hắn chết ta còn đi theo cấp cứu đây làm sao sẽ biến thành cương thi còn lén lút t r ô n chúng ta nơi này nghe tề trí cương lời nói triệu hữu lượng cùng l i u trí viễn đẩy mặt nghi hoặc bởi vì dựa theo phía trước liêu trí v i ê nói n người này hẳn là đại nhân vật có lẽ đại nhân vật người bên cạnh c h u y ể n thế nếu không tề trí cương cũng sẽ không bởi vì cứu hắn liền thay đổi chính mình vận mệnh nhưng hôm nay cái này đại nhân vật chết vậy thì thôi làm sao còn biến thành cương thi nếu biết rõ cương thi là thiên địa bất dung đồ vật phàm là không lô â m đ ứ c hoặc là không có trọng đại h o a n tình cũng sẽ không biến thành cương thi chớ nói chi là đại nhân vật c h u y ể n thế cương ca ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm tề trí cương sâu sắc ở đầu không nhìn nhầm ta cùng người kia tiếp xúc thời gian không tính ngắn tuyệt đối không có nhìn lầm Rốt, t được n g tâm l đến tề trí cương trả lời khẳng định phía sau triệu hữu lượng che mũi ngồi sồn người xuống cẩn thận kiểm tra ngạc nhiên phát hiện thi thể cái cổ cùng với trên thân đều hiện đầy hôi thối mủ lở luet liên c u n g tại u minh lộ thượng nhìn thấy tiểu nữ hải kia đồng dạng đây là t r u y ề n nhiễm nguồn gốc vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng không do dự nữa vội vàng lấy ra một tấm p h ù lục đốt cấp tốc tụng niệm sắc ô n chú sắc đông phương xanh ôn quỷ gỗ mục tinh phương nam đỏ ôn quỷ viêm hoạt t in h biết n g ư ờ i tính danh gấp cần b ắ t đi không được lâu dài ngừng cấp cấp như luật lệnh chú ngữ sau đó triệu hữu lượng không dám do dự lập tức đích thân đem sang đổ vào trên thi thể đồng thời một mồi lửa đốt ủy dị chính là trong ngọn lửa thế mà xuất hiện người này d ã rủa hư ảnh đồng thời như như không có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra cái này vào giờ phút này triệu hữu lượng không khỏi nghĩ tới triệu hành vĩ dù sao đối phó cương thi vị này cản thi nhân mới là chuyên nghiệp chỉ là không biết bây giờ triệu hành vĩ thế nào vị sơn tinh đổi kịp không có chuyện này sau đó phụ trách thi công các công nhân hiển nhiên là sợ nhộn nhịp đánh lên chống nuôi quân trần vĩ thấy thế chỉ có thể âm thầm thở dài bất quá cũng không có làm khó thậm chí còn cho ở đây công nhân mỗi người phát cùng ngày tiền lương vất vả đại gia chạy một chuyến phát sinh dạng này tà tính sự tình ai cũng nghĩ không ra không muốn tiếp tục làm có thể đi trở về nguyện ý lưu lại ta trần vĩ vô cùng cảm kích cảm ơn mọi người trần vĩ thái độ được đến các công nhân nhất trí hào cảm trong đó có lá ga lớn suy nghĩ một chút phía sau lớn tiếng mở miệng các huynh đệ không cần sợ mấy thứ bẩn thỉu không phải mới v ừ a để vị tiểu huynh đệ này giết chết sao lại nói chúng ta làm không ít sống tu không ít miếu lúc nào gặp phải chân chính cao nhân vị tiểu huynh đệ này chính là cao nhân chúng ta giúp ăn tu miếu đó là tích lũy âm nước chuyện tốt sợ cải rắm có người dẫn đầu còn lại công nhân tự nhiên nhộn nhịp hưởng ứng đúng đúng đúng hồ l a o đại nói đúng bình thường chúng ta cầu cao nhân còn không cầu được đâu bây giờ thật vất và gặp thế nào có thể sợ đâu đừng nói nhân ra cho tiền công còn nhiều l i ê n tính không trả tiền chúng ta đều phải làm nhìn xem nhiệt tình tăng cao công nhân kiến trúc triệu hữu lượng tất cả cùng đồng thời ôm quyền cảm ơn đồng thời lấy ra chính mình phía trước họa bình an phủ cho các công nhân mỗi người phát một tấm bởi vì từng trải qua triệu hữu lượng vừa rồi thần kỳ biểu hiện các công nhân vội vàng thiên ân vạn tạ tiếp nhận đồng thời cam đoan đem miếu xây đến thật xinh đẹp trong đó còn có công nhân lặng lẽ hỏi triệu hữu lượng hán đường khẩu bên trong cung phụng chính là cái gì tiên gia triệu hữu lượng vốn là muốn mau sớm mở ra nổi tiếng nhiều tiếp sống nhiều kiếm âm đức còn nạn đói bởi vậy không chút nào che giấu chúng ta đường khẩu bên trong có hoàng gia tiên thường gia tiên cùng hôi gia ti mặt khác tiên gia ta cũng không muốn nói nhiều nói các vị cũng không quen biết nói lên thuật lời nói thời điểm triệu hữu lượng n u ô i nói một vị nhà của bọn họ chủ hư ảnh liền xuất hiện tại triệu hữu lượng sau lưng tự nhiên theo thứ tự là hoàng tá lão lước khẩu thường hoài viễn cùng hôi lục gia đây cũng là đối triệu hữu lượng một loại khác hỗ trợ a các công nhân thấy tự nhiên đối triệu hữu lượng càng thêm tín nhiệm đến đây công trình thuận lợi mở rộng triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn trở lại chắt chỉ phô phía sau một trái một phải nằm tại trên ghế mây phơi trứng suy nghĩ sự tình vừa rồi lượng từ k theo đạo lý nói người kia không có đạo lý biến thành cương thị a còn t hiện ậ t trong t xa chạy trong chân ớ Là đâu? t r i u hữu l ư ợ g nghe g vậy ậ sâu sắc tại đầu, chẳng lẽ hắn căn hắn không phải bản liền lẽ là triệu hữu lượng hai người t r ă m mối vẫn không có cách giải thời điểm tiểu chấn phía ngoài thâm sơn bên trong cái nào đó sơn động bên trong cũng chính là đảo hành thi đã từng ẩ n tàng sơn động nam tính con dối chính đầy mặt thê thảm đứng ở bên trong bây giờ đã là quan g c a n tư lệnh ha ha ha cờ ư i gằn trên mặt â m tình bất định trong miệng tố chất thần kinh thì thảo thất thảm thạch phụ soái tất cả mọi người phải chết ngăn cản phụ soái nhất thống thiên hạ đều phải chết đúng lúc này lại một trận bột bột bột thâm hiểm cười từ ngoài động v a n g lên lập tức liền thấy một cái hai ba tuổi hài từ chậm rãi bay đi vào chỉ mặc một cái cà hiếm toàn thân xanh xám sắc nhất là trên mặt đã hiện đầy thi ban trong mắt c à n g là không ngừng chạy ra huyết lệ bột bột bột ngươi phụ x o á y là ai hắn chơi vui sao nam tính con dối gặp phải khiêu khích lập tức nổi giận hét lên một tiếng hướng về tiểu hài nào tới ngươi cũng phải chết ngoài dự liệu chính là tiểu hài thế mà không chút nào sợ nam tính con dối nâng lên nửa hư thối cánh tay nên đón tiếp lấy lạc lạc lạc, lạc trước tiên đánh chết ngươi lại đánh chết ngươi phụ soái dạng này nhất định chơi rất、vui. so bóp chết ba ba ta còn tốt chơi bên kia tiểu trấn bên trong đang nằm bình phơi chứng triệu hữu lượng bỗng nhiên cảm thấy một trận á c hẳn theo bản năng nắm thật chặt quần áo trên người ta đi đây là sao thế chẳng lẽ ta lại muốn xui xẻo đang lúc nói chuyện vừa định cho chính mình tính toán một quẻ thử xem s u cắt tị hùng điện thoại liền bỗng nhiên văng lên nhi tử nhi tử ta là ba ba ngươi ngươi qua đây ngồi xuống hai nhà chúng ta bây giờ nói cái lời nói ta đi phải tranh thủ thời gian để lý m ậ u đem tiếng chung cho ta đổi triệu hữu lượng một bên chửi mắng một bên e uy ngươi vị kia đầu điện thoại kia chuyển tới một không quá thông minh đồng thanh đậu phộng ngươi ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại còn hỏi ta là vị kia ngươi có phải hay không đốc ngày hôm qua ta gọi điện thoại cho n g ư ơ i nha ai nha ngài là thiếu tướng quân thiếu tướng quân thiếu tướng quân ta là lượng tử ngài làm sao đổi số nghe đến triệu hữu lượng t ử giới thiệu thiếu tướng quân cười ha ha nguyên lai、like、là lượng tử a ha ha ha ngươi còn sống a ta vậy sẽ gặp ngươi thời điểm ngươi không phải đều không có tuổi thọ sao sao thế ngươi bây giờ lợi hại rồi đem đến bắt ngươi quỷ sai cho dọa chạy rồi triệu hữu lượng nghe vậy một hồi lâu bất đắc dĩ đem t h ủ sai hủ chạy như vậy cũng liền thiếu tướng quân có thể nói như thế tơ lụa như thế thuận lý thành trương mà còn căn cứ triệu hữu lượng biết rõ cũng chỉ có thiếu tướng quân có khả năng làm đến xấu hổ một trận triệu hữu lượng vừa định mở miệng cầu liêu trí viễn tuổi thọ sự tỉnh đầu điện thoại kia thiếu tướng quân đ ỗ n g nhiên lại lần nữa cười to lên ha ha ha lượng tử n g ư ơ i biết ta vì sao tổng đổi số điện thoại không bởi vì thất đức lái xe quá thiếu đạo đức bất quá ta giống như hắn thất đức đều là sau nửa đêm đánh điện thoại quấy dày không cho hắn đi ngủ cho nên ta liền tổng đổi hắn đem ta kéo đen cũng vô dụng thất đức lái xe nghèo đổi không đổi chỉ có thể bị ta quấy dối h h triệu hữu lượng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên a dạng này cũng được còn mang chơi như vậy không đợi triệu hữu lượng cảm khái xong bên đầu điện thoại kia thiếu tướng quân tiếp tục tự mình mở miệng đi l ư ợ n tử không có chuyện khác ta treo à, ngươi nếu là chết b á o tang liền hướng cha ta trong bộ đánh để hắn chuyển lời ta liền được nói xong về sau đều không đợi triệu hữu lượng kịp phản ứng trong điện thoại liền truyền ra tốt tốt tốt cút máy âm triệu hữu lượng chương hai trăm bảy mươi chương hai trăm bảy mươi không có việc gì gây chuyện thời gian cực nhanh đảo mắt ban đêm tối nay quẩy đồ nướng vẫn như cũ bận rộn ban ngày đào ra cương thi sự tình đã lan truyền nhanh chóng gần như tất cả tiểu chấn cư dân đều biết rõ may mắn tiểu chấn tà tính quen thuộc đại gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn vì triệu hữu lượng nhẹ nhàng như vậy liền thu thập lớn bánh trưng cảm thấy kiêu ngạo dù sao hắn càng lợi hại tiểu chấn liền càng an toàn bởi vậy nhìn thấy triệu hữu lượng đến đều n h i ệ tình t đứng dậy chào hỏi mời hắn ngồi xuống cùng uống triệu hữu lượng thấy thế một bên nhiệt tình đáp lại một bên âm thầm cởi khổ xem ra tối nay lại chính là một huyết chiến. Chính suy nghĩ thời điểm, lại có trần vi cùng chu sở trường cùng đi đến sau đó nướng cư d tại nhiên l tất cả mọi người tiếng khen bên trong lôi kéo triệu hữu lượng tìm cái chỗ chống người xuống triệu hữu lượng mở miệng cười trần đại ca chu ca các người đến tìm ta có việc trần vĩ nghe vậy cười mắng sao thế không có chuyện thì không thể tìm ngươi uống rượu a triệu hữu lượng xấu hổ gãi đầu một cái trần ca ngươi đ ủ a ta ngươi biết ta không phải ý tứ này ý của ta là ngươi đều làm trấn trưởng như thế trước công chúng uống rượu không tốt ta trước đây trấn trưởng có lẽ không có làm như vậy qua trần vĩ vô vỗ triệu hữu lượng bà v a i đồng thời rót cho hắn một ly n i h ĩ a nói gì thế lượng tử bọn họ là bọn họ ta là ta sao thế làm trấn trưởng liền phải bưng giá đ ư thôi cái kia nhiều mệt mỏi vĩ nhân đã sớm dạy bảo qua chúng ta từ người dân lao động bên trong đến đến người dân lao động bên trong đi đối với trần vĩ rộng d a i triệu hữu lượng cảm giác sâu sắc bội phục vừa định lại nói cái gì lại bị trần vĩ chuông điện thoại đánh gãy trần vĩ cũng không tránh né cứ như vậy tiếp lên u ì ta là trần vĩ ngươi vị kia một lát sau trần vĩ cúp điện thoại đồng thời đẩy mặt phẫn nộ ta phát hiện có ít người chính là nhàn mỗi ngày liền biết mẹ nó nói nhảm triệu hữu lượng một bên cho trần vĩ rót một chén rượu vừa cười hỏi có chuyện gì trần đại ca thế nào đem ngươi tức thành d ạ n g này đừng nóng giận thân thể là chính mình không tức giận nhịn không được có ít người thật sự là ăn no c ă n g thông qua trần vĩ giải thích triệu hữu lượng cùng chu sở trưởng minh bạch sự t ì n h trải qua nguyên lai、like、là hôm nay đảo g i quan tài sự tỉnh không biết là người nào nói cho huyện thẳng bộ môn v sau khi nói xong trần vĩ tức giận vỗ bàn một cái cái này mẹ nó không phải liền là không có việc gì gây chuyện nói nhảm sao nghe trần vĩ giải thích triệu hữu lượng đầy mặt một bức hắn dù sao chỉ là một cái xui xẻo thiếu niên không hiểu bên trong thể chế con con con con cuốn chu sở trường suy nghĩ một hồi cười lạnh một tiếng mở miệng trần đại ca ngươi đây là đắc tội với người bên trên có người cố ý chỉnh ngươi đây đắc tội với người trần vĩ xứng sở ta mới vừa lên đến người đều nhận không được đầy đủ đâu có thể đắc tội người nào chu sở trường đầy mặt khinh thường đối với c ô ý gây chuyện tiểu nhân khinh thường trần ca vấn đề nằm ở chỗ ngươi đi lên ngăn cản những người khác đường hoặc là nói ngăn cản dự định tốt chấn trưởng nhân v i ệ n đường trần vĩ không đốc nghe vậy lập tức kịp phản ứng đậu phộng đám này tôn tử có phải là có chút ước hiếp người ta đồng ý làm cái này chấn trưởng chính là muốn cho các phụ lao hương thân làm chút sự tình dù sao mấy năm này tất cả mọi người quá khổ sao thế cái này cũng không được đợi ngày mai đi trong huyện phải cùng bọn họ thật tốt nói một chút đều mẹ nói chuyện gì a đối với trần vĩ thẳng thắn chu sở trưởng liền cẩn thận nhiều lập tức đứng dậy đối với uống rượu người bọn họ lớn tiếng mở miệng các hàng xóm láng giềng có cái này sự t ì n h còn phải xin nhờ đại gia nghe chu sở trưởng giải thích chuyện đã xảy ra mọi người l ò n g đầy c a m phẫn cái gì mẹ nó văn vật chí cương đều nói là trước mấy ngày mới tại bọn họ bệnh viện chết người sao thế vừa mới chết liền thành văn vật rồi cái kia người chết tìm người làm cút thôi nói nhảm lao chu ngươi nói đi chuyện này để chúng ta làm sao giút trần đại ca ngươi nói chúng ta nhất định chiếu vào làm Chu sở trải ư ở n nghe g vậy, qua ngày l hôm n qua viết ra phật tinh thần kỳ sự kiện phía sau nên xuân tẩu vị này xinh đẹp quả phụ nhiều hơn mấy phần thanh thiết đẹp phong thái càng hơn lúc trước v ạ n eo lắc m ô n g ở giữa cũng càng thêm phong tình b ằ n trùng nhìn triệu hữu lượng cái này tuyệt hậu mệnh thêm thái giám đều nhìn không chuyển mắt tâm thần thanh thản nên xuân tẩu thấy thế không khỏi đỏ mặt cười mắng tiểu tử ngốc nhìn cái gì đâu lại nhìn trong mắt đều rơi ra tới triệu hữu lượng bị chất vấn mặt đỏ tới mang thai vội vàng nghiêng đầu đi chứa bận rộn nên xuân tẩu nhìn thấy hắn bộ này thẹn thùng bộ dạng không khỏi cười đến run dậy cả người cười cười lại có chút âm thầm hối hận chính mình mới vừa rồi là không phải nói nặng đừng có lại đả kích hữu lượng lòng tin vừa nghĩ đến đây nên xuân tẩu vội vàng đổi chủ đề lựa tử ngươi nói ta vừa rồi ký có thể giúp đỡ chu đại ca không vẫn là câu nói kia triệu hữu lượng chính là cái thiếu niên bình thường bởi vậy chuyện như vậy căn bản là không rõ ràng may mắn liêu trí viễn kịp thời giải vây thì ngươi không cần lo lắng liền tính ký tên không dùng được nếu không được ta cho tổ chức bên trên gọi điện thoại thôi triệu hữu lượng nghe vậy trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng bởi vậy đần độn mở miệng hỏi thăm tiểu liêu tất nhiên gọi điện thoại hữu dụng ngươi vừa rồi thế nào không nói sớm đại gia hỏa còn bận rộn hồ đường à y liêu trí viễn nghe vậy cười thần bí nếu là trực tiếp gọi điện thoại đem vấn đề giải quyết vậy cũng không biết là ai ở sau lưng nhằm vào trần v không bằng nhân cơ hội này đem tên kia bắt tới một lần vất vả suốt đời nhà nhã hh dạng này a triệu hữu lượng nghe vậy lập tức kịp phản ứng tiểu liêu tổ chức của chúng ta lợi hại như vậy còn có thể q u ả n được địa phương sự tỉnh không xem vào liêu trí viện chậm rãi lắc đầu bất quá ta biết chúng ta cái này vốn là bí thư thị ủy chính là triệu hay quốc triệu gia gia bị lao bách tính gọi triệu thanh thiên vị kia hắn trước đây cũng sinh hoạt tại tiểu viện bên trong nhìn xem tiên sinh cùng thiếu tướng quân lớn lên a đúng nhi tử của hắn kêu triệu phi hiện tại là tỉnh chúng ta nổi tiếng nhất đồ cổ chuyên gia giám định một trong Chương chương c A đúng lần trước ngươi cho ta nhìn cái bình thuốc kia thiếu tướng quân cho ngươi cái kia chính là đồ cổ nếu là ta không nhìn lầm hẳn là hán mạt hoa văn màu trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ h a n g ư ơ i hai bảy trường kỳ quái đan dược có một lần uống nhiều ta đem hai chương nội dung phát tại một chương bên trong nếu như ta nói chương tiết tìm không được vậy liền nhất định tại bên trên một chương mồ hôi thế nhưng chương tiết danh tự sẽ không sai liệu trí viên nói xong triệu hữu lượng khiếp sợ kém chút không có nhảy dựng lên cái gì cái gì đồ chơi thiếu tướng quân tiện tay ném cho ta đều là đồ cổ vẫn là hán triều đồ sứ nhỏ tiểu liêu cái k i a đến đáng giá không ít tiền đi các loại một lát ngươi trước đừng nói giá cả ta sợ ta chịu không nổi ta trước trì hoãn một hồi ngồi trì hoãn một hồi ta sợ ngươi sau khi nói xong ta ngao một u ố n họng ngất đi ngã nhìn xem triệu hữu lượng cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng liêu trí viễn cởi khổ lượng tử ca ngươi không cần kích động như vậy bởi vì cái kia cái bình căn bản là không thể bán nếu là bán bị người hữu tâm phát hiện ngươi liền phiền phức lớn rồi vừa đến giữ gìn quá hoàn chỉnh tựa như mới đồng dạng thứ hai đó là thái bình giáo hai giáo chùm tặng cờ dường bảo tự mình làm công nghệ bên trên hiện đại khoa học căn bản là không giải thích được a dạng này a triệu hữu lượng nghe vậy trong lòng có thể nói là ngũ vị tạc trần hắn vốn cho rằng có thể bán cái ngàn tám trăm vạn như thế chính mình liền có thể nâu no nô xoay người đem ca trong lúc nói chuyện ba người đã đem quậy đổ nướng thu thập sạch sẽ đương nên xuân tẩu sau khi về nhà liêu trí viễn một mình về quan tài phô đi ngủ đại hoàng cầu thì dắt triệu hữu lượng hướng chắt chỉ phô chạy đi ai nha mụ cậu ca cậu ca ngươi chậm một chút ta thực tế chạy không nổi rồi tối nay uống hơi nhiều đều muốn chạy nôn đại hoàng cầu khó được cho triệu hữu lượng mặt mũi nghe vậy thế mà thật chậm lại mặc dù mắt chó bên trong tràn đầy xem thường triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể một bên hồng họ hồ uống thở một bên đầy mặt cười làm lành ai nha mụ cậu ca với thân thể cũng quá tốt một điểm không giống nhanh một trăm tuổi lão cậu chiếu tiếp tục như thế lại trà đạp mười mấy năm c h ó cái cũng không có vấn đề gì nói đến đại hoàng cầu cuộc sống vui vẻ triệu hữu lượng bản năng liên tưởng đến chính mình vấn đề lập tức tinh thần chán nản người không bằng chó hệ liệt duy trì liên tục trình diễn đúng lúc này nguyên bản ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực đại hoàng cầu đ ỗ n g nhiên ngừng lại đầy mắt cảnh giác nhìn hướng hẻm phần cuối đồng thời g â u go â kêu không ngừng lui lại cảnh tượng này triệu hữu lượng quân a nhất định là phía trước có mấy thứ bẩn t h i u vẫn là vô cùng tà dị mấy thứ bẩn t h i u nếu không lưu manh cầu sẽ không nhận sợ lui lại mà là sông đi lên mạnh liệt đánh ta đi không phải chứ thấy tình cảnh này triệu hữu lượng cũng đi theo chó cùng một chỗ lui lại hắn quả quyết quyết định đường vòng về nhà dù sao chính mình sự tình đều xử lý không xong đâu thực tế không cần thiết phức tạp có thể có câu nói rất hay l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi liền tại một người một chó lui ra một khoảng cách muốn bay đầu bỏ chạy thời điểm đầu hẹm phương hướng bỗng nhiên chuyển ra một trận bột bột bột tiếng cười trong tiếng cười tôn tiên nam tính con dối máy móc đi ra trên cổ còn cưới một cái quý anh chính là phía trước trong sân động tìm người ngẫu nhiên đánh nhau cái kia nhìn thấy lại là con dối triệu hữu lượng ngược lại là yên lòng vẫn là câu nói kia cứ kéo dài tình huống như thế triệu hữu lượng đã không sợ hắn ai nha mụ nguyên lai là ngốc ca ta còn tưởng là ai đây ngươi mang chính là ngươi nhà hải tử a ngươi cùng nấu tỉ nhanh như vậy liền sinh rồi chúc mừng a thật tốt sinh hoạt là được rồi có khác sự tình không có việc gì liền đánh t ứ c phụ mắng t ứ c phụ c ấ m t ứ c phụ c h ú t giận nam tính con dối cũng không nói lời nào nghe vậy chỉ là toàn thân run dày giống như là tức giận lại giống là sợ trên thực tế triệu hữu lượng cũng không có tính toán nam tính con dối có thể trả lời chính mình hắn không đốc tự nhiên đã cảm nhận được quỷ anh phát ra lệ khí so nam tính con dối khủng bố nhiều thậm chí nói cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ nói lên thuật lời nói mục đích bất quá là vì tê liệt đối phương hoặc là nói là chỉ hoang thời gian quân không thấy liền mấy câu nói đó công phu triệu hữu lượng cái này một người một chó đã lùi đến đầu hẻm lập tức quay người vắt chân lên cổ mà chạy bị triệu hữu lượng đội ở trên đầu thường kiệt một bên bá bá hút thuốc một bên thần thao thao n g h ị linh tinh chạy là được rồi chúng ta căn bản là đánh không lại đứa bé trai kia ta hiện tại không ngủ ta có thể nhìn ra tên kia so quỷ vương đều t ạ dị hẳn là một cái quỷ tiên quỷ quỷ tiên thật đúng là có quỷ tiên a cảm khái ở giữa triệu hữu lượng chạy nhanh hơn thậm chí vượt qua bốn cái chân đại hoàng cầu dày đều căng bay đi một cái chứng đ ả n đàn tử quỷ tiên có phải là đặc biệt tà dị thường kiệt nghe vậy chậm rãi lắc đầu không phải đặc biệt tà dị đồng dạng a ít nhất đánh không lại ta đại bá ta nhị bá ta tam bá kỳ quái thường ra dòng c h í n h cứ như vậy một mực nói đến thất bá sau đó còn nói còn không đánh lại cha ta nương ta ta tiểu nương triệu hữu lượng nghe đầy mặt hát tuyến đạn đàn tử ta biết nhà ngươi lợi hại ta hỏi chính là cùng chúng ta đường khẩu so quỷ tiên có thể tà dị thành cái giặc gì thương kiệt không quá thông minh nghe vậy suy nghĩ một lát sau bột một tiếng mềm mềm co cắp tại vỏ trứng bên trên nhất miệng chừng mắt le lưới triệu hữu lượng đàn đàn tử ngươi đây là sao thế hút thuốc rút mơ hồ rồi không có thương kiệt vẫn như cũ co cắp tại vỏ trứng bên trên chưa đứng dậy ngươi không hỏi cùng chúng ta đường khẩu so kiểu gì sao ta biểu diễn cho ngươi đâu đứa bé k i a m ộ t bàn tay là có thể đem chúng ta đường khẩu tiêu diệt chư đại hoàng c ầ u cùng tù đồ đại ca triệu hữu lượng nghe vậy không nói thêm gì nữa mà là lại lần nữa tăng nhanh tốc độ đem một những giày cũng cho quăng bay đi đại hoàng cầu nhìn xem trước mặt mình chạy vội triệu hữu lượng mặt chó bên trên tràn đầy ngạc nhiên né tránh bay tới thối dậy phía sau bốn chân mánh lệ đạp đáng tiếc vô luận như thế nào đều đổi không kịp phía trước triệu hữu lượng bên kia bị nam tính con dối mang quỷ anh căn bản là không có đ ổ i theo chỉ là đứng tại chỗ xác thực nói là cưỡi tại con dối trên cổ ha ha cười lạnh rõ ràng là ngươi xông ra h o ạ lại làm hại ta gặp phải trừng phạt triệu hữu lượng đúng không ta muốn ngươi hồn phi phát tán nói lên thuật những ngày thời điểm quỷ anh khắp khuôn mặt là dữ thợn sau đó đưa ra bén nhọn quỷ t r o hung hăng từ nam tính con dối hàm dưới bắt đến cái chán c nam tính con dối cứ việc đau toàn thân run dày không chút nào không dám phản kháng trên mặt ngược lại là toát ra hán gian gặp phải quỷ tử đồng dạng định luận tấm này tư thái cùng hắn nước hiếp nữ tính con dối lúc quả thực không thể so sánh nổi Trưng trưng đánh hắn một cái thận thật vất vả chạy về chát chỉ phô triệu hữu lượng vội vàng trở tay liền đóng lại cửa lớn phiên này c ử động vừa vặn để chính ngư dược hướng dây đại hoàng cầu đụng đầu vào trên v á n cửa đau ngao ngao gọi bậy thời khắc nguy cấp đại hoàng cầu cố nén nước mắt bỏ lên ngập lên rơi xuống đầy đất tiểu chân chó từ chuồng chó chui trở lại chát chỉ phô bên trong Cùng lúc đó triệu hữu lượng cũng ý thức được mất chó rồi vội vàng một lần nữa mở ra cửa lớn đáng tiếc đã chậm đại hoàng cầu chui vào phía sau trực tiếp ngao một cuốn họng đem triệu hữu lượng ngã nhào xuống đất đối với mặt to chính là một trận đánh tơi bời bị ủy khuất tiểu chân chó càng là sinh khí nhộn nhịp từ chó trên lưng leo xuống đối với triệu hữu lượng lớn đ u n g quân phát động chính nghĩa công kích vì vậy triệu hữu lượng tiếng kêu thảm thiết cùng tiểu chân chó bọn họ vui đùa ẩm ĩ âm thanh vang vọng toàn bộ tiểu chân bầu trời đêm hồi lâu sau lâu đến đại hoàng cầu đánh m ệ n mọi mới tha triệu hữu lượng hai lòng đung đương mông lớn chui tr đường khẩu bên trong tiên g i a bọn họ mới dám cẩn thận từng ly từng tí lại gần đem triệu hữu lượng đỡ đến trên ghế nghỉ ngơi ma c h á tinh càng là một mặt o á n trách lượng tử không phải ta nói ngươi ngươi đứa nhỏ này thế nào như thế không hiểu chuyện đâu ngươi cùng đại hoàng lão ra tranh tài chạy ngươi liền tính có thể thắng cũng phải để hắn điểm a tranh cường háo thắng không có chỗ tốt ngươi nhìn ngươi thắng thắng không còn phải để hắn cho đánh một trận sao nhiều không đáng triệu hữu lượng m a c h á lao thần tiền ta muốn nói ta không có cùng chó tranh tài chạy ngươi có thể tin không ma trá tinh nghe vậy vẻ mặt khinh thường một mặt ngươi đem ta làm đồ đần đầu a còn nói không có so chạy bộ hai cái g i à y đều chạy mất ngươi làm lao thần tiên ta mù a triệu hữu lượng thời khắc mấu chốt vẫn là thường kiệt v ớ i hút thấp kém khói một bên cho triệu hữu lượng chứng minh lượng tử cùng đại hoàng là bị quỷ truy quỷ tiên nghe thấy lời ấy ma trá tinh dọa kém chút không có nhảy dựng lên cái gì cái gì đồ chơi quỷ tiên lượng tử ngươi cùng quỷ tiên tranh tài chạy bộ đi rồi triệu hữu lượng đem chuyện đã xảy ra nói một lần phía sau tất cả tiên ra lập tức cảnh giác lên chắc chỉ phô bên trong bầu không khí nháy mắt thay đổi đến thần hồn nát thật tính lượng tử quỷ tiên đến tìm chúng ta thì ngươi phiền phất rồi ta đường tiên bọn họ gấp t r o n g mắt l o ạ n c h u y ể n nếu không có phong quỷ cùng hoàng vũ chờ để lấy sợ là lại muốn thu xếp phân ra c á c qua c á t triệu hữu lượng quả thực là khóc không ra nước mắt ta cũng không có chọc hắn đều chưa từng thấy hắn thật không biết quỷ tiên đến tìm ta làm gì hắn sẽ không thật sự là con dối như tử con dối ra thân thích đến tìm ta báo thù a đường khẩu bên trong trầm mặc không nói gì bởi vì không có người có thể trả lời triệu hữu lượng vấn đề thời k h ắ c mấu chốt triệu hữu lượng lập tức nghĩ đến chính mình bảo ca đàn đản tử đàn đản tử ngươi nói tiểu mục đao có thể đối phó vừa rồi cái kia quỷ tiên không thương kiệt vẫn như c ũ là hề hoặc là nói lấy ra thế của hắn quỷ tiên cấp bậc người tu hành thật đúng là gặp nhiều đánh cái không thích hợp v ớ i von bắc quốc thường ra thật có thể nói là cười nói có hồng nho lui tới không có dân thường lượng tử ngươi không muốn ngươi lớn thật rồi nếu là không thèm đếm xỉa một cái đừng nói là quỷ tiên liền xem như hai quỷ tiên cũng có thể chém n g h e đến tiểu m ộ c đao thế mà liền quỷ tiên đều có thể chém triệu hữu lượng cuối cùng nhiều một chút sức mạnh bất quá vẫn là lập tức lấy điện thoại ra đánh cho t h ể trí c ư ờ n g uy c ư ờ n g k a có lỗi với quáy dày ngươi đi ngủ ta có chút việc ấp chính là ngươi xác định người liền tính thừa lại một cái thận cũng có thể sống là không không phải ta không phải muốn quên y thận ta chính là hỏi một chút ta có thể muốn hy sinh một cái lớn thận ừ thừa lại một cái thận có thể sống liền được vậy ngươi thật tốt ngủ đi ta treo bên kia cúp điện thoại tề trí cương vẻ mặt khó hiểu lượng tử đây là làm sao vậy hơn nửa đêm hỏi loại này vấn đề không phải quên y thận chẳng lẽ là muốn bán thận hắn có phải là gặp phải cái gì khó khăn gấp gáp như vậy dùng tiền liền tính gấp gáp dùng tiền cũng không thể bán thận a đây chính là phạm pháp nghĩ tới đây tề trí cương đột nhiên từ trên giường ngồi dậy mặc quần áo tử tế phía sau tìm tới tồn lấy chính mình tất cả tích góp thẻ ngân hàng liền muốn đi tìm triệu hữu lượng cũng không có chờ hắn ra ngoài đ ỗ n g nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến bột bột bột bộ tiếng cười lạnh theo bản năng nghiêng đầu đi chính thấy được một tấm xanh xám sát hài nghi mặt dán thật chặt tại thủy tinh phía trên bởi vì dán quá chặt mặt đều biên hình v ạ n v ẹ o một mảnh ai nhà ta đi tề trí cương dọa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất cùng sử dụng hai chân phát lực phi tốc lui lại đồng thời vội vàng từ trong túi quần lấy ra triệu hữu lượng cho phụ lục lập tức trước người. người người không được qua đây ta có phủ ta biết tiên ra người nếu là dám h Thiên gia không thà không cho gia ngươi. ủy anh gặp tề là như vậy dùng sức thậm chí bắt kéo con dối khỏe miệng còn đem hắn một cái chòng mắt móc đi ra nam tính con dối đau tiếng kêu d ê n liên hồi thế nhưng vẫn như cũ không dám phản kháng toàn thân run rẩy tựa như là co giật trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ mãi đến bị anh phát tiết đủ rồi mới hung tận nhìn thoáng qua chát chỉ phô phương hướng sau đó cứ như vậy cưới con dối trực tiếp hướng về tiểu trấn bên ngoài đi đến bên kia nhận đến kinh hãi như vậy dọa tề trí cương đâu còn có tâm tình đi ngủ đợi rất lâu xác định vừa rồi quỷ tiểu hài rời đi phía sau mới chạy nhanh như làn khói đi ra trực tiếp chạy hướng chát chỉ phô cửa sau tề trí cương tiến g đập cửa lập tức đem triệu hữu lượng cùng tất cả tiên ra giật này mình đồng thời cũng dọa cho phát sợ đại hoàng cầu bọn họ đều tưởng rằng vừa rồi quỷ tiên đổi tới triệu hữu lượng thậm chí đột nhiên nhấc lên y phục lộ ra trắng bóng bụng tùn tùn tù lượng tử mở cửa nhanh ta là người cương ca nghe đến tề trí cương âm thanh khẩn trương đến hận không thể lập tức chạy trốn chúng người mới hai mặt nhìn nhau xấu hổ cười một tiếng sau đó chứa điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng nói xong tối nay mặt trăng thật là viên loại hình nói nhảm mở cửa phía sau tề trí cương mang theo một thân hàn ý chạy vào lượng lượng tử ta lại xui xẻo ta nhà ta vừa rồi đến mấy thứ bẩn t h i u là một đứa bé một cái tiểu quỷ triệu hữu lượng cùng tiên ra bọn họ nghe xong lập tức kinh hãi song phương thẩm tra đối chiếu tình báo phía sau xác định bọn họ gặp phải chính là cùng một con q u tiên cương ca ngươi chính là người bình thường làm sao sẽ đắc tội quỷ tiên hắn nhìn ngươi một cái liền đi không có hại ngươi cũng không nói cái gì chương hai trăm bảy mươi ba chương hai trăm bảy mươi ba hai trăm bảy ba thai kiếp tề trí cương nghe vậy trả lời không chút do dự không nói gì a chính là chừng ta một cái nhìn ta một cái liền đi ánh mắt kia còn quá quái tựa hồ đặc biệt uy khuất uy khuất triệu hữu lượng nghe vậy s ư n g sở lập tức rơi vào trầm tư một lát sau triệu hữu lượng mới do dự mở miệng cương ca ngươi cùng ta ăn ngay nói thật trước đây có phải là làm quan người ta làm quan nghiệt lần này đến phiên tề trí cương sửng s t lượng tử ngươi nói là chỉ cái gì nói rõ liền được hai anh em ta có cái gì không thể nói bất quá ca tự nhận là chưa từng làm qua việc trái với lương tâm nói đến đây tề trí cương trên thân dâng lên một cố hạo nhiên chính khí dạng nay khí thế chỉ có trong lòng mang bằng thẳng đọc đủ thứ thi thư thân thể bên trên mới có thể xuất hiện mắt thấy triệu hữu lượng nhăn nhó bộ dạng thực tế không nhịn được ma trá tinh thay hắn mở miệng ai nha nhìn các ngươi giày vò k h ố n khổ liền để lao thần tiên ta đến hỏi đi cái kia cương tử ngươi cũng không phải người ngoài lao thần tiên ta liền không quanh c o lòng ngươi trước đây có phải là trà đạc qua nhà ai đại cô nương còn đem người ta bụng làm lớn lại đem hải tử cho sinh non rồi a tề trí cương nghe vậy vội vàng liên tục xua tay người kia có thể đâu ta phía trước mặc dù nói qua mấy lần yêu đương nhưng đều là kéo kéo tay tối đa cũng liền hôn môi chưa làm qua khác người sự t ì n h l i ê n tính hiện tại vị hôn thê chúng ta đều không có ở trung q u a chớ nói chi là sinh non hải tử không có khả năng tuyệt đối không có khả năng triệu hữu lượng sở dĩ hỏi cái này là vì có chút lệ khí nặng lại bị vô duyên vô cớ đánh dụng hải tử sẽ từ đầu đến cuối đi theo chính mình p h mẫu mãi đến đợi đến cha hắn mủ hắn vận khí suy yếu thời điểm liền sẽ hiện hình má t r ư ớ n g bị sẩy thai anh linh tại mụ mụ hoan thân chủ nợ bên trong là phiền v á i nhất cùng khó hóa giải một loại chúng sinh thường thường sẽ phá hư phụ mẫu quan hệ cho gia đình v ấ y đến gà chó không yên hoán hận cực kỳ nặng truy cứu nguyên nhân trung b i n là câu tia thân thể khó được q uy hôn truyền thế là có một bộ cố định chương trình cần đi qua dài giàn giặc chờ đợi thật vất vả xếp hàng xếp tới hắn kết quả đem thai nhi sinh non cứ như vậy đầu thai quỷ hồn liền phải chờ đến cái này bị sinh non thai nhi nguyên bản tuổi thọ hao hết về sau mới có thể một lần nữa xếp hàng chờ lần tiếp theo luân hồi ngươi nói đội thành người nào có thể không hận nhất là tại trong địa ngục trải qua t r ả tấn cuối cùng trả hết tất cả tội nghiệt lệ quỷ đối với tề trí cương nhân phẩm triệu hữu lượng là mười phần tin tưởng húng chi hắn v ị hôn thê lại không tại càng không có cần phải cùng chính mình nói dối tất nhiên cương ca ngươi chưa làm quan n g h i ệ t cái kia quỷ anh vì sao sẽ tìm tới cửa không có hại ngươi nhìn ngươi còn đặc biệt b y khuất a đúng tên kia lão tà tính đều tu thành quỷ tiên tất cả người thương lượng một trận từ đầu đến cuối không có bất cứ manh mối nào cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đây là tề trí cương mới nghĩ đến chính mình đến một mục đích khác a đúng l ư ợ tử ca mặc dù không biết ngươi gặp phải chuyện gì nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến b ả n thận trong thẻ tiền mặc dù không nhiều ngươi cầm t r ư ớ c khẩn cấp cũng đừng suy nghĩ lung tung nếu là không đủ ngày mai ta đi ngân hàng vay ngươi biết chúng ta dạng này bác sĩ vay so người bình thường dễ dàng tề trí cương phiên này thao tác lại đem triệu hữu lượng cho trình độ hai người một phen lung túng cho chuyện phía sau mới biết được triệu hữu lượng nói hy sinh một cái lớn thật là có ý gì nghe triệu hữu lượng giải thích tề trí cương ánh mắt nhìn về phía hắn có chút nghiền ngẫm lượng tử ngươi cùng ca nói thật ngươi trước đây tạo quà nghiệt không có đứa bé kia có phải là tới tìm ngươi sau đó ngươi không để ý tới nhân gia mới đến tìm ta cái này làm đại bá tố khổ tề trí cương tiểu nói này tất cả tiên gia lập tức đồng loạt nhìn hướng triệu hữu lượng trong ánh mắt tràn đầy nguyên lai là t i ể u tử ngươi đem t i ể u quỷ tử dẫn tới t h ầ n sắc nhất là hoàng vũ càng là mang theo một ít toán trách cùng thất vọng triệu hữu lượng bị nhìn lung túng không thôi vội vàng liên tục xua tay ai nha ra mấy cái đừng nhìn ta a ta lấy t r ư ớ c như vậy nghèo nhà ai nữ hải tử sẽ cùng ta yêu đương ta liền tính nghĩ dợ trò xấu cũng không có cơ hội là không lại nói các ngươi quên rồi ta là tuyệt hậu đồng tử mệnh nếu có thể để nữ hải tử mang thai vậy liền kỳ quái triệu hữu lượng tiểu nói này tất cả tiên gia lập tức đem ánh mắt rời đi là đâu tiểu tử này là cái tuyệt hậu đồng tử có thể để cho người khác mang thai mới là lạ chứ bị ép nói ra chuyện thương tâm của mình triệu hữu lượng lập tức đẩy bụng bị khuất không muốn nói thêm cái gì liền tề trí cương đều không t r ả hỏi một đầu đâm vào ngủ trên giường cảm giác đi kinh lịch sự tình vừa rồi tề trí cương nơi nào còn dám về nhà tại ma trá tinh trợ giúp bên dưới lâm thời ngả ra đất nghỉ nghỉ n ơ i tại đường khẩu bên trong dù sao có nhiều như vậy tiên gia nhìn xem tề trí cương mới ngủ yên tâm một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tề trí cương liền đi làm triệu hữu lượng thì dựa theo quy củ mở ra chắt chỉ phô mở cửa kinh doanh đương nhiên còn có t i ệ n đường kêu đại hoàng cậu cậu ca cậu ca rời rừng rồi chúng ta cùng một chỗ phơi trứng đi à. ngươi nếu là phơi đủ rồi liền lên đường phố làm điểm bữa sáng À đúng hôm nay cũng đừng quá thanh đạm cũng đừng quá chán đơn giản làm ba bánh cắp thôi người ta còn có tiểu liêu chúng ta ca ba mỗi người một cái cũng không biết có phải là nghe hiệu triệu hữu lượng lời nói tóm lại đại hoàng cậu hung hăng nghiêng về một bên hắn một cái phía sau thật mang đầy người tiểu chân chó đong đưa trên cái mông to đường phố mà đi triệu hữu lượng thì tại đại hoàng cầu sau lưng không ngừng mà không đúng không ngừng mà phất tay đưa tiễn k h ắ p khuôn mặt là đình ngọt không có cách nào ai bảo đại hoàng cậu là trong nhà chủ yếu sức lao động đâu chính mình ăn cái gì uống cái gì đều phải nhìn chó tâm tình đại hoàng cậu rời đi không lâu sau liêu chí viễn quả nhiên vỗ khô quát bụng đúng hẹn mà tới ai nha mụ lượng t ử ca cậu ca còn không có đem cơm sáng mang về à. ta đều đói không phải ta nói cậu ca gần nhất càng lúc càng n ư ờ i lượng từ ca ngươi phải nói một chút hắn triệu hữu lượng nghe vậy một mặt phiên muộn đưa tay chỉ chính mình tối hôm qua bị đánh bầm tí mặt tiểu liêu ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều nói lưu manh cầu ta dám sao không nói còn bị đánh đây nếu không ngươi nói một chút thử xem bị đánh tiền thuốc men tính to á n ta liêu trí viễn nghe vậy vội vàng liên tục xua tay lượng tử ca đ ừ n g ồn ào ta chính là thuận miệng nói ha ha à đúng ngày hôm qua ngươi lại bị cầu ca đánh a bởi vì cái gì ngươi dâm hẳn cái đ u ô i rồi triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể đem gặp phải quỷ anh sự tình nói một lần không nghĩ tới liêu trí v i ê n thái độ thế mà cực kỳ giống thường kiệt tựa hồ còn có chút t r ư ớ n g mắt quỷ tiên đương nhiên cái gọi là t r ư ớ n g mắt cũng là hắn thấy qua đại nhân vật quá nhiều cũng không phải là chính mình có bao nhiêu lợi hại cái này liền tương đương với ngươi là lăn lộn giáo sư vòng tròn trước mặt bỗng nhiên tới một cái sinh viên chưa tốt nghiệp quỷ tiên a chẳng biết tại sao liền tìm tới cửa lượng từ ca thật không phải ngươi tạo n g h i ệ t triệu hữu lượng tiểu liêu không phải ta nói ngươi ngươi chính là hoài n h i lưu manh cầu đều so hoài n h i ta cường ta liền hỏi ngươi ta cái này thể trạng có tư cách nghiệp chướng sao nói đến đây triệu hữu lượng đã trong mắt chứa nhiệt lệ khắc khuôn mặt là đối sinh hoạt lên án chương hai trăm bảy mươi bốn chương hai trăm bảy mươi bốn hai trăm bảy bốn đại nhân vật phương thức xử lý nhìn thấy triệu hữu lượng cái k i ê u bi quan c h á n đời thân sắc liêu trí viễn lập tức ý thức được chính mình mắng người trời xéo vội vàng ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác cái k i ê u lượng từ ca ngươi nói có hay không loại này có thể thật sự là đại hoàng cầu gây họa triệu hữu lượng nghe vậy lập tức thoáng nhắc lên một điểm tinh thần nhỏ tiểu liêu ý của ngươi là lưu manh cậu đã người cho ăn sạch rồi hoặc là nói hắn vốn chính là một cái hất lên cho ra đồ lưu manh l i ê n tại triệu hữu lượng liêu trí viễn sau lưng bố trí nhân ra đại hoàng thời điểm đại hoàng c ầ u đã ngậm hộp cơm trở về n g h e đến hai cái này tiểu tử lời nói phía sau lập tức đẻ xuống đất dừng lại đánh cho tên người như vậy tựa như công tác một ngày vất vả trở về lao phụ thần vào nhà về sau phát hiện chính mình hai nhi t ử ngốc không có làm bài tập q uy c ủ cũ đại hoàng c ầ u đánh tới chính mình sức cùng lực kiệt mới đưa cơm hộp ném tại ngã xuống đất không đứng dậy nổi hai tiểu tử trước mặt sau đó mới l ạ lưới thở phì phò đong đưa mông lớn bắn ra đến trên ghế mây phơi trứng đi chốc lát sau lẩm bẩm triệu rắc nhau đỡ đứng lên lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương bị đánh thê thảm bộ dáng bất đắc dĩ nết miệng cười khổ nhưng chính là nụ cười này lại lần nữa tác động vết thương đau nhe răng nết miệng hai người cứ như vậy một bên nhịn đau ăn bữa sáng một bên thương lượng thương lượng qua mấy ngày xuống mộ sự tình muốn chết muốn sống treo hướng lên trên liều thôi dù sao vô luận như thế nào ta cũng phải đem tôn thúc cùng vấn mê bà bà cứu ra tiểu liêu ngươi không biết bọn họ nhị lao đối ta quá tốt rồi nói lên hai vị đem tất cả đều cho mình lao nhân triệu hữu lượng theo bản năng nghĩ đến chính mình dưỡng phụ đúng lúc này điện thoại của hắn bỗng nhiên văng lên biểu thị dãy số chính là dưỡng phụ điện tho tâm tình dưới sự kích động triệu hữu lượng vội vàng nghe ba đầu điện thoại kia chuyển đến lại không phải triệu lực âm thanh mà là không quá thông minh thiếu tướng quân ai nham mụ l ư ợ n tử ngươi thế nào khách khí như vậy đâu không cần kêu ba kêu thúc liền được cái kêu một hồi ngươi thêm ta h ệ chặn ta cho ngươi phát hai vạn khối tiền ba không thể nói không là không đi l ư ợ n tử ngươi nếu là không có chuyện gì ta treo rồi một đầu hát tuyến triệu hữu lượng nghe vậy vội vàng lớn tiếng mở miệng thiếu tướng quân thiếu tướng quân ngài trước chớ cút là ngài cho ta đánh dùng cha ta điện thoại đánh các ngươi làm sao sẽ cùng một chỗ ngài có việc a đầu bên kia điện thoại một hồi lâu trầm mặc một lát sau thiếu tướng quân mới cười to lên ha ha ha nguyên lai、like、là dạng này a ngươi không nói ta đều quên a đúng lượng tử ngươi về sau đừng cho ta gọi ba ta đều có bốn cái nhi tử triệu hữu lượng mặc dù không nhịn được muốn nổ nước bọn nhưng triệu hữu lượng lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn ít thiếu tướng quân ta m ạ o g m ộ i hỏi một câu lần trước ngài già không phải nói chính mình bị buộc gạ ồ sao thế nào sinh đầu điện thoại kia sau một lát thiếu tướng quân mới mở miệng cười mắng lượng tử ngươi có phải hay không ốc ta cùng tức phụ tiên sinh bốn cái nhi tử sau đó mới buộc gạ ồ không phải vậy ngươi cho rằng đây nàng dâu của ta chính là không nghĩ sinh mới đem ta cho buộc gạo ổ nếu không phải như thế ta nguyên bản định sinh cái đội bóng đá sau đó chính mình làm huấn luyện viên dù sao cũng so hiện tại đám kia tôn tử đá đến tốt mẹ nó hiện tại bóng đá nam đá đến cái quái gì chính là để trần mông lớn kéo cối x â y đi lòng vòng ném bạc thiếu tướng quân hiển nhiên là đ ố i bóng đá nam tương đối bất mãn bởi vậy mắng thở hở ngục đi lựa tử lúc này không có chuyện gì à. không có việc gì ta tắt điện thoại a triệu hữu lượng cái kia thiếu tướng quân là ngươi gọi điện thoại cho ta dùng cha ta điện thoại đánh thiếu tướng quân ngắn ngủi xấu hổ sau đó thiếu tướng quân một lần nữa mở miệng hơn nữa là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cái chủng loại kia cái kia l ư a tử cha ngươi cùng mọi tử ngươi đều kém chút để người giết chết đi chuyện này ngươi còn không cái gì triệu hữu lượng nghe vậy kém chút không coi nhảy dựng lên nếu biết rõ người nhà vĩnh viễn là triệu hữu lượng danh giới cuối cùng nhất là h ắ n dạng này cô nhi thật vất v ả trải qua thiên tân vạn khổ mới có nhà mới có người nhà hô một tiếng nồng đậm màu đen khí tức từ triệu hữu lượng trên thân dân lên chính là quỷ phật vô diện cho hắn viên kia ma tâm thiếu tướng quân ngại ở đâu phiến thức đem sự tình hoàn trình nói cho ta thiếu tướng quân tâm lớn hoặc là nói căn bản là không cần thiết quan tâm người khác cảm xúc biến hóa nghe vậy lập tức báo ra một chuỗi địa chỉ ai nha mụ nếu không phải ta tại mộ mộ cái kia nghe lén nàng t á n g gấu cha ngươi mội tử ngươi liền thật bị hại chết ngươi cũng đừng gấp gáp yên tâm chạy tới a có ta ở đây tuyệt đối không cho người trong nhà ngươi ăn t h ị ệ t thòi hh ắ thiếu tướng quân mặc dù thoạt nhìn không đáng tin cậy thế nhưng triệu hữu lượng tin tưởng vững chắc hắn nghĩ người bảo vệ kia tuyệt đối sẽ không tổn thương đến nửa sợi tóc gáy liền tính q u sai tới đều không dùng được bởi vậy yên tâm đồng thời trên thân ma khí cũng dần dần trở thành nhạc làm phiên ngài thiếu tướng quân. chờ ta đã chạy tới nhất định mời ngài ăn nhất định cùng ngài uống thật sảng khoái thiếu tướng quân nghe vậy cười ha ha được a n g ư ơ i đến ta mời ngươi đi phòng trò chơi ai nha mụ ngươi không biết đồ chơi kia chơi cũng vui à đúng ngươi bị thất đức lái xe hố không thể rời đi cửa hàng đúng không ngươi đưa điện thoại cho cái kia có tài ta cùng nó nói cùng cùng quan tài nói triệu hữu lượng lại lần nữa bị thiếu tướng quân hành động đổi mới t ă n g quan tốt tốt ta ngài đợi lần nữa ta cái này liền đi vào đưa điện thoại cho quan tài cho quan tài ca sau khi vào cửa triệu hữu lượng p i tốc đi đến còn xuất lại một cái quan tài trước mặt hơi chút do dự mới lên tiếng nói quan tài ca thiếu tướng quân điện thoại ngài tiếp một chút nói xong về sau cân nhắc đến quan tài không có tay triệu hữu lượng còn tỉ mỉ đem điện thoại d á n tại trên quan tài đồng thời lớn tiếng nói tốt thiếu tướng quân ngài có thể nói chuyện thiếu tướng quân đó là không chút khách khí h uy quan tài a cái kia lượng tử đa kèm chút để người giết chết hắn về được tự tay rút người xấu to mồm t a thay hắn cùng ngươi xin phép nghỉ ngươi không có ý kiến a có ý kiến chú ý giữ lại nói ra đối với ngươi không có chỗ tốt biết không thần kỳ là nghe thiếu tướng quân lời nói về sau quan tài thế mà run dày hai lần sau đó liền không có sau đó đầu điện thoại kia thiếu tướng quân tựa như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đi lượng tử quan tài đồng ý ngươi n ằ m chắc thời gian mua vé máy bay a ai nham mụ cũng không biết ngươi làm sao l ấ n bảo người lớn như vậy còn sẽ không phi đâu treo a gặp lại nghe lấy trong điện thoại tốt tốt thâm thanh triệu hữu lượng lại lần nữa rơi vào trầm mặc lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua quan tài phía sau nội tâm cảm khái chẳng lẽ đây chính là đại nhân vật xử lý vấn đề phương thức chẳng lẽ đây chính là đại nhân vật thế giới còn có cha ta cùng bội bội đến tội cùng làm sao vậy bọn họ xưa nay sẽ không đắc tội người chương hai trăm bảy mươi năm chương hai trăm bảy mươi năm hai trăm bảy năm thần tiên ngồi máy bay triệu hữu lượng một lần nữa đi đến chắt chỉ phô cửa ra vào phía sau liêu trí viễn nhẹ giọng mở miệng bởi vì mới vừa bị đại hoàng cầu đánh mặt mũi bầm rập cho nên nói lên lời nói đến ổ m ộ g lượng t ử ca có thiếu tướng quân tại ngươi không cần lo lắng đừng nói là chỉ là người xấu liền xem như hỏng thần tiên đều phải nghỉ nghiêm đứng vững sau đó tự mình tắt mình to mộm triệu hữu lượng nghe vậy sâu sắc ở đầu ân ta tin tưởng thiếu tướng quân à đúng ta sau khi đi ngươi nhớ tới cùng mặt trên xin phép nghỉ Cũng đừng chính Chờ đừng mình xuống mộ, quá nguy hiểm. mộ, quá ta trở l ạ i nhiệm chúng ta cùng một chỗ chấp c hành ta một vụ, ứ u trí ô n bọn thúc họ. Liêu v i ệ n nghe chậm rãi lắc đầu lượng tử ca ta đi chung với n g ư ơ i nhìn xem t h ú c t h ú c dù sao thiếu tướng quân cũng cùng quan tài quan tài ca xin nghỉ vạn nhất nếu là có chuyện gì hai ta còn có thể thương lượng n g ư ơ i biết lấy thiếu tướng quân thân phận rất nhiều chuyện đã không tiện tham dự còn phải chính chúng ta xử lý nói đến đây liêu trí v i ệ n bỗng nhiên dừng lại sau đó nhẹ nói lượng tử ca người tốt nhất có thể lôi kéo đại hoàng cùng thường kiệt cùng chúng ta cùng một chỗ dạng này liền không có sơ hở nào đối với liêu trí viễn đề nghị triệu hữu lượng ngược lại là vô cùng đồng ý bất quá thường kiệt dễ nói hắn gốc hắn oan chính mình ôm một cái liền đi thế nhưng đại hoàng cầu không được húng chi còn không có nghe nói người nào có thể mang đủ lên máy bay nói ra nội tâm suy nghĩ phía sau liêu trí viễn trong lúc nhất thời cũng không biết giải quyết như thế nào dù sao đại hoàng cầu quá cá tính lại tinh minh lợi hại thực sự là không tốt lựa gạn đúng lúc này triệu hữu lượng đ ố n g nhiên cảm giác xung quanh ấm áp sau đó liền thấy hôi ra ra chủ bạch ra ra trụ cùng nhau xuất hiện ở trước mặt mình triệu hữu lượng vội vàng thả xuống trong tay cơm sáng đầu tiên mặt đất là đối nhân với t Ngũ xuất liêu n gia chủ b trí viễn mỉm cười xem như là bắt chuyện qua sau đó lại đối đồng dạng không ngừng dập đầu đại hoàng cầu cười gật đầu đại hoàng ngươi lần này liền bồi lượng tử chạy một chuyến a c ũ đại, đại hoàng cầu nghe liên tục gật đầu mặt chó bên trên đều là vẻ mặt hưng phấn truyền thụ xong xuôi lôi trung nộ tiên hôi vô mệnh vùng lên ống tay áo đem đại hoàng cầu đưa về ổ chó thế này mới đúng triệu hữu lượng mở miệng theo đạo lý nói chúng ta không thể người tham dự nhà nhân quả chỉ bất quá chỉ bất quá đã có thiếu tướng quân ra mặt hợp tác tội danh chúng ta vẫn là đảng nương lên ha ha hôi vô mệnh cười to đồng thời bạch vô ý trên mặt cũng tràn đầy mỉm cười rất có trời sập xuống cao cá tử đ ỉ n h lấy hài lòng bạch ra ra chủ một bên cười một bên lấy ra một phong thư đưa cho triệu hữu lượng lượng tử ngươi đặt trước ngày mai buổi sáng giờ tị xuất phát vé máy bay nếu là gặp phải cái gì khó khăn liền đem phong thư này giao cho nhân viên phục vụ để hắn chuyển giao cơ trưởng bạch mô đi địa phương khác chữa bệnh từ thiện thời điểm ngồi qua hắn máy bay đồng thời giúp vị cơ trưởng kia chữa khỏi ờ tật lúc đầu không nên thi ân cầu báo nhưng lại lo lắng các ngươi là lần đầu tiên ra ngoài cho nên chỉ có thể mặt dạy vô xỉ một hồi cảm nhận được bạch ra ra chủ đi ngàn dặm mẫu lo lắng tâm tình triệu hữu lượng cảm động liên tục gật đầu bạch lao thần tiên ta đã biết ta t ậ n lực không phiền phức nhân ra ngài yên tâm đi nghe triệu hữu lượng nói như vậy hôi vô mệnh c ư ờ i mắng một tiếng tiểu tử ngốc sau đó biến sắc trịnh trọng căn dặn hữu lượng mậu điểm ma chủ chính là tiểu hòa thượng biến thân về sau vị kia ban cho ngươi ma tâm chính là một thanh kiếm hai lưới mặc dù có thể trợ giúp ngươi cấp tốc tăng lên đạo hạnh nhưng cũng sẽ làm ngươi triệt để mất phương hướng bản thân hoàn toàn rơi vào ma đạo mậu đ ể m ma chủ sở dĩ nhập ma về sau không có tạo xuống ngập trời sắc nhiệt là vì trong lòng có nặng như thái sơn căn cơ này căn cơ chính là tiên sinh mà trong lòng ngươi cũng không có căn cơ cho nên nhất thiết phải cẩn thận triệu hữu lượng minh bạch hôi ra ra chủ dụng tâm lương khổ lại lần nữa trùng điệp dập đầu lại ba cái bày tỏ mình biết rồi chờ hắn n g mở đầu lên thời điểm hai đại gia chủ đã biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ để lại một bình đan dược mặc dù không biết đan dược cụ thể công dụng thế nhưng triệu hữu lượng biết lấy hai đại thân phận của gia chủ sẽ không nói nhảm vội vàng cẩn thận thu vào lượng t ử ca xem ra nhà ngươi phát sinh sự tình liên lụy rất nhiều không phải vậy hai vị đại nhân này vật là sẽ không dễ dàng h i thân ân liêu trí v i n nói triệu hữu lượng tự nhiên cũng nghĩ đến nhẹ nhàng sau khi gật đầu liền lấy điện triệu h o ạ i a n g h ê trên mạng đặt trước vé máy bay. Một đêm n mạng không cứu trước có c u làm máy Một sao bay. tại đặt vẽ y h n ngày thứ hai dạng sáng 4 giờ, hắn liền gì giờ, xảy ra, thứ Lý để m ậ lái xe mang t hữu e o lượng cùng liêu chí viễn mặc dù là lần thứ nhất ngồi máy bay nhưng cũng biết sân bay kiểm an nghiêm ngặt phải sớm một chút đi qua giải quyết tương quan thủ tục trên đường triệu hữu lượng hiếu kỳ mở miệng hỏi liêu chí viễn tiểu liêu ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngày hôm qua bạch tiền bối nói hắn cũng ngồi máy bay l ã o nhân ra ông ta không phải đã sớm biết bay đi xa nhà còn muốn ngồi máy bay à? liêu trí viễn nghe vậy cười trả lời lượng t ử ca chúng ta cũng đều sẽ đi sẽ chạy cái kia ra ngoài còn cưới xe đạp ngồi xe làm gì tiết kiệm sức tôi h mặt khác cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền thoái không cần thiết cái này liền cùng rất nhiều thần tiên đều nuôi cái toạ kỵ là một cái đạo lý liêu trí viễn lời nói dẫn tới thường kiệt sâu sắc cộng minh vị này kỳ quái thường gia tử vẫn như cũ b á bá không ngừng hút thuốc ấ n a cha ta chính là toạ kỵ bất quá chỉ có tiên sinh có thể cưới thiếu tướng quân nghĩt l i cha ta tâm tình không tốt thời điểm đều dùng cái đồi to q u t hắn thiếu tướng quân liền sẽ ước hiếp tiểu hải cha ta mỗi lần hút xong hắn hắn đều tại ta vỏ trứng bên trên họa con r ù a còn cho ta trang điểm vẽ lông mày lao đỏ bờ môi có thể quá xấu triệu hữu lượng nghe vậy trong đầu lập tức hiện ra một đầu trang điểm dày và đậm nhỏ nhục trùng hai cái nặng nghề lông mày bên dưới mang theo một đôi lớn nhỏ mắt kiêm mắt gà tròi má h ồ n g thật dày đỏ chót bờ môi còn nậm lấy điếu thuốc bá b á b á không ngừng rút lấy em ạ quả thực không có mắt thấy vì không làm thương hại chính mình đạn tiểu đệ cái kia yếu ớt lòng tự trọng triệu hữu lượng vội vàng nói sang chuyện khác cậu ca cậu ca ngày hôm qua hôi lục ra dạy ngươi cái gì bản lĩnh ngươi cho chúng ta biểu thị một cái thôi đại hoàng c ầ u vốn là khinh thường tại phản ứng triệu hữu lượng đáng tiếc không chịu nổi thường kiệt cái k i a muốn chết không sống ánh mắt vì vậy hít sâu một cái mãi đến nín mặt chó đỏ lên tựa như bổ quá mức còn không chỗ phát tiết xi、si、h á n như vậy sau đó băng một tiếng hóa thành một cỗ khói trắng biến mất không thấy gì nữa chương hai t r ư chương 276, t r ư không 276, trăm d ế n h u i tổ hai người thấy tình cảnh này triệu hữu lượng chính là s ư n g sở t a t a đ i cậu ca bốc hơi rồi nhìn kỹ lại nguyên lai đại hoàng cậu cũng không có bốc hơi mà là biến thành một cái lớn chừng bàn tay thú đông chó rơi tại ô tô c h â u ngồi phía sau trên người hắn nằm sấp hơn mười cái tiểu chân chó thì thay đổi đến càng nhỏ hơn tựa như là chó trên lưng hai hàng đâm dạng này xem toàn thể chó thú đông ngược lại là có mấy phần kiếm xỉ long hương vị thần kỳ như vậy sao triệu hữu lượng một bên nói một bên liền nghĩ đem chó thú đông nhặt lên nhìn kỹ một chút nhưng lại bị ngao một cuốn g họng cắn chặt ngón tay ai nha mụ đau đau đau cậu ca cậu ca nhanh lên thả ra thật là đau đều chảy máu tại triệu hữu lượng không ngừng mả cầu khẩn bên dưới đại hoàng cầu cối u cùng bông lỏng ra miệng bất quá vẫn như cũ đối với hắn gâu gâu, gâu gọi â u g vậy một đường không nói chuyện lý m ậ u đem triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn đưa đến sân bay phía sau liền lưu luyến không bỏ phân biệt đồng thời theo cốp sau bên trong lấy r a trước đó chuẩn bị nước khoáng cùng lạp xưởng hôn khói trở một mạch nhét vào đi qua lượng tử tiểu liêu hai ngươi có thể về sớm một chút c h í n h ta ở nhà quá không có ý nghĩa triệu hữu lượng vừa cười gật đầu một bên đem lý m ậ u chuẩn bị một bao lớn đồ vật đẩy trở về tiểu lý ngươi có phải hay không ốc nhân ra trên máy bay có nước cùng ăn miễn phí cho ta ngày hôm qua đều lên lưới nghiên cứu a dạng này a lý mộ bởi vì chính mình đất có chút xấu hổ sau đó nhanh như chấp lái ô tô chạy nhìn xem bạn tốt rời đi bóng lưng triệu hữu lượng đẩy mặt tiêu ý lập tức đem cho thú đông đeo trên cổ đỉnh lấy đạn đạn tử chạy thẳng tới đổi phiếu điểm mà đi đương nhiên lên máy bay trình tự cũng là ngày hôm qua lên mặt ạ cha dạng này mới không có r ụ t rẻ triệu hữu lượng bận rộn đồng thời trên đầu thường kiệt không ngừng nghĩ linh tinh ai nha mụ nơi này không thể hút thuốc a ta thật khó chịu ta đều nhanh nhịn không nổi triệu hữu lượng có thể có biện pháp nào chỉ có thể hung hăng an ủi mình đạn tiểu lệ đợi đến qua kiểm tra an toàn chuẩn bị lên máy bay thời điểm. n đồng thời trong lòng âm thầm lẩm bẩm ta đi cái này đều có thể nghe thấy lao tiểu tử không phải là chó thành tinh a sở dĩ xưng đối phương là lao tiểu tử bởi vì người này mặc dù thoạt nhìn sáu mươi tuổi khoảng trường bộ dạng nhưng lộ vẻ đặc biệt lăng lệ đồng thời đầy mặt ngữ bức c ẩm ẩm nhìn người xung quanh đều giống như tại nhìn nhà quê xếp hàng quá trình bên trong triệu hữu lượng nhẹ giọng hỏi liêu trí viễn tiểu liêu với xuất thân danh môn đại phái thế nào cũng lần thứ nhất ngồi máy bay nhân ra trong tiểu thuyết giống như ngươi không phải đều rất có tiền sao liêu trí viễn bị hỏi mặt đỏ tới mang thai do dự một hồi mới mở miệng nói lượng tử ca ngươi không biết chúng ta tân bắt tự môn là có tiếng nghèo cũng không biết tổ sư gia nghĩ như thế nào định cái quy củ cho người khác xem tướng đoán mệnh không cho phép thu tiền ai nha mụ nói như vậy sư phụ ta lão nhân già ông ta đến bây giờ còn lái xe taxi chợ cấp gia dụng đâu đến mức không biết lái xe không có gì sinh hoạt kỹ năng mấy vị sư thúc kia n g h è o quần cuộc đều chừng một trăm n ă m không đổi qua mới xuyên đến miếng vá trồng chất miếng vá đi bộ đều ma bẹn đ u ổ i c ù n g chứng triệu hữu lượng lên máy bay p hai í sau, sợ, vì không lộ、e、t r ệ u hữu l ư ợ người hai n g tận lực mô phỏng theo người khác làm thế nào từ để hành lý nịt dây nịt an toàn bắt đầu bất quá vẫn như cũng giống như là lưu mộ mỗ vào đại quan viên như vậy nhìn cái gì đều tới mới nhất là các loại đánh dấu tiếng anh ân phím đó là không biết cái nào càng không biết cụ thể công năng liên tại triệu hữu lượng hai người lại hưng phấn lại mới lạ muốn nghiên cứu một chút lại không quá dám thời điểm có một vị người mặc đồng phục xoáy ca đi tới quan sát tỉ mỉ một phen triệu liêu hai người phía sau túi người xuống nhẹ giọng mở miệng triệu hữu lượng liêu trí viễn hai tiểu từ xứ sở theo bản năng liên tục gật đầu ngươi là người tại sao biết chúng ta chế phục xoáy ca nghe vậy sắc mặt vui mừng sau đó tựa như đặc vụ chắp nối như vậy tại triệu hữu lượng bên thai nhẹ nói năm chữ bạch ra láo thần tiên a triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi nếu không phải buộc lên an toàn mang đều phải đứng dậy hành lễ trắng bạch tiền bối ngài làm sao cũng theo tới ngài sẽ còn biến hóa bề ngoài a nghe triệu hữu lượng lời nói chế phục xoáy ca đầu tiên là xương sở sau đó vội vàng l ắ p đầu liên tục Không không không, triệu hữu lượng ngươi hiểu lầm ta cũng không phải bạch lao thần tiên ta là hắn trợ g i ú p qua người kia lần này chuyến bay cơ trưởng tối hôm qua lão thần tiên cho ta báo ngộng để ta chiếu cố tốt các ngươi a đúng ta gọi trần kỳ các ngươi gọi ta lão trần kỳ ca cũng được đang lúc nói chuyện trần kỳ đã hướng về tiếp viên hàng không p h t tay phiến p ứ c tới đây một chút hai vị này là lần này chuyến bay khách quý phiến p ứ c giút bọn hắn thăng k h a n g cái gọi là thăng k h a n g chính là từ khoang phổ thông lên tới khoang hạng nhất vị trí càng rộng rãi hơn phục vụ cũng càng tốt vì vậy triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ hưởng thụ một lần khách quý cấp phục vụ ngồi đến khoang hạng nhất phía sau bọn họ còn gặp một cái người quen chính là vừa rồi lỗ hai so chó đều linh cái kia lao tiểu tử triệu hữu lượng xấu hổ cười một tiếng vốn định chủ động bắt chuyện nhưng người ta chỉ là chán g h é t nhìn hắn một cái sau đó liền nghiêng đầu đi Trần ca, l à một phiền ngài. Đợi đến địa phương pháp thời gian không? Hai anh em chúng ta mời ăn cơm. Kỳ tính cách hiển nhiên không hữu thuần mà xem thường, thậm chí càng thêm nhiệt tình. ngại. Đợi ngươi gian mời ngươi bởi triệu liêu viễn đến ăn Trần cùng cũng lượng cùng càng địa Được ta cơm. có có tốt, trí kỳ vô em xem mà m vì à?、Một、hồi chúng ta lẫn nhau lưu cái số điện thoại đến lúc đó liên hệ cái kia các ngươi ngồi ta đến công tác chuẩn bị máy bay hạ xuống lại nói trần kỳ mặc dù rời đi thế nhưng bởi vì hắn quan hệ khoang hạng nhất tiếp viên hàng không đối t r i ệ u hữu lượng liêu trí viễn hai người đặc biệt nhiệt tình khắc khí một hồi đưa tới khăn nóng cho bọn họ lau tay lau mặt một hồi ngồi sồn tại hai t i ể u tử bên cạnh m ề m nói thì thầm hỏi cần uống chút gì không phần này n h i ệ tình t chú đáo phục vụ thậm chí làm cho hai cái này t i ể u tử có chút chân tay luôn uống hung hăng liên tục x u a tay bày tỏ không cần làm phiền đồng thời trong lòng thầm nghĩ n g u y ê n lai đây chính là khách quý cấp hưởng thụ a l i ê n tại triệu hữu lượng m ù suy nghĩ thời điểm ma trá tinh âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn văng lên lượng tử ngồi bên cạnh ngươi lão t i ể u tử kia rất điên của a còn dám chừng ngươi ai nham ụ đều chừng ngươi hai ba lần muốn hay không lão thần tiên ta cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Chương 277, chương 277, c h hộ hộ đang lúc nói chuyện máy bay đã bắt đầu trượt thời điểm cất cánh triệu hữu lượng cảm giác lỗ thai một hồi lâu khó chịu thậm chí nghe không rõ xung quanh nhâm thanh ai nham mụ nguyên like trên mạng nói đều là thật có lẽ nhai một khối keo cao su đợi đến phi hành một đoạn thời gian tươi mới sức lực qua triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn bắt đầu b u ồ n ngủ chỉ có phạm nghiện thuốc khó chịu thường kiệt nước mắt d ư n g d ư n g ngủ không yên lượng tử ta nghĩ hút thuốc bên trong không thể rút ta đi ra ngoài hút được không triệu hữu lượng nghe vậy s ứ n g sở còn tưởng rằng thường kiệt là đang nói đùa với mình bất quá vẫn là mở miệng ngăn cản đàn đ à n tử đường bộ nào chúng ta hiện tại có thể là ở trên không trung mười ngàn mét ngươi đi ra liền phải bị gió lớn thổi cút đi đi lại nói trên máy bay có lẽ không tránh ra cửa sổ ngươi cũng không bay ra được thường kiệt nghe vậy lớn nhỏ trong mắt tràn đầy hưng phấn h lượng tử ngươi nói là ta chỉ cần có thể đi ra liền có thể ở bên ngoài hút thuốc ngươi yên tâm ta sẽ không bị gió lớn thổi đi vị này kỳ quái thường ra dòng chính sau khi nói xong thế mà thật chậm rãi bay lên giống như thông minh đồng dạng một chút xíu thẩm thấu qua máy bay cửa sổ trôi giặt đến bên ngoài đậu p h ộ n g không đợi triệu hữu lượng kịp phản ứng s ắ c thực nói là không c h ờ gió lớn đem thường kiệt thổi đi vị này kỳ quái thường ra dòng chính đã theo vỏ trứng phía dưới bài tiết ra một sợi dây thừng bám dính lực cực mạnh sợi dây đem chính mình dính tại trên máy bay vì vậy thường kiệt tựa như trong quần phong bị người giữ chặt khí cầu đồng dạng không ngừng mà biên độ nhỏ cấp tốc run run không phải chứ dạng này cũng được liền tại triệu hữu lượng nhìn trận mắt hốc mồm thời điểm t h ư ờ n g kiệt chính mình lại từ bên ngoài chui trở về chỉ là như thế một lát sau t h ư ờ n g kiệt liền thành công từ một đầu ấu trùng đông lạnh thành một đầu khắp cả người băng tinh con sen nếu biết rõ máy bay phi hành ở trên không trung mười ngàn mét phía ngoài bình quân nhiệt độ có thể đạt tới âm hơn bốn mươi độ đây cũng chính là t h ư ờ n g kiệt nếu là đổi thành triệu hữu lượng đi ra đều có chết cóng cùng thiếu oxy nín chết nguy hiểm nhìn xem không ngừng chạy nước mũi run dày ấu trùng thương kiệt triệu hữu lượng đau lòng một cái ôm chặt trong ngực đồng thời mở miệng o á n trách bên ngoài lạnh lẽo a cũng đừng đi ra ngoài đều đem ngươi đ ô n g cứng thường kiệt run dày nhỏ thịt mặt tím xanh nước mũi co lại co lại lạnh lạnh điểm không sợ chính là gió quá lớn ta không có cam lòng hút thuốc bởi vì rút bất quả gió lãng phí triệu hữu lượng l i ê n tại một người một chứng đang lúc nói chuyện một mực xem thường triệu hữu lượng cái kiên láo tiểu tử đ ố n g nhiên mở miệng nhẹ dọn g mở miệng đồng thời không có để mặt khác khoang hạng nhất người nghe thấy mạng mội cái dày xin hỏi các hạ trong ngực ôm có thể là ngươi thất thần tự giới thiệu mình một chút bản nhân tùng tình nhất lang lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn. thức thần có thể bị hiểu thành nhận khống chế đến dương âm sư là i n lượng của nó cùng thao túng âm dương sư chặt chẽ tương quan.、Thức、thần h thể, thao chặt chẽ Thức thể lực l của có sư âm hầu hạ thần minh hoặc nhân loại linh thể mà tại một số giới tình huống thức thần thậm chí là từ sống sở sở sinh vật xem như dựa vào loại này cách làm thường dùng cho chế tạo cổ vật chính là dùng cho nguyền r ù a vật phẩm triệu hữu lượng xứng sở chủ yếu là không nghĩ tới ngồi cái máy bay còn có thể gặp phải trong môn người nghe khẩu khí đối phương vẫn là tên tiểu quỷ nhật bản người nhắc tới mình quốc gia tùng tỉnh nhất lang lập tức đầy mặt nạo khí thậm chí ngay cả cái cầm đều nâng lên mấy phần không sai bản nhân chính là tới từ đại nhật bản đế quốc nghe đến đối phương thật là nhỏ nhật bản triệu hữu lượng lập tức mất đi hứng thú nói chuyện không mặn không nhạt t â n một tiếng phía sau nhưng g đầu lại tiếp tục quan tâm chính mình đ à n tiểu đệ triệu hữu lượng khinh miệt thái độ dẫn tới tùng tỉnh nhất lang giận dữ b à c à y rồ ngươi không đợi tiểu quỷ tử m a n g xong ma trá tinh liền đ ố n g nhiên hiện ra mơ hồ hình thể đối với tùng tỉnh nhất lang m a n g lại đi qua bà cả n g ư ơ i nhà a tiểu quỷ tử ngươi cùng với ai hai đâu c o n tưởng rằng là chúng ta quốc vận không đ ư ợ c mặc cho các ngươi ước hiếp vậy sẽ đâu nói xong đưa tay liền một cái tắt mạnh q u ă n tới tùng tỉnh nhất lang tất nhiên có thể nhìn thấy đương nhiên không phải hạng đơn giản chỉ thấy trên đầu của hắn đ ố n g nhiên xuất hiện một tôn huyết sắc quan âm chẳng những chặn lại ma trá tinh công kích còn một cái liền đem ma trá tinh đẩy lùi đi ra may mắn liêu trí v i ệ n tay mắt lanh lẹ dùng bí thuật đem ma trá tinh kéo về đến bên cạnh mình nếu không thân là linh thể ma trá tinh đều vô cùng có khả năng bay thẳng đến máy bay bên ngoài ma trá tinh mặc dù ăn thua thiệt thế nhưng rõ ràng không phục bất quá chính hắn không còn dám cùng tùng tỉnh nhất lang cường rắn mà là giật dây đại hoàng c ầ u đại hoàng lao ra đại hoàng lao ra tôn tử của ngươi đánh ta người không còn a đáng tiếc là đại hoàng cậu không có một chút phản、ứng. tựa hồ không nghe thấy ma trá tinh cáo trạng đồng dạng vẫn như cũ treo ở triệu hữu lượng trên cổ không n ú c đ í c h l i ê n tại ma trá tinh xấu hổ thời điểm cho thú đông bỗng nhiên phát ra nhẹ nhàng thương ấ y h i ệ n nhiên là ngủ rồi ma trá tinh nhỏ nhật bản ngươi chờ chờ nhà ta đại hoàng lao ra tỉnh ngươi liền thẳng đi tung tỉnh nhất lang h i ệ n nhiên không có đem ma trá tinh uy hiếp để ở trong lòng hoặc là nói hắn còn không hiểu rõ đại hoàng c ầ u khủng bố bởi vậy chỉ là c ư ờ i khẩy không hề phản ứng ma trá tinh mà là tiếp tục đối triệu hữu lượng mở miệng thiếu n i ê n chúng ta đi thẳng vào vấn đề bản nhân đối ngươi trong ngực thức thần hết sức cảm thấy hứng thú nói cái giá đi không quản bao nhiêu tiền. bản nhân muốn chỉ cần ngươi đừng quá mức liền được à à à à à nguyên lai、like、là tùng tỉnh nhất lang gặp triệu hữu lượng xuyên keo kiệt cho nên căn bản là không nhìn ra lên hắn cố ý hứa hẹn cho kim muốn mua thần kỳ thường kiệt viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút nếu không phải ở trên máy bay lại thêm tùng tỉnh nhất lang có nhiệm vụ trọng yếu trong người không nghĩ phức tạp hắn mới sẽ không đưa ra mua sắm mà là nghĩ biện pháp giết chết triệu hữu lượng trực tiếp đem thường kiệt c ấ ớ p đi tùng tỉnh nhất lang nói xong đều không đợi triệu hữu lượng tự tuyệt thường kiệt đã có khí vô lực mở miệm ta nói làm sao lần đầu tiên thấy được hắn đã cảm thấy không giống người tốt、đâu. n g u y ê n lai là đầu cơ trục lợi phụ nữ nhi đồng l ư ợ n g tử nếu không ta báo cảnh bắt hắn a l ư ợ n g tử ngươi sẽ không thật muốn đem ta đi bán sau đó đổi tiền cưới nàng dâu a triệu hữu lượng đàn đàn tử đường h ồn ào ta liền xem như bán thận cũng không bỏ được bán ngươi yên tâm đi đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng trên thân ma tâm đống nhiên b ộ t phát toàn thân không ngừng bốc lên ra từng k i a từng k i a k h ý. quay đầu đối với tùng tỉnh nhất lang tà mị cười một tiếng từ trong ngực lấy ra tiểu mục đao đặt ở bàn nhỏ trên bảng đàn đàn tử quá quý giá muốn hắn ngươi phải dùng mệnh đến điện đừng suy nghĩ nếu là thật muốn làm ăn t h a n này đao gâu ngươi ra cái giá thôi c h ư sự thật chứng minh thiếu tướng quân bảo bối há lại dị tộc muốn đụng liền có thể đụng liền tại tùng tỉnh nhất lang đầu ngón tay đụng phải tiểu mục đao nháy mắt nó bỗng nhiên ông một tiếng chấn động đồng thời phát ra chỉ có trong môn người mới có thể nghe thấy âm thanh tiểu đao tiểu đao trên trời bay chém người trước đâm chính mình thắt lưng thất thương đao đi ngươi triệu hữu lượng thấy thế kinh hãi ý thức được vui đùa lớn rồi đem chính mình cũng trở vào vội vàng liền nghĩ vung lên y phục lộ ra hai bên lớn thận đúng lúc này tiểu mục đao đ ỗ n g nhiên dừng lại thiếu tướng quân cái kia tiện hề hề âm thanh lại lần nữa chuyển đến nguyên lai、like、là đánh quỷ tự a cái kia không cần đâm chính mình thắt lưng âm thanh sau đó chỉ thấy đao quang l o i lên trực tiếp hướng về tủng tỉnh nhất lang tay phải chạm đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tôn kia đụng bay mà trá tinh huyết sắc quan âm hư ảnh xuất hiện lần nữa thế mà ngăn cản luôn, luôn mọi việc đều thuận lợi, tiểu cả hai cứ như vậy rằng co tại trên không lại là ngang nhau cục diện cái này thấy tình cảnh này vô luận là triệu hữu lượng vẫn là tùng tỉnh nhất lang tất cả đều kinh hãi ông không nghĩ kinh thế hai tục tâm tư đồng thời thu hồi riêng phần mình pháp bảo tùng tỉnh nhất lang cười lạnh không nghĩ tới các hạ vẫn là cao nhân thâm tàng bất lộ thất kính thất kính triệu hữu lượng không thèm để ý hắn ô m đản đản từ xoay người sang chỗ khác che giấu nội tâm khiếp sợ không có cách nào không khiếp sợ không được nếu biết rõ tiểu mục đao có thể là thiếu tướng quân k i tác mặc dù chỉ là vẽ xấu tác phẩm nhưng thiếu tướng quân là thân phận gì có thể ngăn cản tiểu mục đao đồ vật k i a tuyệt đối không bình thường khiếp sợ không chỉ triệu hữu lượng tùng tình nhất lang trong lòng lúc này có thể nói là rời sông lấp biển một mực cử chỉ điên rồ đồng dạng điên cuồng tái diễn không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng vừa rồi đến tột cùng là cái gì làm sao có thể ngăn lại chúng ta đại nhật bản đế quốc quốc chi t r ọ n g khí cùng lúc đó triệu hữu lượng bên này trong ngực hắn thường kiệt nhỏ thịt trên mặt hốt nhiên nhưng hiện đầy bị thương chừng hạt gạo nước mắt không ngừng mà từ hắn lớn nhỏ trong mắt lan xuống triệu hữu lượng thấy thế lập tức giật này mình vội vang mở miệm hỏi tham đản đản tử ngươi sao thế chỗ nào không nào triệu h cho ta biết. Thường kiệt chỉ o ả i mái nói biết. Kiệt mau ta đầu, t là lắp o n man. cũng không g mắt mê Ta đều là b ế đếm hết t ta thấy tử, trên thật ta. t kia quan phía kia oan oan của chính khóc, được cái khóc. có chúng Cái nghĩ nhiều hồn, không hồn, muốn người liền Lượng người là là màu âm xấu đều đỏ gì? i r hữu lượng nghe vậy vừa sợ vừa giận đ à n đàn tử ngươi nói là cái kia hôn đản tại quốc gia chúng ta loạn r ế t vô tội ta không biết ta không biết thương kiệt nghe vậy liên tục lắc lư chính mình nhỏ thịt đầu đồng thời càng khóc dữ dội hơn lượng tử ta nghĩ để cha ta dùng cái đôi to cất chết cái kia tiểu quỷ tử nhìn xem thường kiệt bộ dạo lại nghĩ tới vừa rồi tôn kia h u ế t sắc quan âm hư ảnh sư xuất danh môn liêu trí viễn đông nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi phẫn nộ khuất nhục bi thương chờ không phải trường hợp cá biệt triệu hữu lượng thấy càng thêm kinh ngạc t i ể u liêu ngươi lại sao thế liêu trí viễn đầu tiên là hung hăng chừng mắt liếc tùng tỉnh nhất lang sau đó mới tràn đầy phẫn hận hạ giọng mở miệng lượng t ử ca nếu là ta không có đòn o sai vừa rồi tiểu quỷ tử triệu hoắn đi ra phát tướng là nổi tiếng xấu hưng á quan âm hắn có thể dùng hưng á quan âm hư ảnh lại họ tùng tỉnh nhất định là năm đó tên xúc sinh kia hậu nhân không được ta hiện tại liền muốn đánh chết hắn nói xong luôn luôn tỉnh táo liêu trí viễn t h ê mà m thật giải ra dây an toàn của mình nếu không phải triệu hữu lượng kéo lại hắn thật sẽ tiến lên cùng tùng tỉnh nhất l a n g liều mạng triệu hữu lượng đem liêu trí viễn giữ chặt tiểu liêu đây rốt cuộc là vì cái gì người ít nhất phải nói rõ với ta là không nói rõ ràng hai anh em ta cùng một chỗ giết chết tiểu quỷ kia nghe triệu hữu lượng nói như vậy liêu trí viễn mới miễn cưỡng ngăn chặn phẫn nộ của mình cho triệu hữu lượng giải thích hưng á quan âm tồn tại tất cả những thứ này còn muốn từ đệ nhị thế chiến nói lên từ cái tia dân tộc trung hóa h ắ cám nhất thời gian nói lên từ một cái gọi tùng tỉnh thạch căn tội phạm chiến tranh nói lên tùng tỉnh thạch căn tại s â m hoa trong lúc chiến tranh đối với nước ta nam kinh phạm nhân hạ vĩnh viễn đều không thể tha thứ tội ác dù cho về sau tùng tỉnh thạch căn trở lại nhật bản hà n đ ố i trung quốc tàn nhẫn hành động vẫn không có đình chỉ rời đi nam kinh phía trước tùng tỉnh thạch căn từng khiến người tại nam kinh đại s ư ở n g chấn đào đi dòng giã mười v ò trộn lẫn người trung quốc n h i ệ t huyết bùn đất sau đó liền dùng những n à y bùn đất tu một tòa cao ba thực ba nặng sáu trăm kg tử đồng sắc hưng á quan gọng giống cái gọi là hưng á ý là để á mảnh á trừ quốc phồn ì n h xương trên thực tế nhỏ nhật bản chân thực ý đồ là khiến châu á các quốc gia lấy nhật bản làm minh chủ từ nhật bản đến lãnh đ nghe liêu trí viễn giải thích nay đã nhập m à triệu hữu lượng cái kia còn chịu được ở chẳng những không lôi kéo đối phương ngược lại dẫn đầu giải ra dây an toàn của mình tại tùng tỉnh nhất lang không có kịp phản ứng thời điểm liền trung điệp một quyền đánh vào đối phương trên núi ta đi ngươi đại gia nhỏ nhật bản hôm nay đánh không chết n g ư ơ i đều tính toán lượng ca đời ta sống vô dụng rồi triệu hữu lượng động thủ đồng thời liêu trí viễn đương nhiên sẽ không là hậu theo sát lấy vung lên nắm đấm hướng về tùng tỉnh nhất lang đập mạnh tính ta một người tính ta một người hôm nay đánh không chết cái này đồ chó hoang ta đều có lỗi với liệt tổ liệt tông bởi vì triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn lần này là thuần vật lý công kích cho nên huyết sắc quan âm cũng không có tự động xuất hiện mà t u n g tỉnh nhất lang chỉ là tuổi già sức yêu âm dương sư lại thêm có an toàn mang siết căn bản cũng không phải là triệu hữu lượng hai người đối thủ thời gian trong nháy mắt sau đó đã bị triệu hữu lượng hai người đánh thành đầu heo c h ó i hai tiếng kêu t h ẳ n g thiết kinh hai còn lại hành khách nhộn nhịp đứng dậy quan sát tự nhiên cũng đưa tới tiếp viên hàng không chú ý lợi dụng vụ nhân viên một bên chấn an còn lại hành khách cảm xúc một bên ra sức đem đã giết mắt đỏ triệu hữu lượng liêu trí viễn hai người kéo ra hai vị còn mời tỉnh táo có lời gì thật tốt nói t một, một phen u l ư phát tiết về sau liêu trí viễn đã thoáng tỉnh táo biết không thể ở trên máy bay đánh nhau mà còn linh dị thế giới sự tỉnh cũng không thiện nói cho người bình thường nghe vì vậy cùng tiếp viên hàng không muốn tới giấy bút đem phát sinh tất cả phi tốc viết x u ố n g dưới đồng thời mời đối phương chuyển giao cho cơ trường cũng chính là mới vừa quen trần kỳ tiếp viên hàng không biết bọn họ nhận biết bởi vậy không có cự tuyệt mà là lập tức theo lời làm theo Trưng trưng 279, 279, tà tâm chết. Trần tình tuyệt Tại tiếp vào trí viễn tờ một tiếng người, cười nhân vòng không Muốn nói không nhìn chúng viện nhìn xong, liền lệnh một tiếng căn dặn giấy 279, 279, 0279, địch đó đối bị chi bạch quốc có. hổ hoài vô vào là là liêu Kỳ bí ra hai tên trên không bảo an nhân viên đẩy mặt nghiêm túc đi tới bị đánh tùng tỉnh nhất lang trước mặt thẩm tra đối chiếu xong thân phận phía sau lập tức đem hắn mang rời khỏi khoang hầm nhất hiển nhiên là cho an bài đặc thù vị trí tùng tỉnh nhất lang rõ ràng k h ô n g phục mặc dù bị hai tên bảo an nhân viên mang lấy vẫn như cũ lớn tiếng ồn ào là bọn họ công kích trước bản nhân các ngươi vì cái gì không bắt bọn họ ngược lại bắt ta ta kháng nghị ta sẽ mời chúng ta đại sứ quán hướng quốc gia các ngươi đưa ra nghiêm trình kháng nghị bảo an nhân viên biết tùng tỉnh nhất lang tiểu quỵ từ thân phận bởi vậy lời nói nhảm trong đó một vị ha ha cười lạnh lấy ra rùi điện hung hăng đè vào tùm lốt bốt một trận tốc độ ánh sáng phía sau đầu này tiểu quỷ t ử cuối cùng triệt để yên tĩnh lại triệu hữu lượng nhiều hỏng vội vàng nhẹ dọn căn dặn hai vị đại ca đầu này tiểu quỷ t ử biết t à thuật các ngươi phải cẩn thận một chút tốt nhất nói đến đây triệu hữu lượng tiện hề hề chỉ một cái rùi t u y điện bày mưu đ ặ t kế đó là tương đối rõ ràng chị an nhân viên hiển nhiên đã được đến qua cơ trường nhắc nhở nghe vậy cười gật đầu tiểu huynh đệ yên tâm đoạn đường này chúng ta cũng sẽ không để hắn tỉnh lại nói xong cùng triệu hữu lượng như nhau liền cùng một chỗ gậy gậy gậy cười bị ổi lên tiếng bảo an nhân viên đi rồi lại có mỹ nữ tiếp viên hàng không tới an ủi triệu hữu lượng cùng liêu chí viễn hai vị tiên sinh có lỗi với cho ngài l ự đồ tạo thành không vui thể nghiệm sau đó sẽ có nhân viên công tác đơn độc liên hệ hai vị cho hai vị làm ra bồi thường tương ứng rõ ràng là triệu hữu lượng hai người đem l á o quỷ đánh bởi vậy cái k i a còn có mặt muốn cái gì bồi thường nghe vậy vội vàng xua tay c ự tuyệt mỹ nữ tiếp viên hàng không rời đi phía sau triệu hữu lượng lập tức nhẹ giọng nhắc nhở liêu chí viễn tiểu liêu xuống máy bay phía sau nhớ tới lập tức cho phía trên gọi điện thoại lão quỷ này đến chúng ta cái này nhất định không có nín tốt cái dám liêu trí viễn nghe vậy sâu sắc gật đầu lượng tử ca ngươi yên tâm đi không cần xuống máy bay ta vừa rồi liền mời trần kỳ đại ca hỗ trợ báo cảnh cam đoan lão quỷ kia liền sân bay đều đi ra không được ân ân ân triệu hữu lượng liên tục gật đầu đồng thời trong lòng hận ý không giảm cái gì mẹ nó hưng á quan âm ngươi cho lượng ca ta đợi sớm m u ộ n đem ngươi phá hủy sau đó đem đang thương các phụ lao hương thân đều đón trở lại kỳ thật tùng tỉnh thạch căn đầu kia lão quỷ tạo nghiện cũng không chỉ là hưng á quan âm đơn giản như vậy mà là hắn tu cái kia cả tòa hưng á quan âm viện tòa này quan âm viện bố cục cùng kết cấu kỳ thật chính là loại nhỏ tĩnh tại quan âm viện cửa ra vào đứng thẳng lấy một tòa có khắc quyết ý chính bia đá khẳng định xâm lược chiến tranh chi ý rõ ràng chứ kể trên bia đá bên ngoài còn có ba khối bia đá phân biệt khắc lấy đại đông á chiến tranh chiến dịch tướng sĩ anh linh bổ để c u n g phụng đại đông á chiến tranh đền nợ nước hình chết một nghìn sáu mươi tám linh vị bảy sĩ bia cắt điện mẫu quan âm viện chính giữa thì trưng bày quảng điền hoàng nghị tùng tỉnh thạch căn đông cơ anh đều i chờ hạng a tội phạm chiến tranh eo bông ảnh lấy cung cấp nhỏ nhật bản cùng bái mỗi năm ngày m ư ơ i năm tháng tám một ngày này nhỏ nhật bản đều sẽ tự phát tới đây tế bái tại thánh chiến bên trong chết đi cô hồn Có c h ú thứ người có dụng có tâm k á cái c cũng đừng nói cái gì tha t h n h ậ bằng n ư ờ i b ê người t r o n ngày hữu hảo loại hình lời nói.、Để、nhất, bọn họ, những n g hữu hảo họ loại lời Đệ xâm lược này đều không cho chúng này không đều tuyên a chính thức xin lỗi q a tha A. hai, ngươi liền động Ngươi tiện không tiện ngươi chủ thứ. Thứ t u truyền cái gọi là bên trong ngày hữu hảo nhân ra từ đầu đến cuối còn muốn lại lần nữa xâm lược chúng ta đâu n g ư ơ i chủ động hữu hảo cái r á m n g ư ơ i xứng đáng những cái k i a chảy máu hy sinh thật vất v ả đem tiểu quỷ tử đánh chạy tiên liệt sao Hừ, không phải. cái cũng gì Kỳ dùng võ l ậ p quốc s ố n g yên ổn n g h i đến ngày gian uy có thể không sử dụng kiếm nhưng trong tay không thể không có kiếm đương nhiên đem kiếm đổi thành đại đao cũng được chém lên những cái kia lỏng lang giả thú ra hỏa đến càng thống quái hơn hơn hai giờ phi hành rất nhanh kết thúc x u ố n g máy bay lúc triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn đồng thời không có gấp rời đi mà là tại lấy ra ngành đặc biệt công tác chứng minh kiện chứng minh chính mình thân phận phía sau cùng sân bay cảnh sát cùng một chỗ đem tùng tỉnh nhất lang đặt lên đã sớm chở ở chỗ này ngành đặc biệt chiếc xe kỳ thật đây chính là chúng ta thần châu đối đãi ngoại lai người tu hành chân thực thái độ không nói cái gì quang minh chính đại lý do phát hiện liền trực tiếp bắt lại thẩm vấn đối phương quốc gia nếu là nhất định muốn nguyên nhân gián điệp tội đủ chứ sở dĩ là dạng này tất cả đều bắt nguồn từ hai nghìn lẻ tám năm thượng hải phong thủy đại chiến cũng chính là tiểu quỷ tử làm cho cái kia kim nhận đoạn thủy cục may mắn chúng ta thần châu cũng có cao nhân bày ra t i ề m long thăng thiên đại cục cho hàn phá nếu không ai hứng thú độc giả đại nhân có thể tự mình nhìn xem tài liệu tương quan tóm lại vẫn là câu nói kia địch nhân vong ta chi tâm không chết chúng ta cần thời khắc cẩn thận đề phòng làm xong công chuyện triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn tại cùng trần kỳ tạm biệt phía sau liền vội, vội vã rời đi sân bay hắn thực sự là nhớ thương ba của mình cùng mượn mội đồng thời triệu hữu lượng đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác chính mình đoạn thời gian trước sở dĩ hai hùng khiếp vía hoang mang lo sợ cũng làm mơ hồ cảm ứng được ba ba cùng mượn mượn muốn xảy ra chuyện trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ hai năm năm trường thành hoàng từ bi vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng lấy điện thoại ra cho mượn mượn mình đánh qua đáng tiếc là ở vào tắt máy trạng thái nóng vội phía dưới lại đánh cho chính mình lao ba may mắn lần này tiếp thông lao g a tử âm thanh có chút bi phẫn tràn đầy vải lượng tử ngươi cuối cùng trở về ta cùng mượn tử ngươi tại chúng ta cái này nhân dân ý về đâu ngươi trực tiếp tới trên đường phải cẩn thận hiện tại không có cái gì đại sự quan cắt điện lời nói phía sau triệu hữu lượng càng gấp hơn làm sao sẽ bỗng nhiên nằm viện mội mội điện thoại còn tắt máy chẳng lẽ là vội vã chạy tới bệnh viện tìm tới đối ứng phòng bệnh phía sau liền gặp được mội mội mình nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh triệu hữu lượng dưỡng phụ thì ngồi ở một bên trên ghế cùng giường ba văn tím nàng đây là làm sao vậy nhìn thấy triệu hữu lượng trở về hán d ư ỡ n g phụ lập tức nước mắt tuân đầy mặt nghẹn nào trong lúc nhất thời nói không ra lời đúng lúc này lộn tiện hề hề thiếu tướng quân từ bên ngoài đi vào trong tay còn xách theo một túi lớn ăn ngon Ai nha? Lượng tử ngươi tử trở về rồi. về mắt u ố n sinh cái gì, ta nói cho ngươi, biết cái phát ta cho h gì, c hắc. a để ngươi thấy r ở về, c í chính n muốn để chính ngươi động thủ đánh ngươi h thủ là để x u quản việc không đâu thiệu Ta ta Trưng trưng Mắt t ai. láo làm loạn, ai? Chương 280, chương 280. 0280, bẩn thiệu chỗ làm cho đại việc việc. không không chỗ h bẩn ấ thiếu tướng quân đi vào triệu hữu lượng hai người vội vàng hành lễ thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc triệu hữu lượng dưỡng phụ đã biết thiếu tướng quân là thần tiên vẫn là thần tiên bên trong lớn thần tiên cho nên nhìn thấy triệu hữu lượng cho đối phương dập đầu không hề kỳ quái thậm chí cũng muốn đi theo đập một cái thiếu tướng quân chỉ là cười vung tay lên ba người liền bái không đi xuống hắc hắc lượng tử ta cho mọi tử ngươi an bài phòng bệnh tốt nhất ta đủ ý tứ a cùng ngươi nói ta người này tốt nhất nếu ai cùng ta chỗ không tốt vậy liền trên người mình tìm xem ma bệnh triệu hữu lượng không nốc đương nhiên biết l ì n h ngọt nghe vậy vội vàng ngưỡng thẳng cổ nói một câu nhất định phải đích thiếu tướng quân hiển nhiên đối triệu hữu lượng thái độ tương đối hài lòng đem mang tới ăn ngon cho hắn dưỡng phụ phía sau liền nói đến chuyện đã xảy ra thiếu tướng quân không quá thông minh cho nên tài ăn nói tự nhiên không tốt bất quá may mắn có mấy cái quỷ đi theo bên cạnh hắn nói là quỷ khi thật đối với chúng ta người bình thường đến nói cũng đều là đại nhân vật. Cũng như thành hoàng phái phán thành hoàng đối với người nói đại tới bài đi ta vật. tỉ tòa tướng đến đều địa văn võ viên. cũng Cũng còn có cùng quan, quân, bản an quan lao lao ra là sự tình còn muốn từ triệu hữu lượng m u ộ i m u ộ i triệu văn tử tìm việc làm nói lên vì nhiều kiếm tiền phụ cấp gia dụng giúp triệu hữu lượng tích lũy lao bạc vốn cho nên triệu văn tử ông thái độ muốn thử một chút trực tiếp phỏng vấn một nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp may mắn là phỏng vấn thuận lợi thông qua không may mới vào xã hội triệu văn tử không hề hiểu rõ nhân tâm hiểm ác vào chức về sau triệu văn tử liệu mạng công tác vì chính là thuận lợi vượt qua thử việc có thể cầm tới tiền lượng cao có thể thanh xuân mỹ lệ dáng vẻ ngọt nào nàng đã bị cấp trên điền mộ theo dõi điền mộ chính là sắc bên trong quỷ đói mỗi ngày nút trong bóng tối tham lam nhìn xem triệu văn tử cái kia dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh đồng thời bắt đầu lấy các loại công tác làm lý do lôi kéo triệu văn tử đi ra xã giao bưởi cựu triệu văn tử vừa ra cửa trường không hiểu chỗ làm việc hiểm ác c ò n tưởng rằng chính mình là nhận lấy lãnh đạo coi trọng bởi vậy chưa từng tự tuyệt cứ như vậy liền để điền mộ có thời cơ lợi dụng đáng hận nhất chính là một ngày này điền mộ cực lực đem triệu văn tử qua chén còn không phải là vì thỏa mãn chính mình mà là muốn đem nàng đẩy tới tổng công ty xuống khảo hạch cao quản gian phòng một người ngoại quốc triệu văn tử mặc dù u ố n g say nhưng cũng biết bản năng bảo vệ chính mình vì không bị người xấu trà đạp d â y r ù a bên trong dứt khoát trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống nếu biết rõ bọn họ chỗ ăn cơm có thể là tầng sáu kết quả có thể nghĩ nếu như dựa theo số mệnh ăn bài triệu văn tử lần này là thai k i ế p khó thoát không chỉ là nàng phụ thân nàng cũng chính là triệu hữu lượng dưỡng phụ về sau vì cho nữ nhi của mình dạy hoa cũng sẽ bị người xấu hạ chết đây cũng là thành hoàng lao lao phái văn võ phan quan Gia tướng quân tới dẫn độ nguyên không người tới tỏa tốt quân dẫn nhân, chính là không muốn độ để cho là sự a u muốn khi chết còn muốn bị tội. còn bị s t ì n h c h u y ể n cơ xuất hiện ở thần kỳ thiếu tướng quân trên thân h ắ n lặng lẽ đi theo văn võ phán quan đến nơi đây phía sau chính đ ở i kịp triệu văn tử té lầu bỏ mình thiếu tướng quân m u ố n là một thân chính khí người tự nhiên nhìn không ra trường hợp như vậy vì vậy cười toe toét miệng rộng hỏi văn võ phán quan nguyên nhân sự t ì n h phát triển đến bây giờ văn võ phán quan biết che giấu không được liền kiên trì đem thành hoàng lao lao để cho bọn họ tới mục đích nói ra thiếu tướng quân sau khi nghe xong chửi đầu lên vừa định đi lên dạy dỗ hại triệu văn tử hai cái vương bắt đản bỗng nhiên có gió lạnh thổi tới gió lạnh bên trong xuất hiện hai cái thân ả n h mơ hồ chính là trước đến truy nã triệu văn tử linh hồn quỷ sai Quỷ sai vẫn như cũ thần thần khắp nơi vẫn như cũ hát vang mà đi âm dương hai giới ta lớn nhất muốn người sinh ra người sẽ sống diêm vương muốn người ba canh chết ai dám lưu người đến năm canh hát vang ở giữa hai cái âm sai đã đến triệu văn tử bên cạnh thi thể d u n g chiêu hồn thiên liền đem triệu văn tử vong hồn dẫn đi ra chết, chết, một chết chăm ế sóng q u ê n kiếp này chỉ cầu kiếp sau hoàng tuyên lộ bên trên không có nhà trọ đ ư n g chậm trễ hành trình chúng ta mau chóng lên đường vừa mới chết linh hồn đại đa số đều là ngơ, ngơ ngác ngác cũng chính là không có ý thức của mình cho nên triệu văn tử không biết dây r u ộ n cứ như vậy thê thảm đi theo quỷ sai sau lưng khả năng là trong tiềm thức không nỡ chính mình ba ba cùng ca ca triệu hữu lượng bởi vậy triệu văn tử linh hồn không tự chủ chạy ra huế y t lệ đến bắt nàng quỷ sai cũng biết đứa nhỏ này chết oan vì vậy thở dài một tiếng có thể đây chính là mệnh dù cho thân là quỷ sai cũng không giúp được một tay chỉ có thể hung tợn chừng mắt liếc ghé vào bên cửa sổ nhìn phía dưới đ i ệ n mỗ cùng với cái kia ngoại quốc cao quản đồng thời chửi mắng một tiếng hai người các ngươi chờ lấy chờ rơi vào chúng ta ra môn trong tay này đó ha, ha. Quỷ sai câu này chính nghĩa lâm nhiên lời nói để hai người bọn họ thành công tránh thoát một k i ế p bởi vì thiếu tướng quân đã tiện hề hề góp đến phía sau bọn họ chân đều n g ừ n g lên liền nghĩ đ ạ p bọn họ một cái c h o g ặ m bùn đâu nghe phía trên câu nói kia phía sau chê cười không h ả o ý đem chân để xuống cố ý ho khan hai tiếng phía sau hiện ra thân hình khu khụ các ngươi hai anh em vừa rồi h á t rất dễ nghe à. ta nghe qua thật nhiều quỷ hát qua liền hai n g ư ờ i hát nghe tới thuật hai nghe đến thiếu tướng quân tâm thanh hai cái quỷ sai dọa kém chút không có ngay tại chỗ bên trên lẫn nhau đối phương phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy hoảng sợ không, không phải chứ thiếu tướng quân khó có thể tin trong giọng nói quỷ sai một chút xíu khó khăn q u a n người phản p h ấ t qua một thế kỷ như vậy cuối cùng đem đầu chuyển tới khi thấy thiếu tướng quân tấm kia vô cùng quen thuộc mặt ai nha ta đi thật đúng là thiếu tướng quân Quỷ sai nói xong lập tức xoay người chạy liền triệu văn tử hồn phách đều không để ý tới không chỉ là triệu văn tử hồn phách vì giảm bớt trọng lượng đ ể cao chạy trốn tốc độ thậm chí đem trong tay gậy khóc tăng chiêu hồn phiên cũng đều ném một bên chạy một bên tràn đầy lịnh nọ hát vang âm dương hai giới thiếu tướng quân lớn nhất muốn người sinh ra ngươi sẽ sống diêm vương muốn người ba canh chết thiếu tướng quân nói không, được thì không được. Hát xong hai cái quỷ sai còn đồng loạt tăng thêm bốn chữ cái tía nhất định phải đích mắt thấy quỷ sai như vậy sợ chính mình thiếu tướng quân khó được có chút xấu hổ hơi chút do dự qua phía sau vẫn đưa tay một chảo chạy xa quỷ sai lập tức rút lui trở về liền cùng điện ảnh màn ảnh lật ngược giống như ai nha mụ hai người chạy cái gì gặp ta liền chạy a ta lại không cắn người ít nhất lúc này không cắn các ngươi đừng sợ ngoan bị thiếu tướng quân bắt trở lại hai cái quỷ sai trên mặt thần sắc quả thực so vừa mới chết song thân cha còn muốn thảm bất quá không dám đắc tội thiếu tướng quân vị này sống cha vội vàng đẩy mặt bồi tiếu mở miệm chào hỏi thiếu tướng quân ngươi giả c á t tưởng ngài g i a tại cái này đi t à n bộ a thiên địa lương tâm chúng ta vừa rồi cũng không phải thấy ngài liền chạy a mà là chợt nhớ tới lúc đi ra quên đóng cửa sợ tức phụ thừa cơ cùng dã hán t ử chạy cho nên gấp gáp trở về đóng cửa lại Chương 281, chương 281. 0281, thiếu tướng quân khí chất. Cái này nói ra về quỷ sai chính mình cũng tục thiếu khí mình không thiếu thế Nghe nhân tướng tướng quân này nói tin quân tin. mừng liên tục đầu. nguyên、like、là dạng này a, ta nói gật mặt ta Ta sai vui lai sau quỷ đầu, đâu. duy mà là vậy đầy ra A, về lý do, quỷ sai nghe vậy cố nén đau răng liên tục gật đầu tựa như là tiểu kê mổ thóc đúng đúng đúng toàn bộ âm dương hai giới các mặt để nói người nào có thể có thiếu tướng quân người của ngài duyên tốt đã dùng qua đều nói tốt không phải là nâng lên ngài đều nói tốt không có ma bệnh tại quỷ sai a duôn định hót bên dưới thiếu tướng quân cười càng thêm vui vẻ ai nham mụ các người hai anh em người thật là không tệ quỷ thật là không tệ cái kia nếu không ba ta chém đầu gà thành huynh đệ kết bài a không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cái c h ủ loại kia hai cái quỷ sai nghe vậy lập tức cảm thấy răng càng đau trong lòng lâm thầm c â n nhắc không cầu đồng sinh cộng tử cái k i ê u bái cái d á m cầm còn nữa nói ngài luôn là cái gì thân phận chúng ta là thân phận gì nếu thật là không tim không phổi cùng ngài thành huynh đệ kết bái lập tức phải có chín trăm chín mươi đạo thiên lôi bổ xuống đem chúng ta hai anh em đánh cho lông đều không thừa biết cùng thiếu tướng quân cùng một chỗ là kiện chuyện nguy hiểm hai cái quỷ sai vội vàng nói sang chuyện khác thiếu tướng quân ngài đem chúng ta x á c h trở về có chuyện a có chuyện ngài liền phân phó hai anh em chúng ta đun quần lửa cháy không phải sông pha khói lửa không chối tử thiếu tướng quân vốn là tầm lớn cái này mới nhớ tới chính mình ban đầu mục đích Cái kia, tiểu đầu này là lượng tử tử, cũng chính chết còn có lẽ có toán, kia, tiểu mội đại rồi tuổi thọ đâu, hai người không không? nha ta địa Vừa ta tay tử tử, tính trăm thọ đầu đâu, này lượng nữ. ngón nàng nên hơn năm nói đúng là là à, mấy lẽ bấm quỷ sai ngay vậy suýt nữa không có tại chỗ thổ huyết thiếu tướng quân còn có thể bấm ngón tay tính toán đừng nói coi bói cho người khác một trăm trong vòng phép cộng trừ coi như không hiểu đâu lại nói người bình thường lúc nào có thể có hơn mấy trăm năm tuổi thọ chính người tuổi thọ chính là trên cùng cũng liền hơn một trăm năm trong lòng không có điểm b ứ c số sao cứ việc trong lòng nổ nước bọn nhưng hai cái quỷ sai thậm chí không thể đắc tội thiếu tướng quân đạo lý nghe vậy một bên l a o không tồn tại mồ hôi lạnh một bên gật đầu đúng đúng đúng đúng đúng đúng lao nhân ra người nói cái gì là cái gì chúng ta trở về theo ngài ý tứ báo cáo cái kia thiếu tướng quân ngài già nếu là không có phân phó khác chúng ta trước hết về nhà cửa nhà ta hình như thật không có quan thật lo lắng tức phụ cùng dã hán tự chạy nhìn xem hai cái quỷ sai vô cùng đáng thương bộ dạng thiếu tướng quân khó được quá độ thiện tâm nhỏ tay bẩn mung lên tùy tiện mở miệng đi vậy liền trở về đi nhớ tới thay ta cho hồ tử đại thúc bọn họ mang cái tốt liền nói chờ ta không vội vàng tìm bọn hắn đi chơi thiếu tướng quân trong miệng hồ tử đại thúc chỉ là tứ đại phán quan một trong trung quỳ cũng chính là dân gian nói chúc phúc c h ấ n trạch thánh quân quỷ sai nghe vậy như được đại xá lập tức lộn nhào trôi hướng phương xa vẫn là câu kia quen thuộc lời bài hát âm dương hai g i ớ i thiếu tướng quân lớn nhất muốn ngươi sinh ra ngươi sẽ sống diêm vương muốn người ba canh chết thiếu tướng quân nói không được thì không được nhất định phải đích đưa đi câu hồn q u sai thiếu tướng quân một mặt khó xử nhìn về phía bị ném vỡ nát triệu văn tử ai nham ụ cái này chỉ sợ là không tốt hợp lại đi. lại nói chúng ta đều là nam liều nhân ra một tiểu nha đầu cũng không t i ệ n cái kia văn phán quan ngươi đi tìm mấy cái nữ quỷ đến giúp ta đem đại đ i ệ t nữ liều hoàn chỉnh có thể tuyệt đối đừng ít cái gì linh kiện liều xong lại đem hồn phách nét h về đi sự thật chứng minh chỉ cần thiếu tướng quân không kiếm chuyện hắn nói tới yêu cầu gì âm t i địa phủ đều sẽ thỏa mãn vô điều kiện thỏa mãn đợi đến hợp lại tốt triệu văn tử phía sau thiếu tướng quân còn gọi điện thoại cấp cứu đem nàng đưa vào bệnh viện xử lý xong triệu văn tử sự tình thiếu tướng quân hắc hắc cười lạnh một tiếng đi hiện tại kế ra ta muốn đi phía trên dạy dỗ những cái kia không có q ố c khí n ã i n ã i hắn ước hiếp bạc ước hiếp đến kế i a trên đầu ta đến còn có vương pháp sao còn có thiên lý sao liên đại thiếu tướng quân sắp mở rộng hành động thời điểm bản địa thành hoàng gia bỗng nhiên thở hồng hộc chạy tới cường tráng lấy can đảm nói ít thiếu tướng quân lão nhân g i a người không thể tùy tiện người tham dự ở giữa nhân quả cái này đây là tiên sinh quyết định quy củ nếu là n h ắ c lên người khác thiếu tướng quân liền làm thành hoàng gia là tại đánh rắm thế nhưng chính mình lão đại cũng chính là tiên sinh cái kia thành hoàng gia đúng không ta không giết chết phía trên hai cái kia không có cơ khí liền quạt mấy người bọn hắn to mồm không tính tham dự nhân quả nhân ra thiếu tướng quân đều như thế nhượng bộ thành hoàng gia còn có thể nói cái gì vội vàng một bên lau mồ hôi một bên liên tục gật đầu không tính không tính đương nhiên không tính đừng nói chỉ là quạt mấy cái to mồm chính là lại đạp mấy chục chân đều không tính đúng lúc này thiếu tướng quân điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên chính là triệu hữu lượng đã từng đánh tới cái kia cho nên thiếu tướng quân mới sẽ để hắn chờ chút lại đánh chính mình chính quạt người xấu to mồm đây trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ không hai sáu năm trường ngươi chờ chút nói ta vả vào, vào miệng đâu ngay xong thiếu tướng quân giải thích triệu hữu lượng hai mắt đỏ thấm đầu tiên là phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất dùng ra toàn lực cho thiếu tướng quân dập đầu ba cái sau đó không nói hai lời quay người vừa muốn đi ra tìm hại bội bội mình người báo thủ không tự tay giết chết hai cái kia vương bắt đản hắn triệu hữu lượng coi như cái gì ra môn ngay bình thường chuyện nhỏ nhẫn liền nhịn nhưng chuyện như vậy ha ha mắt thấy triệu hữu lượng chạy thiếu tướng quân vội vàng theo thật s á t lượng tử lượng tử ngươi bây giờ liền đi làm chết người xấu a các loại ta ta muốn đi xem náo nhiệt lại nói ngươi cũng không biết người xấu ở đâu chạy lung tung cái gì ta biết ta mang ngươi tới hai cái kia không có cốt khí bị ta quạt sai lệnh cái cổ hiện tại cũng ở nhà nuôi đâu hh đang lúc nói chuyện thiếu tướng quân liền một tay sách theo triệu hữu lượng một tay sách theo liêu trí viễn sau đó triệu hồi ra đại cầu hoa lý hoành lao tới đại cầu đại cầu sông về phía trước ngươi có thể tuyệt đối đừng buông lỏng xuất phát một trận gió phi công t ắ c về sau triệu hữu lượng một đoàn người đi tới một tòa trước biệt thự mặt xung quanh vài dặm đều không có hàng xóm cái chủng loại kia chưa từng thấy các mặt của xã hội ma trá tinh không khỏi cảng cái ai nha thật là lớn phòng ở đều so mười cái chúng ta đường khẩu còn lớn thiếu tướng quân từ trước đến nay đều là không có giá đỡ người cũng không chê ma trá tinh đạo hành thấp chủ động mở miệm đất lời lớn sao đều không có cha ta phần mộ lớn cha ta cái kia phần mộ là lao đại đích thân thiết kế lao đại rồi nói như vậy rời giường đi nhà vệ sinh đều phải lái xe đi nếu không ngơi ư không kịp khẳng định kéo một túi quần t r ộ m t ú i nghe thiếu tướng quân lời nói triệu hữu lượng đám người mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ thế nhưng cũng không dám nói cũng không dám hỏi dù sao nhân ra là đại nhân vật nói cái gì chính là cái đó thôi Trưng 282, trưng 282, 0282, hán gian sắp mặt.、Liên、tại triệu hữu lượng muốn phá cửa vào thời lượng hán gian Liên muốn hữu phá điểm cửa sắp mạ vào sau đó vềnh thai giống như là đang nghe cái gì đầy mặt ngạc nhiên cái gì cha ngươi phần mộ nhanh để người đào rồi ngươi trong mộ cũng không có t r ô n vàng thỏi lớn đại nguyên bảo cái gì nhân ra đào phần mộ làm gì có phải là chạy ngươi vàng lớn răng đi đi muốn đem ngươi răng vàng đều lột xuống bán lấy tiền ta đều sớm nói để ngươi chết thời điểm chính mình đem răng vàng lột xuống tỉnh kẻ trộm nhớt h ư ơ n g cái này có thể tốt được được được cha ta không mất tích cái này liền trở về thiếu tướng quân sau khi nói xong cũng không để ý triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn hai người cảm thụ cưới lên đại cầu ga lý hoành vẹo một cái đã không thấy tăm hơi nhắc lên k ì n h phong thổi loạn kể trên hai tiểu tử tóc một lát sau kịp phản ứng triệu hữu lượng đầy mặt ngạc nhiên nhỏ tiểu liêu thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta một mực như thế hấp tấp sao liêu trí viễn ngây ngốc lắc đầu lượng t ử ca ta cũng không biết mặc dù thiếu tướng vội va đi thế nhưng thủ còn phải báo đáng tiếc là đối mặt nhân ra cái này quạt trùng điệp cửa chống trộm triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn liền có chút không thể ra sức dù sao bọn họ là học đạo không phải học trộm ngắn n g i xấu hổ sau đó liêu trí viễn yếu ớt mở miệng lượng, lượng từ ca nếu không ta nhấn trùng cửa thử xem triệu hữu lượng nghe vậy có chút do dự tiểu liêu chúng ta là đến báo thủ nhấn chung cửa như thế lễ phép sự tình có phải là lộ vẻ quá không có khí thế lại nói theo song chung cửa chúng ta nói cái gì a nói thẳng là đến báo thủ nhân ra có thể hay không báo cảnh liệu trí viễn lượng tử ca ngươi nói có đạo lý nhân ra nếu là hỏi thực tế không được ta liền nói ta là giao đồ ăn chỉ cần hắn dám mở cửa chúng ta đi vào liền cầm tiểu đao đâm hắn đâm chết kéo xuống bởi vì triệu hữu lượng cũng không có cái gì tốt biện pháp chỉ có thể gật đầu đồng ý tốt, tốt ta cái tiểu liêu ngươi liền theo a liền tại hai tiểu tử sắp mất mặt thời điểm may mắn ma trá tinh kịp thời mở miệng lượng tử hai ngươi đây là làm gì vậy có phải là đem lão thần tiên ta quên rồi các ngươi chờ lấy ta cái này liền xuyên tường đi vào cho các ngươi mở cửa nói xong về sau ma c h á tinh hiện ra hư ảnh xuyên tường mà qua biến mất tại triệu hữu lượng hai người trước mắt l i ê n tại triệu hữu lượng trong lòng cảm khái nhà có một dạ như có một bảo thời điểm ma c h á tinh lại đầy mặt xấu hổ xuyên về tới tại hai người mở mị n h á n h mắt khó hiểu bên trong mang theo ngượng n g ù n ó i lượng lượng tử lão thần tiên ta vào là tiên bảo cũng không biết làm sao mở cửa em ạ ra phức tạp tựa như là trong truyền thuyết chỉ tay khóa dù sao là công nghệ cao Ta c ân theo a triệu hữu lượng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ đồng thời càng thêm không hiểu vì cái gì trong tiểu thuyết nhân vật chính gặp phải thần tiên tu nói sau đó liền phi thiên đ ộ i địa không gì làm không được làm sao đến chính mình nơi này liền cái cửa đều mở không ra Liêu triệu n ấn nửa ngày trung căn bản là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lượng lượng ngươi cửa, gì là này hay bất tử có cái loại kỳ không thể, không nói có, hay không loại này có thể, người xấu căn bản là không ở nhà. Triệu hữu lượng đối mặt càng ngày càng cục diện lúng túng nóng lòng lấy công chuộc tội ma trá tinh lại lần nữa s u n g phong nhận việc xuyên tưởng mà đi qua bên trong xem xét tình huống chờ ma trá tinh lần thứ hai sau khi ra ngoài một mặt bất đắc dĩ mở miệng lượng tử liêu tiểu thần tiên bên trong xác thực không có người triệu hữu lượng liêu trí viễn liên tiếp đại kế cũng không có để triệu h ữ lượng một chí ngược lại kích thích con hàng này trong sương cứng cỏi không phải liền là không ở nhà sao không sợ chúng ta liền tại phụ cận tìm một chỗ kín đáo ngồi sùng hắn hắn còn có thể không trở về nhà chờ hắn trở về vừa xuống xe chúng ta liền lên đi đánh hắn ừ triệu hữu lượng lời nói được đến tất cả người nhất trí tán thành vì vậy hắn cùng liêu trí viễn cùng một chỗ mang theo đại hoàng cầu ngồi sùng tại ẩn nấp tại phụ cận cảnh quan trong bụi cỏ vì đề cao ẩn nấp hiệu quả ma trá tinh cũng tốt bụng cho hai người một chó dùng cây cối cảnh các biên một cái nón xanh đội ở trên đầu thật tình không biết kể trên cách làm căn bản chính là bị thai trục trông bởi vì bị triệu hữu lượng đè vào trên đầu thường kiệt một mực tại ba ba bá, bá hút thuốc từ xa nhìn lại cho dù không phát hiện được gần nấp hai người một chó cũng sẽ tưởng rằng l ù n cây cháy rồi không gì khác khói quá lớn vì vậy báo thủ tiểu đội cái này liền sao từ giữa trưa ngồi sổm đến buổi tối lại từ buổi tối ngồi sổm đến hai giờ sáng mãi đến triệu hữu lượng chân đều ngồi sổm đã tê dần mãi đến đại hoàng c ầ u đều ngồi sổm đi cũng không có gặp c ử u nhân cái bóng ta đi không phải chứ họ đ i ề n cái tia l á o hôn đản đều không trở về nhà cái này đều mấy điểm ai đáng thương triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn làm sao biết người có tiền vui vẻ làm sao biết ban đêm mới là người có tiền thiên đường người có tiền chưa từng sẽ nóng nảy về nhà bởi vì phía ngoài thế giới rất đặc sắc bất quá đối với chúng ta những này vì sinh hoạt đau khổ dễ rủa người mà nói khu khu phía ngoài thế giới rất bất đắc dĩ lại qua sau bốn mươi phút ý chí không kiên định liêu trí viễn cuối cùng có chút nhịn không được hắn chẳng những chân tê dại mà còn nghĩ đi lại không dám giống đại hoàng cầu đồng dạng cứ như vậy tùy chỗ đại tiểu thiện lượng lượng từ ca nếu không chúng ta rút lui trước ca ngày mai chúng ta mang theo băng ghế nhỏ cùng mì ăn liền lạp xưởng hôn khỏi đến tại cái này sao cùng người xấu hao tổn triệu hữu lượng nhìn xem mặt đều nhanh xanh biết liêu chí viễn cũng là có chút đau lòng vừa định gật đầu đáp ứng liền gặp được một đài cấp cao xe con xa xa l á i tới dừng ở biệt thự cửa ra vào đậu phộng thiên vương bắt đạn này cuối cùng trở về thấy tình cảnh này báo thủ tiểu phân đội lập tức tinh thần chậm rãi từ ẩn nấp địa phương đi ra cầm trong tay cục gạch hướng về xe con đi đến không chờ bọn hắn hành động liền thấy một cái béo vệ trung niên nam nhân từ vị trí lái chạy xuống túi đầu không lưng kéo ra ô tô cửa sau bộ kiên định mọt bộ dạng quả thực do、so、triệu hữu lượng đối mặt đại hoàng cầu còn sâu hơn ô tô cửa sau mở ra phía sau xuống hai người. trong đó cái thứ nhất không quen biết cái thứ hai rõ ràng là triệu hữu lượng ở trên máy bay gặp phải tùng tỉnh nhất lang ta đi thế nào là lao tiểu tử này hắn không phải bị người của chúng ta bắt sao thấy tình cảnh này triệu hữu lượng c h ờ hai người một chó vội vàng một lần nữa ẩ n ấp muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ thấy béo vệ người trung niên cũng chính là hại triệu văn tử chủ mưu đ i ề n mẫu đỡ lấy tùng tỉnh nhất lang đi vào biệt thự trong miệng còn tiện hề hề nói tùng tỉnh tiên sinh chúng ta quốc gia các phương diện điều kiện cũng không sánh bằng các ngươi đại nhật bản ngài liền đối phó ở a tối nay cho ngài tìm mấy cái kia tiểu cô nương thế nào ngài nếu là thích ta ngày mai để các nàng tới đây cùng ngày chương hai t r ư chương 283, trăm ư ơ i ba tám t r b ậ n rộn quỷ sai tung tình nhất lang cũng không trả lời đền mẫu mà là đầy mặt nghi ngờ hướng về triệu hữu lượng ba người ẩn nấp phương hướng xem ra hiển nhiên là phát giác cái gì triệu hữu lượng thấy thế đại nao cấp tốc vận chuyển vội vàng đưa tay hung hăng tại đại hoàng cầu trên m ô n g bấm một cái đại hoàng cầu bị đau nao một cuốn họng từ trong đùi cỏ liền xông ra ngoài tung tình nhất lang nhìn thấy chỉ là con chó liền thu hồi ánh mắt đi theo đền mẫu cùng một chỗ vào bếp thự mắt thấy nguy cơ giải trừ triệu hữu lượng thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời đại hoàng cầu mới đến việc l không muốn nghe triệu hữu lượng nói nhảm ngao một cuốn họng nào tới đối với hắn mặt to chính là dừng lại máy nhiệt đánh mặc dù đau dữ dội nhưng triệu hữu lượng lo lắng chính mình tê thảm sẽ bị người trong biệt thự nghe thấy bởi vậy chỉ có thể cực lực nhất nhịn cứ như vậy đại hoàng cầu còn tưởng rằng chính mình đánh không đủ hung hát đâu vì vậy gia tăng lực đạo hiểu lầm phía dưới triệu hữu lượng lần này bị đánh đặc biệt thê thảm mãi đến đại hoàng cầu đánh mệt mỏi triệu hữu lượng mới bị liêu trí viễn đỡ lên vì làm dịu không khí ngột ngạt liêu trí viễn chỉ có thể không có lời nói lượng lượng tử ca ngươi thật là có thể nhịn như thế bị đánh đều không gọi gọi đội ta đã sớm không chịu nổi triệu hữu lượng cái kia tiểu liêu chúng ta hôm nay liền đến cái này trước trở về thuận tiện cho tổ chức gọi điện thoại nói cho tùng tỉnh nhất lang láo tiểu tử này giấu ở cái này đâu ừ l i u trí viễn nghe vậy vội vàng liên tục đáp ứng đỡ mặt mũi bầm dập lạp s ư ở n miệm triệu hữu lượng hướng về bên ngoài đi đến tại đón xe trên đường về nhà liêu trí viễn liền đem sự tình báo cáo cho tổ chức kết quả tổ chức trả lời m ộ ư ơ i phần ngoài dự liệu nói cho liêu trí viễn tùng tỉnh nhất lang trên thân chỉ là hương á quan â m hình chiếu để chính bọn họ ứng phó ta đi lại tin tưởng ta như vậy bọn họ chỉ là cái hình chiếu liền có thể chống lại tiểu mục đ a o chúng ta căn bản là không đối phó được ta đây không phải là báo thù cho ta g i a tăng độ khó sao cứ việc trong lòng phàn nàn nhưng triệu hữu lượng vẫn là lựa chọn kiên quyết phục tùng mệnh lệnh đồng thời cũng phân tích g a điền mỗi tùng tỉnh nhất lang còn có cái kia người không quen biết ba người bọn hắn quan hệ triệu văn tử làm công công ty hẳn là một nhà ngạy tư doanh nghiệp điên mỗi là quốc nội cao quản người xa lạ là nhật bản phái tới kiểm tra cấp trên t u n g tỉnh nhất lang thì hẳn là công ty động sự loại hình chờ triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn một lần nữa trở lại bệnh viện trời đều đã nhanh lạnh vừa v ẫ n cho cha nuôi mua phần bữa sáng mang theo trở về vừa vào cửa khi thấy dưỡng phụ triệu lực mặt buồn rời rượi v ẫ n đục nước mắt không ngừng mà nhỏ xuống triệu hữu lượng thấy thế vô cùng đau lòng vội vàng ngồi s ổ m tại lao đầu từ trước mặt run rẩy hỏi ba ngươi thế nào có chuyện gì nhanh lên nói cho ta một chút nhìn thấy triệu hữu lượng triệu lực t ự như nhìn thấy chủ tâm cốt lượng l ư ợ n g tử bác sĩ nói mội mội ngươi nếu là trong vòng nửa tháng tỉnh không được lời nói liền có khả năng biến thành người thực vật a triệu hữu lượng nghe vậy lòng nóng như l ử a đốt lập tức liền nghĩ đến chính mình nhận biết duy nhất thần ý n g h ĩ cũng chính là bạch gia già chủ bạch vô ý nghĩ đến bạch vô ý triệu hữu lượng lập tức nghĩ đến nhân gia cho hắn cái kia bình đan dược phúc trí tâm linh lập tức ý thức được thuốc chính là cho mội mội mình vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng đem thuốc lấy ra dùng nước cấm cho triệu văn tự uống vào có cảm giác tại thiếu tướng quân bình thuốc đều là đồ cổ tự nhiên biết bạch lao thần tiên cũng là lại cẩn thận cẩn thận đem bình thuốc thu và o vạn nhất cái này có thể bán lấy tiền đâu vừa vặn cho trong nhà trả lại phòng vay nói thật tháng này phòng vay thật đúng là không có rơi đây sự thật chứng minh bạch vô ý vị này đại ý từ này sẽ không để người thất vọng an đan dược không đến nửa giờ triệu văn tử thế mà thật tỉnh lại thấy tình cảnh này một nhà ba người lại là một hồi lâu ôm nhau mà khóc liêu trí v i ệ n thấy thế ngượng ngùng cái g i à y liền chủ động từ trong phòng bệnh lui ra ngoài đi tới cửa thông qua âm dương liền nhìn thấy quấy hành làm chỗ vượt bực ngán ngẩm ngồi sồn văn võ phán quan ra tỏa tướng quân ba vị cũng chính là thành hoàng lão lao phái tới cái kêu ba vị hơi chút do dự vẫn là quyết định tiến lên chào hỏi văn bối tân bắt tự môn môn hạ liêu trí viễn bái kiến ba vị tiền bối khả năng là không biết liêu trí viễn ra thế bối cảnh cho nên ba tôn đại quỷ chỉ là tùy ý hử một tiếng xem như là biết liêu trí viễn thấy thế có chút xấu hổ chỉ có thể tiếp tục không có lời nói ba vị tiền bối các ngươi thật sự là người tốt thế mà một mực như thế trong bóng tối bảo hộ lấy lượng tử ca phụ thân ta thay lượng tử ca cảm ơn các ngươi nghe liêu trí viễn lời nói ba cái đại quỷ bông cảm giác dính nhau đồng thời trong lòng thầm nghĩ ai cũng sao trong bóng tối bảo vệ tiểu tử kia cha cũng không phải là cha chúng ta chúng ta rảnh rỗi thành cái dạng gì không có việc gì trong bóng tối bảo vệ cha chơi nếu không phải bây giờ đi về không có cách nào cùng thành hoàng đại nhân báo cáo kết quả chúng ta sớm đã đi liêu trí viễn mặc dù đoán không được ba cái đại q u ỷ suy nghĩ trong lòng nhưng nhìn thấy đối phương càng ngày càng ngụy khuất ánh mắt cũng ý thức được sự tình không đối bởi vậy vội vàng chê cờ ư i cáo lui một chút xu í hướng về cửa phòng bệnh t ố i lui đúng lúc này đông nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thảm đạm hiển nhiên là lại có quỷ tới thấy tình cảnh này liêu trí viễn không khỏi âm thầm m ự c cười đây là nhà ai quỷ nghĩ như vậy không ra đang tại văn võ phán quan ra tỏa tướng quân t r ư ớ c mặt ổ n ào đi lên đây coi là không tính là chủ động đầu án tự thú có thể hay không giảm hình phạt ha ha sự tình quả nhiên cùng liêu trí viễn nghĩ đồng d ạ n g cảm nhận được gió lạnh phía sau nguyên bản giống như lão nông ngồi sồn tại bên đường ba cái đại quỷ lập tức đứng lên t r ậ n mắt tròn xoe nhìn chằm chằm gió lạnh thổi tới vị trí đợi đến gió lạnh tàn đi hai cái tay cầm công xiền quỷ sai hiện ra thân hình thoáng phân biệt phương hướng phía sau trực tiếp hướng về triệu hữu lượng mội mội phòng bệnh mà đi không tốt l i u trí viễn thấy thế vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo hắn ý thức được cái này hai cái quỷ sai là đến bắt triệu hữu lượng cha thiếu tướng quân đang nói chuyện đã xảy ra thời điểm cũng đã nói dựa theo số mệnh bọn họ hai cha con tuổi thọ đều hao hết sẽ kẻ trước người sau rời đi dương gian sự tình cũng quả là thế chờ liêu trí viễn vào phòng bệnh phía sau khi thấy triệu hữu lượng cùng hai tôn quỷ sai mắt lớn chừng mắt nhỏ triệu hữu lượng là không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ có quỷ sai đến nhà mà quỷ sai thì là không nghĩ tới vốn nên là người đã chết thế mà còn sống thật tốt cái này song phương cùng là địa phủ nhân viên chính phủ câu thông tự nhiên dễ dàng đơn giản giới thiệu một phen tình huống phía sau hai cái quỷ sai lập tức đầu đẩy mồ hôi lạnh lao đầu này vị này lao đại nhân là thiếu tướng quân muốn bảo vệ người thật xin lỗi thật xin lỗi huynh đệ chúng ta làm cản cái này liền trở về cái này liền trở về nếu không phải lo lắng hủ đến triệu hữu lượng cha trực tiếp đem hắn cho đưa đi đi, hai cái quỷ sai thậm chí đều nghĩ hiện hình đi ra cho lão nhân ra cúc ba cung kính Trưng trưng chờ đưa đến cửa ra vào vừa vặn nhìn thấy qua xong nghiện thuốc bay về đến thường kiệt nhìn thấy vị này kỳ quái thường ra tử hai cái quỷ sai lại là s ứ c sở sau đó mới nếm thử t a hỏi thường thường kiệt thiếu ra thường kiệt là nhận đến q u a tốt đẹp g i a giáo nghe đến quỷ sai cùng chính mình chào hỏi vội vàng cố gắng chi lăng mềm mặt thân thể nhỏ thịt trên mặt gạt ra nụ cười quan sai đại nhân tốt quan sai đại nhân vất vả các ngươi là đến bắt lượng tử đ a a ta cũng nhìn ra hắn không có tuổi thọ lượng tử đa liền tại bên trong đâu ta mang các ngươi đi vào a thường kiệt lời nói xong mới vừa khôi phục một chút bầu không khí nháy mắt lại lúng túng bất quá trong đó một cái cơ linh quỳ sai lập tức mang theo nghi ngờ nhìn hướng triệu hữu lượng người ngươi chính là thiếu tướng quân ra sức bảo vệ vị kia triệu đại nhân khá lắm người thiếu âm nợ thật là không ít đều đem quỹ phường t i đồng liêu cho sầu chết nói cái này nếu là thu không về đến bọn họ đều phải gặp nạn triệu hữu lượng xấu hổ đồng thời triệu hữu lượng kiên trì mở miệng hỏi thăm hai vị đại nhân các ngươi biết ta là thế nào thiếu nhiều như thế không sao thế ta đầu thai phía trước đánh bạc rồi có không tốt yêu thích rồi hai cái quỳ sai nghe vậy trầm rãi lất đầu cái này có thể không rõ ràng chúng ta thuộc về âm luật ty bọn họ là quỹ phương ti không phải một cái bộ môn bất quá triệu đại nhân muốn biết lời nói huynh đệ chúng ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút nói đến đây không đợi triệu hữu lượng ngỏ ý cảm ơn trong đó một cái quỷ sai bỗng nhiên hơi biến sắc mặt triệu triệu đại nhân tiểu quỷ m ạ o m bội hỏi một câu ngài có thể là biện thành vương bên người đồng tử tại âm t i thời điểm chúng ta gặp qua tiểu quỷ còn mới vừa nhìn ra mắt thấy quỷ sai nhận ra mình triệu hữu lượng theo bản năng lén lút đem tay bỏ vào trong túi quần nắm chặt tiểu mục đao không có cách nào hắn vừa đến sợ đối phương đem chính mình bắt về bị giày vò thứ hai thực sự là dương giàn có quá nhiều không yên tâm người may mắn quỷ sai không có ý định phức tạp kỳ thật chủ yếu vẫn là không thể trêu vào thiếu tướng quân tên này quỷ sai hơi chút suy nghĩ góp đến triệu hữu lượng bên thai nhẹ nói triệu đại nhân khoảng thời gian này ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận căn cứ tiểu q u ỷ biết biện thành vương đại nhân một những đồng tử cũng lén lút chuyển thế vì chuyện này biện thành vương lão nhân ra ông ta có thể là giận tí mặt đã hạ chỉ muốn đem các ngươi cùng một chỗ bắt về xuống vạt dầu a triệu hữu lượng nghe vậy lập tức giật này mình miễn cưỡng giữ vững tinh thần phía sau mới thiên ân vạn tạ đưa đi hai cái quỷ sai đợi đến q u sai triệt để đi xa triệu hữu lượng kém chút không có khốc Tiểu liêu, nhưng dù cho n như thế nhìn xem hoàn toàn thanh tình triệu văn tử đến kiểm tra phòng nhân viên y tế cũng là cảm thán liên tục triệu hữu lượng liền tại bọn hắn cảm thán âm thanh bên trong cho triệu văn tử s o n g xuôi thủ tục xuất viện trở lại quen thuộc trong nhà cảm thụ được ấm áp khí thức triệu hữu lượng triệt để t r ầ m tính lại một bên chào hỏi liêu chí viễn ngồi tại trên ghế s o f a nghỉ ngơi một bên chủ động vào phòng bếp bận rộn đồ ăn nguyên bản hoạt bát sáng sủa hào vô tâm cơ hội triệu văn tử trải qua sự kiện lần này phía sau thành thục rất nhiều lại thêm đau lòng triệu hữu lượng liền cùng liêu chí viễn chào hỏi phía sau cũng tiến vào phòng bếp đi giúp triệu hữu lượng mắt thấy không có người ngoài triệu văn tử mới do dự mở miệng k ta hỏi ngươi một việc không cho phép ngươi nói dối được không? triệu hữu lượng xứng sở lập tức cởi gậy một cái triệu văn tử đầu hỏi thôi ca liền tính l ừ a g ạ t h ai cũng không thể lừa ngươi triệu văn tử nghe vậy hoặc bắt thẻ lưỡi ca n g u y ê n lai、like、trên thế giới này thật sự có quỷ ta rơi xuống thời điểm liền biết chính mình chết ta còn có thể cảm giác được một chính mình khác p h i ê u lên có thể nhìn thấy trên mặt đất máu thịt bè bét chính mình nói đến đây triệu văn tử bỗng nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn hướng triệu hữu lượng ca ngươi đã sớm biết trên thế giới này có quỷ là không ngươi còn nhận biết thần tiên phải không đừng nói cho ta không q u n biết cái kêu cứu ta thần tiên kêu thiếu tướng quân thần tiên đều nhắc lên ngươi ta khi đó mặc dù ngơ ngơ n g ắ c ngác nhưng bây giờ đều nghĩ tới mắt thấy triệu văn tử biết tất cả mọi chuyện triệu hữu lượng liền không tại che giấu đem chính mình khoảng thời gian này kinh lịch lấy ra một chút sẽ không để triệu văn tử lo lắng toàn bộ nói ra triệu văn tử nghe trong mắt lập tức tràn đầy hiếu kỳ ca nói như vậy ngươi bây giờ cũng là thần tiên triệu hữu lượng đầy mặt xấu hổ văn tím đ ừ n g n g ồn ào ca điểm này đạo hạnh có thể k é m xa đừng nói thần tiên liền phía sau bộ thần tiên cũng không tính nhiều nhất tính toán cái học độ a vẫn là mới nhập môn cái chủng loại kia tựa như các ngươi thực tập kỳ đồng dạng không đối cũng không sánh nổi thực tập kỳ nói đến thực tập kỳ triệu hữu lượng lập tức nhớ tới hại mọi mọi cựu nhân lập tức biến sắc văn tím ngươi yên tâm ca ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi nghe triệu hữu lượng lời nói triệu văn tử ngược lại là đẩy mặt lo lắng hồi lâu sau mới mở miệng nói ca nếu không ta coi như xong đi dù sao ta cũng không có bị thương tổn ngươi cứ nói đi kỳ thật chúng ta người một nhà bình an liên tốt báo hay không thủ không trọng yếu ta ta thực sự là lo lắng ngươi lại phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n nhìn xem n u thuận hiệu chuyện triệu văn tử triệu hữu lượng lại là đau lòng lại là vui mừng đây chính là chúng ta người bình thường tâm thái ăn chút thiệt thòi không tính là cái gì chỉ cần đừng khi người h n quá đáng ai sẽ theo đại nhân vật phân cao thấp chút đấy có thể đi qua liền đi qua thôi dù sao nhà trọng yếu nhất người nhà trọng yếu nhất l i ê n tại triệu văn tử khuyên triệu hữu lượng dàn xếp ổn tỏa h thời điểm bên kia điện mộ biệt thự bên trong hắn lấy lòng nhật bản người cung bản sân mục chính đ ố i điện m ộ chửi ầ m lên ba c á y r ổ người tên hôn đản có biết hay không cái kêu, kêu triệu văn tử nữ h ả i không những không có chết hoàn toàn thành tỉnh ra viện nàng nếu là đem chuyện đêm đó nói ra sẽ cho ta cùng với công ty tạo thành bao lớn ảnh hướng trái chiều ngươi biết không nhanh nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này nếu không ngươi sẽ trở bị công ty xóa tên a đ i ề n m ẫ bị tiểu quỷ tử dạy dỗ tựa như tôn tử đồng dạng một bên lau mồ hôi một lần càng không ngừng không lưng trong miệng còn a theo a theo nói không ngừng mỹ dạ mộ tổ tiên sinh sinh ngài yên tâm ta cái này liền nghĩ biện pháp để cái kia nữ v i n h viễn và miệng ta đều điều tra rõ ràng nàng chính là tiểu nhân vật chết cũng sẽ không gây nên cái gì phiền phức mời ngài cứ việc yên tâm Trưng 285, trưng chết. người Nghe 285, 285, 0285, người xấu phải xấu l các ngươi hai cái làm việc thời điểm vẫn là cẩn thận một chút tốt nữ tử kia rơi xuống vị trí có thể là tại khách sạn tầng sáu như thế cao chẳng nhưng không có ngã chết ngược lại nhanh như vậy liền ra viện các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao còn có các ngươi cái cổ là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ cùng một chỗ sai lệch mặc dù được đến tùng tình nhất lang nhắc nhở nhưng heo đồng dạng điện m ộ vẫn là cho rằng triệu văn tử chỉ là vận khí tốt tùng tình nhất lang gặp cái này cũng không nhiều lời chỉ là âm thầm cười lạnh hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt tâm tính trong lòng hắn điện m ẫ chính là chó đồng dạng tồn tại chết sống hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng Toàn bộ làm như là như bộ x e m n ve chi chi đi tiêu đ phi tốc bỏ đầy toàn bộ biệt thự bức tường đồng thời đem tiên nôn ở bên trên đây chính là nhật bản tông môn cựu cúc nhất phái bí thuật một trong hắc thiền cách giới cựu cúc nhất phái là nhật bản một cái phong thủy tà giáo bắt nguồn từ nước ta âm dương thuật cùng kỳ môn độn giáp chi thuật cựu cúc nhất phái chủ yếu chia làm hai chi một chi chủ tu kỳ môn độn giáp chi thuật một những chi chủ tu tinh tượng phong thủy cũng chính là phong thủy tinh tướng thư của bọn hắn ngựa tập trung tại nhật bản chủ thần a m a tê gia đồng thời đem phong thủy học thuật v ậ n b ẹ o thành một loại sức mạnh mang tính hủy diệt dùng để phá hư nước khác phong thủy ảnh hưởng quốc vận cùng xu thế tiến văn nâng lên tám năm thượng hải phong thủy đại chiến chính là bọn họ làm ra bố trí tốt kết rơi phía sau tung tình nhất lang mới thâm trầm mở miệm Thực không dám d ấ u dếm cung bàn quân chúng ta đem hạch nước bẩn xếp biển phía sau nhân quả phản vệ đã tới ví dụ như khoảng thời gian này càng không ngừng biển gầm còn có động đất vì bảo trì quốc thổ ổn định chỉ có lợi dụng phong thủy bí thuật tái giá nhân quả cho nên ta đến mục đích ngươi m ì n h bạch đi nếu không phải như thế tông môn cũng sẽ không đem hương á quan âm đại thần hình chiếu ban thưởng nói lên hương á quan âm hư ảnh tùng tỉnh nhất lang lập tức n g h ĩ đến triệu hữu lượng tiểu mục đao sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống đồng thời trong lòng âm thầm lầm bầm chi na không hổ là địa linh nhân kiện tùy tiện một thiếu niên đều có thể lấy ra như vậy bảo vật không được như thế màu mỡ thổ điện nên về ta đại nhật bản đế quốc tất cả ngu xuẩn chi na nhân bọn họ không xứng bên kia chính ngồi dưỡng cha uống rượu với nhau triệu hữu lượng đ ố n g nhiên nội tâm du lên loại này cảm giác liền cùng lúc trước cảm ứ n g được trong nhà muốn xảy ra chuyện thời điểm đồng dạng làm sao sẽ dạng này chẳng lẽ có người tại tính toán chúng ta triệu hữu lượng không đốc hơi chút suy nghĩ liền đoán được trong đó đại khái cũng chính là điển mộ á c độc tâm tư đ ộ u g p h ư n g các ngươi đây là ước hiếp người có nghiện là không. không đem ai khi dễ chết còn chưa xong là không tất nhiên dạng này vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác bây giờ triệu hữu lượng có thể là nắm giữ một viên ma tâm nếu là chọc tới hắn ai cũng không thể trông chờ quỷ phật đ ồ đệ là cái đánh không hoàn thủ mắng không nói lại người hiền lành vừa nghĩ đến đây tại dưỡng phụ cùng bội bội đều ngủ phía sau triệu hữu lượng liền bắt đầu cùng liêu trí viễn thương lượng nghe triệu hữu lượng dự cảm liêu trí viễn cũng tức giận giận sôi lên ta đi lão hổ không phát mẹo coi ta là bệnh tình nguy kịch là không làm hắn nhất định phải giết chết hắn lượng tử ca ngươi chờ ta cái này liền khai đàn làm phép lấy hắn mặc chó liêu trí viễn lời nói được đến ma trá tinh cùng đàn đàn tử nhất trí hỗ trợ đến mức đại hoàng cầu lưu manh cầu căn bản liền không ở nhà đã sớm ra ngoài ước hiếp cho cái đi dù sao thật vất vả ra chuyến xa nhà không thừa cơ lưu thêm điểm hạt giống lời nói cái kia còn tính là gì tốt lưu manh đối với đại hoàng cầu hành động triệu hữu lượng đánh giá là hử c h ó không đổi được cắt tức tạm thời không nói lưu manh cầu luôn luôn mặt ủ mày c h o muốn chết không sống thường kiệt khó được sung phong nhận việc lượng tử tiểu liêu chuyện này không cần các ngươi ta hiện tại liền bay qua đem tất cả người xấu đều chứng chết ta tận lực nhanh lên phi cuối tháng năm trước tranh thủ đổi trở về đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ sụp đổ pháo an tết triệu hữu lượng l i u trí viễn thực tế lo lắng thường kiệt sẽ mệt mỏi triệu hữu lượng vội vàng mở miệng ngăn cản cái kia đàn t i ể u đệ ngươi đừng xúc động chút chuyện nhỏ này không cần ngươi giao cho ta cùng tiểu liêu liền được chờ sau này có hai ta xử lý không được sự tình ngươi lại ra ngựa không muộn thường kiệt hiển nhiên không phải tranh cường h á o thắng tính cách điểm này cực kỳ giống cha của hắn thường bắt ra n g h e vậy lập tức gật đầu đồng ý tốt h ta không cần ta ta liền đi bên ngoài tung bay hút thuốc lá đừng đem ta m ộ i t ử bị nghẹn nhìn xem giống như khí cầu tung bay ở phía bên ngoài cửa sổ thường kiệt triệu hữu lượng một hồi lâu bất đắc dĩ một lát sau nghiêng đầu lại đối liêu trí báo t h ủ sự tỉnh ta tự mình tới văn tím nhìn qua họ điền lao tiểu t ử kia thẻ căn cước ta biết hắn ngày sinh t h á n g đẻ trước giết chết hắn lại nghĩ biện pháp giết chết hai cái kia nhỏ nhật bản liêu trí viễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu l ư ợ n g t ử ca ngươi là muốn dùng đinh đầu thất tiến thuật cái này loại này pháp thuật có thể là sẽ hao tổn ngươi tuổi thọ nói đến đây liêu trí viễn đ ỗ n g nhiên nói không được bởi vì hắn đã nghĩ đến triệu hữu lượng căn bản là không có tuổi thọ cái kia còn sợ cái dám hao tổn nói lên tuổi thọ l i u trí viễn lại nghĩ tới chính mình hình như chỉ có mấy ngày có thể sống xác thực nói là năm ngày bởi vì năm ngày sau đó chính là hắn hai mươi tuổi sinh nhật liêu trí viễn nghĩ tới triệu hữu lượng tự nhiên cũng nghĩ đến tiểu liêu nếu không ta lại cho thiếu tướng quân gọi điện thoại phía trước mặc dù đánh mấy lần nhưng thiếu tướng quân rất có thể kéo căn bản là không đợi ta nói chuyện được thôi hiện nay cũng chỉ có thể dạng này liêu trí viễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu lần này điện thoại rất nhanh liền tiếp thông vì phòng ngừa thiếu tướng quân nói nhảm đem chính mình kéo lại triệu hữu lượng trước tiên mở miệng thiếu tướng quân ngươi không đội vàng a là dạng này t h i ế u liêu hắn tuổi thọ không có phải chết ngài có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp không đúng đúng đúng thật muốn chết hắn còn không có sống đủ đâu cái gì n g ai nói nhân vật chính không thể biết tạp pháp mắt thấy triệu hữu lượng lại muốn bị thiếu tướng quân kéo lại liêu trí viễn gấp vội vàng đối với hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu triệu hữu lượng cái này mới kịp phản ứng k tốt, tốt, tốt, được, được, được, xoa xoa đi tiểu h bình liêu thiếu tự. tướng quân nói g trước hắn biết chờ chút liền an bài tân đại náo đại hào quỷ tân liên sơn tân soái đi cho người xử lý liên quan tới hào quỷ tân liên sơn thường gặp quyển sách thứ một mươi sáu bốn chương đại quỷ mắt thấy chính mình sự tình được đến viên mãn giải quyết liêu trí viễn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mặc dù phụ thân sư môn cũng có biện pháp cho chính mình gia tăng tuổi thọ nhưng tuyệt đối sẽ không giống thiếu tướng quân đơn giản như vậy hoặc là nói ít nhất phải đánh đổi khá nhiều đi lượng tử ca chúng ta đi bên ngoài tìm một chỗ khai đàn làm phép a c h ư a giết chết họ điển tên vương bắt đằng kia đến mức thứ cần thiết ta bách bảo nang bên trong đều có không cần lại chuẩn bị bách bảo nang triệu hữu lượng nghe vậy s ứ n sở đầy mặt hiếu kỳ ân lượng tử ca ngươi có thể hiểu thành nhiều rồi a m g ộ n g trên bụng túi chỉ là bách bảo nàng chưa không được như vậy nhiều a đúng thiếu tướng quân trên bụng cũng dán một cái đại hoàng cầu trên lưng cái kia cũng là bởi vì không biết đại hoàng c ầ u cho ba vị gia chủ dập đầu được đến ban t h ư ở n g sự t ì n h cho nên triệu hữu lượng kinh ngạc hơn không phải chứ lưu manh c ầ u tổng con túi thần kỳ như vậy a ta còn tưởng rằng là hắn tại cái nào trong đống rác tìm đến phá bao tại đây lại lần nữa xác định chính mình dưỡng phụ cùng mội mội đã ngủ say phía sau triệu hữu lượng liền đem đản đản tử từ, từ ngoài cửa sổ kéo đi vào sau đó cùng liêu trí viễn cùng ra ngoài mà đi đương nhiên trước lúc này chưa quên tại trong nhà thả mấy cái giấy linh để phòng vật nhất lúc ra cờ đợi khi thấy đại hoàng cậu mang đầy người tiểu chân chó hài lòng trở về hiển nhiên là đã hoàn thành gieo giống sự nghiệp vĩ đại sẽ trở qua một thời gian ngắn thu hoạch c h o con gấu gấu gấu đối mặt đại hoàng cầu hỏi thăm triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn không có chút nào dám lãnh đạo lập tức túi đầu không lưng trả lời đại hoàng cầu nghe xong lắc lắc đầu ra hiệu chính mình cũng muốn cùng đi để triệu hữu lượng tiếp tục ở phía trước mở đường lưu manh cầu có thể chủ động gia nhập triệu hữu lượng đương nhiên cầu còn không được dù sao bọn họ bên trong cầu tài là tuyệt đối chủ lực một mực tại phụ cận tìm hơn nửa giờ mới tìm được một cái địa thế tương đối cao lại ít ai lui tới địa phương Tại、triệu ạ i t hữu lượng ánh mắt kinh ngạc bên trong liêu trí viễn thần tốc từ bách bảo năng bên trong lấy ra tương ứng tài liệu lắp ráp lên một cái cao chừng hai mét phát đàn phát đàn xung quanh khắp gông xuống vải vàng lại có lư hương bàn thờ chờ đầy đủ mọi thứ t i ể u liêu bách bảo năng đặc biệt chân quý đặc biệt không dễ làm a nghe triệu hữu lượng nói như vậy liêu trí viễn sao có thể không hiểu trong lòng hắn suy nghĩ nghe vậy hơi chút suy nghĩ phía sau mới mở miệng nói như thế nào đây bách bảo năng xác thực chân quý là một ví dụ chúng ta tân bắt tự môn cũng coi là đại phái có thể cả môn phái cũng chỉ có ba cái bách bảo năng thế nhưng thay cái góc độ nói cũng không có chân cùng Bách không như、vậy. Nói ví dụ như tiên sinh cùng tiên sinh bên người n vô tâm quý sư. vậy. ví đại dụ bảo A n bọn họ đến nói, liền cái đồ chơi cũng không tính. g đối đồ với cái chơi họ Á a a dạng này a liêu trí viễn lời nói triệu hữu lượng đương nhiên hiểu cái này liền cùng khó người sẽ không sẽ người không khó là một cái đạo lý tập trung ý chí phía sau triệu hữu lượng từ liêu trí viễn cái kia mượn tới một thân đạo bảo đ ă n g đàn t ắ t pháp đầu tiên là đối với điền mỗi nhà phương hướng từ trên mặt đất rút ra bảy cái cỏ xanh cái này gọi pháp dẫn cũng có thể gọi là phương hướng cỏ dùng cái này bảy cái hàng mây che lá dệt thành một cái đơn giản người dơm lại dùng chu sa bút tại người dơm sau lưng viết xuống đ i ể n m ẫ u ngày sinh tháng đẻ cùng liêu trí v i ệ n muốn tới tang mục làm cung liễu mục làm tiễn bảy cái lấy ra một tờ giấy vàng đính tại người dơm phía trước thượng thư bảy mũi tên đ i n h hoàng m ộ chết cuối cùng đem câu hồn phù cùng kém tà thần phù họa cùng một chỗ dán tại người dơm trên c h á n làm xong kể trên tất cả triệu hữu lượng liền dùng dây sát hóa lại người dơm tại trên mặt đất kéo đi trong miệm tụng niệm câu hồn chú thiên linh linh địa linh lao quân sai ta đến kém thần kém đến sơn thần thổ địa hiện uy linh ban cho ngươi nặng sắt dây thừng một cái đồng thau khóa một văn nhanh đem điền mỗi hồn phách câu đến chịu thầm ví như câu không đến khoét ngươi sơn thần thổ điện một đôi mắt ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như l u ậ t lệnh chú ngữ xong xuôi gió lạnh lên gió lạnh bên trong mấy cái không thể diễn tả thần linh xuất hiện những thần linh này từng cái tà khí trung thiên hai mắt tựa như màu đỏ bóng đèn đồng dạng đứng tại pháp đàn phía trước không nói một lời cứ như vậy c h ă m chú nhìn chẳng c h ẳ triệu hữu lượng thấy tình cảnh này đại hoàng cầu dọa liên tiếp lui về phía sau liêu trí viễn kinh hãi không biết làm sao chỉ có bị triệu hữu lượng đè vào trên đầu thường kiệt vẫn như cũ mặt ủ tựa hồ là bị không thể diễn tả quỷ thần nhìn thiền thường kiệt chừng lớn nhỏ mắt kim ê mắt gà trọi mở miệng các ngươi nhìn cái gì may mắn không thể diễn tả quỷ thần không có phản ứng thường kiệt càng không có trả lời nhìn người sao thế vẫn như cũng là chăm chú nhìn chằm chằm triệu hữu lượng triệu hữu lượng là lần đầu tiên thi triển hại người đạo thuật thấy thế có c h ú t đ ộ n g hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt tình huống như vậy bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói những n à y tự nhiên thần linh tại tiếp vào pháp chỉ phía sau lập tức liền sẽ tiến về điển mỗ vị trí c â hồn mà không phải giống như bây giờ đứng tại pháp đàn phía trước nhìn mình l o l o cái này nhất định là chính mình đạo hạnh không đủ khối ngọc bài này chính là tiên sinh đưa cho hồ gia tiên tử hồ gia tiên tử lại trở thành lễ vật chuyển giao lao lưu đầu tôn nữ khối kia lúc trước lao lưu đầu tạm thời cấp cho triệu hữu lượng để hắn cùng hồ gia đặc s ứ c h ấ p nối dùng mấy tôn không thể diễn tả quỷ thần nhìn thấy ngọc bài cái này mới cùng nhau phát ra âm thanh bất nam bất nữ không già không tuổi nhỏ nghe tới cổ pháp mà thê lương cần tuân pháp sư hiệu lệnh nói xong cứ như vậy hướng về điền mẫu biệt thự phương hướng mà đi trực tiếp xuyên qua dọc theo đường tất cả kiến trúc phong úc triệu hữu lượng cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị xuống một bước công tác bên kia điền m ô biệt thự vị trí nguyên bản sáng sửa bầu trời đem bỗng nhiên c u ầ n phong gào thét trong gió ẩ n có quỷ khóc sói gào âm thanh phu cận tiểu động vật tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm thành đàn kết đội từ ẩ n tàng địa phương đi ra hướng về phương xa chạy đi tiểu động vật bọn họ vừa vặn chạy xa liền thấy nguyên bản chỉnh tề trên đồng cỏ bỗng nhiên xuất hiện vài đôi to lớn dấu chân dấu chân tốc độ cực nhanh thời gian trong nháy mắt liền đến biệt thự cửa sau vị trí tựa như là m ngăn cách tầng hai cửa sổ hướng bên trong nhìn sách bên ngoài tết xuân đến tết xuân đến lốp bốp đốt pháo nam nữ già trẻ mở miệng cười toàn g i a đoàn viên thật là náo nhiệt tiểu đệ giới ngọc mang theo thê tử trần tiểu bản nhi tử vương qua qua cho các vị chúc tết năm mới một bắt đầu chúc các vị tốt sự tỉnh tiếp hai liền ba tâm tình bốn quý như xuân sinh hoạt năm nhan sâu sắc đại vận bảy tiếng h ò reo khen ngợi như hồng tám đại tài phiền não ném đến chín tiêu mây bên ngoài tóm lại nhất định phải mời toàn bộ mười đẹp sôi gió x u ố n nước cuối cùng nhà ta nhỏ dưa dưa đưa ra mập trắng tay nhỏ chảy nước bọt lấy thích muốn hôm bao mua đường, đường mua đường, đường cưới tân、đương. lấy tân nương sinh bé con sinh bé con chăn dê c ứ u chương hai trăm tám mươi bảy chương hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám bảy ta có thể cứu vớt địa cầu sao trong biệt thự tùng tỉnh nhất lang cái thứ nhất phát giác được không đúng lập tức cảnh giác nhìn về phía bên ngoài câu hồn lấy mạng chi pháp chẳng lẽ ta bị phát hiện vừa định có hành động lại ngạc nhiên phát hiện pháp thuật nhằm vào cũng không phải là chính mình hơi chút do dự vội vàng nghiệm động chú ngữ đem phía trước bố trí cựu cúc nhất phái bí pháp h ác thiền kết giới thu về kết giới biến mất về sau nguyên bản ấm áp biệt thự nháy mắt biến thành âm lãnh vô cùng cửa sổ thủy tinh bên trên thậm chí đều rót đẩy màu đen băng tinh thân ở tầng một điền mố lập tức đánh run một cái đồng thời mở miệng chửi mắng mẹ nó làm sao đông nhiên như thế lạnh chẳng lẽ là điều hòa hỏng còn không đợi hắn đứng dậy kiểm tra chợt thấy ngoài cửa sổ ẩn có quỷ ảnh đi lại mà còn quỷ ảnh thực tế quá cao hắn tại tầng một chỉ có thể nhìn thấy một đôi lông xù bắt đủi đậu p h ư n g não quỷ rồi điền mố cực kỳ hoảng sợ vội vàng bản năng hướng về tầng hai chạy đi lòng tung tỉnh tiên sinh cứu ta có quỷ tung tỉnh nhất lan nghe đến điền mố ồn ào phía sau chỉ là cười lạnh đưa tay bắn ra một tầng màu đen tơ tằm khóa cứng cửa phòng tùy ý điền bên cạnh hắn cung bản sơn một thấy thế không hiểu tùng tỉnh đại nhân ngài đây là tùng tỉnh nhất lang cười lạnh chúng ta có trọng yếu sứ mệnh trong người không đáng vì một con chó cùng chi na cao nhân đấu pháp lại nói con chó này chết chẳng phải là càng tốt cô bé kia sự tình liền có thể toàn bộ giao cho hắn cùng ngươi cùng tập đoàn chúng ta không có bất cứ quan hệ nào cung bản sơn một nghe vậy đi theo cười lạnh thành tiếng đại nhân cao kiến ngoài cửa điền mô gặp làm sao cũng kêu không mấn phòng cửa vừa định lại hướng dưới lầu chạy liền thấy một cái lông xù bàn tay lớn xuyên thấu qua cửa sổ hướng về chính mình trộ tới chính mình tại bàn tay lớn trước mặt tựa như là một cái các mô không muốn điền m ẫ mặc dù cực lực tranh n ẽ phàm là người tại đạo thuật trước mặt nào có năng lực chống đỡ tam hồn thất phách lập tức bị tóm lấy bên ngoài cơ thể cứ như vậy ngược lại sách tại trên không bên kia trên p h á p đàn triệu hữu lượng lòng có cảm giác lập tức đem rắn vào phủ chú người giấy dựng ngược tới bảy cái kiếm gỗ đạo như thiểm điện bán ra phân biệt đâm vào người dơ mi tâm hai mắt trái tim cái rốn cùng hai chân đồng thời trong miệng cấp tốc tục niệm thiên đen địa tối nhận nguyên h tám vô hình ảnh đen che lợi chiếu định tất cả t à đạo triệu ở cựu nhân không được tiến lên thu đến hồn phách gông khảo ta quân đỉnh đầu thất tiễn ngay lúc bất rước trong vòng bảy ngày một m ạ n g chết ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp như l u ậ t lệnh chú ngữ xong xuôi người dơm bị g ô đào tiễn đâm c h ú n g vị trí cùng nhau chạy ra máu đen đồng thời điến mũ bản nhân cũng là như thế triệu hữu lượng thấy thế h ừ lạnh một tiếng đi họ điền chết chắc đại hoàng thái quân phiến phức người đào cái hố đem người dơm trôn liền được nghe triệu hữu lượng tôn xưng chính mình là thái quân đại hoàng cầu mới hài lòng theo lời làm theo tại tiểu chân chó chợ giúp bên dưới vớt chó m á n h l i cào chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái nhỏ hố đất đầy mặt ghét bỏ đem người bù nhìn ném đi, đi vào trôn xong phía sau con ghét bọ tại hố đất bên trên đi tiểu một lớn ngâm nước tiểu màu vàng giả thối mắt thấy tình cảnh như thế thường kiệt yếu ớt nâng g lên nhỏ thì đầu yếu ớt mở miệng quá tàn bạo cũng không sớm biết nói là nói triệu hữu lượng vẫn là đang nói đại hoàng cầu lượng t ử ca người đem chủ mưu giết chết mặt khác hai cái tiểu quỷ tử làm sao bây giờ cái kia hưng á con âm liêu trí viễn một bên thu hồi pháp đàn một bên nói h i ệ n nhiên là mười phần cố kỵ hưng á con âm triệu hữu lượng kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể nói đi được tới đâu hay tới đó á sau đó liền dắt chó bị cho rắt đỉnh lấy thường kiệt cùng nhau về nhà đi mấy ngày kế tiếp bên trong ngược lại là không có chuyện gì phát sinh triệu hữu lượng có được hưởng thụ một đoạn thời gian sự ấm áp của gia đình mấy ngày sau đó triệu hữu lượng dưỡng phụ triệu lực liền như là chúng ta cần cụ bậc cha chú đồng dạng ở nhà không chịu ngồi yên liền nghĩ đi ra lại tìm cái công tác cho dù là tiểu khu gác cổng cũng được chỉ cần có chút tiền lương liền có thể giúp triệu hữu lượng chia sẻ một ít gia đình gánh vác vẫn là câu nói kia lão nhân gia luôn muốn cho nhi tử tích lũy tiền thứ nhất là lễ hỏi thứa là cho triệu hữu lượng chuẩn bị nhà mới không chỉ là triệu lực nghĩ như vậy triệu văn tử cũng giống như thế mắt thấy triệu hữu lượng chết sống không đồng ý hai cha con cùng một chỗ mở miệng năn nghỉ đầu tiên là triệu văn tử làm lũng ca ngươi liền để ta đi ra ngoài làm việc ca ta lần này nhất định cảnh giác cao độ chú ý cẩn thận tuyệt đối sẽ lại không bị người xấu lửa triệu lực cũng là tận tình k h u y ê n bảo lựa tử ba số tuổi không tính lớn mà còn lao thần tiền cũng đem bệnh của ta chữa khỏi không bằng thừa dịp còn có thể làm động làm chút chuyện nếu không tại trong nhà sẽ nghẹn ra ma bệnh nhìn xem đầy mặt tha thiết phụ nữ triệu hữu lượng chỉ có thể bất đắc gì đồng ý chỉ là thầm hận chính mình không có bản lãnh không kiếm được đồng tiền lớn s á c thực nói là không nhưng tiền không có kiếm được tuổi thọ còn bồi sạch sẽ nhắc lên tuổi thọ triệu hữu lượng liền nghĩ đến trước mấy ngày chính mình thi pháp thành công về sau không có tuổi thọ trừ chính là cái gì nếu như cái gì đều không giữ vậy sau này chính mình không phải vô địch rồi gặp phải người xấu hoặc làm ấ y thứ bẩn thịu liền dùng đinh đầu thất tiễn thuật làm h ắ n thôi vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng vội vàng đem ý nghĩ của mình đối liêu c h í viễn nói ra kỳ thật liên quan tới chuyện này liêu c h í viễn cũng buồn một đ ầ u nghe vậy lập tức rất bình tĩnh e m thầm bấm đốt ngón tay một lát sau l i u trí viễn đầy mặt kinh ngạc lượng lượng từ ca ta k h u y ê đối với triệu hữu lượng vấn đề liêu trí viễn căn bản là không biết trả lời thế nào bởi vì hắn cũng không rõ ràng triệu hữu lượng thấy thế đầy mặt bất đắc dĩ lấy điện thoại ra liền bắt đầu lật lên liêu trí viễn hiếu kỳ góp đến phụ cận hỏi lượng t ử ca ngươi làm gì vậy triệu hữu lượng thở dài còn có thể làm gì tìm phần cộng tác viên làm trước thôi ai nham ụ nạn đói càng ngày càng nhiều liêu trí viễn lại qua hai ngày cuối cùng n ê n đón liêu trí viễn sinh nhật trưa hôm nay triệu hữu lượng cả nhà tổng động viên cho liêu trí viễn làm cực kỳ phong phú sinh nhật thiệt diệu khéo tay vừa xinh đẹp lại thông minh triệu văn tử còn tự mình làm một cái to lớn bánh ngọt cho hắn nhìn xem nhiệt tình triệu hữu lượng người một nhà liêu trí viễn trong lòng cảm động chúc ngươi sinh nhật vui vẻ trong tiếng ca liêu trí viễn nhắm mắt hứa xuống nguyện vọng phía sau liền há m ồ m muốn thổi tắt ngọn n ế n đáng tiếc là vô luận hắn cố gắng thế nào thậm chí triệu hữu lượng cùng ma trá tinh đều nâng lên quai hàm hỗ trợ chính là có tam c ă n ngọn n ế n mười phần tinh lịch làm sao cũng không chịu dập tắt thời gian cũng không lâu phía sau liền đốt thành chúng ta tiền văn đ ể cập qua một giải hai mang cũng chính là quan hương khán sự thứ bảy phổ thôi mệnh hương